ẩm ẩm đúng lúc gặp lúc này lôi minh nổ vang lôi minh bên trong mưa to mưa như chút nước mưa to phía dưới cách quyên điệu lâu còn có một ít khoảng cách không trùng nào đó khoảng cách vũ châu còn mang đ ỗ n g nhiên ảm đ ạ o mà quyên điệu lâu vị trí cùng vũ đội trưởng chiến thành một đoàn hát trùng quỷ nhóm càng l à trừng thẳng con mắt sắp nứt cả tim gan ngũ vương tử đại nhân không chỉ là nhân loại làm sao dám ô vũ tộc tất sẽ không bỏ qua ngươi hát trùng nhóm điên cuồng liều linh hướng phương nguyện phóng đi bọn chúng trận hình hỗn loạn trước sau sen vào nhau lại bị đằng sau đổi theo một v ẹ n kim quang một cái tiếp một cái đánh g i ế t tiếp cận nhất phương n g u y ệ t đầu kia hát t r ù n g quỷ tại khoảng cách phương n g u y ệ t chỉ có một mét khoảng cách thời điểm bị đâm mục đích kim quang chi quyền xuyên qua ngực vĩnh viễn đứng tại vị trí kia mà cái này liền là ở đây cuối cùng một đầu hát t r ù n g quỷ Hô! Làm vũ đội trưởng thu hồi đấm, trên thân kim mang dần dần tắn đi, hướng Phương Nguyệt lộ ra nụ cười thời huynh thế nào thời Làm lộ làm nào nằm đấm, kim mang điểm, điểm, vũ đội đi, đệ, cười nói trưởng trên tắn Nguyệt ta ra dần dần nụ nụ thậm chí không chỉ là trên mặt của hắn h i ể n hiện mà là tại toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều tại h i ể n hiện phù phù phương n g u y ệ t vô lực quỳ trên mặt đất hai mắt tựa hồ đã mủ tại dần dần mất đi ý thức hướng thanh em nơi phát ra lộ ra một cái thảm đạm nụ cười n g h ĩ không ra có thể như vậy vũ đội trưởng du ti ti liền nhờ ngươi đông tiếng nói vừa ra phương n g u y ệ t triệt để ngửa mặt ngã trên mặt đất không. Không không, không không không không vũ đội trưởng đại nào ông một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt người đã trải qua thất thố điên cùng sông lên đi lên đỡ dậy phương nguyện nhưng đối phương lại ngay cả nửa điểm k h í tức cũng bị mất thậm chí liền thân thể đều tại dần dần bằng thẳng hóa phản phất tại biến thành một chương hình người tấm ra dê đây không có khả năng chính là thật đây không có khả năng chính là thật ra đội trưởng tỉnh lại a tỉnh lại a phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t tỉnh tỉnh a vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân mệnh lệnh ngươi không cho phép chết không cho phép chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ a thời gian quay lại vốn chính là lực lượng của ta nếu như sử dụng thời gian quay lại tại quay lại lực lượng phát động trước ta lôi kéo lực lượng sẽ trước một bước đem hắn thân thể triệt để ăn mòn triệt để giấy hóa đến một bước kia ngay cả ý thức đều tiêu tán lời nói liền là tử vong chân chính ngay cả thời gian quay lại đều không cứu lại được đến nhưng là không cần thời gian quay lại ta lại không có thủ đoạn khác cứu trở về hắn làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì phát động ta cái ót suy nghĩ thật k ỳ a ta thế nhưng là cao quý tấm da dê đại nhân a đáng yêu thiếu nữ tại phấn hồng trên giường gấp đầu hóc choáng tóc đều vồ xuống mấy sợi ma nang phía trước một loại nào đó tồn tại sau đó chậm rãi đọc lên như chú ngữ bàn từ ngữ thiên tri tỏa tất cả lưu dân đều là tuyến sợi dây gắn kết tiếp thiên tri ông tấm da dê còn không thuật lại song trước đó hát n g u y ệ t tổ chức thủ lĩnh n g u y ệ t chủ đã nói cả người tựa như là bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại xuyên thấu vô tận thời gian cùng không gian thăm dò đến đồng dạng toàn thân cao thấp giống như là bị hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng triệt để cứng đờ cũng tiếp theo một cái trước mắt đại biểu cho phương n g u y ệ t ý thức ánh sáng v è o một cái biến mất mà cùng đoàn ánh sáng này bởi vì linh hồn khế ước mà nối liền cùng nhau thiếu nữ theo sát lấy bị dính dấp cưỡng ép thoát ra thế giới này hệ thống nhắc nhở tài khoản dị thường tạm thời không cách nào thực tiến xin chờ đợi một lát hệ thống nhắc nhở tài khoản dị thường tạm thời không cách nào t h ư ợ n g tuyến xin chờ đợi một lát hệ thống nhắc nhở tài khoản dị thường tạm thời không cách nào t h ư ợ n g tuyến xin chờ đợi một lát trong ư n Thiên tri phiếu. cầu nguyệt phiếu. Trong hiện thực t giống như là từ ngâm nước bên trong vừa mới được người cứu ra đồng dạng trên giường như thi thể bàn nằm phương nguyện nửa người trên đột nhiên bỗng nhiên từ trên giường bắn lên ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì thế gian tối c h i ế t học linh hồn tam vấn để phương nguyện hỗn loạn đầu góc có chút mờ mịt nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt một cái giật mình hắn ngơ ngơ ngác ngác đầu góc trong nháy mắt thanh tỉnh cùng lúc đó một thanh â m trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên phương n g u y ệ t quá tốt rồi quá tốt rồi người tên hốn đản còn sống ha ha ha ta thành công ta thành công ta thật sự là lớn thông minh lớn thông minh tấm da dê người đã cứu ta phương n g u y ệ t đã nhớ tới trước đó xảy ra chuyện gì trước đó giết chết ngũ vương tử nhưng mà sử dụng tấm da dê tác dụng phụ cuối cùng vẫn là để toàn thân hắn giấy hóa triệt để đã mất đi ý thức loại kia dưới cục diện phương n g u y ệ t chính mình cũng cho là mình chết chắc không nghĩ tới hiện tại còn sống mà lại nơi này không phải trong trò chơi mà là trong hiện thực ta là thế nào rời khỏi trò chơi còn có Á á á. đúng rồi đúng rồi bây giờ không phải là kích động thời điểm nguy cơ còn không giải trừ đâu phương n g u y ệ t thưa hiện tại đáp lấy ta d à y hóa lực lượng còn không tác dụng đến trên người ngươi lập tức sử dụng thời gian quay lại hiện tại còn có cơ hội dùng lực lượng của ta đi áp chế lực lượng của ta trong trò chơi kinh lịch hết thảy sẽ chiếu rọi đồng bộ đến trong hiện thực nhưng là quá trình này là có khi kém tấm da dê bắt lấy liền là cái này vi d i ệ u trên lệnh đây đã là tấm da dê có thể nghĩ ra được sau cùng thủ đoạn tại trong hiện thực sử dụng ngươi thời gian quay lại đi đối kháng trò chơi ngươi giấy hóa tác dụng phụ dùng ma pháp đánh bại ma pháp cái này có thể thực hiện à phương n g u y ệ t mới nói được cái này đông nhiên con ngươi một chỗ đ ư ợ c đánh tới một cái chớp mắt còn đau cảm giác quen thuộc để hắn sắc mặt đại biến nhân vật trò chơi kết quả tác dụng tại hiện thực tốc độ thế mà trở nên nhanh như vậy hai thế giới trao đổi hiệu suất biến cao là bởi vì quỷ độ tuyến tăng vọt nguyên nhân vẫn là nguyên nhân gì khác phương n g u y ệ t đã không rõ ràng bởi vì kia cảm giác quen thuộc sắp bắt đầu quyết tán phương n g u y ệ t thời gian quay lại tấm da dê lập tức thời gian quay lại ta tại g i ớ i hóa phương n g u y ệ t đã không lo được suy nghĩ có thể làm được hay không vấn đề bởi vì hắn cái mạng này vốn là tại trong tiệc cảnh bị tấm da dê cứng rắn kéo trở về vậy liền quán triệt tấm da dê ý nghĩ sống hay chết liền xem tin mệnh cái gì nhanh như vậy tốt chúng ta bây giờ liền bắt đầu thời gian quay lại cơ h ộ i tại tấm da dê tiếng nói vừa ra trong nháy mắt phương n g u y ệ t thể nội tuổi thọ lập tức điên cuồng tiêu đốt theo tuổi thọ tiêu đốt dần dần khô q u ắ t giấy hóa lồng ngực hướng quanh thân lan tràn tốc độ dần dần chậm lại cũng chậm d ã i bỏ dở ngực dòng phương n g u y ệ t vén áo lên lộ ra lồng ngực nguyên bản đã cục bộ giấy hóa ngực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất dần dần khôi phục màu da cùng lúc đó nguyên bản liền cao tốc thiêu đốt tuổi thọ kịch liệt gia tăng tiêu hao vốn chỉ là một năm một năm t i ê u đốt tuổi thọ đột nhiên biến thành mười năm mấy chục năm tiêu đốt làm thân thể hoàn toàn rút đi giấy hóa khôi phục màu da một k h ắ c này tuổi thọ tại chỗ trọn vẹn đốt rủi hơn hai trăm năm tuổi thọ phải biết phương n g u y ệ t trước đó hết thể cũng liền ba trăm năm tuổi thọ a cái này nhưng kèm chút không bắt hắn cho ép ô doa đến sắc mặt hắn đều có chút trắng bệnh làm sao lại tiêu hao như thế lớn trong khủng hoảng phương n g u y ệ t là chờ đến thời gian quay lại kết thúc phương n g u y ệ t trên thân đã chỉ còn lại trước đó triệt để giấy hóa tay phải vẫn là loại kia trạng thái trên thân những bộ phận khác đều khôi phục bình thường người bộ dáng cứ như vậy nguy cơ liền giải trừ đi hẳn là đi ai nha không nên hỏi vĩ đại mà cao quý tấm da dê vấn đề phức tạp như thế dù sao ngươi bây giờ còn sống được thật tốt không phải sao còn lại tự nghĩ biện pháp mà lý là cái này lý bất quá ngươi cái này thái độ rõ ràng là bởi vì chính mình cũng không biết đến tiếp sau sẽ như thế nào a bất kể như thế nào cho đến trước mắt cái mạng nhỏ của hắn xem như kiếm về còn lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đúng rồi ta là thế nào rời khỏi trò chơi nghe được phương n g u y ệ t hỏi cái này tấm da dê lập tức hăng hái trong đầu kia cô gái đáng yêu nhắm mắt kiêu ngạo n ô lên bộ ngực nhỏ hừ hừ hai tiếng nói đương nhiên là cùng trước đó đồng dạng biện pháp liền là đem hắc nguyệt tổ chức cái kia nguyệt chủ nói lời tại ngươi trong ý thức tại sách một lần sau đó bị hệ thống kiểm chắc đến thế là được phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t cái này cũng được ngươi đặt cái này thẻ được đâu vậy ta chẳng phải là lại vào không được trò chơi tài khoản gì thường đi đại khái ngươi thử một chút nha phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ nói trước không nói n ả y ta hỏi ngươi hắc nguyệt tổ chức nguyện chủ quỷ đến cùng nói cái gì nội dung vì cái gì mỗi lần sách lời hắn nói ta liền sẽ bị phong hảo sao Ta k h ô nhưng g p ả i cùng n g ơ i đã ó i nhiều lần rồi, rất lần n ư như ngươi ơ i nhiều nói, không đang nghe đang Đừng quản sao? vậy là ặ p lại lần l nữa chính là... Tốt t Kỳ hiện ậ t n ó đúng Phương n g ra, u y t k h ô g p tại không đồng rạng ngũ vương tử vừa mới bị hắn giải quyết trong trò chơi thân thể thông qua thời gian quay lại hẳn là cũng khôi phục khỏe mạnh có vũ đội trưởng bảo hộ trừ phi lại t o á t ra vũ cấp quỷ dị nếu không mình hẳn tạm thời không có vấn đề an toàn cho nên hắn dự định trước thật tốt hỏi một chút tấm da dê một số việc trong đầu tấm da dê lúc này giật giật c ố n g họng phương n g u y ệ t không có nguy hiểm nàng cũng bung lòng tâm tính khôi phục ngày thường bộ dáng như cái thu hoạch được cái gì giải thưởng diễn thuyết nhà giàu có cảm tình nói n g u y ệ t chủ lúc ấy nói trên người bọn họ là vạn pháp tiên nhân bảo vệ bí mật lớn nhất liền là thiên tri tỏa tất cả lư dân đều là thiên tri tỏa một vòng thiên tri tỏa kết nối tất cả lưu dân lưu dân từ ra đời một khắc này trên thân đều có một đầu xiềng xích liên tiếp lấy thiên tri tỏa thiên tri tỏa là siêu thoát hết t h ể mấu chốt lưu dân chỉ có dây khỏi gông xiềng mới có thể hoàn thành siêu thoát nếu không chỉ có thể vĩnh thế làm nô hôn về ưu tuyển phách nhập cựu huyên biết thăng thiên biển n i ệ m nạp v n mây hôn l à dương phách là âm biết là chấp n i ệ m l à k hô n g tứ linh h ó a cực phá khóa loại thiên siêu thoát đây là lưu dân duy nhất đường tự cứu thiên tri tỏa lưu dân tứ linh hoa cực siêu thoát phàm tục phương n g u y ệ t thần sắc có chút m ở mịt cái gì ý tứ a trong đầu thiếu nữ khả ái cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi hỏi ta hỏi ta cái này vô địch đáng yêu giấy giấy cao thâm như vậy vấn đề thật xin lỗi là vấn đề của ta ngươi nói đúng ta làm sao lại nghĩ đến hỏi ngươi loại vấn đề này đâu là lỗi của ta tấm da dê ta cảm giác nhận lấy vũ đủ, nhưng là không có chứng cứ chương 980, về cho chơi hai hai cầu nguyện phiếu tấm da dê thở p h ì phò nâng lên mặt tức giận hai tay vây quanh chừng mắt phương nguyện Đô đ ầ ngủ p h ư ơ n Nguyệt, không để ý tới ngươi. Vốn là tiêu hao không ít, lực lượng nàng cũng coi chút ra rời, lúc này nằm ở trên giường, một cái nghiêng người, đưa lưng về phía Phương Nguyệt, còn chăn mền cho đắp lên. g tiêu tới ít chút một hao phía cho để đưa đem đắp ý coi rời, cái về là lực lúc ra ở ngủ phương n g u y ệ t gãi gãi đầu ngủ là ngủ nha giống rồi bao lớn âm thanh làm gì nói thật thiên tri tỏa sự tình hắn hiện tại một điểm đầu m ố i đều không có thật muốn nói vạn pháp tiên nhân lưu lại mấy câu bên trong có cái gì để hắn có thể lý giải chỉ sợ cũng chỉ có ưu tuyển u tuyển trên tiếp u tuyển tiểu hạ dấu bị ngạn hoa hắn bị ngạn hoa càng là hàn đại nhân lúc trước tâm tâm n h ệ m nghiệm có thể đột phá linh căn hạn chế thành cựu tiên nhân duy nhất tưởng niệm chỉ bất quá phương n g u y ệ t cái này cùng nhau đi tới đi qua gần phân nửa thanh quốc đối với phương diện này tin tức là nửa điểm đều không có nếu không phải hàn đại nhân như thế tin tưởng vững chắc hắn đều có chút hoài nghi ưu tuyển thứ này có phải thật vậy hay không chỉ là tồn tại tại trong truyền thuyết mà thôi thở dài phương n g u y ệ t minh bạch bây giờ nghĩ những này cũng là c h ẳ n g nghĩ hắn ẩ n ẩ n cảm thấy cái này là chính hắn kiến thức quá nhỏ bé nếu như một ngày kia có thể đến u tuyển c ự huyên thiên hải vạn mây cái này truyền thuyết c h i địa nói không chừng có thể biết chút gì hiện tại vẫn là trước thử về trò chơi đi nằm lại trên giường phương n g u y ệ t nhắm mắt lại hệ thống nhắc nhở tài khoản dị thường tạm thời không cách nào thượng tuyến xin chờ đợi một lát phương n g u y ệ t trò chơi đồng hồ đeo tay vẫn là biểu hiện màu đỏ phương n g u y ệ t lại thử mấy lần thở dài thử trên giường bỏ lên vào không được rõ ràng lần trước thời gian quay lại liền thanh trừ ghi chép lần này làm sao lại không được đâu chẳng lẽ cái này phá hệ thống còn có thể bản thân thăng cấp hay sao phương nguyện có chút một mực không biết là hệ thống vấn đề vẫn làm ì n h thao tác không được tấm da dê không rảnh giúp ta thời gian quay lại ta không lên được trò chơi a tự nghĩ biện pháp hừ hừ giấy giấy ta giấy giấy ta cực kỳ đáng yêu giấy giấy ta cực kỳ xinh đẹp giấy giấy hô hô tấm da dê lập tức bóc bị mà lên biểu hiện trên mặt cứ việc cực lực kìm nén nhưng vẫn là đắc y đều nhanh không biên giới nhiều nhiều khen điểm vĩ đại mà cao quý tấm da dê liền không có làm không được sự tỉnh đi mắc câu rồi giúp ta thời gian quay lại đi chúng ta chỉ sợ còn muốn thanh một lần số liệu không được nha phương n g u y ệ t ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút ngươi là tiếp cận tử vong thời điểm mới bị hệ thống đá ra trò chơi sau đó không đợi trò chơi phản hồi triệt để tác dụng đến trên thân chúng ta liền dùng thời gian quay lại cũng chính là còn không để đá ra trò chơi sự kiện phát sinh chúng ta liền đã quay lại cho nên trên lý luận tại trong hiện thực là danh sách trắng mới đúng nhưng là ngươi bây giờ vào không được trò chơi hơn phân nửa là hệ thống có chỗ cải biến tại nói thế nào phương thức giống nhau đến hai lần đều hẳn là bị có chỗ phát giắt đi càng đ ư n g đề cập tấm da dê do dự một chút đem nàng ở trong đêm bị cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại phảng phất xuyên qua vô tận thời gian cùng không gian tồn tại t h a m dò đến chính mình sự tình nói cho phương ngân u y nghe còn có loại sự tình này không phải là ảo giác của ngươi a không xác định dù sao lúc ấy ta xác thực có loại kia cách phi thường xa khoảng cách xa bị t h a m dò cảm giác bởi vậy rất có thể là cái kia tồn tại kinh động đến hệ thống để hệ thống trực tiếp cho người phong h ả o ý của ngươi là ta mặc dù có thể sử dụng thời gian quay lại để trong trò chơi nhân vật sống lại nhưng ta bản nhân lại bởi vì hệ thống cánh cửa không thể quay về trò chơi hẳn là dạng này vậy làm sao bây giờ không nói kinh thành có một đống sự tình trờ lấy ta đi làm chỉ là kinh thành bây giờ trình độ hung hiểm ta liền không thể không tiến trò chơi bảo hộ chính mình an toàn vạn nhất trong trò chơi nhân vật vũ đội trưởng bọn hắn đều không gánh nổi lần nữa bị giết mình coi như đốt tuổi thọ quay lại cũng là hưởng công a tại hiện thực lợi dụng quay lại ảnh hưởng đến trong trò chơi nhân vật lúc này ngược dòng đại giới thiếu đốt tuổi thọ hắn căn bản hao không nổi một lần khả năng còn có thể chống đỡ một hồi lần thứ hai trực tiếp liền nghỉ cơm ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta chỉ có thể dựa theo ngơi ư ý nghĩ ban đầu đi tìm thông đạo lén qua lén qua phương n g u y ệ t thở dài hắn là toàn bằng mình phán đoán nghĩ ra lén qua ý nghĩ vấn đề là lén qua phong hiểm khẳng định không đơn giản như vậy nếu không liên thủ hội chắc chắn sẽ không một mực không có động tác tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm trong đầu tấm da dê bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hoảng sợ chỉ vào phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t thân thể của ngươi thân thể của ngươi thân thể tấm da dê đột nhiên phản ứng lớn như vậy để phương nguyện sửng sốt một chút vô ý thức túi đầu xem xét hắn lập tức con ngươi co r ụ t lại đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng bởi vì lồng ngực của hắn ngay tại lại lần nữa xuất hiện quỷ giấy hóa ngực tại dần dần lõm bằng thẳng hiện ra giấy chất cảm nhận đồng thời tại hướng xung quanh lan tràn sao tại sao có thể như vậy phương n g u y ệ t sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh trái tim bỗng nhiên chuyển đến một cái chớp mắt còn đau người kém chút đau nhức n g ấ t đi trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ chẳng lẽ trong trò chơi lại ra cái gì không không phải trong trò chơi phương nguyện là tác dụng phụ là tác dụng phụ a cho dù ở trong hiện thực sử dụng lực lượng của ta vẫn như cũ sẽ có tác dụng phụ chúng ta dùng thời gian quay lại áp chế trong trò chơi phản hồi trí lực nhưng bản chất vẫn là tại trong hiện thực sử dụng lực lượng của ta hiện tại trước đó sử dụng thời gian quay lại tác dụng phụ bắt đầu hiện lên phương n g u y ệ t nghe vậy trong lòng l ộ n bột một tiếng kia vậy phải làm thế nào quay lại lần nữa quay lại dùng quay lại áp chế quay lại vô b ê nguy cơ sinh tử thời điểm phương n g u y ệ t năng lực phân tích thẳng tắp lên cao lập tức liền hiểu được tấm da dê nhưng là dạng này không phải liền là tại làm vòng lặp vô hạn là nhưng là chỉ có làm như vậy ngươi mới có thể sống lâu như vậy một chút thời gian nếu không toàn thân giấy hóa ngươi ngay cả sống s ó t thời cơ đều không có phương n g u y ệ t minh bạch tấm da dê nói đúng hắn căn bản không có lựa chọn nào khác minh bạch tấm da dê sử dụng thời gian quay lại lúc chi quay lại tuổi thọ điên cuồng tiêu đốt một năm năm năm mười năm ba mươi năm phương n g u y ệ t phảng phất nhìn thấy đỉnh đầu của mình không ngừng nhảy ra giảm bớt tuổi thọ hệ thống nhắc nhở trái tim thủng thủng chực n h hắn cơ hồ đang nhìn mình còn sót lại tuổi thọ phi tốc hạ xuống từ một trăm n ă m nhiều năm giảm bớt sau cùng năm năm mới rốt c ụ c ngừng đập tuổi thọ 5 năm năm năm năm còn sót lại năm năm phương n g u y ệ t hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại mà toàn thân giấy hóa hiện tượng cũng đã quay lại trở về chế trụ chế trụ nhưng là lần tiếp theo phản vệ sợ rằng sẽ tới càng nhanh nhất định phải nghĩ biện pháp phương n g u y ệ t hoặc là thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ đem cái này vòng lặp vô hạn một mực tuần hoàn xuống dưới hoặc là tìm ra phá cục phương pháp Trường 981, lúc é n năng, nguyệt Phương Nguyệt để phát dung tay, bình tĩnh náo nghĩ, tận lực bình ổn điệu đạo. Tấm ra dê, hiện qua cầu phiếu. tay, ra khả phát h 32, cấp tốc lực c trở Tấm lại, đại điệu tại, để đạo. dê, suy n g ta ó hai c o này đường, đầu thứ nhất, thứ l tại trong hiện thực giết quỷ dị, gia tăng tuổi thọ. hiện gia n Lúc quỷ dị, à không giống ngày xưa theo quỷ độ tuyến kịch liệt đề cao các nơi trên thế giới đều tại ra bên ngoài bước lên quỷ dị trung quốc mặc dù có liên thủ hội toàn diện áp chế tin tức nhưng quỷ dị số lượng càng ngày càng nhiều sự thật lại sẽ không cải biến bất quá này pháp chị ngọn không chỉ gốc hắn tình h u ố n bây giờ là sử dụng tấm da dê quay lại chi lực áp chế tấm da dê tác dụng phụ mà sử dụng tấm da dê quay lại chi lực liền sẽ tăng lên tác dụng phụ đây là một cái phản vệ một đợt cao hơn một đợt quá trình cuối cùng vẫn cái vòng lặp vô hạn duy nhất phá cục chi pháp căn bản không tại trong hiện thực thứ hai con đường chính là chúng ta trở về trò chơi ở trong đêm đem thực lực tăng lên tới vũ cấp siêu việt ngươi lực lượng áp chế sự phản vệ của ngươi chân chính phá cục trong hiện thực quỷ dị số lượng mặc dù đi lên nhưng muốn tìm kiếm thích hợp quỷ dị tiến hành đánh giết thực sự quá lãng phí thời gian hiệu suất cùng trong trò chơi kinh thành tình huống căn bản không so được kinh thành hiện tại thế nhưng là khắp nơi trên đất quỷ dị muốn thời gian nhanh nhất phá cục cũng chỉ có trò chơi một đường mà thời gian kéo càng lâu phản p h ệ cường độ càng lớn hắn cũng không cho rằng mình bây giờ còn sót lại đáng thương tuổi thọ có thể chống đỡ nổi quay lại đại giới nói thì nói như thế vấn đề là chúng ta không thể quay về a hết thảy tựa hồ về tới nguyên điểm nhưng là phương n g u y ệ t lại có mới ý nghĩ cầm lấy gian phòng bên trong lãnh nguyện đao phương nguyện đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài mắt nhìn cổng thủ vệ thu độ cổ ở đâu thu tiên sinh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về hiện tại nên trong phòng nghỉ ngơi không có dừng lại phương n g u y ệ t liền thẳng đến thu độ cổ gian phòng gõ xuống cửa phòng thu độ cổ kinh ngạc như g mặt nhìn xem phương n g u y ệ t ngươi còn chưa có đi hải n g ư thị ta đều cho là ngươi s ớ m đi cái này vốn là là rất bình thường một câu nhưng phương n g u y ệ t nhưng thật giống như nghe được điểm ý tứ gì khác hắn nhũ mày hải n g ư thị xảy ra chuyện rồi ký hội trưởng anh tỷ bọn hắn không có sao chứ ngươi không biết hải ngữ thị bên kia đột nhiên toát ra thật nhiều quỷ dị hiện tại có mấy cái đại khu đã luân hãm còn có ám ảnh hội trong bóng tối quấy dối ký hội trưởng cũng bắt đầu tại dân gian chiêu mộ nhân thủ bất quá bọn hắn người ngược lại là đều vô sự không nghe thấy bọn hắn thương vong tin tức nghiêm trọng như vậy phương n g u y ệ t trong lòng giật mình nhưng thu độ cổ lại cười khổ một tiếng kỳ thật nơi nào đều không khác mấy ký hội trưởng nhiều lần như vậy gọi ta nhanh đi hải ngư thị ta không phải cũng là bị tổng bộ làm cho gắt gao căn bản đi không được ngược lại là ngươi một mực tại tổng bộ đám hội trưởng bọn họ thế mà không an bài ngươi đi xử lý quỷ dị phương nguyện khẽ lắc đầu hắn tiến trò chơi liền là vài ngày ngoại trừ cần thiết a n bên ngoài cơ hồ không du lịch kịch trong lúc đó căn bản không ai thông chi hắn bất cứ chuyện gì tựa hồ còn đối với hắn phong tỏa tin tức phương nguyệt lông mày lại nhăn liên thủ hội động tác này thật giống như tại đề phòng mình đầu dạng mà lại trước đó hắn liền đề cập qua muốn dẫn lấy viên tỷ về hải n g ư thị kết quả một mực không co s a o văn nếu không phải trong trò chơi thật bận bịu không tinh l ự c xử lý chuyện khác phương n g u y ệ t đã sớm đến chất vấn những hội trưởng kia sau đó thu độ cổ lại cùng phương nguyện nói một ít liên quan tới phía ngoài tình báo thế cục đã càng ngày càng ác liệt mà trọng yếu nhất chính là quỷ độ tuyến còn tại trường quỷ độ tuyến nhìn xem thu độ cổ biểu hiện ra quỷ độ tuyến đồng hồ đeo tay phương n g u y ệ t con n g ư ờ i co rụt lại chỉ thấy quỷ độ tuyến thế mà đã cao tới chín một hai mươi lăm phần trăm mà lại cách mỗi một hồi số lẻ liền sẽ dâng đi lên không không một điểm phản phất có cái gì ngay tại gia tốc theo theo tốc độ này sợ không phải mấy ngày nữa quỷ độ tuyến liền sẽ đến một trăm h phần trăm thậm chí khả năng quỷ độ tuyến đột nhiên gia tốc tại tối nay đến một trăm phần trăm cũng không phải là không được căn cứ nghiên cứu bộ tin tức trong trò chơi thương vong phản hồi cùng hiện thực đồng bộ tốc độ cũng biến thành càng ngày càng thống nhất nguyên bản ở trong game xuất hiện thương vong tại hiện thực ít nhất phải lạc hậu vài phút chính là còn càng lâu thời gian hiện tại cơ hội là mười mấy giây bên trong sẽ xuất hiện đồng bộ phản hồi thu độ cổ nhìn về phía bầu trời đêm trầm giọng nói thế giới kia đang áp sát chúng ta trong bầu trời đêm huyết s á c chi nguyệt treo trên cao bầu trời đã hiện ra trăng tròn thái độ khoảng cách cuối cùng trăng tròn chỉ thiếu chút nữa xa thiên vệ cũng nhanh đến phương nguyện trong lòng cảm giác nặng nề từ lam hải trò chơi đem bán đến bây giờ cũng liền vẹn vẹn miễn cưỡng khoảng ba tháng thời gian ngắn như vậy thiên vệ đánh đến nơi lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị cũng có ít tựa hồ là cảm giác chủ đề có chút nặng nề g h thu độ cầu ngừng tạm hỏi đúng rồi ngươi tìm ta là có chuyện gì không là có chút việc ta muốn biết tại tài khoản trò chơi dị thường không cách nào đ ă n g lục trò chơi tình hương dưới nên làm cái gì tài khoản dị thường thu độ cổ s ư ớ n g sốt một chút khẽ lắc đầu ngươi hẳn phải biết đăng lý tập đoàn là gian lận người s à n nghiệp tất cả số liệu đều chỉ là đối bên ngoài lý do thoái thác thực tế là dùng quỷ sợi dây gắn kết tiếp lam hải thế giới cho nên phong hào loại sự tình này trên thực tế đảng lý tập đoàn cũng thao tác không được bọn hắn tối đa cũng liền làm bên ngoài sân quan sát cùng ghi chép thôi t ỷ như trang web giữ gìn diễn đàn quản lý còn có ghi chép người chơi tin tức chờ chút điểm này phương n g u y ệ t đương nhiên biết hắn cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ hỏi một chút mà thôi quả nhiên muốn về trò chơi chỉ có thể là thu độ cổ ta muốn từ thông đạo l ê n qua tiến vào thế giới trò chơi ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao cái gì thu độ cổ chừng t ó mắt ngươi điên rồi ngươi cho chúng ta liên thủ hội chưa làm qua loại này thí nghiệm sao từ quỷ độ tuyến còn rất thấp thời điểm chúng ta liên thủ hội vẫn đang nếm thử dùng các loại con mồi châu chấu chuột bạch loại hình động vật xuyên qua thông đạo tiến vào thế giới kia nhưng là không được tất cả động vật tiến vào thông đạo kia một cái trước mắt liền bị ép thành vỡ nát căn bản không sống nổi cho tới bây giờ quỷ độ tuyến cao đến bây giờ loại trình độ này cũng bắt đầu lấy cái chết tù phạm tiến hành thí nghiệm kết quả vẫn là không có khác nhau ngoại trừ quỷ dị không có bất kỳ vật gì có thể từ trong thông đạo ra ngoại trừ cái kia thời gian không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể từ chúng ta thế giới lén qua đến thế giới kia những này xuất hiện thông đạo lỗ thủng đều không ngoại lệ tất cả đều là đơn thông đạo tựa như là thế giới kia tại thôn vệ chúng ta thế giới quá trình bên trong mà xuất hiện tiểu lỗ thủng đồng dạng từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại n ị c h hướng thao tác quả nhiên liên thủ hội là thử qua bất quá có một chút thu đ ộ cổ nói sai đó chính là theo một ý nghĩa nào đó phương n g u y ệ t cũng không phải là đơn thuần nhân loại đơn giản như vậy hắn quỷ linh căn để hắn chi ít có một nửa lực lượng là quỷ dị chi lực nếu để cho q u ỷ dị chi lực bao trùm thân thể là có cơ hội lừa qua thông đạo hoàn thành lén qua chỉ là một khi ý nghĩ của mình phạm sai lầm hoặc là ở giữa nửa điểm sai lầm mình hẳn phải chết không nghi ngờ cái này cơ hồ là đánh cực mà giả thiết mình có thể lén qua thành công thông qua thông đạo cũng muốn đứng trước một vấn đề đó chính là thông đạo đằng sau ngược lại là cái gì l à m h ạ i thế giới địa phương nào nếu là vị trí địa lý sai lầm cực lớn liền xem như mình lén qua thành công cũng không kịp cứu trở về kinh thành mọi người chương chín trăm tám mươi hai tiên nhân mặc dù thu độ cổ minh sắc biểu thị Ý nghĩ của hắn không của hội hội trước h ể đó phương nguyệt tại gian lận người căn cứ đánh chết tiên nhân chi khu tô bệnh dùng biểu hiện ra qua thực lực mình cùng giá trị phóng nhãn toàn bộ liên thủ hội phương nguyện địa vị chỉ sợ gần với những hội trường kia nhóm thùng ạ i b ì n thường liên thủ hội thành viên trong lòng cũng có rất cao tín. Thu độ cổ rất nhanh rời đi. Phương Nguyệt thì tỷ Thiên tiếp thế biết, thể tốt. t hội nhanh Phương như Hắn không chỉ hy vọng người bên cạnh có thể bình h người rời liên viên lòng cũng viên nơi đến, xuống nào. cũng vọng bên an liền đi. đi độ vệ cao có cổ có đó. quay uy đầu sắp sẽ thùng nhẹ nhàng linh hoạt cửa phòng ai vậy cửa phòng mở ra khuôn mặt quen thuộc đập vào con mắt a n g u y ệ t hôm nay hạ tuyến sớm như vậy viên tỷ lộ ra nét mừng những ngày này phương n g u y ệ t cơ hồ là cường độ cao xâm ở trong đêm ngoại trừ cần thiết ăn bên ngoài cơ hồ không ra khỏi cửa tự nhiên viên tỷ cũng rất ít nhìn thấy hắn viên tỷ ta nghe nói ngươi không nguyện ý chuyển rời đến hải ngư thị phương n g u y ệ t không chuyển gì, là bị liên thủ hội tổng bộ lôi ở không chịu để cho hắn chuyển rời đến phân bộ nhưng viên tỷ là tự do nàng nhưng cũng không từ tổng bộ rời đi so với tổng bộ phương n g u y ệ t càng hy vọng viên tỷ đợi tại hải ngư thị ký hội t r ư ở n g phân bộ bởi vì trong tổng bộ những hội t r ư ở n g kia phương n g u y ệ t luôn cảm giác bọn hắn đối với mình có chút cái gì khác ý đồ a nguyệt nếu như muốn rời đi chúng ta cùng rời đi quả nhiên là dạng này phương nguyện trong lòng hơi ấm phương nguyện vận mệnh kỳ thật hơi nhiều kiệt phương n g u y ệ t phụ mẫu chết sớm không nhiều di sản cũng v ẹ n vẹn chỉ đủ giao nộp học phí cũng may hắn còn có một tay trò chơi năng khiếu m i ế n cưỡng kiếm miếng cơm ăn đương nhiên cái gọi là hôn phân cơm cũng v ẹ n vẹn chỉ là có thể kiếm chút mì tôm tiền cái gì tại kia chật vật thời gian bên trong cùng là bạn cùng phòng viên tỷ xem như hắn chỉ có mấy cái hảo hữu một trong mà sau khi tốt nghiệp đại học nghe nói hắn muốn lấy trò chơi mà sống về sau trong trường học hảo hữu liên hệ liền biến ít duy nhất còn đ ủng hộ hắn chỉ còn lại viên tỷ muốn nói trong hiện thực có ai để hắn lo lắng cũng liền chỉ còn lại viên tỷ đương nhiên là loại kia cùng loại thân nhân lo lắng mặt khác liền là cảnh nam thanh thần vị ba những n à y trong hiện thực còn không chạm mặt nhưng kỳ thật đã hết sức quen thuộc người ngược lại là trong trò chơi có rất nhiều người để hắn rất là nhớ thương phương n g u y ệ t trong đầu lóe lên du ti tim ặ t âm thầm nắm chặt n ắ m đấm a n g u y ệ t viên tỷ hoang mang mà nhìn xem biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút dữ tợn đang muốn hỏi lại gian phòng quảng bá bỗng nhiên vang lên thanh âm bên trong truyền ra là thu độ cổ thanh âm phương nguyện đến phòng h ọ đám hội trưởng bọn họ muốn gặp ngươi đến rồi phương nguyện cầm đầu nhìn về phía quảng bá phương hướng sau đó thu tầm mắt lại viên tỷ lại cho ta chút thời gian chờ xử lý tốt trong trò chơi sự t ì n h liền lập tức dẫn ngươi đi hải ngư thị tại nơi đó ký hội trưởng nhất định sẽ giúp ta bảo vệ tốt ngươi nói phương n g u y ệ t đã đi ra ngoài viên tỷ nhìn xem phương n g u y ệ t bóng lưng đông nhiên có chút giật mình nàng đột nhiên cảm thấy nàng cùng phương n g u y ệ t khoảng cách lập tức trở nên có chút xa xôi giống như là hai cái không có giao nhau đường thẳng song song rất khó lại có gặp nhau rõ ràng trước kia không phải như vậy viên tỷ quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong bàn đọc sách ở trên bàn sách đặt vào một cái khen mới trò chơi đồng hồ đeo tay rõ ràng không nên là như vậy nàng tự lẩm bẩm trong đầu hiện lên lúc trước cùng một chỗ tại phòng cho thuê nàng cùng bạch tiểu nhã còn có phương nguyện ba người cùng nhau vui vẻ thời gian mặc dù lúc kia bạch tiểu nhã rất ít xuất hiện nhưng k i a đoạn bình tĩnh thời gian lại p h ả n phất là nàng khó khăn nhất quên được ký ức muốn thử một chút sao nàng đi đến trước bàn sách nhìn chằm chằm trò chơi đồng hồ đeo tay lâm vào thật sâu trầm tư phòng họp nàng sẽ đeo lên trò chơi đồng hồ đeo tay tiến vào trò chơi sao không biết nhưng là không hề nghi ngờ nữ nhân kia liền là phương n g u y ệ t uy hiếp mà bây giờ nữ nhân kia cùng phương n g u y ệ t liên hệ càng ngày càng xa lánh chúng ta nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh chỉ có bọn hắn quan hệ càng mất thiết mới có thể tại nắm giữ nữ nhân kia sinh tử thời điểm có thể khống chế lại phương n g u y ệ t ta nói rất nhiều lần rồi ta phản đối với chuyện này ai cũng rõ ràng lam hải hiện tại là cái tình huống như thế nào loại thời điểm này để nữ nhân này đi vào tương đương với đ e m nàng hướng hố lửa đưa vài phút liền sẽ chết ở trong đêm mà nàng vừa chết phương nguyện liền sẽ bạo tàu đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được hắn hai hội trưởng nâng lên âm lượng vội la lên ai nói chúng ta không phải còn có gian lận người cái này chuẩn bị ở sau cả tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái nhược trí mà hai hội trưởng rất nhanh cũng ý thức được mình thất thố gian lận người xưa nay không là bọn hắn chuẩn bị ở sau chỉ là chính gian lận người chuẩn bị ở sau bọn hắn liên thủ hội tại gian lận người sau khi tỉnh dậy còn có thể hay không bảo lưu lại đến đều là â n số những quái vật kia căn bản không thể lấy đồng bạn ý nghĩ đi nối lãi nguyên nhân chính là như thế mà hội trưởng mới sốt ruột trong đoạn thời gian này hắn thỉnh thoảng sẽ vụng t r ộ n phái người thăm dò phương n g u y ệ t nhưng vô luận rút ra huyết dịch dịch thể vẫn là lông tóc các thứ tiến hành kiểm tra cùng xét nghiệm đều không hề nghi ngờ chỉ là người bình thường số liệu thậm chí hắn hoài nghi mình âm thầm cho phương n g u y ệ t một phát súng phương n g u y ệ t liền sẽ tại chỗ bạo chết nhưng là hắn không dám làm như thế bởi vì hắn gặp qua phương n g u y ệ t giết chết gian lận người tô bạch d u n g lúc hiện ra qua năng lực khôi phục dù là tại chỗ súng giết phương nguyện hắn cũng hoài nghi phương nguyện sẽ trực tiếp khôi phục lại sau đó đem bọn hắn giết không sai liền là giết tại cái này gian lận người còn không thức tỉnh thời kỳ phương nguyệt liền là liên thủ hội bên trong mạnh nhất người đối với như thế tồn tại nguy hiểm bọn hắn liền như là đối đại vũ khí hạt nhân đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí lại nơm nớp lo sợ hai hội trường bức thiết muốn khống chế phương n g u y ệ t hoặc là phá giải phương n g u y ệ t bí mật cũng là bởi vì cái này hết thảy hết thảy tất cả đều là bắt nguồn từ lòng mang sợ hãi mà tại xác định không cách nào khống chế cái này quả bom hẹn giờ thời điểm tức thời đem nó dẫn bạo cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp bởi vậy đang nghe qua thu độ cổ thỉnh cầu nghe được phương nguyện muốn lén qua thông đạo thời điểm đúng hội trưởng là chẳng c được, lẽ chúng ta còn ngăn đón hắn sao tên tiên nếu là cảm xúc hóa sau bạo tẩu toàn bộ liên thủ hội tổng bộ liền xong rồi đám hội trưởng bọn họ nhao nhao mở miệng mà tại giang vạn xuân sắc mặt chầm xuống sắp đẻ xuống tràng diện thời điểm hắn bỗng nhiên thần sắp ngừng tạm ngẩng đầu nhìn về phía cổng cái khác hội trưởng lập tức cũng ý thức được cái gì nhao nhao dừng âm thanh cùng nhau nhìn về phía cổng phương hướng nương theo lấy cổng phía trên đèn đỏ biến thành đèn xanh một bóng người nhanh chân bước vào phòng họp các vị đám hội trưởng bọn họ c h à o buổi tối người tới thình lình chính là phương n g u y ệ t chương chín trăm tám mươi ba cực hạng hai hai cầu nguyệt phiếu tiến vào phòng họp về sau phương n g u y ệ t nhìn khắp bốn phía nhìn thấy các hội trưởng khẩn trương lại cố giả bộ chấn định biểu lộ bọn hắn lại tại mưu đồ cái gì phương nguyện đôi mắt bên trong hiện lên hằn mang lóe lên một cái rồi biến mất mà tại lúc này tổng hội trưởng giang vạn xuân mở miệng phương n g u y ệ t ta nghe nói ngươi muốn vượt qua thông đạo lấy n ụ thân đến thế giới kia nhưng theo chúng ta biết loại phương pháp này là không thể thực hiện được giang vạn xuân không có dâu dài trực tiếp đưa lên hư nghị đầu ảnh thả ra nội bộ bọn họ tư liệu cùng hình ảnh tại trong hình ảnh là một sơ đất trống chỉ là trên đất trống có một cái lơ lửng lấy vết rách như là pha toái m ặ t kính bị hòn đá nhỏ đập dưới dấu vết lưu lại cho người ta một loại cảm giác q á i dị cái này liền là thông đạo sau đó thí nghiệm bắt đầu ban sơ là t i ể u b ạ c h chuột chờ cỡ nhỏ động vật tại liên thủ hội nghiên cứu viên điều khiển tiến vào thông đạo sau đó tại chỗ xoắn nát chết thảm cơ hồ hải q u ố t không còn tiếp theo là một đống gia tốc qua biên tập hình tượng là theo quỷ độ tuyến đề cao thí nghiệm động vật từ con rắn chuột biến thành mèo chó heo nhà chính là đến con khỉ tinh tinh l à hổ voi làm gia tốc hình tượng trở lại bình thường phát ra lần nhanh thời điểm giả lập trong hình ảnh phát ra là nhân loại thí nghiệm một nghiên cứu viên tự nguyện trở thành hạng nhất người thí nghiệm bên cạnh phụ đề còn đánh g a văn tự cho thấy tên này nghiên cứu viên thân phận trung ô Lan Ngôi, 55 tuổi, t quốc tinh nghiên đại học tốt nghiệp, ở trường trong lúc đó lấy được tinh thường nhất, vạn tài thường nhất, tốt nghiệp lấy ưu dị thành tích sau gia nhập Trung quốc Giang Hải thứ nhất khoa nghiên đại nghiệp, nghiên nghiệp gia Giang Hải vạn nhập học hạm hạm đó được lúc Quốc ở ưu lấy lấy sau dị kiệt h o a n ê n Trung sở. Quốc k i xuất nhà khoa học ngôn ngữ nhà vật liệu học gia tràn đầy vinh dự tựa như tại đặt nền móng liệt sĩ đồng dạng vân chương đồng dạng ghi lại trong danh sách mà nương theo lấy phụ đề xuất hiện tên này nghiên cứu viên mặc vào thật dày trang phục phòng hộ không khó coi ra cái này nặng nề trang phục phòng hộ chí ít có che đậy bệnh khuẩn xâm nhập đao kiếm đâm bị thương giảm xuống thương kích xung kích chờ nhiều loại số nhiều công năng nhưng là làm tên này tên là tô lam ngôi nghiên cứu viên bước vào chừng hai mét lớn nhỏ thông đạo cửa vào lúc hắn bị xoắn nát chỉ là một cái c h ư ớ c mắt tên này nghiên cứu viên liền bị vận thành bánh quay trèo thi thể hóa thành mấy trăm đoạn huyết thủy văng giam sát màn hình tất cả đều là màu tươi hình tượng lâm vào hát màn hình phụ đề cũng đi theo triệt để đánh xong không hề nghi ngờ đây là trong lịch sử phi thường đáng giá kỷ niệm một lần thăm dò cũng là dùng vĩ nhân tính mệnh dẫm ra tới hố đối mặt tồn tại bí ẩn lúc nhân loại tại vạn bất đắc di phía dưới nhiều khi đều là dùng dạng này nguyên thủy phương thức đi làm việc dứt h o á t dẫm ra đ ư ờ nhân g tới. n loại bây giờ có thể đi đến bây giờ tình trạng này cũng chứng minh cái này phương thức khả thi chỉ là cần hy sinh người thực sự nhiều lắm tại tô lam môi tử vong thu hình lại kết thúc về sau xuất hiện là một loạt số liệu sức xoắn một trăm nghìn môi vận tốc bay một trăm nghìn môi động năng một trăm nghìn môi ta tưởng niệm cháu trai nhìn thấy màn này phương n g u y ệ t ngây ngẩn cả người đây là hắn nhìn về phía tổng hội trưởng giang vạn xuân cái sau thở dài ấn xuống tạm dừng hỏi ngược lại phương nguyện ngươi cảm thấy chúng ta là vì cái gì mới đồng ý để ưu tú như vậy nghiên cứu viên tự mình mạo hiểm thu thập số liệu đáp đúng phân nửa nghiêm ngặt trên ý nghĩa chúng ta ban sơ là đưa lên tử tù đi dò xét khảo thí những cái kia dị giới thông đạo nhưng là căn bản đến không ra bất kỳ tin tức tất cả mọi người tại cùng thông đạo đụng chạm kia một cái trước mắt liền sẽ bị tại chỗ còn chết để chúng ta cơ hồ thúc thủ vô sách mà vào lúc đó tô la môi nghiên cứu viên đưa ra một cái giả tưởng cái gì giả tưởng giang vạn xuân nhìn về phía phương nguyện nhân loại tư duy so thân thể phản ứng càng nhanh càng nguyện ý động não người càng thông minh hơn Tư duy sinh động tính liền càng cao, tin tức truyền lại tốc độ liền càng nhanh. phương n g u y ệ t biến sắc ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ cho nên t ô l a m môi nghiên cứu viên để chúng ta tại trang phục phòng hộ bên trên tăng lên một cái giám sát đại nào tin tức cũng thiết lập một cái hoàn toàn mới đơn vị tiêu chuẩn môi một môi tương đương với đương kim nhân loại khoa học kỹ thuật có thể kiểm tra cực hạn vận tốc quay cực hạn sức xoắn cực hạn động năng hắn thành công thân là nhà khoa học hắn để đầu ó c của mình tại tử vong một khắp này vẫn tiếp tục tiến hành công việc thông qua thiết bị đo lường cho chúng ta phản hồi số liệu sau đó hắn chết vì toàn nhân loại mà chết giang vạn xuân thì tự r ê u cười một tiếng nhân thể cực kỳ thần kỳ đi ta rất bội phục hắn phương n g u y ệ t trầm m ặ t dưới nói giang vạn xuân khẽ lắc đầu không nói gì mà là tiếp tục chủ đề đương kim khoa học kỹ thuật quan c h ắ c đến cực hạn số liệu mười vạn lần lực lượng tồn tại ngươi biết điều này có ý vị gì sao đụng chi tức tử không là tuyệt vọng chúng ta nói tới lớn nhất sức xoắn là cận tồn ở trong phòng thí nghiệm lấy lớn nhất đang trực phân hạch là động năng khu động mạnh nhất sức xoắn cái tia sức xoắn chúng ta xưng là một môi Nên nên c á theo một ý nghĩa nào đó tô lam môi cái chết đúng là chúng ta cùng thế giới kia chống lại chân chính bắt đầu phương nguyệt vướng mày không đúng sao ta nhớ được thông đạo mở ra cũng liền hai ba tháng trước sự tỉnh hai ba tháng trước giang vạn xuân lên tiếng lần ộ ra r âm t m ụ cười, so với so này g nghĩ cũng không ư ơ i phải nhiều, nhiều. phải sớm, sớm rất nhiều, rất nhiều. Bất quá, đây l trọng、điểm. ta là, vượt thông đạo, chết bắt tiếp tục phát ra cần ngươi chính hẳn không nghi ngờ. Nói, Giang Vạn Xuân bắt đầu tiếp tục phát ra hình ảnh. Lần n giải điểm, đạo, đầu phải qua lý là, à bọn hắn bắt đầu đưa lên m ặ c không đồng dạng từ trang phục phòng hộ thủ phạm nếu như ngẫu nhiên có p h ụ đề xuất hiện đó chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng bất kể như thế nào cải biến trang phục phòng hộ quan trắc được chỉ số lại tại theo dị giới thông đạo mở rộng mà dần dần đề cao Lấy t kia m mỗi mỗi gấp gấp lần lần、yeah, đã không phải là nhân loại có thể tưởng tượng đồ vật cho nên ta mới muốn nói người muốn lén qua ý nghĩ là tại tự sát giang vạn xuân hạ cuối cùng kết luận mà giả lập hình ảnh cũng tại lúc này đi theo dập tắt liên thủ hội mặc dù có rất nhiều phương diện cùng phương n g u y ệ t có chút không hợp nhưng ở nghiên cứu phương diện thật không phải là phương n g u y ệ t cái này độc lập cá thể có thể so sánh kia là cử quốc chi lực lực lượng nói thật nhìn thấy kết quả này nhìn thấy những ngày nghiên cứu số liệu phương n g u y ệ t bản thân đều dao động hắn đúng là lam hải thế giới đạt được rất nhiều lực lượng thực lực trở nên rất mạnh khoảng cách trong truyền thuyết vũ cấp cũng chỉ là cách xa một bước nhưng là hắn thật mạnh đến có thể vượt ngang vết nứt không gian trình độ sao trong truyền thuyết giống như cũng chỉ có tổ tiên n ó m có thể làm được phá toái hư không sự tình a hắn một cái chỉ là vân cấp cao dai không thể không nói phương n g u y ệ t rút lui nhưng trong đầu lần nữa h i ể n hiện mặt người để hắn hô hấp một trận lại lúc n g ầ n đầu ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định ta muốn thử một chút ta có quỷ linh căn ta có cùng quỷ dị đồng dạng tính chất đồ vật ta là có cơ hội vượt qua đạo kia gần như không có khả năng c h ư n g lại giang vạn xuân rõ ràng muốn lại mở miệng thuyết phục phương nguyện nhưng hai hội trưởng lại đột nhiên đánh gậy hắn tốt nếu là phương n g u y ệ t chính ngươi lựa chọn chúng ta liên thủ hội tự nhiên nguyện ý toàn lực giúp ngươi thử một chút Cái khác hội trưởng lập tức minh bạch hai hội trưởng ý tứ nhao nhao tỏ thái độ biểu thị đồng ý toàn lực giúp ta ý là các ngươi nguyện ý c h i viện ta cường lực quỷ vật phương n g u y ệ t nhìn về phía hai hội trưởng có thể a nếu như ngươi thật muốn vượt qua dị giới thông đạo hai hội trưởng lạnh lùng nói lần này thật là chính phản mặt đều là thắng cục diện gia hỏa này không cách nào vượt qua dị giới thông đạo cái phiền toái này triệt để giải trừ trái lại nhục thân tiến vào thế giới kia hắn cũng tuyệt đối không có cách nào tùy tiện trở về nơi này mà bọn hắn liên thủ hội còn có, có thể thừa cơ được gan bình toàn thông qua dị giới thông đạo phương pháp ví dụ thực tế các loại phương diện toàn diện số liệu hai hội t r ư ở n g hai mắt nhau lại đứng lên đối phương n g u y ệ t đưa tay ra như vậy chúng ta liền hợp tác vui vẻ phương n g u y ệ t nhữ mày lại do dự một chút hướng hai hội t r ư ở n g đi tới nhìn xem hai người động tác đại hội dài t r o n g mày trong lòng ẩ n ẩ n lại dự cảm không tốt mà tại lúc này phương n g u y ệ t đã đi tới hai hội t r ư ở n g trước mặt hai tay n ắ m ở hợp tác du tốt tốt tốt, tốt đô phương nguyện lời còn chưa dứt toàn bộ phòng họp đống nhiên lấp lóe hắn đỏ trắng gặp nhau ánh đèn vang lên cùng loại khẩn cấp tín hiệu chói thai tiếng vang mà cơ hồ tại thanh â m vang lên trong n y mắt ở đây tất cả hội t r ư ở n g cùng nhau chừng lớn hai mắt như là chim sợ cảnh con bàn dọa đến bông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên mặt mũi tràn đầy bồi dối khủng hoảng c h i s á c mồ hôi lạnh chảy r ò n g toàn thân run r u dậy không có khả năng sao lại thế lại là lúc này quá sớm quá sớm mà trước mặt cái kia bị mình nắm chặt tay hai hội trường vẫn muốn tính toán mình hai hội trường sắc mặt càng là càng một chút trắng bệnh tay phải phát run lợi hại toàn thân đều đang run dày xảy ra chuyện gì phương nguyệt có chút mờ mịt nhìn về phía tổng hội trưởng giang vạn xuân chỉ thấy cái sau chẳng biết lúc nào n g ã xuống đất thần thái sợ hãi mà tuyệt vọng toàn thân mất tự nhiên run dày phát run tựa hồ là bởi vì đối mặt ánh mắt hắn nhìn về phía phương nguyệt dùng run dày thanh â m nói nàng tỉnh gian lận người căn cứ tại trải qua tô bạch dung sự kiện gian lận người căn cứ giờ phút này đầu người phun trào nương theo lấy trói h a i tiếng cọi cảnh sát chỗ có người thần sắc khẩn trương vây quanh một cái rót đầy chất lòng thí nghiệm khoang thuyền nội vội vàng vàng sau từ bên trên nhìn xuống x u ố n g d ư ớ i tất cả nhân viên công tác đều giống như kiến b ò trên chảo n n g b ố i r ố i chạy các loại quan đạo dụng cụ toàn bộ vây quanh thí nghiệm khoang thuyền triển khai các loại màn hình điện tử màn trên nhanh chóng đổi mới các loại số liệu thời gian thực ghi chép thí nghiệm khoang thuyền nằm nữ nhân này bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ mỗi người hành động đều thận trọng tâm tình khẩn trương ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi cấp bậc cao điểm nhân viên nghiên cứu khoa học cũng chỉ là đứng tại thí nghiệm khoang thuyền đứng ngoài quan sát xem xét căn bản không dám có động tác khác bởi vì cái này thí nghiệm trong khoang thuyền nằm người là mai vũ mai vũ tiên tử gian lận người thủ lĩnh cái thứ nhất nguyện ý cùng liên thủ hội hợp tác đứng tại tất cả nhân loại đỉnh phong nữ tử nàng da thịt trắng loan như ngọc hình dạng mỹ mạo như tiên đúng như trong truyền thuyết tiên tử đồng dạng động người nhưng ở trận mỗi người mỗi một cái biết thân phận n à người n g đều biết cái này giống thi thể đồng dạng nằm tại thí nghiệm trong khoang thuyền nữ nhân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào đối với nhân loại trọng yếu bực nào thậm chí liên thủ hội có thể đối quỷ dị sự t ì n h áp chế cho tới bây giờ tình trạng này tất cả đều làm a i vũ tiên tử sớm bố cục kết quả có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, trước mắt liên thủ hội hết thể đi hướng tất cả đều tại mai vũ tiên tử dự đoán bên trong mà bây giờ căn cứ máy móc báo cáo mới nhất mai vũ tiên tử ý thức xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh cái này cũng là bọn hắn vì sao lại thông chi đến liên thủ hội các hội trưởng bên kia nguyên nhân liên thủ hội hiện tại tất cả tiếng còi cảnh sát tất cả đều là bởi vì mai vũ tiên tử sắp thức tỉnh nữ nhân này tầm quan trọng đủ để cho toàn bộ liên thủ hội chính là đến tất cả nhân loại đều nghiêm chỉnh mà đối đãi thái độ của nàng ý nghĩ của nàng thậm chí đem quyết định tất cả nhân loại sinh tử tồn vong bởi vì nàng thật có năng lực như thế lấy lực lượng một người hủy diệt thế giới đạp đạp đạp đúng lúc này một đám người từ cửa vào bước nhanh nối đuôi nhau mà vào thình lình chính là phương n g u y ệ t cùng liên thủ hội các hội trưởng mặc dù đã tốc độ nhanh nhất chạy tới nhưng bọn hắn tâm tình vẫn không có bình phục nên dùng tâm tình gì đối mặt cái này nhân vật hết sức quan trọng bọn hắn trước mắt cũng không nghi tốt mang theo tâm tình thấp t h ỏ g bọn hắn đứng ở thí nghiệm khoan g thuyền trước mặt trải qua tô bạch dung một trận chiến gian lận người căn cứ tổn hại có chút nghiêm trọng nhưng đại thể vẫn có thể dùng chữa trị công việc cũng tại có thứ tự đang tiến hành nếu không phải đột nhiên toát ra mai vũ thức tỉnh sự tình bọn hắn bên này ít nhất là đợi đến hoàn toàn chữa trị về sau gian lận người tổ chức mới có thể cho phép liên thủ hội phái người tới dò xét bọn hắn vốn là hai cái phe phái chỉ là vì cái kia đặc thù thời khắc hợp tác lẫn nhau mà thôi nàng tình huống thế nào tổng hội trưởng giang vạn xuân thanh em đều mang thanh em rung động nói thật cái này có hại liên thủ hội uy nghiêm nhưng trên thực tế ở đây người nào không phải nơm nớp lo sợ đâu trước đó gian lận người tô bạch dung thất tỉnh bọn hắn có thể không để vào mắt thậm chí tại đối lúc toàn lực đối thủ chuẩn bị át chủ bài ra hết nhưng là lần này không giống tên trước mắt mai vũ tiên tử đẳng cấp cùng tên k i a hoàn toàn không phải một cấp bậc hồi tổng hội trưởng mai vũ tiên tử trước mắt vỏ đại não bắt đầu có sinh động dấu hiệu trước đó giám sát hình ảnh có quan trắc đến lông mày của nàng có chút động dưới ngoại trừ không còn gì khác dấu hiệu một mặc áo khoác trắng lao giả thấp giọng nói đồng thời hướng giang vạn xuân biểu hiện ra các loại số liệu đại khái còn bao lâu sẽ thức tỉnh không rõ ràng tổng hội trưởng hẳn là rõ ràng tiên nhân thân thể hắn rất nhiều số liệu đều đã không thể lấy thường nhân số liệu làm tiêu chuẩn trải qua chúng ta gian lận người đoàn đội khẩn cấp thảo luận cho ra kết luận là mai vũ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ t h ứ c tỉnh rất nhanh tổng hội trưởng giang vạn xuân mắt nhìn bên cạnh hai hội trưởng cái sau cùng hắn ánh mắt r a hội xuống lập tức yên lặng thối lui hiển nhiên đối mặt cái này trọng lượng cấp tồn tại bọn hắn liên thủ hội chuẩn bị thủ đoạn cũng muốn bắt đầu ứng dụng đi lên bất quá phương n g u y ệ t cũng không quá xem trọng bọn hắn chính là tận mắt chứng kiến qua vũ cấp tồn tại thực lực chứng kiến qua mai vũ phân thân thực lực hắn mới càng phát ra minh bạch liên thủ hội cùng mai vũ tiên tử ở giữa thực lực sai biệt đến cỡ nào to lớn kia là người cùng thần tranh lệch mà lại liên thủ hội có thể lợi dụng đơn giản liền làm mai vũ tiên tử cho quỷ vật liền xem như coi đây là cơ sở nghiên cứu ra một chút cái gì mới đồ vật đối mặt mai vũ tiên tử cũng sẽ không có cái gì đại tác dụng phương n g u y ệ t đi vào thí nghiệm khoan g kiến trước nhìn chăm chú mai vũ tiên tử gian lận người thủ lĩnh mai vũ tiên tử lúc này t h ứ c t ỉ n h đây rốt cuộc biểu thị cái gì lao vu bà lao vu bà lao vu bà là lao vu bà a phương n g u y ệ t nàng có phải hay không muốn ta nghĩ đến điên rồi cho nên mới sấm tỉnh phương nguyện khỏe miệng giật một cái thậm chí đều chẳng muốn lý tấm da dê cũng may tấm da dê cũng chính là tự nhủ tại cửa trách mai vũ tiên tử mà thôi căn bản không cần phương n g u y ệ t đáp lại mà đúng lúc này phương n g u y ệ t đột nhiên con ngươi cò r ụ t lại phương n g u y ệ t thế nào có phải hay không cực kỳ đồng ý lời ta nói lao vu bà liền là cái d ấ t rưỡi chúng ta liên thủ mới thật sự là vô địch thiên hạng là nàng tỉnh giống như là chim sợ canh cong tấm da dê cả một chút rút vào ổ chăn đem chăn lên trên đầu run lẩy bẩy ta ta không nói gì tất cả đều là phương nguyện tại chửi bới lao vu bà phương nguyện không đếm sỉa tới sẽ tấm da dê bởi vì tại trước mắt hắn theo r truyền o n g t u cầu nguyệt phiếu. y ế t tiên nhân, gian lận người vương, người chơi bản xẹt bệ tạ đệ nhất nhân, mai vũ tiên tử, mở hai mắt、ra. Trường toán t kia gian người chi người chơi Mai rãi hai người, ra. nhân, lận vương, bản nhân, chậm phá h lò cờ Vũ bệ đệ mở mai vũ tiên tử mở hai mắt ra kia nằm tại thí nghiệm trong khoang thuyền tựa như thi thể bản thân thể như vẽ rồng điểm mắt đột nhiên sống kia tràn ngập tiên khí linh động mắt to giống như là cho thân thể này rót vào linh hồn cho người ta một loại tự nhiên t ĩ n h mịch cảm giác giờ khác này các hội trưởng cũng phát hiện mai vũ tiên tử tình huống cùng nhau hô hấp chỉ trệ ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở phương n g u y ệ t còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhóm này người lộ ra như thế thận trọng t ư thái mai vũ tiên tử linh động mắt to cũng tại có chút chuyển động quan sát mọi người ở đây cuối cùng ánh mắt đột nhiên dừng lại tại phương n g u y ệ t trên thân phương n g u y ệ t trong lòng l ộ n bột một tiếng sau một khắc liền gặp được nằm tại thí nghiệm trong khoang thuyền mai vũ tiên tử đưa tay ra d á n tại thí nghiệm khoang thuyền pha lê vào ngoài nàng muốn làm gì thối lui các hội trưởng dọa đến cùng nhau lui lại tiếp theo một cái chớp mắt giang g ắ c thí nghiệm khoang thuyền pha lê sắc ngoài im ắng vỡ vụn một cỗ vô hình tri lực nâng mai vũ tiên tử thân thể từ thí nghiệm trong khoang thuyền đứng lên rơi vào phương n g u y ệ t trước mặt tiên lực lão vu bà dùng tiên lực nàng làm sao lại một khi thức tỉnh liền có tiên nhân c h i lực phương n g u y ệ t nghe được coi lại trong chăn tấm da dê cơ hồ là rắc cuống họng thanh â m âm thanh têu lên tựa hô dọa đến thanh â m đều biến hình nhưng là phương n g u y ệ t cái gì đều cảm giác không thấy hắn cảm giác không thấy mai vũ tiên tử uy hiếp cảm giác không thấy mai vũ tiên tử lực lượng thậm chí cảm giác không thấy mai vũ tiên tử tồn tại rõ ràng người này đang ở trước mắt tại phương nguyện dùng khí tức đi dò xét thời điểm lại giống như là đang thử thăm dò một đoàn không khí cái gì phản hồi đều không có nói cách khác ta còn không tư cách thăm dò cấp độ này tồn tại cái này liền là tiên nhân cái này tựa như cự nhân cùng con kiến hôi tuyệt đối chênh l ệ n h đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như ngay cả người này tồn tại đều không thể cảm giác được như vậy nàng muốn giết ta lời nói ta thậm chí cũng không thể phản ứng tới mồ hôi lạnh tại phương n g u y ệ t cái chán c h à n ra bắp thị toàn thân cứng ngắc tăng cứng cũng không dám động đậy mảy may mà tại như thế không khí khẩn trương bên trong mai vũ tiên tử bỗng nhiên đem ngón trỏ c h ố n g đỡ tại mình n u hòa môi son bên trên hai mắt như nguyệt nha bản hơi gấp lộ ra ý cười không thể mắng ta lão vu bà a tiểu giấy giấy trong đầu tấm da dê trên giường dọa đến toàn thân cứng đờ dọa đến p h á t run cả cái giường đều đang chấn động phương n g u y ệ t càng là trong lòng giật mình thân thể cứng đờ nàng làm sao biết tấm da dê trên người ta mà lại nàng có thể trực tiếp nghe được tấm da dê thanh âm ta ta không có tất cả đều là phương n g u y ệ t xui khiến ta cái này trời đánh phương nguyện không được tốt phòng ở phương nguyện a i là thế này phải không mai vũ tiên tử lộ ra hoang mang biểu lộ rõ ràng nhìn có chút trà biểu lộ tại dung nhan tuyệt thế kia phía dưới lộ ra như thế thanh thuần đáng yêu lão mai vũ tỉ tỉ ngươi tạo sao rời đi ngươi một khắc này ta đợi này lại không buồn vui chỉ có một viên nghĩ tới ngươi t â m một mực tại nhảy lên lão liêu chó ngươi như thế liếm ngươi cả di người biết sao thật sao tiểu giấy giấy nguyên lai、like、một mực như thế quại nước ta vậy lần này ta liền tha thứ ngươi mai vũ tiên tử hai mắt nhau lại khẽ cười nói tốt ta tấm da dê bóc bị mà lên tiêu ngạo mà ưỡng ngực lừa qua cái này lao vu bà phương n g u y ệ t thấy không ta vừa rồi trang có nhiều giống tấm da dê đơn tế h bào đầu h ó c tựa hồ đã hoàn toàn quên cái nào đó chuyện trọng yếu người có phải hay không quên nàng có thể nghe được thanh âm của ngươi đúng a cái này lao vu bà vì cái gì có thể nghe được thanh âm của ta a lê thượng lao vu bà cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao ti hèn hạ tấm da dê dọa đến run một cái lập tức tốc độ ánh sáng lần nữa chui vào ẩ trăn lại bởi vì quá gấp như cái đà điệu đồng dạng đem bờ mông đối bên ngoài vô dụng chăn mền hoàn toàn bao trùm ta ta ta ta không nói gì tất cả đều là phương n g u y ệ t uy hiếp ta làm như vậy phương n g u y ệ t trợn trắng mắt liền ngươi cái này tiểu động tác mai vũ có thể tin mới có quỷ bất quá rất nhanh phương n g u y ệ t liền phát hiện trước mặt mai vũ còn tại nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình trong lòng lộn b ộ n một tiếng k h ô n mai vũ t i ê n bối ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng tấm da dê a đương nhiên sẽ không bất quá tiểu g i a hỏa ngươi rất thú vị a ta cảm thấy rất hứng thú nhưng là bây giờ còn chưa được ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đâu thật là phiền phức cải mai vũ tiên tử rối lưng một cái bộ kia hoặc b á t bộ dáng khả ái cùng trong trí nhớ cố kia phân thân có chút cứng nhắc nghiêm túc tính cách trên lệ khá lớn như không phải hai người dáng dấp giống nhau như lúc phương n g u y ệ t chỉ sợ đều muốn coi là đây là hai cái hoàn toàn khác biệt người đâu mà lại mai vũ tiên tử tựa hồ không có phân thân ký ức giống là lần đầu tiên nhận biết phương n g u y ệ t đồng dạng đoán chừng hẳn là muốn có điều kiện gì mới có thể để cho phân thân cùng bản thể ký ức cùng đường đi phương nguyện không cho rằng mai vũ tiên tử sẽ trưởng không, không được phân thân nhiều nhất là hiện tại thời cơ chưa tới thôi rốt cuộc đây chính là mai vũ tiên tử gian lận người tri vương hiện tại hết thể thế cục phía sau màn chủ đạo người tiểu giang đã ta tỉnh vậy đã nói rõ cái thời khắc kia sắp đến đi lần này mai vũ tiên tử nhìn về phía chính là liên thủ hội tổng hội trưởng giang vạn xuân giang vạn xuân có người như cái nô tài nơm nớp lo sợ mà t ú i l ầ u nói mai vũ đại nhân hết thể đều như người sở liệu thiên vệ sắp giáng lâm quỷ độ tiến tới gần một trăm phần trăm một khắc này sắp đến có đúng không rốt cục mai vũ tiên tử chân mày khép hở chính mở mắt l ú khí chất đột biến t cái, may may. cái này liền là tiên nhân chi uy cái này liền là tiên nhân chi lực trực diện loại này tồn tại phương nguyện thậm chí cảm giác trong trò chơi kinh thành ô vũ tộc nguy cơ tại mai vũ tiên tử trước mặt đều là trong nháy mắt hôi phi yên diệt sự tỉnh nên công tác ta hiện tại muốn nắm giữ toàn bộ trung quốc hết thẻ tin tức đầu tiên là lam hải vận hành tình huống sau đó là bây giờ người chơi bên trong đệ nhất nhân thực lực như thế nào ta muốn lập tức nhìn thấy hắn bị mai vũ tiên tử khí tức tỏa định giang vạn xuân hai chân phát run kém chút quỳ xuống run r à y hắn ánh mắt phức tạp trộm liếc một cái phương n g u y ệ t thấp giọng nói lam hải trước mắt còn tại vận hành nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó tin tức tiết lộ người chơi nghỉ game số lượng rất nhiều còn lại đều là tinh nhuệ người chơi còn trong trò chơi đệ nhất nhân hẳn là h ắ n giang vạn xuân chỉ hướng phương nguyện mà cái khác tầm mắt của người cũng cùng nhau rơi vào phương n g u y ệ t trên thân hắn mai vũ tiên tử có chút kinh ngạc quay đầu ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh phương n g u y ệ t sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì nàng chậm rãi lộ ra ý cười nguyên lai、like、là dạng này trách không được ngươi dạng này một một bộ mặt lạ h o ắ c sẽ xuất hiện ở đây trách không được tấm da dê sẽ ở trên thân thể ngươi n g u y ê n lai、like, ngươi chính là thế hệ này người chơi đệ nhất nhân thế hệ này phá toái người vương phá toái người vương phương n g u y ệ t có chút mờ mịt nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được mình ngay tại đứng trước một cái cơ hội ngàn năm một thở một cái xưa nay chưa từng có thời cơ để một vị tiên nhân vì chính mình giải hoặc quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu chín bao hải đi t ỷ dọc mời lao tài xế Trường 986, đặc biệt từ, mệt Nguyệt chút túi tiên ta thoái tiên tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại là cười nhẹ mà hỏi thăm, tiểu gia hỏa, ngươi có thể xuất rõ Vương Phương ngươi, ngược cười ngươi lời, Vàng, không vọng động, nghe không không nhẹ hiện liền gì giả? gia đặc đầu đây, cầu có có cái có có bối, phiếu. hỏi. Mai Mai lại hỏi mà mà phá hỏa, h Vũ Vũ là là là ở liền là gian lận người là lần trước lam hải trò chơi người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ không sai chúng ta gian lận người tất cả đều là lam hải cờ lò sơ bệ tạ lúc người chơi tạ cờ lò sơ bệ tạ kết thúc lúc chúng ta nhóm này người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ tất cả đều trở thành gian lận người cũng thu được gian lận người lực lượng nói đến đây mai vũ tiên tử đ ỗ n g nhiên đưa ngón trò ra hư không nhẹ nhàng điểm một cái tích đông sau một khắc từng tầng từng tầng vận sóng lấy nàng ngón tay làm trung tâm dập dờn khuyết tán ra đến bao phủ toàn bộ gian lận người căn cứ hết thể chung quanh lập tức bao trùm lên một tầng màu lam n h ạ t thạch trạng màn mỏng hình thành một loại đặc thù ngăn cách kết giới mà những người kia lại không có chút nào phát giác đề tài kế tiếp là chúng ta người chơi ở giữa tư mật nội dung nha nhìn xem phương n g u y ệ t hoang mang biểu lộ mai vũ tiên tử hoạt bắt nhắm một con mắt mở một con mắt n g ó n trỏ trống đỡ tại môi son bên trên khẽ cười nói chúng ta tại trở thành gian lận người về sau lấy được năng lực là gian lận thiên cơ cụ thể giải thích khả năng có chút phức tạp đơn giản tới nói chúng ta có thể để một loại nào đó tồn tại cảm giác không đến chúng ta loại người này mà phương thức chính là ngủ đông phương nguyệt đem lời nói tiếp xuống dưới đ ạ t được mai vũ tiên tử mang theo ánh mắt tàn dương không sai liền là ngủ đông thông qua ngủ đông gian lận thiên cơ để cái kia tồn tại không cách nào cảm giác được chúng ta là toàn nhân loại tranh thủ cần thiết thời gian đây là một trận liên quan đến toàn nhân loại sinh tử tồn vòng chiến tranh toàn diện cứ việc chúng ta gian lận người đều rất mạnh nhưng đối mặt loại kia cục diện chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta là còn thiếu rất nhiều mà lại chúng ta tồn tại động t i n h quá lớn nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ cấp tốc nâng lên quỷ độ tuyến để thiên phệ r á n g lâm thời gian vô hạn sớm cho nên ngủ đông là nhất định nhưng đem đối ứng chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối thiên phệ đối sách cái này đối sách liền là kéo dài thời gian bày đến lam hải thuận lợi ô c ầ n b ệ tạ toàn cầu cả nước phạm vi ô c ầ n b ệ tạ để càng nhiều người gia nhập trong đó đi bồi dưỡng cần đời kế tiếp người chơi khiến mọi người lấy mình lực lượng đi chính thủ hộ thế giới đi cộng đồng đối kháng trận này toàn nhân loại hạo kiếp mà ô bần bê tạ người chơi liền được xưng là phá toái giả ô bần b ệ tạ kết thúc một khắc này các ngươi những n à y người chơi liền sẽ thu hoạch được phá toái giả lực lượng ngươi làm người chơi bên trong đệ nhất nhân tự nhiên cũng liền như cùng ta đồng dạng trở thành phá thoái giả c h i vương gian lận tiên cơ phá thoái c h i vương lượng tin tức quá lớn phương n g u y ệ t chậm một hồi lâu mới chậm r ã i hỏi như vậy phá thoái giả năng lực là cái gì đơn thuần giống như các ngươi chỉ là thu được trong trò chơi lực lượng mai vũ tiên tử mỉm cười cái này sao ta cũng không biết lam hải mặc dù là chúng ta gian lận người tổ chức bộ s á t công ty đằng lý tập đoàn vận doanh nhưng trên thực tế chúng ta đều chỉ là người đại diện vận dụng hiện hữu kỹ thuật làm một cái da dáng vỏ bọc mà thôi chân chính kết nối l ớ n g d ư ớ i để chúng ta đạt được lực lượng chính là hệ thống hệ thống phương n g u y ệ t cùng mai vũ tiên tử gần như đồng thời mở miệng lập tức nàng ngoại ý muốn nhìn về phía phương n g u y ệ t nhìn đến ngươi biết đồ vật cũng không ít đâu chỉ là ẩn ẩn có cảm giác mà thôi phương n g u y ệ t nắm chặt nằm đấm như vậy hệ thống mục đích là cái gì đơn thuần cứu vớt chúng ta nhân loại hệ thống chân thân lại là cái gì còn có các ngư dân lận người dân lận thiên cơ đến cùng là tránh né tồn tại gì mai vũ tiên tử che miệng khẽ cười nói thật đúng là sốt ruột đâu lập tức hỏi ra nhiều vấn đề như vậy bất quá những vấn đề này bên trong có chút ngay cả ta cũng không đáp lại được mà lại ngươi nếu như muốn biết liên quan tới cấp độ này tin tức đầu tiên cần trả lời trước ta một vấn đề ngươi nói mai vũ tiên tử thu liễm biểu lộ khó được nghiêm túc nhìn xem phương n g u y ệ t chậm rãi hỏi ngươi thành tiên sao phương n g u y ệ t thân thể cứng đở mặt lộ vẻ xấu hổ xem ra là không có đâu nếu như nói ngươi chính là trò chơi đệ nhất nhân vậy có phải hay không nói rõ những người khác là ai mai vũ tiên tử thở dài là chúng ta quá gấp cho thời gian quá ít bất quá đây đã là chúng ta gian lận người có thể tranh thủ đến cuối cùng thời gian thiên vệ tại mỗi thời mỗi khắc đều đang áp sát chỉ là trước kia chúng ta chưa hề phát giác mà phát giác được thời điểm hết thể đã dừng lại không được chỉ có thể không ngừng kéo dài mà bây giờ đã là cực hạn chúng ta sắp trực diện trận này liên quan tới nhân loại sinh tử tồn vong hạo kiếp thông qua trò chuyện phương n g u y ệ t đã minh bạch mai vũ tiên tử là thật tại vì toàn nhân loại sinh tồn mà cố gắng làm hết thể bố c ụ cũng là vì toàn nhân loại tồn vong đáng tiếc là nếu như ngay cả nàng cái này tiên nhân đều không giải quyết được ngày đó lớn nan đề như vậy hắn cũng bất lực tựa hồ là bởi vì thất vọng mai vũ tiên tử cảm xúc hơi có chút xa suốt đã ngay cả cái này phá thoái giả c h i vương cũng còn không thành tựu tiên vị kia rất nhiều chuyện liền không có cùng ngươi thảo luận cần thiết biết đến càng nhiều các ngươi ngược lại càng không an toàn lời này có chút đâm tâm nhưng thay vào đó là sự thật mặc dù phương n g u y ệ t đã cực kỳ cố gắng tăng thực lực lên nhưng đừng nói tiên cấp liền ngay cả vũ cấp tri cảnh hắn cũng còn không chân chính đến đâu mắt thấy mai vũ tiên tử thất vọng sắp giải trừ k ế giới phương n g u y ệ t vội và nói g n chờ một chút mai vũ t i ê n bối ta còn có một ít chuyện muốn hỏi t i ê n bối mai vũ tiên tử nâng tay lên nhẹ nhàng bông xuống ngươi nói phương n g u y ệ t trong lòng kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mai vũ tiên tử gần có thế nào nhục thân vượt qua dị giới thông đạo xa có thế nào cứu vớt tuyệt cảnh kinh thành bất quá giờ phút này hắn muốn nhắc hỏi lại là mai vũ t i ê n bối ta muốn biết cái gì là thiên t r i tỏa cái cơ h ộ tại phương n g u y ệ t tiếng nói vừa ra trong né mắt mai vũ tiên tử tại chỗ sửng sốt một chút giống như là cái gì không thể tưởng tượng nổi từ ngữ từ phương n g u y ệ t trong miệng đụng tới đ ồ n g dạng nhất thời lại có chút kinh ngạc ngươi thế nào lại là biết thiên tri tỏa tồn tại lâu lâu biết đến sau đó bởi vì đọc lên ba chữ này ta bị hệ thống kiểm chắc là tài khoản dị thường không cách nào đ ă n g lục trò chơi phương n g u y ệ t không nói mình đã từng dựa vào thời gian quay lại tiêu trừ qua thiên tri tỏa ảnh hưởng cũng không nói vạn pháp tiên nhân sự tình rốt cuộc trước mắt đã biết gian lận người đều làm ai vũ tiên nhân phe phái trời mới biết nàng cùng vạn pháp tiên nhân là quan hệ như thế nào vạn nhất quan hệ không tốt mình không phải nằm t ư ơ n g n g ẫ n h i n ạ m a i vũ tiên nhân lúc này đã khôi phục bình tĩnh thu liễm biểu lộ ý vị thâm trường nhìn phương n g u y ệ t nếu là người bên ngoài hỏi loại sự tình này ta căn bản sẽ không để ý tới bất quá ngươi nếu là đời tiếp theo người chơi đứng đầu phá thoái giả c h i vương xác thực có tư cách biết cái này sự tình cũng được hiện tại nói cho ngươi cũng không sao rốt cuộc thiên vệ về sau chúng ta những n à y gian lận người còn có thể hay không sống sót cũng là â n số có một số việc xác thực nên bàn giao cho đời kế tiếp người Chương 987, thiên tri tòa tướng. phương nguyện nghe vậy mừng rỡ vây mai lắng nghe tiểu gia hỏa ngươi hẳn phải biết người chơi ở trong game đều được xưng làm lưu dân nhưng ngươi biết lưu dân thân thể là như thế nào đản sinh sao ta gặp qua là từ hư thực ở giữa c h ố n g rông xuất hiện c h ố n g rông xuất hiện à? mai vũ tiên tử cười khổ khẽ lắc đầu không đúng lưu dân thân thể là chân thật tồn tại là từ một cái thế giới khác bên trong cướp đoạt lại phương n g u y ệ n tại chỗ s ừ n g sốt một cái thế giới khác cướp đoạt lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói đúng ra hẳn là k h ô n g chế tất cả lưu dân đều là bị thiên tri tòa khống chế vùi đầu vào lam hải thế giới khống chế. Phương n g u y ệ tất biến bọn sai, chúng ta cũng giống vậy, hoặc là nói. Mai、Vũ、Tiên Tử tăng thêm ngữ khí, chúng ta sắp giống đợi miệng, Mai Tiên tiếp nói. lên lưng, chẳng chúng không chúng cũng tăng ngữ chúng như bọn họ. Lần này, không đợi Phương Nguyệt sắc, sờ sau sắp hoặc tục lẽ là thêm phía khí, họ. ta ta ta Tử Tử t Vũ Vũ vậy, mở cả lưu dân từ xuất sinh lên liền liên tiếp lấy thiên tri tỏa khóa cuối cùng là một loại không biết k i ể u giai siêu thoát cấp quỷ dị chúng ta đem n ó xưng là tòa chủ mà bị thiên tri tỏa khống chế người lại x ư n g chi là tòa dân tòa chủ khống chế tòa dân từ một cái thế giới chinh chiến đến một cái thế giới khác tại chi phối tòa h thế chuyển hóa ế giới giới người, mọi này này làm về sau, đem thế giới này tất t cả mọi người, chuyển hóa làm tòa dân. Sau đó đưa lên Sau đưa đó t ấ t tòa cả dân đ i chiếm cái tục Chúng chỗ cái khác chi linh hạ thế không sinh không thế thế giới, liên sôi giới, bị thế giới khác người, một là ngừng, ngừng. này xưng ta tòa bị quốc chúng ta thế giới hiện thực làm tinh, tại tòa chi quốc thế hiện tình. giới ta Tại tòa làm biên giới khu vực thuộc về phi thường nhỏ một cái bản khối tại tòa c h i quốc dần dần khuyết trương thời điểm nguy cơ mới rốt cục lan tràn đến chúng ta bên này thậm chí đều không có cách nào gây nên khóa chủ chú ý đơn thuần chỉ là vô ý thức mở rộng ép đi qua mà thôi bất quá cũng chính vì vậy chúng ta mới có thở dốc cơ hội sinh tồn phương miệt nghe những nội dung này miệng há đến tựa như t r ứ n g ngông bàn lớn người đều có chút ngốc trệ thiên tri tỏa tỏa tri quốc khóa chủ hắn cảm giác những này từ cách hắn thật xa thậm chí mơ hồ c ũ n g không có thực cảm giác nghĩ nghĩ đành phải khô cằn mà hỏi thăm cái kia kiểu giai siêu thoát cấp quỷ dị rất lợi hại phải không lợi hại đây không phải là lợi hại vấn đề kia là toàn bộ thế giới giống nó đáng sợ như vậy tồn tại hết hệ cũng chỉ có bảy cái bảy cái chạm ở thế giới đỉnh phong tồn tại đó chính là k i u giai siêu thoát cấp quỷ dị mà tỏa chủ liền là một cái trong số đó cái khác sáu con bên trong ta duy nhất biết đến chỉ có dạ hàn bất quá dạ hàn quốc đô dạ c h i quốc là tỏa c h i quốc kia lân cận nhưng lấy bản đồ bản khối mà nói cách thế giới của chúng ta cách xa nhau rất xa nhận l ự c ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ nghe đồn dạ c h i quốc vĩnh dạ không có cuối cùng quỷ dị bất tử bất d i ệ t sinh tồn hoàn cảnh so với chúng ta tỏa c h i quốc chật vật nhiều ngừng tạm mai vũ cười nói nói có chút xa nói về tình cảnh của chúng ta bây giờ thiên p ệ tới gần thiên tri tỏa sắp từ trên trời giang xuống khóa lại l a n tinh hết thể mọi người mà chúng ta muốn làm liền là thoát khỏi cái này vận mệnh toàn lực chống lại phương n g u y ệ t nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người ý của ngươi là chúng ta còn bị thiên tri tỏa khóa lại chúng ta còn không phải t ỏ a dân nói đúng ra chúng ta loại người này là nhưng những người khác không phải cái gì ý tứ giải thích có chút phức tạp đơn giản tới nói n g ư ờ i ta đều là người chơi thông qua hệ thống giáng lâm đến lam hải thế giới giáng lâm đến l ư u dân trong thân thể tại chúng ta cùng lưu dân thân thể nối liền cùng một chỗ một khắc kia trở đi thiên tri tỏa liền cùng chúng ta xây dựng liên hệ mà khi trò chơi c ờ lọ sơ bệ tạ kết thúc thân thể của chúng ta trở về thế giới hiện thực đem có lực lượng kia mang về thế giới hiện thực thời điểm thiên tri tỏa sẽ thông qua lực lượng truyền lại một mực khóa tại trên người của chúng ta tiến vào lam hải thế giới càng nhiều người thiên tri tỏa khóa lại người thì càng nhiều nếu là toàn dân tiến vào lam hải thế giới liền là tất cả mọi người sẽ trở thành thiên tri tỏa nô lệ vậy ngươi còn để lam hải ôm tần bệ tạ để nhiều người như vậy tiến vào trò chơi phương n g u y ệ t nhịn không được nói lại rất nhanh bị đánh gãy nhưng là ngươi đừng có gấp hãy nghe ta nói hết nhưng là nếu như chúng ta không tiến vào trò chơi không đi thu hoạch lực lượng thiên phệ vẫn như cũ sẽ giáng lâm đó là cái quá trình tất nhiên thế giới của chúng ta đã tới bảo hộ thời gian điểm tới hạn hoặc là chúng ta bảo hộ sát phá toái thiên phệ giáng lâm đổ sát hầu như không còn một tên cũng không để lại hoặc là m ư ợ n nhờ thiên tri tỏa đánh cắp lực lượng trở thành tỏa dân trở thành nô lệ hậu thế hóa thành vô ý thức tồn tại hóa thành lưu dân thân thể bị mang đến hạ một cái thế giới phương n g u y ệ t nghe được cái này trong đầu lập tức hiện ra tại cổ nguyện thôn nhìn thấy những cái kia từ hư thực phòng trong chậm rãi xuất hiện thân thể nhóm hắn lúc đó coi là đây là hệ thống t i ế t t r í người trời thân thể hiện tại hắn mới hiểu được đây là người người sống sờ sờ chỉ là bị tước đoạt ý thức ma diệt linh hồn tồn vì một bộ bị lợi dụng thể xác mà bây giờ làm thế giới của hắn bị thiên tri tỏa chiếm lấy thời điểm bọn hắn tất cả nhân loại một ngày nào đó đều sẽ biến thành loại kia tồn tại trở thành xuống một cái lưu dân thấy lạnh cả người s ô n g lên đầu chẳng lẽ bằng vào chúng ta mình khoa học kỹ thuật lực lượng không cách nào chống cự thiên vệ sao mai vũ tiên tử khẽ lắc đầu nếu như ngươi đến qua cảnh giới tiên nhân liền sẽ rõ ràng cái loại người này cùng thần c h i ở giữa trích l ệ n h không phải hiện hữu bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự cho nên chúng ta đời thứ nhất gian lận người lựa chọn con đường thứ ba con đường thứ ba không sai con đường thứ ba hy sinh chúng ta những người mở đường này dùng chúng ta huyết l ụ dùng tính mạng của chúng ta đi chống cự thiên p h ệ giáng lâm để những cái kia không có từng tiến vào trò chơi không có bị thiên c h i tỏa ô những người nguyên thủy công dân khỏe mạnh sống sót chúng ta c h ủ tộc bảo toàn nhân loại cuối cùng phương n g u y ệ t minh bạch nói cách khác tại đứng trước thiên vệ nguy cơ trước bọn hắn nhân loại phân làm hai loại người một loại là thu hoạch được lực lượng bị thiên tri tỏa lây nhiễm người một loại là nhân loại bình thường tiến vào trò chơi cũng thu hoạch được lực lượng liền là người lây bệnh không có tiến vào trò chơi hoặc là tại trò chơi giai đoạn trước quỷ độ tuyến không cao lúc liền rời khỏi trò chơi liền là nhân loại bình thường mai vũ lựa chọn lấy người lây bệnh lực lượng bảo hộ những cái kia không có bị lây nhiễm người những người kia tính mệnh bảo toàn chủng tộc truyền thừa mà phương nguyện vừa lúc là trong lòng lột một tiếng vậy không phải nói ta cũng thế đúng ngươi cũng đã bị thiên tri t ỏ a khóa chặt làm ô nhiễm đến trình độ nhất định ngươi liền sẽ trở thành quý dị nếu như vận khí đủ tốt ngươi sẽ trở thành vô ý thức thể xác bị phái đi hạ một cái thế giới bị cái k h á c linh hồn chiếm c ư thân thể là t ỏ a chủ hiệu lực lưu cho ngươi hoặc là nói lưu cho ta chính là đến lưu cho toàn bộ làm tinh thời gian cũng không nhiều Trường Nguyệt, không sợ khiêu chiến, ba cảng, cầu Nguyệt phiếu. Phương Nguyệt trong lòng một trận Phương Phương nhưng Dũng Không Chiến, Cảng, lòng hàn, này giác Cảm Cầu ác cảm Phiếu. Khiêu Sợ Ba t nắm nắm như như nhưng là về sau có người nói với ta ta sẽ cứu ngươi cho nên ngươi không cần nghĩ làm sao tự cứu ta nhất định sẽ tìm tới cứu phương pháp của ngươi cho nên n g ư ờ i đại khái có thể tự do sống sót vui vẻ sống sót tùy tâm sở dục sống sót không cần bị thống khổ này ý niệm tra tấn hết thảy tất cả đều giao cho ta đi mai vũ tiên tử trong lòng hiện lên năm đó câu nói kia thiếu niên kia bóng lưng rời đi đến nay còn tại sâu trong nội tâm của nàng chưa từng giảm đi nửa điểm sát thái vạn pháp ngươi còn sống không có người nói với ngươi cái gì phương n g u y ệ t hoang mang mà nhìn xem đột nhiên d ừ n g âm thanh mai vũ tiên tử cái sau lại chỉ là khẽ lắc đầu không có gì làm người từng trải ta đại bộ phận kinh nghiệm đều đối ngươi vô dụng mặc dù có chút gian nan nhưng ngươi khả năng cần dựa vào chính mình tìm ra một con đường tới phá toái giả chi vương ta chờ mong tương lai của ngươi phương n g u y ệ t trầm mặc hắn cúi đầu để tay lên ngực tự hỏi hắn có thể làm được vì những nhân loại khác sinh tử hy sinh chính mình sao đáp án là không được hắn có thể vì thân cận người mà cố gắng lại không thể là vì như thế mục tiêu vĩ đại đi hy sinh ngầm đầu phương n g u y ệ t nhìn về phía mai vũ tiên tử ta muốn tiếp tục sống vậy liền cố gắng tìm kiếm sống tiếp phương pháp đi chỉ bất quá thân là phá toái giả chi vương có đôi khi không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nấy ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì bất quá ta tin tưởng chính ngươi sẽ chủ động làm ra quyết định vào thời khắc ấy tiến đến thời điểm phương n g u y ệ t nắm chặt nắm đấm như vậy ta còn có một chuyện muốn hỏi rõ ràng ta đã biết khóa chủ cùng thiên tri tỏa sự tình như vậy hệ thống ở trong đó đến cùng diễn viên dạng gì nhân vật vì cái gì ta nhắc lên thiên tri tỏa nó liền đem ta đá ra ngoài trò chơi hệ thống ta đối với nó cũng biết rất ít bất quá có người từng cùng ta nói qua nó chỉ là đầu ký sinh trùng mà thôi ký sinh trùng cái gì ý tứ k là... vạn, vạn pháp phương nguyện còn tại kinh ngạc mai vũ tiên tử cùng vạn pháp khả năng tồn tại quan hệ lúc tấm da dê thanh nhâm đột nhiên tại não hải vang lên một bộ hoang mang bộ dáng sao lao vu bà không phải mai vũ tỉ tỉ mới vừa rồi là không phải làm cái gì rồi tại sao ta cảm giác là lạ nhìn đến mai vũ tiên tử che đậy không chỉ là t r u n g quanh những người này ngay cả tấm da dê đều che đậy lại chỉ bất quá tấm da dê đến cùng là cùng mình linh hồn ràng buộc quỷ vật ít nhiều có chút phát giác được dị thường mà thôi mắt nhìn không muốn nhiều lời chuẩn bị đi theo liên thủ hội người rời đi mai vũ tiên tử phương nguyệt dưới đáy l ỏ n g qua loa xuống tấm da dê sau đó vội vàng đi theo mai vũ tiền bối ta còn có một chuyện nghị s i n ngươi giúp một tay ngươi nói quá phiền phức ta khả năng không giúp được ta bên này cũng là tranh thủ thời gian muốn bắt đầu hành động tại mai vũ tiên tử lúc nói chuyện phía sau thí nghiệm trong khoang thuyền một cái trần trụi nửa người có mái tóc dài màu đỏ nam tử chậm dại đứng dậy a thật sự là dài dằng dặc một giấc cái k i ê u tóc dài nam tử tuấn mỹ nhìn về phía mai vũ tiên tử bên này ta nghe được ngài kêu gọi mai vũ đại nhân tại người này về sau thí nghiệm trong khoang thuyền càng nhiều tiên nhân tại dần dần t h ứ c tỉnh đứng dậy liên thủ hội tổng hội trường giang vạn xuân chứng to mắt dọa đến ngã nào trên đất hắn làm qua rất nhiều chuẩn bị ở sau chuẩn bị đến ứng đôi gian lận người thức tỉnh tình huống nhưng nhìn xem nhiều như vậy gian lận người cùng một chỗ t h ứ c tỉnh vẫn là đem hắn dọa sợ nhất thời có chút chân tay luôn cuống mà tại rất nhiều gian lận người nhìn chăm chú phía dưới mai vũ tiên tử nhìn về phía phương nguyện cái sau thì kiên định không thay đổi chậm rãi mở miệng ta nghĩ trở lại trong trò chơi giang hải thành phố giang hải huyết nguyện phía dưới xong cả mãnh liệt trên mặt biển nổi ba bóng người một cái là tiên y bồng bềnh nữ tử một cái là ở trần tóc dài nam tử cuối cùng cái kia tại hai người so sánh phía dưới thì lộ ra bình thường lại không đặc điểm làm người để ý là ba người bọn họ đều là lơ lửng trên mặt biển mà tại ba người bọn họ trước mặt thì là một cái tựa như mặt kính phá toái bàn vết tích chống g ô n g dừng lại tại trên mặt biển vết tích nước chừng có cao hơn ba mét từ vết nước nhìn lại có thể nhìn thấy một chút nồng đậm h ắ c khí từ bên trong tràn ra đây chính là phụ cận lớn nhất không gian mảnh vỡ ạ đọ công tử lạnh lùng hỏi căn cứ liên thủ hội tình báo hẳn là cái này phương miệt mắt nhìn đọ công tử cảm giác người này ngoại trừ đối mai vũ tiên tử bên ngoài đối một thân đều có một loại quỷ dị lạnh lùng cảm giác mà người này liền là gian lận người trong tổ chức người đứng thứ hai tốt chúng ta thời gian không nhiều vẫn là nhanh lên đem sự t ì n h giải quyết đi bất quá liền cùng trước đó nói đồng d ạ n g ta có thể bảo vệ ngươi an toàn vượt qua không gian đường hầm nhưng đằng sau sẽ như thế nào liền ai cũng không rõ ràng tiếp xuống đứng trước có thể là đầy đất quỷ dị cũng có thể là là tuyệt cảnh bản tử vong khu vực bất quá nếu là như ta suy đoán như thế chuyện kia sẽ trở nên rất thú vị mai vũ tiên tử khẽ cười nói chỉ cần không phải nói về thiên vệ tương quan sự tình mai vũ tiên tử tâm tình một mực là không sai mai vũ tiền bối đỏ tiền bối c ả m ơn các ngươi trợ giúp nếu ta có thể còn sống trở về chắc chắn sẽ chúc các ngươi một chút sức lực ta chờ mong a tiểu gia hỏa mai vũ tiên tử hì hì cười nói phương n g u y ệ t vốn muốn mời mai vũ tiên tử những tiên nhân này trở lại trò chơi trở lại thanh quốc giúp hắn giải quyết kinh thành bên kia phiền p h ứ c có những ngày ngoại viện phương n g u y ệ t có cực lớn lòng tin giải quyết trong trò chơi hiện tại gặp phải tất cả nan đề nhưng mà không thể a chúng ta là gian lận người là trên một trò chơi tàn đảng làm trò chơi kết thúc cỡ lỏ sờ bệ tạ một khắc kia trở đi chúng ta liền không có cách nào thông qua trò chơi đồng hồ đeo tay hoặc là nói q u ỷ tuyến phương thức như vậy trở lại trong trò chơi đi thế giới kia tại cự tuyệt chúng ta mà đây chính là gian lận người đại giới bất quá nếu là thiên vệ giáng lâm tình huống liền sẽ khác nhau thế giới của chúng ta cùng thế giới kia đem lẫn nhau d u n g hợp quy tắc lại không khác nhau chúng ta những n à y gian lận người cũng liền không phải là bị bài trừ tại quy tắc ở ngoài Chương 989, tiến vào không gian mảnh vỡ. mai vũ tiên tử thuyết pháp có chút tha bất quá gian lận người không cách nào tiến vào trò chơi điểm này hắn xem như nghe rõ cho nên muốn cứu vất thanh quốc bằng h ư u vẫn là chỉ có thể dựa vào chính hắn bất quá mai vũ tiền bối ta ở trong game gặp qua cùng dung mạo ngươi một màn đồng dạng nữ tử tự xưng là phân thân của ngươi ngươi gặp qua phân thân của ta mai vũ cảm thấy ngoài ý m u ố n đúng nga tiểu giấy giấy ở trên thân thể ngươi có chút phân thân xác thực có khả năng sẽ tìm được ngươi bất quá thật đáng tiếc hiện tại ta không khống chế được trong trò chơi phân thân mà lại bọn họ cũng đều có chuyện trọng yếu phải làm muốn bảo hộ thế giới của chúng ta vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài đều muốn có chỗ chuẩn bị mới được mai vũ tiên tử nói đến đây mắt nhìn bên cạnh đỏ công tử cái sau lập tức nói được rồi chúng ta bắt đầu đi phương nguyệt khẽ gật đầu không nói thêm gì hắn cùng mai vũ tiên tử đám người địa vị vốn cũng không ngăn nhau có việc cầu người không có nghĩa là h ư u cầu tất ứng điểm này hắn vẫn là rõ ràng phương nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt không gian mạnh vỡ hít sâu một hơi tới đi ta đã chuẩn bị xong vân cấp thực lực toàn bộ triển khai hắc khí lập tức từ trên thân lan tràn mà ra cũng sau đó mưa khắc đột nhiên tiêu tán phương nguyện ở những người khác kinh ngạc khốn ánh mắt mê hoặc bên trong phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên đồng mắt mất đi quang trạch như gặp phải trọng kích bản thân thể run lên một cái thẳng đứng hướng xuống mặt mặt biển ngã xuống đi cùng lúc đó phương n g u y ệ t thân thể tân ngoài bắt đầu hiện ra từng tầng từng tầng nếp ố n trạng thái dần dần giấy hóa phản vệ chi lực tái nhập thế mà lúc này đây là gia hỏa này đến cùng vận dụng bao nhiêu lần tấm da dê lực lượng liền xem như năm đó mai vũ đại nhân cũng không dám tựa hồ là nói lộ ra miệng đọ công tử vội vàng dừng âm thanh cẩn thận từng ly từng tý nhìn về phía bên cạnh mai vũ thiết tử mà cái sau thì nhữ mày nhìn xem thống khổ giấy hóa phương n g u y ệ t kỳ quái loại trình độ này phản vệ chi lực không tới đặt vũ cấp hắn hẳn là cũng sớm đã lao vu bà lao vu bà không xong phản vệ chi lực lại tới ngươi nhanh giúp đỡ phương n g u y ệ t mai vũ tiên tử nhữ mày nâng lên rơi xuống phương n g u y ệ t không để hắn rơi vào trong nước đồng thời nói tiểu giấy giấy ngươi hẳn là rõ ràng sự phản vệ của ngươi chi lực là đặc t h ủ chỉ có hai loại phương pháp phá giải hoặc là toàn diện tiếp nhận hoặc là lấy lực phá xảo để thực lực bản thân triển qua phản vệ chi lực mà ta loại này ngoại lực tham gia sẽ chỉ triệt để tăng lên sự phản vệ của hắn dù chỉ là một điểm dạng này ngoại lực đều sẽ để phản vệ chi lực đột phá đến không cách nào ngăn chặn trình độ sẽ ở hắn khôi phục nguyên dạng kia một cái trước mắt bị như bài sơn đ ả o hải phản vệ chi lực trong khoảnh khắc nuốt hết thân thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử c ố lực lượng này chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua đi tại sao có thể như vậy kia phương n g u y ệ t hắn phương n g u y ệ t hắn a a a a bị thống khổ càn quét phương n g u y ệ t đỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh toàn thân cao thấp đều tại giới hóa nội tâm cơ hồ là gào thét hô lên ba chữ kia tấm da dê ta b i ế t á thời gian chi quay lại phương n g u y ệ t giấy hóa thân thể tại kia một cái chớp mắt đột nhiên đứng im sau đó ngược dòng tuổi thọ đột ngột thiêu đốt chỉ là một cái chớp mắt kia cuối cùng còn sót lại năm năm tuổi thọ đống nhiên bốc hơi tuổi thọ không năm phương n g u y ệ t con người co rụt lại phương n g u y ệ t người tuổi thọ không có không cần tấm da dê nhắc nhở phương nguyện đã cảm thấy mình tuổi thọ kết thúc sau đó hắn cảm thấy hát cám vô biên bóng tối vô tận giống như là huyễn thuật đ ồ n g dạng đột ngột giáng lâm bao phủ thế giới của hắn phong bế hết thẻ cảm giác của hắn tại cố này hát cám bên trong hắn cảm nhận được một cô âm lánh cảm giác loại cảm giác này hết sức quen thuộc giống nhau ban đầu ở thanh t i huyện trực diện âm sai lúc cảm giác mà tại bóng tối vô tận thế giới bên trong hắn giống như thấy được một con băng lánh c ô tay xuyên thấu hắn thân thể nắm chặt hắn trái tim ông đúng lúc này hát cám thế giới bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng ánh sáng phá vỡ h á cám hết thẻ toàn bộ rút đi ý thức của hắn trở lại thân thể sau đó phương n g u y ệ t cảm thấy tuổi thọ vốn nên đã về không tuổi thọ đông nhiên giống đổi mới đồng dạng đột nhiên biến thành sáu năm năm tuổi thọ sáu năm năm ta ở đâu ra sáu năm năm tuổi thọ không kịp ngâm nghi nữa toàn thân giấy hóa cảm giác để hắn lập tức thanh tình t ấ m da dê tiếp tục tuổi thọ thiêu đốt giấy hóa thân thể lần nữa khôi phục nhân loại huyết đ ụ c hết thể trở về nguyên điểm mà hết thể kết thúc hắn còn lại tuổi thọ là một năm tuổi thọ một năm cảm thụ được trở lại huyết mục thân thể phương nguyện miệng lớn thở dốc hắn ngẩng đầu nhìn về phía mai vũ tiên tử cùng đỏ công tử đã thấy hai người chính lấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn người đem vật kia đưa tới cái âm sai âm sai phương n g u y ệ t sửng sốt vừa rồi hắn đúng là tuổi thọ về không trên lý luận đã chết dựa theo thế giới kia quy củ âm sai sẽ đến lấy mạng nhưng là hiện tại hắn vẫn còn còn sống mai vũ tiên tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta vừa rồi bởi vì sử dụng tấm da dê lực lượng đã tuổi thọ đốt cháy hầu như không còn nhưng là cuối cùng lại đột nhiên tăng lên một số lớn tuổi thọ để cho ta đắc ý kéo dài hơi tàn xuống tới mai vũ tiên tử cùng đỏ công tử ánh mắt quét mắt chung quanh giống như là tại cảnh giới lấy cái gì nghe được phương nguyện mai vũ tiên tử chỉ là bình thản trả lời cuối cùng gia tăng tuổi thọ là chính ngươi lúc đầu tuổi thọ hoặc là nói là thế giới này ngươi vốn là có tuổi thọ nhưng đến cùng ngươi đã chết hoặc là nói thế giới kia lưu dân tuổi thọ đã kết thúc cái gì ý tứ mai vũ tiên tử khẽ lắc đầu không có giải thích quá nhiều mà là nói nhanh lên trở về lam hải thế giới đi chậm chỉ sợ không còn kịp rồi nếu như là các ngươi phá t h o i giả hẳn là còn có cứu vãn chỗ trống phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng ẩn ẩn cảm thấy không ổn trên lý luận hắn tuổi thọ đã hao hết mà bây giờ thiêu đốt chính là thế giới hiện thực bộ thân thể này tuổi thọ vậy liền mang ý nghĩa trong trò chơi mình đã chết rồi nhưng từ mai vũ tiên tử trong lời nói tựa hồ lại còn có như vậy một chút hy vọng k h ẽ cắn ngôi phương n g u y ệ t nói t ố t mời hai vị là ta hỗ trợ ta cái này tiến vào không gian mảnh vỡ được hai người một người một trường đập vào phương nguyện đầu vai lập tức hai cỗ tương tự lực lượng bao phủ tại phương nguyện quanh thân t r ố n g lên một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam cảm thụ được bên ngoài cơ thể cái này bên ngông lực lượng phương n g u y ệ t cảm giác kinh tâm tán g đảm cố lực lượng này nếu như dùng để đối phó hắn chỉ cần trong khoảnh khắc hắn liền sẽ hóa thành bụi bay đi thôi chúng ta có thể vì phá toái giả làm sự tình cũng chỉ có n g â n ấy phía sau liền nhìn chính các ngươi mai vũ tiên tử nhẹ nhàng đ ẩ y phương n g u y ệ t liền bị đẩy vào không gian mảnh vỡ bên trong mảnh vỡ kiêu miệng đầy ra hắc khí tựa như là tìm được con mồi đồng dạng hóa thành miệng lớn trực tiếp thuận thế đem phương nguyện nuốt sống đi vào phương nguyện thân ảnh lập tức biến mất ở trong hắc khí không thấy bóng dáng chương 990, ánh sáng nhạt bích trướng xích công tử cho mày hắn ở chỗ này chết tương đương với cho âm sai tọa độ đây đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn ta không có cảm giác đến âm sai xuất hiện nhìn đến thật chỉ là cho tọa độ mà thôi bất quá ai mai vũ tiên tử hiếm thấy lộ ra một tia vẻ ưu sầu âm sai loại vật này liền xem như nàng cũng không nguyện ý đối mặt ta húng chi âm sai chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi chân chính kinh khủng là âm sai phía sau tồn tại mặt khác mai vũ tiên tử nhìn xem không gian mảnh vỡ tấm da dê vừa rồi hiện ra quay lại chi lực trước k i ế t nhưng chưa bao giờ thấy quá hữu duyên gặp lại đi lũ tiểu ra hỏa thu hồi ánh mắt mai vũ tiên tử ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đêm viên t i a huyết sắc chi nguyệt treo trên cao bầu trời đêm tựa như nhỏ máu b ả n tí tách tí tách đất ở dưới nhỏ xuống lấy cái gì thiên vệ sắp đến không gian mảnh vỡ bên trong h á cám vô biên vô tận h á cám cứ việc hắc khí bao khoả cứ việc có mai vũ tiên tử bọn hắn nhặt lồng ánh sáng màu xanh lam nhưng ở nồng đậm h ắ cám bên trong Phương Nguyệt cái gì đều k h ô này g nhìn h t khiến có thể cảm á c được m kéo kẹt kéo kẹt phương nguyện trong lòng rún sợ một mực nơm nớp lo sợ cái này chính là không gian đường hầm tình huống bên trong thật đáng sợ tấm da dê thanh â m bên trong mang theo m ệ n h ý hiển nhiên liên tục sử dụng quay lại chi lực tấm da dê cũng bắt đầu không chịu nổi thế cục đang từng bước đi hướng chuyển biến xấu nhất định phải nghĩ ra phá cục phương pháp phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm thử để hắc khí hóa thành động lực thôi động tự thân tiến lên quả nhiên hướng phía trước thúc đẩy tốc độ hơi nhanh hơn một chút nhưng vào lúc này phương n g u y ệ t thấy được chung quanh trong bóng tối vô tận nổi lên một con mắt to kia tham lam ánh mắt theo phương nguyện di động mà di động tại cái này ngay cả trước sau trên dưới đều không phân biệt được trong bóng tối phương nguyện căn bản không thoát khỏi được con mắt này đi theo chỉ có thể nước chảy trôi. Theo bị thật ể nước chạy b r ô i Theo vừa đúng lúc chính là lúc này mai vũ tiên tử bọn hắn ban cho nhặt lồng ánh sáng màu xanh lam tại hắc cám dòng lũ xung kích phía dưới vậy mà xuất hiện một đạo phá toái vết dạn cơ hồ tại là lồng ánh sáng vết dạn xuất hiện trong nháy mắt đó chu kỳ mắt to bỗng nhiên như nghe được vị chó săn đồng dạng cả cả cả điên cuồng h i ệ n hiện chỉ là một hồi phóng nhãn nhìn lại chung quanh hắc cám chi hậu cơ hồ lít nha lít nhít đều là mắt to con mắt chật n í t h chung quanh hắc cám có chút con mắt thậm chí tới gần hắn lồng ánh sáng mấy phần khoảng cách kết quả tiếp theo một cái trước mắt phương n g u y ệ t quanh thân lồng ánh sáng liền lập tức buộc phát một đoàn màu lam nhạt trói mắt con mang những cái kia tới gần con mắt lập tức giống như là bị đốt bị thương một nửa đồng loạt lui lại tan biến tại h á m bên trong mà càng nhiều con mắt từ trong bóng tối th xa xa quan sát đến phương n g u y ệ t đồng thời phương n g u y ệ t chú ý tới quanh thân n h ạ t lồng ánh sáng màu xanh lam từ sau lúc đó đột nhiên ảm đạm mấy phần phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề hiển nhiên mai vũ tiên tử cho lồng ánh sáng có thể đối với mấy cái này đại nhãn quỷ tạo thành uy hiếp để bọn chúng không dám vọng động nhưng lồng ánh sáng bản thân năng lượng cũng không nhiều nếu không phải những này đại nhãn quỷ không dám đặt mình vào nguy hiểm lấy bọn chúng hiện tại số lượng này sợ không phải vài phút liền muốn xông phá lồng ánh sáng sẽ rách chính mình thân thể tại ngưng trọng rằng co bầu không khí bên trong phương nguyện phóng thích càng nhiều hắc khí hóa thành động lực tốc độ lập tức tăng gọn m à u lam n h ạ t chiếu sáng răng r ắ g răng rắc toát ra vết dạn bị hắc khí đẩy mạnh thuận hắc cám dòng lũ xa lánh chi lực xông về phía trước đâm mà đi một chút đại nhãn quỷ do dự một chút không tiếp tục truy kích tới nhưng càng nhiều mắt to quỷ đều là theo đôi ở phía sau phương n g u y ệ t l a o vu bà cho vòng bảo hộ muốn không chịu nổi phương n g u y ệ t không đáp lời mà là yên lặng tiếp tục cực lớn cường độ hắc khí lần nữa bộc phát tốc độ nhắc lại phương nguyện thừa cơ quay đầu nhìn lại lần này cuối cùng tạm thời đem những cái tia đại nhãn quỷ cho cấp tốc bỏ lại đằng sau nhưng ngay tại phương nguyện thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước thời điểm đông một con đại nhãn quỷ trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mắt dán tại lồng ánh sáng tầng ngoài bên trên tại phương n g u y ệ t kinh ngạc trong nháy mắt k i a con mắt to đôi mắt thế m à n h ư người miệng bản g trên dưới vỡ ra lộ ra sắp xếp sắp xếp răng cùng nụ cười ông trầm tiếp theo một cái trước mắt giang rắc nhãn ánh sáng màu lam trói mắt sáng lên đồng thời mắt to quỷ đã cắn một cái tại lồng ánh sáng tầng ngoài giang rắc giang rắc tại cái này đại nhãn quỷ trực tiếp hóa thành bụi bay tiêu tán trôn vùi đồng thời nguyên bản đã cực kỳ miễn cưỡng lồng ánh sáng tại chỗ vỡ tan ra một lỗ hồng lớn hát cám điên cuồng tràn vào lồng ánh sáng bên trong thẳng bức phương n g u y ệ t mà đến chỉ sợ áp lực trong nháy mắt như sóng chiều bàn đánh tới để phương n g u y ệ t t r o n g chốc lát trở nên nửa bước khó đi như tại biển sâu d ư ớ i đáy gánh vác ngàn vạn b i ệ n ép căn bản là không có cách động đậy mảy may phương n g u y ệ t quỷ lực thời khắc nguy cơ đem còn lại quỷ lực toàn bộ phóng thích mà ra bao khỏa toàn thân hình thành màu đen khôi giáp phương n g u y ệ t lúc này mới áp lực chợt hạ xuống vội vàng khẩn trương ngừng thở sau một khắc vừa mới còn hướng hắn vọt tới h á cám đông nhiên giống như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng ngược lại công về phía còn lại nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam không trọn vẹn không hoàn chỉnh nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam cơ hội là trong trước mắt liền bị hắc cám thôn vệ hầu như không còn cùng chung quanh hắc cám hòa làm một thể phương n g u y ệ t nhìn xem cấp tốc hạ xuống quỷ giá trị còn có hậu phương lại bắt đầu xuất hiện đại nhát quỷ trong lòng cảm giác nặng nề cắn răng một cái hắn lần nữa buộc phát quỷ lực để quỷ lực hóa thành động lực đẩy hắn tiến lên cái này vừa phân thần hắc á m tựa như tìm được vị chó săn chỗ nào cũng có xâm nhập mà đến cùng lúc đó phát hiện phương nguyện không có nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bảo hộ phía sau đại nhãn quỷ cũng bắt đầu như chấp hiện bàn cấp tốc tới gần rút ngắn khoảng cách nguy hiểm điên cuồng tới gần phương nguyện a a a a phương n g u y ệ t đem hết toàn lực bắn v ọ n gào thét lên tiếng thanh âm lại trong bóng đêm trực tiếp trôn vùi biến mất không còn tam tích tốc độ tăng vọt phương n g u y ệ t thuận hắc cám dòng lũ đè ép xả lánh điên cuồng sông về phía trước gai làm mắt to quỷ bầy sắp đổi u kịp hắn thời điểm hắn thấy được ánh sáng cứ việc cực kỳ yếu ớt nhưng đúng là ánh sáng ánh sáng nhạc ánh sáng nhạc hình thái hiện ra không gian mảnh vỡ hình thái mà lại xuất hiện tại h ắ cám dòng lũ cuối cùng mà là xuất hiện chất bích phương n g u y ệ t bên kia t ấ m da dê cơ hồ tiêm tiếng nói kinh hỷ kêu lên mà phương n g u y ệ t càng là trực tiếp cải biến phương hướng trực tiếp vọt tới chương chín trăm chín mươi mốt chạy tới c ứ u binh những cái kia đại nhãn quỷ tựa hồ là ý thức được cái gì thoáng hiện nhiều lần lần đ ố n g nhiên gia tăng điên cuồng rút ngắn khoảng cách tại kia phô thiên cái địa mắt to quỷ cơ hồ đồng bộ xuất hiện sau lưng phương n g u y ệ t trước mắt phương n g u y ệ t đã vọt tới ánh sáng nhạt bích chướng trước, trước mặt ngay cả nửa giây dừng lại đều không có phương nguyện trực tiếp nhắm ngay ánh sáng nhạt mảnh vỡ đụng tới cho ta phá trúng áp tại phương n g u y ệ t cùng tấm da dê đồng thời trong tiếng gầm giống tức giận phương n g u y ệ t một đầu đụng phải ánh sáng nhạt bích t r ư ớ n g bên trên chỉ là một cái chớp mắt dừng lại ông ánh sáng trói mắt sáng nổ tung một cỗ cơ hồ không cách nào ngăn cản đáng sợ hấp xả chi lực trực tiếp đem phương n g u y ệ t t ú n nhập v ị trí riêng bên trong mảnh vỡ thế giới trong chốc lát hóa thành vô tận trắng đ o a n chi sắc phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chính mình thân thể giống như là bị cái gì lực lượng điên quần kéo xe và mẹo toàn thân cao thấp đau cơ hồ muốn mất đi ý thức thẳng đến phương nguyện cộng nôn cực chi nguyên thuật lập tức liền sẽ hữ hiệu quả phương n g u y ệ t không nên chết cho ta chịu được a từ sâu trong linh hồn vang lên thanh â m để phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên hoàn hồn tỉnh táo lại trong nháy mắt hắn không biết hắn tại loại này trạng thái đi qua bao lâu thời gian chỉ là thanh tỉnh trong nháy mắt đó hắn tại chỗ mở to hai mắt nhìn đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng hắn phát hiện mình đứng trước tại một cái cực kỳ khu vực khổng lồ trước mắt là một đầu từ trên xuống dưới lưu động trông không đến cuối to lớn suối nước một bên mà bản thân hắn ngay tại suối nước bên cạnh suối nước thanh tịnh phảng phất tựa như mặc kính nhưng lại cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác suối nước phía trên là một tòa trông không đến cuối cùng khoảng chừng gần ngàn mét rộng to lớn cổ phát cầu gỗ đầu cầu còn giữ một cái bia đá phía trên in ba chữ ưu tuyển t i ề u ưu tuyển t i ề u vậy trong này không phải liền là truyền thuyết chi điểm ưu tuyển lấy lại tinh thần phương nguyệt liền hô hấp đều trở nên gấp rút sau đó phương n g u y ệ t thấy được phía trước ưu tuyển cái khác t ả n g đá tập thể chấn động phóng suất r a dọa người sợ ý không đợi phương nguyện có hành động trong đó một khối đá đột nhiên chậm rãi tràn ra màu tươi đột một bịch một tiếng giống nhân loại nâng lên cơ bắp bản đột một biến hình cao cao nhô lên không mấy lần liền ngưng tụ thành một cái huyết s á t hòn đá hình mọc ra thật dài thai nhọn cái chán in trăng non dấu vết thiếu nữ theo trăng non thiếu nữ xuất hiện chung quanh tảng đá một lần nữa bình yên lặng xuống tại phương n g u y ệ t kinh ngạc nhìn xem trăng non thiếu nữ đồng thời thiếu nữ cũng đang quan sát phương n g u y ệ t nam nam nói nhỏ kỳ quái ngươi thật là ta dạ n g u y ệ t tộc hậu nhân sao dạ n g u y ệ t tộc phương n g u y ệ t tại chỗ sửng sốt u hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua dạ n g u y ệ t tộc vậy vẫn là từ hàn đại nhân trong miệng biết được hắn vừa muốn nói gì liền lập tức phát hiện tay phải của mình ngay tại phân giải hóa thành từng cái mảnh vụ mảnh con ngươi co rụt lại phương n g u y ệ t trong lòng hoảng loạn rồi đây là có chuyện gì ngươi đối ta làm cái gì trăng non thiếu nữ nghiêng đầu một chút không biết nhìn ngươi tự a hầu ngay tại chuyện gì chuyện gì ân nói đúng ra hẳn là tại pha toái trăng non thiếu nữ nhìn xem phương n g u y ệ t tay phải đã triệt để phân giải không thấy đến có kết luận sau đó buồn bực nhìn xem phương n g u y ệ t nhìn đến không vui một trận át thôi tộc ta hậu nhân ta nói ngắn gọn nghe cho kỹ ta tên là đêm c ô m là đời cuối cùng dạ nguyệt tộc tộc trưởng bất quá dạ nguyệt tộc cơ bản tử vong hầu như không còn cách nhiều năm như vậy mới chỉ có thể từ không gian trong đường hầm t ố n ra ngươi như thế một cái hậu nhân xuất hiện ở trước mặt ta đã có thể nói rõ vấn đề phương n g u y ệ t khủng hoảng mà nhìn xem phân giải năng lực từ mình tay phải lan tràn đến ngực phải thân cũng nhanh chóng quyết tán căn bản vô tâm nghe nàng nói cái gì mặc dù ngươi huyết mạch lực lượng không thuần nhưng đã có thể xuất hiện ở đây đã đã chứng minh thân phận của ngươi ngươi có thể là chúng ta dạ nguyện tộc hy vọng cuối cùng tiếp nhận tộc ta truyền t h ừ a sau đó tu luyện đến cực h ạ n siêu việt ta siêu việt các đời bất luận một vị nào dạ nguyện tộc người cuối cùng về tới đây trở lại ưu tuyển cứu vớt chúng ta t r ă n g đêm c h i tộc cứu vớt chúng ta những n à y tộc nhân theo trăng non thiếu nữ â m rơi xuống ưu t u y ể n suối nước cái khác tảng đá tất cả đều phảng phất cộng minh bản cùng nhau rung động huyết thủy trực tiếp từ những n à y đá cội trên tràn ra ngoài phương n g u y ệ t này lại đã hai chân đều bị phân dài sạch sẽ toàn bộ thân hình chỉ còn cái đầu rơi xuống tại huyết sắc đá cội lên người đều cảm giác phải chết căn bản nghe không vô trăng non thiếu nữ nhưng trăng non thiếu nữ tựa hồ cũng không thèm để ý phương nguyện phản ứng chỉ là ngồi s ù n xuống, xuống dội ra một ngón tay điểm vào phương nguyện cay chán、Giọt rõ ràng là huyết sắc tảng đá ngoại hình nhưng ngón tay chỉ tại cái chán lại cho người ta một loại thiếu nữ đặc hữu mềm mại xúc cảm cơ hồ tại thiếu nữ điểm tại chán mình trong nháy mắt phương nguyệt cảm giác đại nào ông một tiếng thể nội lực lượng nào đó phảng phất cùng nàng sinh ra cộng minh trôn xuống một loại nào đó tên là lực lượng hạng giống cái chán chậm rãi hiện ra một đoá hoa ân ký đây là dạng nguyệt tộc lực lượng cuối cùng ngươi tiền n h i ệ m nhóm tất cả đều thất bại ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng sống sót sau đó mạnh lên về tới đây giải cứu chúng ta tại trăng non thiếu nữ nói đến đây thời điểm nàng t r ợ n phát hiện chỉ còn nửa cái đầu phương n g u y ệ t đang run dậy lấy bờ môi nói cái gì túi đầu lắng nghe bị ngạn bị ngạn hoa đã cho ngươi nha trăng non thiếu nữ khó được nịch ngậm nháy mắt mấy cái mà đây chính là phương n g u y ệ t nhìn thấy cuối cùng hình tượng đầu của hắn triệt để bị phân giải p h á thoái biến mất không còn t â m tích mà tại phương n g u y ệ t biến mất về sau ưu t u y ể n cái khác huyết sắt tảng đá đột nhiên đồng loạt hóa thành vỡ nát bị suối nước một khoán liền dung nhập trong nước chỉ có trăng non thiếu nữ viên này huyết sắt tảng đá tại suối nước cọ rửa dưới còn có thể lưu tại tại chỗ chỉ là trung quân nàng đã trở nên không có vật gì thật đúng là tình m g u y ta phải nhanh lên một chút trở về a thiếu ra hỏa c h ă g non thiếu nữ lùi về huyết thạch bên trong cùng lúc đó từng cái hư ảnh từ h u tuyền bên trong chậm rãi hiện hiện thình lình chính là âm sai những n à y âm sai tựa hồ còn không có đạt được c ầ n hình năng lực giống như là vừa mới xuất sinh đồng dạng có thể bị người lấy mắt thường trông thấy mà tại những học sinh mới này âm sai đản sinh thời điểm nơi xa từng k h ỏ a tàng đá từ đằng xa trôi nổi mà tới mà n â n những n à y mới thạch thình lình liền là từng cái âm sai kinh thành、Ấm、ẩm ẩm l ô i minh nổ vang mưa to mưa như chút nước toàn bộ kinh thành cơ hồ toàn bộ đều bao phủ mây đen vẻ lo lắng phía dưới sắp hoàn thành sau cùng bế v ọ n g Khung. tại cái này mưa to liên miên bên trong tại cái này trong cồn phong bạ vũ có một đội nhân mã tóe lên vũng bùn nước bùn d ụ g ngựa lao vụt mà tới tông chủ không thể hướng phía trước kinh thành lớn nguy chúng ta chỉ là tự tìm đ ư ờ n g chết tông chủ đại nhân quay đầu đi cực băng tông không thể không có tông chủ đại nhân đi theo cô gái kia phía sau các trưởng lão n h o nhao giống to nhưng mà căn bản là không có cách phía trước ngăn cản toàn lực r ụ c ngựa bắn vọt v ĩ ba ta trước đó cũng đã nói không muốn theo tới đây là ta cá nhân quyết đoán vĩ ba một bên cho ngựa cùng mình cho ăn hạ đan dược một bên quay đầu hô chương 992, xông vào kinh thành ba càng cầu nguyện phiếu nàng dựa vào liệt hỏa tông đan dược mới khiến cho con ngựa cùng mình chống đỡ đến nơi này nhưng cái này cũng đã nhanh là cực hạn như thế cắn thuốc liền xem như nàng loại này thể chất đặc thù người cũng có chút gánh không được phía trước ẩn ẩn có thể nhìn thấy chồng chất cùng một chỗ máy tính bị một loại nào đó lực lượng vô hình cách trở không cách nào chạy trốn tới bên ngoài đến chỉ có thể mắt lom lom nhìn bên ngoài nhìn xem vi ba những này hướng kinh thành sông tới người mặt lộ vẻ kinh ngạc c h ấ n kinh những người này điên rồi đi chúng ta muốn đi ra ngoài đều ra không được bọn hắn ngược lại muốn tiến vào kinh thành Vi. các ngươi đi nhanh đi kinh thành đã biến thành luyện ngục chúng ta ai cũng trốn không thoát nhưng là ở bên ngoài các ngươi còn có thể sống sót tuyệt đối không nên tiến đến các ngươi nói cái gì đó phía ngoài huynh đệ cứu mạng a nhanh lên tới đem chúng ta cứu ra ngoài a bách tính tiếng kêu rên khóc giống âm thanh tiếng cầu cứu vang lên liên miên mỗi người đều mang tâm tư nhân tính trò hề cùng thần thánh không có chút nào che đậy xuất hiện nhưng tất cả những thứ này tất cả đều không ảnh hưởng được vĩ ba bộ pháp thất bát c ử u đại nhân mau mau đáp lại ta h ả giá ca khẳng định lâm vào nguy cơ ta nhất định giúp hắn đó là ngươi sự tình tên kia trước đó thái độ để cho ta cực kỳ không thích thất bát c ử u đại nhân đừng bảo là bốc đồng lời nói không có trợ giúp của chúng ta hắn thật sẽ chết ở kinh thành ừ ta không khống chế ngươi thân thể ngăn cả ngươi trở về kinh thành đã không tệ không muốn hy vọng xa vời quá nhiều cứ việc kinh thành đang ở trước mắt nhưng nàng lại trong lòng cảm giác nặng nề không có thất bát cựu đại nhân trợ giúp nàng có thể làm sự t ì n h thực sự là có hạn nhưng chỉ là một cái c h ư ớ c mắt do dự vị ba liền bình tĩnh lại mặt lộ vẻ kiên định hét lớn một tiếng k h u n g con ngựa một trận bắn gọn trực tiếp xông vào kinh thành trong cửa lớn kia bình chướng mô hình đối nàng loại này tiến vào kinh thành người tựa hồ không trở ngại chút nào tông chủ đại nhân không muốn đi vào vì cái gì a phía sau các trưởng láo nhao nhao đổi sắc mặt nhưng cắn răng một cái vẫn là đi theo vọt vào trong kinh thành người ở kinh thành kinh ngạc hoảng sợ nhìn xem những tên đ i ê n này nhao nhao tránh đi lại bị vi ba một phát bắt được một người du phủ người ở đâu du lịch du phủ đã không có không có v i ba con ngươi co r ụ t lại cơ hồ thoát ra không có khả năng thật thật chúng ta chạy nạn thời điểm trước tiên bỏ chạy liền là phụ cận du phủ kết quả nhìn thấy bên kia đều sắp bị quỷ dị san thành bình điệm kia du phủ người đâu ta ta làm sao không biết ta khả năng đã sớm chạy trốn đi những cái kia cơ quan người kia có chút toán giận v ặ n mèo biểu lộ vĩ ba cái này đã tỉnh táo lại hỏi kinh thành có chỗ nào buộc phát qua đại chiến sao hoặc là nói động tinh lớn hỏi lên như vậy người kia lập tức vội vàng chỉ một cái phương hướng phương hướng kia thình lình chính là quên y điều lâu phương vị nếu như nói nơi nào động tĩnh lớn nhất kia dĩ nhiên chính là quên y điều lâu phương hướng bên kia không biết xảy ra chuyện gì cao lầu sụp đổ động tĩnh không ngừng chiến đấu dư ba đều đình thai nhức góc quên y điều lâu vĩ ba con ngươi hơi co lại nhớ tới một chút hồi ức đem người buông ra v ị ba mắt nhìn sau lưng các trường lão thay ta đi một chuyến du phủ nhìn xem d ạ ca hoặc là du ti ti bọn hắn có hay không ở bên kia ta tại quyên đ i ể u lâu chờ các ngươi tin tức du phủ mặc dù đã không có nhưng cũng có thể là có người còn lưu tại du phủ phụ cận rốt cuộc làm điểm tập hợp du phủ khẳng định là thích hợp nhất vị trí bất quá quyên đ i ể u lâu bên kia cũng không thể xem nhẹ thậm chí v ị ba ẩn ẩn cảm giác quyên đ i ể u lâu bên kia mới là câu trả lời chính xác mở ra danh sách bạn tốt mắt nhìn nàng lập tức con ngươi co g ụ c lại đại nào ông một tiếng trở nên trống rỗng bởi vì nàng nhìn thấy phương n g u y ệ t ảnh chân dung hóa thành t ử vong trạng thái màu sáng trắng Dạ ca chết rồi đầu góc trống r i ố n g cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt ngốc trệ trong đầu hiện lên ở trong game kinh lịch tại c ổ nguyện thôn lúc bị phương n g u y ệ t c h i ế u cố tiến hộ tống đội cùng một chỗ tiến về mặt thôn được bảo hộ lấy đi vào mặt thôn đạt được cơ duyên thoát thai hoa n cốt lại đến thành tựu hiện tại hết thảy hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ phương n g u y ệ t ban sơ bảo hộ tiện tay mà thôi bàn c h i ế u cố nhưng chính là như thế nhỏ bé trợ giút thành tựu bây giờ nàng mà bây giờ nàng thậm chí cũng còn không giút đỡ phương nguyện một điểm bận tiệu nam nhân kia trước hết một bước chết rồi ta đến cùng đang làm những gì a nam đ ấ m nam chặt móng tay lâm vào trong thịt vĩ ba cúi đầu c ắ n chặt hàm răng không để cho mình nước mắt từ trong mắt tràn ra tới dạ ca thế nào đột nhiên liền khóc mưa quá lớn vĩ ba lau sạch nước mắt k hít sâu một hơi dưới đáy lòng nói thất bát c ử u đại nhân dạ ca chết rồi chết rồi tên kia không có khả năng nếu là tên kia đều chết tại kinh thành kia kinh thành hung hiểm cũng không phải là ngươi nên đặt chân lực lượng của ta cũng còn không khôi phục nghe ta lập tức rời đi kinh thành không vĩ ba ánh mắt trở nên kiên định nhìn về phía quên y điều lâu phương hướng ta có lẽ không thực lực là dạ ca b ả o thủ nhưng ta muốn bảo hộ dạ ca quan tâm người làm một ít đủ khả năng sự tình nói xong vĩ ba liền giục ngựa r a tốc hướng quên y điều lâu phương hướng mà đi cũng không có chạy một hồi nàng liền bỗng nhiên kinh ngạc dừng lại thì thế nào nguyện ý nghe ta rời đi kinh thành không là dạ ca lại còn sống a không chỉ có thất bát cựu k i n ngạc vĩ ba cũng không hiểu ra sao nàng tận mắt thấy hệ thống danh sách bạn tốt bên trong phương n g u y ệ t đã biểu hiện tử vong trạng thái kết quả là nhìn thấy hệ thống lại đem ảnh chân dung biến trở về tới còn có thể dạng này tại con đường tử vong lặp đi lặp lại ngang n g ả y vĩ ba có chút ngộng nhưng rất nhanh liền ý thức được phương n g u y ệ t hẳn là ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái h á n cần trợ giúp đôi mắt bên trong tinh mang loại lên vĩ ba để dưới hông chi ngựa đ ỗ n nhiên gia tốc cấp tốc hướng quyên điều lâu phóng đi nhưng theo khoảng cách tiếp cận nàng lại phát hiện phương nguyện ảnh chân dung một mực hiện ra họ phơ lìn trạng thái những người khác cũng bởi vì khoảng cách không đủ không cách nào phát động tin tức chẳng lẽ bọn hắn không tại quên điều lâu phương hướng càng là tiếp cận quên điều lâu vĩ ba trong lòng thì càng không chắc mà đợi nàng rốt cục đi vào quên điều lâu p h ụ cận thời điểm nàng lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy trong cao không bốn đạo nhân ảnh chậm rãi hạ xuống tại tàn tạo phế tích phía trên mà tại phế tích bên trong vũ đội trưởng chính ôn h ư ơ n g nguyện thi thể hai mắt đỏ bừng trên t r á n nổi lên gân xanh cả người tinh thần ở vào cực trạng thái không ổn định nơi hẻo lánh bên trong đi mà quay lại n ư u tọa cùng g e o vang chính n ạ i âm thanh hét lớn dẫn theo quyên điệu lâu người chống cự những cái t i u cấp thấp quỷ dị toàn bộ hình tượng có một loại quỷ dị lại kỳ diệu cắt đứt cảm giác giống như mỗi người đều tại làm mình sự tình căn bản không quản những người khác tình huống nhưng từ rơi xuống đất tổ bốn người bên trong du tinh thần kinh ngạc khiếp sợ bước nhanh đi hướng vũ đội trưởng phương hướng có thể nhìn ra bọn hắn hẳn là một đoàn đội như vậy địch nhân chính là n g u t o ọ n vĩ ba ánh mắt lạnh lẽo nhưng không có xúc động mà là đi trước cùng vũ đội trưởng tụ hợp chương chín trăm chín mươi ba màu đỏ máu ai vũ đội trưởng lập tức đã nhận ra có người tới gần Quay đầu ngươi h kinh ì n n lại, lập lộ tức mặt lộ vẻ ạ c bởi vì n g là vĩ ba hắn đối vĩ ba ấn tượng không sâu tại mặc thôn lúc cùng vĩ ba cũng không có bao nhiêu giao lưu nếu không phải ở kinh thành cùng p h ư ơ n g n g u y ệ t tụ h ợ p về s a u sẽ u nếu không phải ở kinh thành c ù n vĩ ba sự tỉnh chỉ sợ hắn cũng khó khăn nhớ kỹ như thế tiểu cô nương nghĩ không ra mặc thôn từ biệt lúc gặp mặt lại tiểu cô nương này bây giờ là trở thành kinh thành nhân vật phong vân bất quá vũ đội trưởng nhìn xem trong ngực thi thể thần xác cảm đạm mà vĩ ba chỉ là lạnh lùng đi đến trước mặt hắn trước h lạnh á i độ lùng. Vung a ta, ta mắt thất hoàng tử là vũ đội trưởng vĩ ba tại chỗ sửng sốt trong đầu linh quang loại lên lập tức hiểu rõ ra trước đó kia cố không hài hòa cảm thấy ngọn nguồn ở đâu nếu như trước mắt thất hoàng tử đại nhân là vũ đội trưởng vậy liền nói thông được vì cái gì thất hoàng tử sẽ đối với phương n g u y ệ t cái chết thái độ như thế kỳ quái rốt cuộc tại trong tình báo của nàng thất hoàng tử cùng phương n g u y ệ t còn giống như là tình địch quan hệ đâu mặc dù đ ấ y lòng nhiều ít còn có chút hoài nghi nhưng ở hỏi qua một chút m ặ t thôn tin tức tương quan về sau vị ba vẫn là miễn cưỡng tin tưởng người trước mắt là vũ đội trưởng bất quá nàng đ ấ y lòng vẫn còn có chút đề phòng rốt cuộc hiện tại là người khác há miệng sự tình sự thật như thế nào ai cũng không biết vũ đội trưởng những người khác hiện tại ở đâu còn có giả ca hiện tại là tình huống như thế nào những người khác bị du tinh thần đội trưởng an bài đến trong hoàng cung nhận được bảo hộ về phần dạ đội trưởng vũ đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm dạ đội trưởng hắn hắn chết vũ đội trưởng vốn cho rằng vĩ ba nghe được tin tức này sẽ phi thường chấn kinh cùng bí thống nhưng trên thực tế vĩ ba lại tỉnh táo để hắn cảm thấy lạ lẫm thật sao như vậy đem dạ ca thi thể giao cho ta đi ta sẽ sắp xếp cẩn thận hắn di thể còn có ta muốn biết dạ ca trước đó gặp sự tình gì cùng với khác người nói đến đây thời điểm vĩ ba bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh phương hướng chỉ thấy du tinh thần cái này lúc sau đã đi tới bên cạnh hai người nhìn xem vũ đội trưởng trong ngực thi thể h ắ n đại khái hiểu xảy ra chuyện gì bất quá thất hoàng tử đại nhân nén bi thương ra hồng ý bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ là ta thanh ti tầm g ương đợi ngày ngày sau đăng cơ thừa vị nhưng ban thưởng hắn phong h ả o đặt nền móng trên trời có linh thiêng nhưng bây giờ mời thất hoàng tử đại nhân nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ về hoàng cung từ đại hoàng tử trong tay đoạt lại chính thống chi danh rửa sạch ô danh ta đã mời du ra trưởng lão rời núi bọn hắn chắc chắn sẽ hộ ngươi an toàn dù tinh thần đã một chân q u ỳ xuống nhưng vũ đội trưởng lại nắm chặt nắm đ ấ m cái chán gân xanh nô lên gia đội trưởng mới chết ngươi lại đầy trong đầu chỉ muốn để cho ta tiến hoàng cung thất hoàng tử đại nhân lấy hoàng thể là an gia hồng y vì bảo vệ thất hoàng tử đại nhân mà chết tổ tiên co i ánh sáng chúng ta tất sẽ không q u ê n hắn ngâm miệng vũ đội trưởng căn bản không kiên nhẫn nghe tiếp nội giận gầm lên một tiếng đem phương nguyện thi thể cẩn thận giao cho vi ba sau đó đối du tinh thần lạnh lùng nói tại cứu trở về du ti ti cùng an đông như trước ta cái nào cũng sẽ không đi g a đội trưởng trước khi chết đem cứu vất du ti ti sự t ì n h phó thác cho ta ta nhất định phải làm đến thế nhưng là d u tinh thần còn muốn nói điều gì đã thấy vũ đội trưởng một chỉ v ĩ ba mang nàng tiến hoàng cung bảo hộ nàng cùng những người khác an toàn ta sẽ hoàn thành cùng dạ đội trưởng ước định sau đó đi hoàng cung cùng bọn hắn tụ hợp tiếng nói vừa ra cũng mặc kệ du tinh thần phản ứng người đã trải qua mang theo sắc ý xông về quyên điều lâu còn lại quỷ dị bầy k i m quang cùng mơ hồ phượng gáy bên trong đã cùng quỷ dị giết thành một đoàn cái này dù tinh thần nhìn xem bên cạnh vi ba lại nhìn xem phía trước chém giết vũ đội trưởng cắn răng một cái rút kiếm phóng tới vũ đội trưởng bên kia bảo hộ ở vũ đội trưởng tả hữu bảo vệ hắn an toàn lúc đầu đã có chút lâm vào khổ chiến ngưu tọa cùng gieo vang cũng mừng rỡ rất mau đem hắt trùng quỷ b ầ y áp chế xuống đạt được quên điều lâu càng nhiều người hiệu triệu vĩ ba đem những tình huống này thu hết vào mắt yên lặng lui lại mặc dù đi hướng hoàng cung con đường có thể sẽ có chút hung hiểm nhưng so với không biết là địch hay bạn ngưu tọa bọn người cùng thân phận còn không rõ xác thực vũ đội trưởng nàng tình nguyện mạo hiểm một điểm mang theo phương nguyện thi thể đi hoàng cùng tị nạn hoặc là tìm một chỗ nghị biện pháp cứu sống phương nguyện bất quá tại vĩ ba giám thị phía trước tình huống t i ê n lặng lui lại quá trình bên trong nàng đột nhiên thân hình dừng lại phía sau lưng chống đỡ đến hai đoàn mềm mại chi vật cùng là nữ hải từ nàng lập tức minh bạch cái gì chậm rãi xoay người nhìn về phía sau lưng quả nhiên phía sau của nàng đứng ở một người một cái tiên khí mười phần nữ nhân vĩ ba cái này mới ý thức tới dù tinh thần xuống tới thời điểm đằng sau là theo chân ba người mà nữ nhân trước mắt này thình lình liền là ba người kia một trong ta nghe thấy được thất hoàng tử mới vừa nói hắn không phải thật sự thất hoàng tử đúng không q u ê n tự giới thiệu mình ta gọi du lung thanh quốc trong tứ đại gia tộc du gia đương nhiệm đại trưởng lão du lung mỉm cười giơ tay lên chỉ là một cái động tác như vậy lập tức để v ị ba cả người đều lông mao dựng đứng con n g ư ờ i bỗng nhiên qua vào kia một cái trước mắt nàng cảm giác chính mình là một con dịu già ngoan n g ngoan con t h ỏ nhỏ đột nhiên bị cái gì hồng hoang mạnh thú để mắt tới đồng dạng tại to lớn thực lực t r ê n lệch cùng giai cấp kém trước mặt cả người toàn thân cao thấp đều tại vô tri r á c du l ư n g dày môi h ô i lạnh mất tự nhiên từ cái chán chản ra xẹt qua gương mặt nhưng nàng lại toàn lực ôm chặt trong n g thi thể chưa từng n h ư bộ nửa phần ngươi muốn làm cái gì du lung không nói gì chỉ là nâng tay lên đột nhiên một cái chớp mắt mơ hồ không thể tay đ a u b à ảnh tiếp theo một cái chớp mắt vĩ ba đằng sau đột ngột điên cùng tuần ra máu tươi đen ngòm một loại nào đó không đầu quỷ dị dần dần hiện ra thân hình lấy phun trào ra máu đen ráng người về sau ngã quỵ mà xuống mà tại không đầu quỷ dị càng đằng sau quên y điệu lâu bên kia cơ hồ đồng bộ đột ngột xuất hiện một đầu nghiêng lấy đường cong giang g ắ c nương theo lấy to lớn cắt chém tiếng vang t u y n cắt ra quên điệu lâu đem quên điệu lâu chặn ngang chặt đức cùng nó cùng một chỗ bị chém n ư ớ còn c có tầng kia lâu bên trong toàn cảnh là hát trùng quỷ đều trong khoảnh khắc đó bị chạm thành hai nửa sừng sững kinh thành nhiều năm quyên điệu lâu nửa bộ phận trên chặt đứt đường cong nghiêng mà xuống ầm ầm rơi xuống đất kích thích m ả n g lớn bụi bặm vĩ ba ngơ ngác quay đầu nhìn xem đây hết thảy ngoại trừ càng dùng sức ôm chặt phương n g u y ệ t thi thể muốn bảo vệ tốt phương n g u y ệ t bên ngoài trong lòng quả thực một mảnh mờ m ị n cái này to lớn thực lực t r ê n h l ệ n h để nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống mà tại lúc này du lung cười đột nhiên xoay người môi son gần sát vĩ ba bên hai thấp giọng nói ta muốn làm gì rất đơn giản ta muốn để thất hoàng tử biến thành thật thất hoàng tử cho nên biết chân tướng người tốt nhất có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật thử màu đỏ máu từ v ị ba mi tâm tràn ra giống như là cái gì cực nhỏ tuyến từ sau gáy xuyên qua đến mi tâm trước máu tươi như chân trâu bản từ mi tâm tràn ra vị ba ánh mắt dần dần mất đi cao quang theo máu tươi thuận m ũ i của nàng nhỏ xuống trên mặt đất vị ba cùng phương n g u y ệ t cùng một chỗ mới ngã xuống đất chỉ là ngay cả như vậy tình huống tay của nàng vẫn là ôm thật chặt lấy phương nguyện thi thể không thả dạ、K. chương chín trăm chín mươi bốn phiền phức quái vật thật sự là thê mỹ tình yêu du lung ánh mắt từ đã thoi thóp vĩ ba trên thân thu hồi cho dù là nàng cũng cho rằng phương n g u y ệ t đã là một cỗ thi thể đối một cỗ thi thể si mê đây đã là cố chấp tình cảm nhìn về phía trước hỗn loạn chiến cuộc đã bởi vì du ra hai vị khắc trưởng lao gia nhập mà dần dần sáng tỏ nghe bọn hắn trước đó cái t i ê n g ngưu tọa cùng ngưu tọa bên cạnh tiểu nữ hải tựa hồ cũng biết thất hoàng tử c h â n tướng nhìn đến đều cần xử lý một chút á ã cảm giác có hơi phiền toại à dứt khoát đem người toàn giết đi bế quan nhiều năm như vậy vừa mới xuất q u a n du lung đối kinh thành thế cục hoàn toàn không rõ ràng nhưng có một việc là minh xác đó chính là kế thừa vương vị có thể để cho bọn hắn những lao q u á i vật này xuất q u a n tất nhiên chỉ có thức tỉnh huyết mạch hoàng tộc hậu đại vô luận cái nào họ vũ tiểu gia hỏa có phải thật vậy hay không t h ắ t hoàng tử tại hắn huyết mạch lực lượng hiện ra ở trước mắt mình thời điểm thanh quốc đời tiếp theo thái tử liền đã xác định tuân theo cổ lão tổ h ấ n du lung nam nam nói nhỏ hướng phía trước chiến trường đi đến đi vào tàn tạ quyên điều lâu trước đưa tay chính muốn hành động đậu thủ trợ đột ngột dừng lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt du lung chỗ mặt đất đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới manh chìm ộ t đoạn tựa như trọng áp đột nhiên đẻ xuống tại chỗ kích thích m ả n g lớn cho bụi mà tại loại này đột ngột trong công kích du lung thân ảnh lại tại dần dần mơ hồ biến mất né t r a n h a không đánh tới nàng nữ nhân kia quy cách bên ngoài tồn tại đâu có chút khó giải quyết cho bụi dần dần tán đi lộ ra vị trí trước kia tình huống chỉ thấy du lung lúc trước vị trí đã biến thành một cái vòng tròn lớn hố mà tại nguyên bờ hố cạnh bốn phương tàng hướng phân biệt đứng đây bốn cái người mặc màu đen cốt giáp quỷ dị sản cùng lúc trước ngũ vương ra trước lúc tử đứng ồ n dạng g khí tước. tại phía tây phương hướng bốn phương tử tuy ý ngồi s ổ n ở nguyên hố bên cạnh tựa hồ đang nghiên cứu cái gì đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì bốn người bọn họ động tác gần như đồng thời dừng lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng mà tại cái hướng kia xuất hiện là một cái nhắm mắt mỉm cười đồng bình như tiên nữ tử chỉ thấy khoe miệng nàng có chút dâng lên lộ ra cười khẽ thái độ Ô vũ tộc bốn cái vương tộc vũ cấp quỷ dị đồng loạt ra tay liền xem như ta cũng có chút khó mà chống đỡ đâu s i ê u cơ hồ tại du lung tiếng nói vừa ra trong n g á y mắt một vệ bóng đen như trường thương bản bắn ra mà đến trước mắt q u á n xuyên bộ ngực của nàng sau đó thân ảnh của nàng tựa như kính hoa thủy n g u bản vặn vẹo nhộn nạo lên biến mất không thấy gì nữa nói dối rõ ràng thành thạo điêu luyện bóng đen lộ ra chân dung rõ ràng là ô vũ tộc tam vương tử trong tay hắc cốt kiếm như kéo dài vô hạn bản bắn ra ngoài thân kiếm theo thân kiếm như kiếm xương bàn núc đ í c h nhanh chóng lùi về đến tam vương tử bên người khôi phục bình thường trường kiếm chiều dài nàng đi đâu nhị vương tử bốn mươi lăm độ nhìn trời ở bên kia ngồi s ổ n trên mặt đất bốn vương tử từ dưới đất đứng lên chỉ chỉ cắt thành hai đoạn quyên điệu lâu phương hướng ẩm ẩm lôi minh mưa to phía dưới kia còn lại một nửa cắt ngang trên mặt đứng đấy ba cái như cắt hình bàn bóng người t h ì n h lình liền là du lung cùng du ra nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từ trên cao nhìn xuống cùng tứ đại vương tộc quỷ dị xa xa rằng co còn lại hát trùng quỷ giống như là nghe được mệnh lệnh nhao nhao lui ra nguyên cách nơi này mà sống sót tới nhu tọa thì dắt lấy cơ hồ mất khống chế vũ đội trưởng tại quát trói hai vài tiếng về sau để thoáng khôi phục tỉnh táo vũ đội trưởng đi theo mình cùng gieo vang cùng quên y điệu lâu đám người rời đi du lung đem đây hết thể tình huống thu hết vào mắt nhị trưởng lão tam trưởng lão các người đi bảo hộ nàng lời nói còn còn chưa nói xong lại đột nhiên đình chỉ bởi vì, nàng nhìn thấy từ xuất hiện bắt đầu vẫn duy trì lấy cái cầm tư thế suy nghĩ ô vũ tộc đại vương tử cái này đột nhiên d ã n ra lông mày trên mặt hát xương cốt nón trụ biến hình ra cởi mở nụ cười biểu lộ ta hiểu được du ra nhị trưởng lão cùng du ra tam trưởng lão nghi ngờ trong lòng đã thấy một mực gió nhẹ mây bay du lung thân xác cứng đờ khuôn mặt dần dần ngưng trọng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đại vương tử chậm rãi đưa tay phải ra hư không nắm chặt sau đó hướng phía bên phải dùng sức hư không một truy theo động tác của hắn không gian phảng phất một cái chớp mắt dừng lại sau đó đông đinh hai nhức góc chung vang âm thanh n m vang vang lên lấy l ư u quyền của hắn truy hướng phương hướng làm điểm xuất phát giống như là vô hình tiếng gầm hướng phía đó càn quét hết thảy lan tràn trọn vẹn hơn nghìn thức đúng vậy đường đi trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ đường đi p h ò n g úc bên đường tây liễu cách bờ cầu nối hết thảy tất cả đều tại khoảnh khắc phá thoái cùng bạo khí lãng giống như là đem toàn bộ đường đi cạo cái bên trong điểm đ ồ n g dạng nổ bể ra đến lực lượng những nơi đi qua như c ù n phong quá cảnh cặn bã đời trời quét dọn ra một đầu thật dài trống không thông đạo mà tại cỗ lực lượng này cuối cùng giang giác, giang giác. g i a n g d ắ c trong không khí một loại nào đó mặt kính phá t o á i hiện tượng dần dần xuất hiện phá t o á i mặt kính đằng sau thì là du lung cái này thật là làm người kinh ngạc ca tuyến tri t h u ẫ n đều có thể đánh tan ta cũng không nhớ kỹ ô vũ tộc bên trong có dạng này quái vật đâu phá t o á i mặt kính phía sau du lung cũng duy trì nụ cười chỉ là lần này nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng cùng lúc đó du g i a nhị trưởng lão cùng du g i a tam trưởng lão bên người du lung thì dần dần hóa thành từng đầu sợi tơ tan biến tại trong không khí nguyên lai、like、là dạng này cảm ơn đại ca giải hoặc các m i n h đệ lộng thủ đi vì ngũ đệ báo thủ vì phụ hoàng khai thác toàn con đường mới ẩm ẩm lôi minh nổ vang trong mây đen rơi xuống giả vũ dần dần lộ ra huyết sắc hướng lệ vũ phương hướng biến hóa tăng lên tại cái này màu đỏ nhạt trong mưa đêm ô vũ tộc bốn đại vương tử cùng du ra ba vị trưởng lao chiến một đoàn mà ở cái này loạn chiến bên trong ai cũng không có chú ý tới vốn nên đã đều chết hết vi ba cùng phương nguyện thi thể không biết tại khi nào đã l ạ n g y ê n không thấy dầm dầm màu đỏ nhạt lệ vũ từ trong mây đen rơi xuống dần dần hủ thực kinh thành phong ốc đường đi thế cục đang theo cục diện b ế t bắt nhất chuyển biến xấu lệ vũ phía dưới một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuyên qua cùng trong đường phố tại ở gần một cây cầu lương lúc một cái xoay người núp ở cầu nối phía dưới ngầm đầu hướng cầu nối hạ dòng sông nhìn lại chỉ thấy ngày xưa thanh tịnh dòng sông bây giờ đã dần dần hiện ra nhàn nhạt huyết sắc nhìn bị dị âm t r ầ m tựa như minh giới c h i hà hô hô hô trốn ở cầu nối dưới phía sau lưng dán tại vách tường vĩ ba miệng lớn thờ dốc mà bên cạnh nàng là nàng chạy trốn lúc cùng một chỗ mang đi phương nguyện thi thể nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy vị ba trước đó mi tâm bị s ỏ xuyên vị trí ngưng kết một viên băng sắc đốm nhỏ thất bát c ử u đại nhân ngươi rốt cục nguyện ý xuất thủ đừng hiểu lầm chỉ là ngươi chết mất ta sẽ cực kỳ phiền thức khoa huyện chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không nao tản chuyện đã có trên tám trăm chương chương chín trăm chín mươi lăm phá thoái nghe nói như thế cứ việc hiện tại thế cục rất tồi tệ nhưng vị ba vẫn là không nhịn được lộ ra ý cười trải qua những ngày này ở chung nàng đối thất bát c ử u đại nhân cũng đã có hiểu một chút mặc dù nhiều khi thất bát cựu đại nhân đều có một chút không giống người tỉnh táo nhưng cũng không đại biểu nàng thật không có tâm chỉ là đối rất nhiều chuyện không quan tâm mà thôi kiểm tra một hồi trong ngực thi thể vẫn không có phản ứng v ị ba trong lòng có chút bận tâm đúng rồi thất bát c ử u đại nhân vừa rồi nữ nhân kia n g ư ờ i đánh thắng được sao cái kia du lung nếu ta còn tại đ ỉ n h phong có thể một trận chiến ngụ ý tự nhiên là hiện tại đánh không lại rốt cuộc thất bát c ử u có thể phát huy nhiều ít thực lực là nhìn v ị ba sức thừa nhận mà không phải đơn thuần nhìn thất bát c ử u trên thực lực h ạ n là ta liên lụy thất bát cựu đại nhân như cảm thấy có lỗi với ta liền sớm ngày rời đi kinh thành tu dưỡng thương thế cố gắng tu luyện đến mưa cảnh để cho ta có thể hoàn mỹ d á n g lâm thân thể của ngươi thật có l ỗ i ta hiện tại còn không thể rời đi chí ít tại dạ ca thức tính trước ta còn không thể đi ai cũng không biết phương n g u y ệ t còn sống tại phương n g u y ệ t chân chính thượng tuyến trước nàng nhất định phải giữ vững phương n g u y ệ t thân thể đ ỗ n g nhiên vĩ ba giống như là cảm giác được cái gì vội vàng ôm chặt phương n g u y ệ t ngừng thở thân thể cùng thân thể tiếp xúc để vĩ ba gương mặt hơi đỏ lên trong lòng có chút dị động nhưng rất nhanh cầu nối bên trên truyền ra thủng thủng tiếng vang để nàng đè xuống tất cả tâm tư cầu nối trên tồn tại tựa hồ không có phát hiện vĩ ba chỉ là đi ngang qua nơi đây từ thanh âm đến xem nó rời đi cực kỳ vội vàng tựa hồ tại tránh mưa đợi đến thanh âm đi xa vĩ ba thật to nhẹ nhàng thở ra nghĩ nghĩ hỏi thất bát c ử u đại nhân ngươi cảm thấy cái kia du lung có thể đánh được kia mấy cái ô vũ tộc vương tộc quỷ dị sao mặt khác ba cái còn dễ nói nhưng có một cái ô vũ tộc vương tộc tên kia thực lực thậm chí khả năng vượt qua ta đỉnh phong lúc thực lực ngay cả đỉnh phong thất bát c ử u đại nhân cũng không phải là đối thủ đây chẳng phải là ma cấp quỷ dị ngươi quá coi trọng ta khả năng đối với ngươi mà nói Thực l cảnh cảnh chỉ chỉ năm đó ta rất nhiều lần cho là mình đạt tới vũ cấp đình phong tu luyện tới thực lực cực hạn có được vô địch thiên hạ cường hoành thực lực chỉ kém lâm môn một cước chỉ kém sau cùng lính căn liền có thể đến kia thâm bất khả chắc cảnh giới tiên nhân nhưng mà hiện thực lại nói cho ta ta cách vô địch thiên hạ bốn chữ này còn có khoảng cách rất xa bởi vì kẹt tại cảnh giới này quái vật thực sự nhiều lắm vì vượt qua linh căn công s i ề n g những này kẹt tại vũ cấp đám lao yêu quái nghiên cứu rất nhiều rất nhiều thiên môn phương pháp vô hạn cất cao vũ cấp đ ỉ n h phong cảnh giới này trên thực lực hạ theo một ý nghĩa nào đó đến vũ cấp đ ỉ n h phong chỉ là cảnh giới này thực lực điểm xuất phát thôi nếu như đem thường quy vũ cấp cường giả tối đ ỉ n h định nghĩa là một như vậy những cái kia nghiên cứu thiên môn lao quái vật nhóm thực lực có thể là mười một trăm chính là đến một nghìn mười nghìn dạng này không hợp thói thường t r ê n l ệ n h trong này thực lực sai biệt thậm chí để cho ta mấy chuyến hoài nghi đến cùng có cần thiết hay không đột phá cảnh giới tiên nhân hoặc là nói những quái vật kia khả năng đã nghiên cứu ra một đầu không thua kém một chút nào con đường tiên nhân hoàn toàn mới hệ thống tu luyện nhưng trên thực tế là ta nghĩ sai tiên nhân trung quy là tiên nhân chính thống con đường tu luyện thoát thai hoàn quốc tồn tại đột phá cảnh giới kia toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt căn bản không phải cái gì vũ cấp đình phong có thể so sánh cho nên vũ cấp đình phong là một cái phi thường mơ hồ hạn mức cao nhất hạn cuối đều lớn đến không hợp t h i thường không phải thật sự động thủ một lần cơ hồ khó mà xác định thực lực t r ê n l ệ n h đặc thù cảnh giới mà chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia ô vũ tộc vương tộc quỷ dị bởi vì khống chế ngươi thân thể chạy chỗ lúc xa xa nhìn thoáng qua cho nên đại khái có thể xác định nó đồng dạng là vũ cấp đỉnh phong thực lực lại hẳn là so ta mạnh hơn rất nhiều nhưng tuyệt đối cũng là vũ cấp đỉnh phong cảnh giới này khẳng định còn chưa tới đạt truyền thuyết kia bên trong ma cấp chi cảnh điểm này ta cực kỳ xác định thất bát cựu hồi tưởng lại cái kia ô vũ tộc đại vương tử khi nhìn đến tên kia lần đầu tiên thất bát cựu đại nhân liền cảm nhận được chẳng lành cái tiêu đại vương tử toàn thân trên giới đều tản ra chẳng lành khí thức thực lực càng là ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu bất quá xác thực còn tại vũ cấp phạm vi bên trong điểm ấy là không thể nghi ngờ vũ cấp đ ỉ n h phong chỉ là điểm xuất phát vĩ ba có chút há to miệng loại này liên quan tới vũ cấp thực lực cảnh giới phân chia sự tình nàng còn là lần đầu tiên nghe thất bát cựu đại nhân nhấc lên đã từng nàng vẫn cho là đến vũ cấp liền đạt tới đ ỉ n h phong hiện tại xem ra đơn thuần vũ cấp một cảnh giới bên trong nước liền sâu đến nàng để nàng t r ú n bước không cần nghĩ quá nhiều nếu ngươi đến vũ cấp cảnh giới ta d á n g lâm liền đối ngươi lại không gánh vác đồng thời trực tiếp liền có thể phát huy ta thời kỳ toàn thịnh thực lực nếu ngươi có thể đến tới thông thường trên ý nghĩa vũ cấp đ ỉ n h phong ta liền có thể phát huy siêu việt đã từng đ ỉ n h phong lúc thực lực lại thêm ngươi lực lượng nói không chừng thật sự có thời cơ thẳng bước tiên cảnh chiến l ự c lực lượng của ta đúng ngươi hư linh căn thể chất rất đặc thù một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch thất bát cựu đại nhân nói đến đây thời điểm n ữ khí đột nhiên dừng lại hắn giống như triệt để không cứu nổi cái gì vĩ ba xứng sở lập tức đống nhiên ý thức được cái gì túi đầu nhìn lại lập tức trừng tóc mắt thân thể bởi vì ba động tâm tình mất tự nhiên run r u dày bởi vì nàng trong ngực thi thể ngay tại lại một lần nữa giấy hóa mà lần này giấy hóa tới tấn m ả n h lại khó giải cũng không có một hồi giống như thời gian đảo lưu bàn quay lại khôi phục như thường sau đó v ị ba nhìn thấy danh sách bạn tốt bên trong phương miệt ảnh chân dung triệt để biểu hiện đại biểu tử vong s á m trắng trạng thái cùng lúc đó nàng cảm thấy một cỗ khí tức cấm lãnh vờn quanh ở bên tuổi thọ hao hết âm sai từ hiện mặc dù không biết dạ sắc lê minh đến cùng dùng phương pháp gì bảo trì lại thi thể hoàn chỉnh nhưng không hề nghi ngờ hắn hao hết tuổi thọ đã triệt để không cứu nổi vĩ ba cách hắn xa một chút nếu là trò câm sai liền xem như ta cũng không giữ được ngươi không không vĩ ba trong đầu hồi tưởng lại cùng phương n g u y ệ t quen biết từng màn hai mắt đỏ lên nàng đ ỗ n g nhiên triệt để ôm chặt phương n g u y ệ t thi thể đầu tựa vào phương n g u y ệ t ngực trực diện thi thể băng lãnh hắn sẽ không chết hắn hắn còn muốn cứu du ti ti hắn còn hắn còn ngay tại vĩ ba dùng sức ôm chặt phương nguyện thi thể thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác trong tay không còn chỉ nghe bịch một tiếng nàng đúng là đem phương n g u y ệ t lồng ngực ôm vỡ nát những cái kia mảnh vỡ như hạt hóa bàn phá toái phân giải tiêu tán ở không khí thân xác n g ầ n ngơ vẫn cố nén lấy nước mắt cuối cùng từ hốc mắt chạy sôi mà ra tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ta thậm chí ngay cả thi thể của hắn đều không thể giữ vững theo phương n g u y ệ t lồng ngực phá toái phân giải phương n g u y ệ t thi thể những bộ p h ậ n khác cũng nao nhao như bụi trần hạt hóa phân giải lấy song trọng hình dạng xoắn úc lên không tiêu tán mà ví ba chỉ là chạy nước mắt t ừ ngay l ầ bên hai t r hảo h hệ thống, hệ thống, thống tra, tra h tra, tra tra, tra âm con mắt khóc đỏ v ba mới rốt cuộc ý thức được phương nguyện đã chết phương nguyện thi thể giống chưa từng có tồn ở trên thế giới xưa đồng dạng triệt để phạt thoái khoa huyện chiến hạm tất cả các nhân vật đều có ai quy cao không náo tản chuyện đã có trên tám trăm chương chương chín trăm chín mươi sáu trở về phương n g u y ệ t giờ khác này vĩ ba trong lòng mất hết can đảm trước đó nàng là nhìn thấy hệ thống còn tán thành phương n g u y ệ t là sống lấy trạng thái cho nên nàng mới mang theo phương n g u y ệ t thi thể rời đi hiện tại không chỉ có là hệ thống không đồng ý phương n g u y ệ t sống sót trạng thái ngay cả thi thể đều mảnh vỡ hóa tiêu tán vô tung cái này căn bản đã là không có sống qua khả năng tới tính vĩ ba ngơ ngác nhìn phương n g u y ệ t thi thể tiêu tán phương hướng không biết suy nghĩ cái gì vĩ ba thất bát cựu đại nhân rõ ràng muốn an ủi một chút nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu đột nhiên liền cảm giác được cái gì đông nhiên đem cảm giác m ò về phương n g u y ệ t mảnh vỡ tiêu tán phương hướng vĩ ba tình huống không đúng có tồn tại gì đang đến gần lập tức rời đi nơi này vĩ ba rõ ràng trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định người đều có chút hoảng hốt căn bản không để ý thất bát cựu ngay tại thất bát cựu cắn răng một cái chuẩn bị hao hết lực lượng cuối cùng cưỡng ép giáng lâm tiếp quản vĩ ba thân thể thời điểm sửu sửu siêu. từng mảnh từng mảnh hạn trạng mảnh vỡ từ bọn họ trước mặt đột n g xuất hiện những mảnh vỡ này giống như là trống rông xuất hiện không g i từ chuyện cuốn tới tại vĩ ba trong ngực Ngưng tụ hợp thành hình. sướng nhìn kỹ, đúng tụ tại trôi hợp là là Đây Vĩ ba suốt, kỹ, c ả mảnh thấy những m vỡ ngưng à y c ù n vừa rồi p h ơ n g u y ệ tụ Thi thể tiêu tán t mảnh vỡ cơ hồ giống nhau như、lúc. Chẳng lẽ? Siu, siu, siu. Mảnh giống siêu siêu siêu. ngưng lúc lúc. cơ vỡ vỡ lẽ tốc độ tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên da tốc nguyên bản vẫn chỉ là mơ hồ hình tròn hình dáng đ ỗ n g nhiên khuyết trương đến hình người hình dáng cũng nhanh chóng ngưng tụ ra hình người xương cốt cùng huyết nhục khí quan hết thảy tất cả đều tại da tốc mảnh vỡ chuyển động tốc độ càng à y cũng nhanh càng lúc càng nhanh đến đằng sau cơ hồ l à mắt thường khó phân biệt tốc độ chỉ thấy mơ hồ bóng đen ở trước mắt điên cuồng hiện lên mang theo trận trận sắc bén phong áp để vĩ ba hai tay làn r a đều xuất hiện từng đạo phá nứt ra vết thương vĩ ba lui lại có đồ vật gì muốn xuất hiện vĩ ba cái này cũng lấy lại tinh thần đến vội vàng rời đi mảnh vỡ ngưng tụ vị trí lui lại mấy bước về sau lại hướng mảnh vỡ ngưng tụ phương hướng nhìn lại lập tức con ngươi co vào một mặt vẻ không dám tin bởi vì trước mắt những cái kia mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ ra hình người thân thể thì linh liền là vốn nên đã đều chết hết phương nguyện thậm chí mảnh vỡ ngay cả phương nguyện mảnh vỡ hóa trước quần áo cùng vũ khí đ ề trong à lòng thuần thục linh hồn tam vấn để chính vương nguyện đều có chúc ngộng mà chờ hắn thoáng thanh tỉnh lập tức liền thấy gần ngay trước mắt kích động nắm chặt miệng nước mắt như chân trâu bản không ngừng trượt xuống bi ba đ ô ba phương n g u y ệ t lúc này mới vừa mở miệng v ị ba lại đột nhiên kích động lao đến một thanh nào h vào phương n g u y ệ t trên thân trượt xuống nước mắt trực tiếp làm ớt phương n g u y ệ t đầu vai kích động đến run dậy thân thể cho thấy nàng giờ phút này tâm tình không bình tĩnh nhưng phương n g u y ệ t vẫn còn có chút ngộng bởi vì hắn thật không biết hiện tại là tình huống như thế nào trên cổ treo ra hỏa cũng làm cho hắn có chút luống cuống v ị ba lại lạc xuống dưới ta cổ muốn đ o ạ n mất a v ị ba nghe nói như thế lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng t ố i lui khoảng cách sắc mặt đỏ lên mở ra cái khác mặt đêm dạ ca đ ừ n g h i ể u lầm ta chỉ là coi là cho là ngươi đã chết kết quả nhìn thấy ngươi đột nhiên lại xuống tới cho nên cực kỳ kích động ta quả nhiên là chết sao phương n g u y ệ t như hơi trầm ngâm lúc này hắn đã khôi phục tỉnh táo đã ngươi ở chỗ này vậy đã nói rõ chúng ta bây giờ là tại thanh quốc đương nhiên chúng ta bây giờ đều ở kinh thành cứ việc trên gương mặt còn có chút đỏ h ư n g không x u ố n g dưới nhưng v ị ba cũng đã dần dần khôi phục ngày xưa bộ dáng kinh thành ngươi vậy mà từ cực băng tông chạy tới kinh thành cái này quá mạo hiểm kinh thành hiện tại rất nguy hiểm phương n g u y ệ t còn muốn nói điều gì nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài k i ê u màu đỏ n h ạ t lệ vũ liên miên hình tượng cùng mây đen lăn lộn bầu trời đêm đều để hắn ngừng lại âm thanh việc đã đến nước này vĩ ba đã cuốn vào kinh thành nguy cơ lại nói cái gì cũng là hồn g công bất quá hắn trong lòng vẫn là cực kỳ cảm kích vĩ ba thời khắc nguy nan mới gặp chân tình vĩ ba có thể b ư ớ c lên như thế đại nguy cơ vào kinh giúp hắn phần tình nghĩa này hắn tất nhiên sẽ ghi t ạ c trong lòng quả nhiên đây mới là thật bằng hưu a đúng rồi kinh thành hiện tại là tình u ố n g như thế nào dù ti ti cứu ra sao nghe được phương n g u y ệ t n h ắ c lên du tt vị ba thần sắc cứng một chút rất nhanh liền khôi phục như thường k h ẽ lắc đầu vũ đội trưởng đang nghĩ biện pháp nhưng bây giờ xuất hiện rất lợi hại quỷ dị ngay cả thất bát c ử u đại nhân đều không nắm chắc chắc thắng cái chủng loại kia kinh thành thế cục chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều còn mạnh hơn thất bát c ử u đại nhân phương n g u y ệ t biến sắc trước đó nhìn thấy an đông nhi viên kia linh thụ thời điểm hắn đã cảm thấy thật sâu cảm giác c áp bách hiện tại đột nhiên lại toát ra một nhóm còn mạnh hơn thất bát cựu đại nhân quỷ dị chẳng lẽ kinh thành thật muốn vong rồi khe lắc đầu p h ư ơ ngay Nguyệt để cho mình không nghĩ như vậy chuyện phức tạp. Cứu vậy tạp. để đi cho phức r Du sau nhau Ti Ti, An đông Nhi, sau đó mang theo thoát thành thành Nhi, mọi người cùng nhau thoát đi kinh、thành、coi An mang a Đông cùng như thành công. n đó g tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm một cái treo ngược to lớn đầu đông nhiên từ trước mắt xuất hiện cái tư thế kia giống như là thân thể đứng tại cầu nối bên trên mà đầu treo ngược xuống tới kia c h ậ t ních thịt đống đầu tại ánh mắt cùng phương n g u y ệ t đối đầu đồng thời chậm rãi gạt ra một cái xấu xí nụ cười da ca cẩn thận nguy rồi bị ô vũ tộc quỷ dị phát hiện vĩ ba cùng thất bát cựu gần như đồng thời có phản ứng nhưng phương nguyện lại giống như là ngây ngẩn cả người đồng dạng ngẩn người tại chỗ bởi vì phương nguyệt cảm thấy lực lượng đặc thù lực lượng khi nhìn đến kia xấu xí đầu trong nháy mắt phương nguyệt đã theo bản năng ngưng tụ nội lực chuẩn bị xuất thủ đánh g i ế t quỷ dị nhưng lại tại ngưng tụ sức mạnh quá trình bên trong hắn nghe được hệ thống thanh âm sau đó lực lượng giống như bị giam ngưng lại nhiều ngày về sau đột nhiên vô tội phóng thích đồng dạng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh rết ô vũ tộc vương tộc ngũ vương tử ban thưởng ngự lực bốn Tá lực 000 000, tuổi t lực 4000000, hệ ọ 500 100. 1000000 1000000 năm, vị cảnh tiến Ngự cảnh giới hạn nhất. cảnh hạn mức lực, cao lực, mức cao nhất. h đạt Tá đạt giới giới độ đã đã thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh cảnh giới đột phá độ đến 100%, h ậ u tích bắc phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính 100. h hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tại đủ số thuộc tính tình h u ố n g d ư ớ i hậu tích b ắ t phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt mộ tính một trăm h ệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá vân cấp cao giai cảnh tăng lên đến vũ cảnh ban thưởng hv tám mươi linh trị gia tăng một điểm tuổi thọ một nghìn năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tại mỗi lần đột phá cảnh giới lúc đều lấy đủ số thuộc tính cùng cảnh giới đột phá độ tình h u ố n g d ư ớ i hoàn thành đặt thành điều kiện căn cơ thâm hậu hậu tích b á t phát phát động hiệu quả đặc biệt thuộc tính theo lý lệ chuyển hóa suốt ít n ư ờ i hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đến vũ cảnh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh quỷ cảnh đến vũ cảnh quỷ giá trị chuyển thành theo l ỷ lệ chuyển hóa làm quỷ lực hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh quỷ cảnh cùng võ cảnh đồng bộ đến vũ cảnh phát động quỷ linh căn hiệu quả đặc biệt quỷ lực linh trị đem lấy giá trị cao nhất hình thành đồng bộ nguyên bản đã cơ hồ khâu kiệt tuổi thọ như hạn hán đã lâu gặp mưa bản đạt được tới nhuận cả người tinh k h í thần khi lấy được cỗ lực lượng này quán chu trong nháy mắt đạt được chất phi thăng toàn thân cao thấp xung danh o bạo tạc tính chất lực lượng mặc dù chỉ là tăng lên một cảnh giới nhưng thật giống như vượt qua một loại nào đó hạn chế đạt tới một cái toàn lĩnh vực mới vũ cấp cái này liền là vũ cấp lực lượng phương n g u y ệ t kinh ngạc cảm thụ được thân thể của mình cực kỳ cường hãn to lớn biến hóa mà trước mắt quỷ dị đầu đang lấy chính nó cái mũi làm trung tâm xoắn ốc v ặ t vẹo lên thành một cái mũi khoan hình dạng bỗng nhiên hướng phương nguyện trên mặt chui vào ô, ô ô cao tốc xoay tròn phong thanh tràn ngập mà nghĩ đối diện chui tới mũi khoan trực tiếp chui tại phương n g u y ệ t trên mặt tại mũi khoan đụng chạm lấy phương n g u y ệ t giá rẻ trong nháy mắt răng rác răng rắc răng rắc răng rắc màu da mũi khoan giống như là chui được cái gì vô cùng cứng rắn c h i vật giống như là hai loại khác biệt cấp độ tồn tại tiến hành va chạm màu da mũi khoan tại chỗ băng liệt hóa thành huyết thủy nổ t u n g treo ngược thi thể không đầu trực tiếp từ cầu nối trên ngã quỵ mà xuống rơi trên mặt đất k i a trùng hình thân thể lập tức khắp nơi bỏ loạn bối rối luôn cuống mà xem như bị công kích mới phương nguyện hán bản nhân thì là lông tóc không tổn hao gì ngay cả huyết thủy đều bị một tầng nhàn nhạt vô hình cách ngăn ngăn cách ngay cả đụng phải phương n g u y ệ t đều là một loại hy vọng xa vời không có khả năng dạ ca ngươi ngươi làm cái gì vĩ ba lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy trấn kinh đầu kia quỷ dị không hề nghi ngờ tản ra chính là lệ cấp khí tức nhưng lại tại công kích phương n g u y ệ t về sau ngược lại mình trọng thương kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà không đợi phương nguyện trả lời ký túc tại vĩ ba thể nội thất bát c ử liền đã mở miệng không có sai cô khí tức này là v、so、là làm làm nghe đồn chỉ có mỗi lần đột phá cảnh giới đều đem tự mình tu luyện đến cực hạn võ giả mới có thể tại đột phá đại cảnh giới thời điểm đạt được viễn siêu đồng cấp cường hoành thực lực chẳng lẽ hắn cũng thế rõ ràng mấy tháng trước tại mặc thốt lúc tiểu tử này ngay cả nhân cấp tri cảnh cũng còn không tới đạt bây giờ lại đạt tới thế tục đỉnh phong tri cảnh vũ cấp chẳng lẽ hắn mới thật sự là khí vận tri trụ trong lúc nhất thời thất bát c ử u cảm xúc chập trùng vĩ ba đang nghe thất bát c ử u về sau càng lại như tại chỗ kinh ngạc đến ngây người vũ cấp cảnh giới trong truyền thuyết cùng hàn đại nhân giống nhau cảnh giới g i ạ ca trong bất chi bất giác lại đã đến đáng sợ như vậy cảnh giới quả nhiên g i ạ ca là mạnh nhất mà phương n g u y ệ t bản nhân cái này cũng đã triệt để tiếp nhận s o n g cố lực lượng này một c ư ớ c dấm nát bởi vì lăn loạn mà lăn đến trước mặt hắn không đầu quỷ dị nương theo lấy bịch một tiếng quỷ dị thi thể vỡ vụn phương nguyện lúc này mới dưới đáy lòng kêu gọi hệ thống nhưng kỳ quái là hệ thống liệt biểu tất cả công năng độ tiêu tất cả đều hiện ra màu x á m trắng cũng tăng lên một đầu phong tỏa xiềng xích tựa hồ ở vào phong ấn trạng thái duy nhất có thể ấn mở cũng chỉ có thuộc tính liệt biểu tính danh dạ s á c lê minh cảnh giới vũ cấp quỷ cảnh vũ cấp linh căn quỷ linh căn trạng thái quỷ rủa ma nhãn linh trị m ộ ư ơ i một quỷ lực m ộ ư ơ i một nộ tính năm trăm năm mươi thiên phú dạ chi hô hấp cấp quỷ phú đứng im thế giới quỷ vòng công pháp không băng kiếm điện tầng thứ sáu tuổi thọ năm một nghìn năm trăm linh một ngự lực giá trị tá lực giá trị còn có cái khác rất nhiều thuộc tính đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mới tăng linh trị cùng quỷ lực phương n g u y ệ t không biết rõ hai cái này trị số hàng nghĩa nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mình mạnh lên so trước đó vân cấp cao giai mình mạnh hơn rất rất nhiều quả thực tựa như là hai cái khác biệt vĩ độ sinh vật t r ê n lệch thật lớn hiện tại ta nói không chừng thật sự có thể cứu ra an đông nhi cùng du ti ti phương n g u y ệ t nắm chặt nằm đấm mê ngông n lực lượng không có để hắn mê thất bản thân trên thực tế trước đó khi nhìn đến an đông nhi cùng tại biết ngay cả hàn đại nhân đều đối an đông nhi viên kia linh thụ không thể làm gì thời điểm hắn thật là ôm liều chết tâm thái đi cứu vớt dù ti ti nhưng là hiện tại hắn có nắm chắc cứu ra hai người kia còn có thể mang theo mọi người cùng nhau an toàn rời đi kinh thành dầm dầm mưa càng rơi xuống càng lớn trong mây đen rơi xuống dày đặc h ạ t mưa đã từ màu đỏ nhạt duệ b i ế n là huyết sắc chân chính huyết vũ đã giáng lâm chỗ có tìm được hay không nơi tránh mưa sinh vật đều đem đứng trước t a i hỏa ngập đầu mà phương nguyện lại tại cái này đi ra cầu nối tí ắ m rửa tại huyết h vũ p a dưới. Phương Cái này n y g u ệ t lần thứ nhất, lấy nhất, thứ t h ự c lực bản t h â n diện trực huyết s ắ c c giả、vũ. Đứng tại ngoại tại vũ. vũ trừ ấ p bên n g o à i không người có t h thẳng trong huyết ể đứng trong vũ. c ả mưa thụ đ ợ quán xuyên cầu nối thẳng vào mặt đất rơi vào vi ba bên t h â n cũng rất nhanh hủ thực mặt đất chìm xuống dưới đi tại hạ một giọt máu mưa xuyên qua cầu nối sắp rơi vào vĩ ba đỉnh đầu thời điểm phương n g u y ệ t đưa tay vung lên một c ỗ lực lượng vô hình liền bao lại vĩ ba dạ vũ rơi vào vĩ ba trên đầu tư tư kêu v a n g rất nhanh tiêu tán vô tung cái này liền là vũ cấp lực lượng cái này liền là vũ cấp thực lử mà đắm chìm trong hoàn toàn mới trong sức mạnh phương n g u y ệ t lại không phát hiện từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần vĩ ba biểu lộ có chút nhỏ xíu mất tự nhiên vì cái gì danh sách bạn tốt bên trong dạ ca vẫn là biểu hiện tử vong trạng thái trà không người này hiện tại dạ ca thật vẫn là dạ ca bản nhân sao vĩ ba trong lòng tràn đầy hoang mang cắn răng đang muốn hướng phương nguyệt hỏi thăm rõ ràng đã thấy tắm rửa tại trong mưa đêm phương nguyệt nụ cười bỗng nhiên ngưng kết ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phía trước chỗ h tám ở nơi đó một cái toàn thân mặc hát xương khôi giáp trong tay cầm hát xương trường kiếm bóng người từ trong bóng tôi dần dần đi ra nguyên lai、like、ngươi còn sống k i a thật sự là quá tốt giết chết lục mội nhân loại nếu như không phải chúng ta những n à y vương tộc tự tay chu diện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiếp nối đâu trong bóng tối hiện lộ ra thân hình thình lình chính là ấu vũ tộc tam vương tử đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gần đảm tất cả các nhân vật đều ai quy cao không nao tàn chương 997, m ạ n h nhất hình thái hắc c ố t kiếm tại ô vũ tộc tam vương tử xuất hiện trong nháy mắt phương nguyệt liền đã cảm giác được nó tồn tại loại kia chỉ có cùng là vũ cấp mới có cường hành khí tức giống như trong bóng tối đèn sáng căn bản là không có cách xem nhẹ chỉ sợ hắn bị ô vũ tộc tam vương tử phát hiện cũng là giống nhau đạo lý trước đó còn chưa tới đạt vũ cấp trước liền xem như ô vũ tộc vương tộc muốn tìm được hắn phi thường khó khăn như mỏ kim đáy biển nhưng tại mình tới đạt vũ cấp về sau k h í tức bạo lộ ra liền lập tức k hóa chặt mục tiêu tìm tới trọng điểm kỳ thật không phải cái này vũ cấp khí tức có phải hay không phương n g u y ệ t mà là tất cả vũ cấp võ giả đều là ô vũ tộc vương tộc cần thanh trừ mục tiêu phương n g u y ệ t chầm d ã i năm chặt thiên kiếm chỗ u kiếm thiên kiếm tự a hồ là cảm giác được phương n g u y ệ t thực lực mạnh lên phát ra có chút kiếm minh thanh âm biểu đạt cảm giác hưng phấn bất quá để cho an toàn phương n g u y ệ t vẫn là dưới đáy lòng la lên hạ tấm g a dê nhưng mà tấm g a dê tự hồ bởi vì mấy lần quay lại nguyên nhân lực lượng tiêu hao hiện tại lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say cũng may hắn hiện tại thực lực bản thân liền đã tới vũ cấp không cần mượn nhờ tấm da dê lực lượng cũng có nắm chắc chiến thắng trước mắt quỷ dị da ca cẩn thận nó là trước kia vây công du ra trưởng lao âu vũ trong vương tộc một viên là vũ cấp quỷ dị nói vĩ ba liền tranh thủ chuyện lúc trước giản lược nói rõ xuống phương nguyệt khẽ gật đầu đang muốn nói chút gì đ ỗ n g nhiên biến sắc kiếm đã xuất vỏ đang tiếp theo một cái trước mắt phương nguyệt hậu phương vi ba gương mặt thử vẩy ra ra một chút máu tươi lưu lại một đạo tinh tế vết thương thế mà có thể theo kịp ta xuất kiếm tốc độ nhìn đến không thể xem thường nơi đây Ô vũ tộc tam vương tử lạnh lùng nói liên phát sinh cái gì đều không hiểu được vi ba cái này mới hồi phục tinh thần lại chỉ thấy ở trước mắt nàng là từng đoạn từng đoạn hắc xương trước sau dính liền tạo thành siêu trường t h â n kiếm cùng nàng gương mặt cơ hồ sượn qua người hướng phía trước cố lượng xuyên qua hậu phương cầu nối nương theo lấy tiếng ở mầm v a n g cầu nối đứt gây sụp đổ thuận hắc xương trường kiếm nhìn về phía trước đi có thể nhìn thấy hắc cốt kiếm kéo dài bắn ra quá trình bên trong nửa đường bị phương n g u y ệ t một kiếm cương ép rời ra để hắc cốt kiếm chết đi ban sơ mục tiêu lúc này mới không để vi ba tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thất bát cựu đại nhân vĩ ba lúc này minh bạch đây là phương nguyện muốn bảo vệ mình cho nên rời đi chiến trường nhưng nàng càng hy vọng mình có thể giúp đỡ phương nguyện thất bát c ử u đại nhân giáng lâm chúng ta đi giúp dạ ca dạ ca mới vừa vặn tấn cấp vũ cấp chỉ sợ ngay cả tự thân lực lượng đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cứ như vậy đối đầu ô vũ tộc vương tộc quá nguy hiểm nguy hiểm thất bát c ử u đại nhân mặt lộ vẻ cổ quái thật muốn luận nguy hiểm chỉ sợ ngươi bây giờ mới là nguy hiểm nhất ngươi có biết hay không ngươi bây giờ thân thể đến cùng tổn thương tới trình độ nào rồi sớm tại l i ệ t hỏa tông một trận chiến thời điểm thân thể ngươi đã tới cực hạ trước đó cứu g a dạ sắc lê minh càng là siêu phụ tại giáng lâm triệt để đã đến đạt thân thể phá thành mảnh nhỏ điểm tới hạn ngươi bây giờ còn muốn để cho ta giáng lâm sử dụng lực lượng giúp tiểu tử kia ngươi là thật không muốn sống nữa vĩ ba nghe vậy không khỏi mím chặt miệng ai cũng muốn sống nhưng là nếu như dạ cả thua yên tâm đi hắn so với ngươi nghĩ mạnh hơn mạnh rất nhiều ta cam đoan với ngươi có thể đi vĩ ba nghe vậy lúc này mới cắn răng không còn đưa đi hỗ trợ sự t ì n h nhìn xem vĩ ba bộ dáng này thất bát k i ự u nhịn không được nói vừa rồi ngươi cùng hắn nói quên đ i ệ u lâu phát sinh sự t ì n h thời điểm vì cái gì không nói ngươi vì cứu hắn mấy lần kém trút bỏ mình sự tỉnh người xem một chút ngươi vì giúp hắn mạo hiểm từ cực băng tông chạy đến bị bao nhiêu khổ b ư ớ c lên nhiều ít phong hiểm ngươi nhìn nhìn lại hắn lại là cái gì thái độ đây hết thể thật đáng ra không vĩ ba đang nói rõ quên y đ i ể u lâu chuyện đã xảy ra thời điểm đem mình chịu khổ gặp nạn sự tính sơ lược thậm chí xem nhẹ không đề cập tới rất nhiều chuyện nói cùng không nói đang nghe nhìn đến hoàn toàn là hai loại cảm thụ ta đem ngươi mang rời khỏi nguy hiểm quên y đ i ể u lâu ta vì cứu thi thể của ngươi bị du lung giết chết nhờ có thất bát cựu đại nhân cụ thể thừa loạn chạy trốn nhặt về một mạng cũng đem người kia sống chết không rõ thi thể cùng câu khác người sống không nhau mang、đi. Đơn giản hai câu nói, nói ra ý tứ hoàn toàn khác biệt, nhưng đem đi. kia thi hai biệt, ra thể tứ rõ ý v ị ba vẫn là đ e mặc mình dân, tóm muốn mọi m gì, bình tính dâng, toàn nói cho phương nguyện nghe. Thất bát cửu đại nhân, đừng nói nữa, hiện không người cùng nhau bình an vượt qua nguy cơ lần này. chưa hề cho Thất chỉ tát, bát ta tại vượt giả bộ ba có cựu ca việc cơ qua đại Vị dù nói như vậy nhưng ánh mắt chỗ sâu y nguyên có không giấu được cảm đạo lăng lệ huyết sắc dạ vũ phía dưới v ị ba yên lặng dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái của mình lo lắng mà nhìn xem phản phất trông mong q u n trở về nữ tử thất bát c ử u đại nhân nhìn xem cái này cô độc chịu đựng hết thẻ tiểu nữ h à i trong lòng không khỏi hồi tưởng lại năm đó một chút hồi ức đã từng mình cùng hiện tại v i ba ẩn ẩn trung điệp không khỏi đáy lòng t h ở dài một tiếng nhà đầu đốc tiền tỉnh đường phố vốn g a phương n g u y ệ t một tiếng quát lớn kiếm khí màu đen trực tiếp từ thân kiếm b u ộ phát ra hóa thành mười mấy mét to lớn kiếm khí cắt ngang cả con đường trực tiếp đem tất cả phòng ốc cắt ngang chặt nước ánh mắt chớp mắt khai thác lại hướng phía trước nhìn lại vừa mới trốn trong phòng ô vũ tộc tam vương tử mà tâm chậm chậm rãi từ nút tư thế biến thành đứng thẳng nó lạnh lùng nhìn phía xa phương n g u y ệ t trong tay như trường tiên b à n hát xương trường kiếm chậm rãi lùi về trường kiếm bình thường hình thái phát ra một loại nào đó xương cốt cùng xương cốt ma s á t thanh âm trói thai người biết không ta vương huynh n ó m chỉ biết là ta hát cốt kiếm kéo dài lúc b ộ c phát tốc độ hắn nhanh vô cùng nhưng chúng nó không biết làm ta để hát cốt kiếm duy trì trạng thái bình thường hình thái lúc mới là nó mạnh nhất thời điểm hát cốt kiếm kết cấu để nó có lực b ộ c phát cùng biến hóa tự dưng đặc tính nhưng muốn chân chính phát huy hát cốt kiếm toàn bộ uy lực vẫn là chỉ có hiện tại trường kiếm hình thái mật độ quyết định cường độ kia từng đoạn từng đoạn hắc xương không ngừng có vào bổ khuyết thân kiếm mật độ tổ hợp thành cường độ cao hơn tồn tại cho nên có rút lại thành trường kiếm bình thường hình thái hắc cốt kiếm ngược lại là mật độ tối cao thân kiếm uy lực mạnh nhất thời điểm có thể đem ta bước đến trình độ này không thể không nói ta xác thực xem thường ngươi bất quá cũng chỉ là như thế hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu tiếng nói vừa ra tam vương tử đã hóa thành bóng đen hướng phía phương n g u y ệ t v ọ t tới từ vừa rồi bắt đầu nó vẫn bị phương nguyện tác chế từ đầu tới đôi áp chế tam vương tử là thật không rõ chỉ là nhân loại vì sao lại có thực lực như vậy nhưng là Hết chương chín trăm chín mươi tám ban đêm chiến thần thân hình như ảnh xuyên qua cùng trên đường phố trái tránh phải tránh mê hoặc phương nguyện ánh mắt nhanh chóng rút ngắn khoảng cách làm tam vương tử vọt tới phương nguyện trước mặt thời điểm bóng đen chạm Hắc cốt k i ế nhưng mà đang tam vương tử tự tin vô cùng một kiếm bị chặn bị nhấp kiếm vương n g u y ệ t đơn tay chặn tất cả lực đạo đều tại trong khoảnh khắc bị toàn bộ tá lực bị phương nguyện cực kỳ chặt chẽ chính diện chống được mà đến tiếp sau hắc diễm tri lực như ngọn lửa thôn p h phương nguyện thân thể đốt cháy mặt đất đem mặt đất đều làm tan m ả n g lớn nhưng mà đối phương nguyện lại không hề có tác dụng tựa hồ tất cả lực lượng đều bị phương n g u y ệ t tầng ngoài nhàn nhạt màu đen mảng ánh sáng chỗ triệt tiêu thậm chí g i a n g Giác, nương theo lấy tam vương tử chinh chiến nhiều năm một mực xem như bản mệnh vũ khí sử dụng hắc cốt kiếm càng l à tại cùng phương n g u y ệ t trường kiếm trong tay đụng nhau trước mắt lộ ra một vết nứt làm sao khả năng tam vương tử mở to hai mắt nhìn một mặt vẻ không dám tin ông thấy hoa mắt tam vương tử biến sắc theo bản năng lui nhanh đến ngoài mấy chục thước nhưng chờ hắn đứng vững thời điểm dang dắt trên mặt hát xương cốt non trụ bị một phân thành hai trên mặt càng là nhiều hơn một đạo từ trên xuống dưới huyết sắc vết thương đã lâu máu đen từ trên mặt tràn ra nhỏ xuống trên mặt đất mà tam vương tử trên mặt còn duy trì lấy kinh ngạc c h ấ n kinh c h i s ắ c nó lăng lăng dùng tay mỏ sờ mặt mình nhìn xem trên tay mình máu đen nam nam nói lại thực sự có người loại có thể thương ta quá quá dài lâu ẩn nhẫn giống như là quá quá dài lâu an nhàn ô vũ tộc đã quá lâu chưa thấy qua thế giới bên ngoài thậm chí cả ngay cả cùng cường giả chân chính đối chiến thời cơ đều rất ít lại thêm vũ cấp cường giả cực ít giao thủ Trường kỳ ở vào xác đ ị phương nguyện tiện nhân loại, cũng có cường hạn đến g tay xa xa giơ ta là là tay, tay lên một cái bên trong chi kiếm thiên kiếm tông trấn phái chi kiếm thiên kiếm thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại cùng tam vương tử trong tay có chút vỡ ra hắc cốt kiếm hình thành so sánh rõ ràng thiên kiếm phát ra hoa n g o n g kiếm minh tựa hồ tại cùng phương n g u y ệ t tranh công bất quá phương n g u y ệ t lại tại cảm thụ được mình lực lượng c ứ n g hãn lần thứ nhất hắn dựa vào mình lực lượng trực diện vũ cấp thậm chí áp chế từ vũ khí đến thân pháp chính là đến lực lượng phương n g u y ệ t phát hiện mình là tại toàn phương vị áp chế tam vương tử không băng kiếm pháp lại thêm quỷ màng phụ trợ chỉ dựa vào hai cái này cũng đủ để cùng tam vương tử đối kháng cùng hắn tinh xảo kiếm pháp so sánh ô vũ tộc tam vương tử kiếm pháp thực sự quá thô g á p cùng chuyên chú vào võ học nhân loại so sánh Quỷ dị ở phương diện này tạo nghệ trung quy là kém một chút mà lại nội lực thiên tinh tế tỉ mỉ quỷ lực thiên lực lượng so với quỷ lực nội lực rõ ràng càng có thao tác không gian hai c ố lực lượng khác biệt để riêng phần mình lực lượng tại khác biệt lĩnh vực hạn mức cao nhất càng có sự khác biệt phương n g u y ệ t tay cầm hai loại lực lượng ngược lại có thể phát huy hai c ố lực lượng toàn bộ ưu thế cho nên hiện tại phương n g u y ệ t là hoàn toàn áp chế tam vương tử ô vũ tộc tam vương tử cũng rõ ràng cảm thấy áp lực hít sâu một hơi chậm dãi hai mắt nhắm nghiển phương nguyện trong lòng hơi động mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì nhưng vẫn là lập tức b ộ c phát thân hình không động thì thôi k h ẽ động kinh người phương n g u y ệ t hành động trong nháy mắt khổng lồ hắc khí như phun ra đôi khói bản đột nhiên nổ t u n g thôi động phương n g u y ệ t điên cuồng tiến lên cơ hồ là tại trong trước mắt phương n g u y ệ t liền đã vọt tới ô vũ tộc tam vương tử trước mặt tại tam vương tử mở mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt không băng kiếm pháp khí c u ố n nội lực kiếm ngầm võ học lực lượng ngưng tụ vào một điểm chém xuống một kiếm b à n h hắc xương khôi giáp bị một kiếm chém thành đẩy trời máy vỡ nương theo lấy máu đen vẩy ra tam vương tử thân ảnh càng là bay rớt ra ngoài trùng điệp rơi xuống đất nhưng chờ ô vũ tộc tam vương tử đứng dậy thời điểm đã thấy ô vũ tộc tam vương tử che ngực phá toái vết thương khổng lồ nhìn chằm chằm lộ ra nụ cười quỷ dị n g ư ờ i đã chết cái gì phương n g u y ệ t trong lòng căng thẳng cảm giác toàn bộ c h i ế n khai lại cái gì đều không cảm giác được tại phương n g u y ệ t hoang mang thời khắc chỉ thấy ô vũ tộc tam vương tử dùng ngón tay nhiễm lên ngực máu đen thưa không một điểm máu đen đúng là quỷ dị ngừng ở giữa không t r u n g giống như là từ bình thường chất lỏng ngưng kết thành trạng thái cố định đồng dạng đứng im bất động chẳng biết tại sao nhìn thấy giọt này máu đen trong n h y mắt phương n g u y ệ t lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ thân hình hóa ảnh phương n g u y ệ t lần nữa phóng tới tam vương tử chỉ thấy tam vương tử giơ lên trong tay biến hình hắc cốt kiếm để hắc cốt kiếm hóa thành một cây dài nhỏ châm dài trực tiếp đâm về giọt này giảm cầm máu đen trực tiếp đem nó xuyên qua đập máu đen bị sỏ xuyên trong nháy mắt phương n g u y ệ t thân hình tại chỗ dừng lại đứng im tại nguyên chỗ cũng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt b ảnh đầy trời huyết c h â u từ phương nguyện thể nội đột một tuân ra con ngươi co g i t lại phương nguyện lảo đảo hai lần đúng là có chút đứng không vững người làm cái gì quỷ dị cường đại xưa nay không chỉ là thân thể năng lực mà là tầng tầng lớp lớp quỷ dị năng lực thân là ô vũ tộc tam vương tử nó quỷ dị năng lực tựa hồ càng thêm đáng sợ so với trước đó chém giết ô vũ tộc ngũ vương tử đồng loại thời gian dừng lại năng lực càng thêm khó giải quyết rất đơn giản giữa ngươi và ta hiện tại xây dựng đồng bộ đồng bộ chẳng lẽ phương n g u y ệ t kinh ngạc túi đầu nhìn lại chỉ thấy lồng ngực của mình lúc này truyền đến đau đớn một hồi vỡ ra một đạo vết thương thật lớn thình lình cùng tam vương tử trước ngực vết thương giống nhau như lúc từ giờ trở đi ngươi giết ta tương đương với giết chính mình mà ta giết n g ư ơ i lại sẽ không ảnh hưởng ta mảy may trận chiến đấu này thắng bại đã xác định nhân loại ngươi không có chỗ chống để né tránh kết kiệt kiệt kiệt kiệt ô vũ tộc tam vương tử lạnh lùng mà cười nhưng vương nguyệt lại dần dần mặt lộ vẻ c ổ quái bởi vì tại huyết sắc giả vũ phía dưới tại ô vũ tộc tam vương tử cười lạnh bên trong bộ ngực hắn vết thương khổng lồ ngay tại khôi phục nhanh chóng vết thương nọ g mẹ mọc ra huyết nục bổ khuyết vết thương thiếu thốn khí huyết tại khôi phục nhanh chóng thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng toàn tỉnh lúc t r ạ thái mà đối diện ô vũ tộc tam vương tử phá vỡ ngực vẫn vết thương mở ra. chạy xuôi máu đen máu tươi khắc khắc cười to nụ cười tại dần dần ngưng kết biểu lộ từ trương dương làm cản đến dần dần kinh ngạc ngốc trệ ô vũ tộc tam vương tử ngơ ngác nhìn khôi phục như lúc ban đầu phương n g u y ệ t đại nào đúng là có chút chết máy không không có khả năng ngươi làm như thế nào thu được nghiêm trọng như vậy trọng thương liền xem như lấy chúng ta quỷ dị thể chất cũng muốn thời gian thật dài mới có thể tu dưỡng trở về ngươi chỉ là nhân loại dựa vào cái gì có thể làm được trình độ như vậy tạo ý thức đến phương nguyện thật khôi phục thương thế để năng lực của mình cơ hồ vô hiệu hóa về sau ô vũ tộc tam vương tử cơ hồ là thất thố lấy gào thét lên tiếng mà phương nguyệt lại là tại cảm nhận được cái chán dần dần phát nhiệt ấn ký về sau thân hình như như ảo ảnh gọt tới thất thố tam vương tử trước mặt dài r ă n g ra khoảng cách trước mắt đã tới cũng chém xuống một kiếm người khả năng không biết thử máu đen v ẩ y ra ô vũ tộc tam vương tử thân thể bị cắt nghiêng một kiếm chém làm hai nửa trí tử trên mặt cũng còn mang theo không dám tin chấn kinh biểu lộ ánh mắt chỗ sâu bên trong còn mang theo một tia hiếm thấy khủng hoảng mà tại ô vũ tộc tam vương tử trên thi thể phương nguyệt tiên lặng dỗi ra một ngón tay chỉ chỉ trên mây đen thâm thúy bầu trời đêm cái gì gọi là chân chính ban đêm chiến thần đâu đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gần đ ẳ m tất cả các nhân vật đều ai quy cao không nao tàn c hệ ư ơ n g quỷ thôi h ma. thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t ô vũ tộc vương tộc tam vương tử ban thưởng linh trị gia tăng hệ thống nhắc nhở vang lên đại biểu cho phương n g u y ệ t đã triệt để đánh chết ô vũ tộc tam vương tử nhưng hệ thống nhắc nhở nội dung lại làm cho hắn có chút một bước cùng lúc đó trên mặt đất ô vũ tộc tam vương tử trên thi thể dâng lên một cố năng lượng giống như là bị cái gì hấp xả lấy đồng dạng rót vào phương n g u y ệ t thể nội cái này một hệ liệt động tắc nhanh đến phương n g u y ệ t đến không kịp phản ứng năng lượng liền đã nhập thể năng lượng nhập thể trong nháy mắt phương n g u y ệ t liền lập tức h i ể u được đây chính là đánh g i ế t quỷ dị đạt được ban thưởng chỉ là trước kia là ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị hiện tại thì là linh trị cẩn thận cảm thụ dưới phương n g u y ệ t phát hiện cái này đoàn linh trị vậy mà chỉ có một điểm linh trị nhưng ô vũ tộc tam vương tử thực lực nhưng t u ệ t không đối chỉ là một điểm linh trị tiêu chuẩn nói cách khác thông qua loại này chiến thắng sau hấp thu năng lượng phương thức hắn hấp thu cùng chuyển hóa tỷ lệ rất thấp không phải cực kỳ lý tưởng nhưng là chân mũi cũng là thịt dù sao cũng so không có tốt phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu liền bỗng nhiên cảm giác được thân thể bỗng nhiên trở nên cực đoan cực nóng phản phất h ó a thân lò luyện đem nhập thể một điểm l i n h trị một mực khóa chặt rèn luyện Dạ đạo ca.、Đúng、lúc này, vị ba miễn cưỡng thuyết phục cựu chạy ba san san Đúng đại đỉnh đến này, miễn nhân, giả lấy l thuyết vị vũ, bát thất trợ. Kết hỗ quả hai loại hoàn toàn khác biệt đối lập quan mang đ ỗ n g nhiên bắt đầu đối xông phản phất đối lập lẫn nhau lại tựa hồ muốn tiến hành giao h ò a tại nương theo lấy tựa như móng tay m à sát bảng đen bản thanh â m trói hai bên trong phương n g u y ệ t trên người hai đoàn quan mang đúng là đồng thời tại riêng phần mình lĩnh vực phân đôi điểm ra một cái trói mắt điểm sáng tạo thành một cái hoàn toàn mới đồ án cũng dần dần ổn định hình thái mà cái này đồ án thình lình chính là thái cực đồ tại vĩ ba kinh n g ạ c lúc quang ám lưỡng cực thái cực đồ bắt đầu chậm rãi vặn mẹo xo tròn tựa như lửa ra mài đậu mua chuyển động một chút phương nguyện thân thể phá toái một bộ phận nhưng lại tại cái chán đoá hoa kia lôi ấn ký sáng lên thời điểm c h ư ớ c mắt chữa trị tốt thương thế thái cực chuyển động thân thể phá t o á i nụ hoa sáng lên thân thể chữa trị một bộ này quá trình phản phất một cái bế vòng tuần hoàn theo đen trắng thái cực hoàn thành tự chuyện một vòng phương n g u y ệ t thân thể cũng giống như triệt để đổi qua đồng dạng nên phá t o á i không nên phá t o á i tất cả đều phá t o á i qua ra ca đây là thế nào vĩ ba che miệng kinh hô không m u ố n quá khứ hắn ngay tại ở vào một loại phi thường đặc thù trạng thái mặc dù ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng hắn linh trị tại tăng lên mà lại ngươi nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia kia là ô vũ tộc tam vương tử thi thể cái này nói rõ giả sắc lê minh đã thắng vĩ ba cái này mới chú ý tới thi thể trên đất mặc dù trong lòng có chút thở dài một hơi nhưng vẫn là lo âu nhìn xem phương n g u y ệ t mà tại lúc này một mực chậm rãi chuyển động thái cờ đồ đột nhiên ngừng lại chuyển động trói mắt đen trắng quang mang lùi về phương n g u y ệ t thể nội nụ hoa ấn ki cũng đi theo hóa thành phố thông hình xăm bản lại không nửa điểm gì thường làm đây hết thể hoàn thành thời điểm ký túc tại vĩ ba thể nội thất bắc c đột nhiên khiếp sợ chừng to mắt không dám tin lên tiếng kinh hô làm sao có thể hắn thực lực bây giờ thế mà tăng lên tới trăm chữ số linh trị so trước đó mạnh gấp m ộ ư ơ i có thừa mà phương nguyệt cũng tại lúc này chậm rãi mở ra hai mắt hắn lần thứ nhất cảm thấy kia m ờ mịt vô tung quỷ linh căn ngay tại trong cơ thể của mình có thể cảm giác rõ rệt ra nó đen trắng lương cực thái cực hình thái đồng thời cũng cảm giác được cái chán nụ hoa ấ n ký ẩn ẩn nở rộ một chút xíu quỷ tôi h ma để hấp thu linh trị tại quỷ linh căn lương cực lực lượng nghiền ép phía dưới đạt được cực hạn rèn luyện cùng chiết xuất đạt được trình độ lớn nhất năng lượng hấp thu ô vũ tộc tam vương tử cung cấp một điểm l i n h trị tại quỷ thôi ma thôi động phía dưới ép k h ô n một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư thậm chí thanh xuân vu lam mà thắng màu lam để cho mình một m h á y mắt trực tiếp tăng lên một trăm điểm l i n h trị đạt được gấp trăm lần giá trị thẳng dư vấn đề duy nhất là quỷ linh căn dị thường hưu hiểm quỷ thôi ma động lực là tự thân huyết n h ụ linh hồn tuổi thọ ký ức tất cả cấu thành tự thân hết thảy tất cả đều sẽ thành quỷ thôi ma hiến tế phẩm càng đại trình độ hiến tế càng có thể đẩy cối say mà cái gọi là lưỡng nghi thái cực tạo hình đơn thuần chỉ là một cái cối say khổng lộ thôi dựa theo lẽ thường ta thôi động quỷ thôi ma lần thứ nhất tự thân liền sẽ nhận nghiêm trọng trọng thương càng là thôi động cối say tự thân thương thế thì càng nghiêm trọng lại tất cả đều là không thể nghịch nghiêm trọng thương thế tương đương với tại bản thân hủy diệt đến cuối cùng không c h ọ n vẹn tự thân sẽ càng phát ra m ỏ n g manh cuối cùng thậm chí tinh thần sụp đổ ngay cả bản thân nhận biết đều bị cối say ma diện nhưng là phương n g u y ệ t sờ lên cái chán nụ hoa ân ký vừa rồi tại hắn tự thân tồn tại bị đặt ở cối say trên hóa thành động lực đi hư hại thời điểm liền là hoa này lôi ân ký để hắn trong khoảnh khắc khôi phục hết thảy thậm chí ngay cả ký ức cũng không ngoại lệ quỷ linh căn cố nhiên hung hiểm vô cùng nhưng cái chán hoa này lôi ơ n ký tựa như thậm chí tại quỷ linh căn phía trên phương nguyệt nghĩ đến rời đi ưu tuyền lúc cuối cùng một màn bị ngạn bị ngạn hoa đã cho ngươi rồi ra nguyên tộc bị ngạn hoa chẳng lẽ ta cái chán ơ n ký l i ề n l à c ò n chưa hoàn toàn nở rộ bị ngạn hoa phương nguyệt trong lúc nhất thời suy nghĩ chập trùng nhưng vị ba kích động tới gần mới đẻ xuống suy nghĩ sao ngươi lại tới đây ta không phải để ngươi ở bên kia chờ lấy sao ta lo lắng ngươi đánh không lại nó Phương n g u y ệ vĩ ba có chút mở mịt mặt bỗng nhiên mắt trái giấy lên hỏa diễm mắt phải ngưng tụ bằng xương thất bát c ử u đại nhân tự mình giáng lâm chỉ thấy nàng ngưng thần nhìn chăm chú lên phương nguyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ coi là thật kỳ tài ngốc trời thân có quỷ linh can tu luyện tới vũ cấp đây đã là vạn người không được một m quỳ tôi t ma là một loại nỗ lực nhiều ít liền có thể đạt được bao nhiêu năng lực đặc thù có thể nhịn được loại này dụ nghi ngờ cũng đem tự thân tư bản xem như tiền đánh bạc có thể có bao nhiêu mà tự thân mất diệt kia cái gì đều đem hóa thành hư hảo nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt không chỉ có thể tham lam đến thực hạn còn có thể bảo trì tự thân hoàn chỉnh cái này không phải liền là tại bạch chơi cái này ai chịu nổi có thể bạch chơi quỷ linh căn quỷ thôi ma năng lực k i a tương lai c h ư a g ấm cơ hồ không cách nào tưởng tượng khí vận gia thân mệnh bàn quy nhất nhìn đến ngươi chính là đại hoàng q u ố kỷ thời đại c h i tử cực băng tông khí vận c h i trụ nếu như ngươi có thể chống nổi âm sai một cửa ải kia đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gần đẳm tất cả các nhân vật đều ai quy cao không nao tàn vô vì Đông giải Nghiên nghĩa cũng nghiên tại. Nhi thiên âm chi sai, tồn thể, theo một An nào đó, cũng là vì nghiên cứu âm sai, chỉ cứu cứu đó, âm âm ý là bởi ấ t tồn tại, thực thần thể một vật, một thôi. quá quá cứu loại là miễn nghiên điểm này cưỡng cũng băng sân đồ chỉ sự mức có được góc của bí, b ra vậy đối với đột ngột xuất hiện âm sai phượng vương là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý nhưng hắn tin tưởng một điểm đó chính là bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng âm sai thiên nhân cũng không được cho nên cái này nam nhân chết chắc ngay tại phượng vương nghĩ đến cái này thời điểm hắn nhìn thấy đánh rết xong hoàng hậu Ở trở vào một loại nào là loại một đột trạng thái đột tay ra, tay tại quái nhiên phải giữ phương nguyện, đúng đó đưa gì ra, âm sai trên cánh tay. Tại cánh âm sai cánh ó chút trước c mắt. dừng lại sai Âm Xoạt xoạt. tay bị tại chỗ v n gãy như là xe rách một tờ giấy mỏng tùy tiện đem âm sai cánh tay sẽ kéo xuống tại âm sai mang theo đờ đẫn dừng lại bên trong phượng vương có thể cảm giác được âm sai đang đứng ở kinh ngạc cảm xúc bên trong không chỉ là âm sai kinh ngạc phượng vương cũng bối rối theo hắn biết từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối âm sai tạo thành chân chính tổn thương từ xưa tới nay chưa từng có ai có tại h ể đối âm sai làm được sai âm làm l o chuyện này. Cái này nam nhân, đến cùng là chuyện nhân, này. này xảy nam đến là ra. gì phượng vương cảm g i là... đờ đẫn thời điểm chỉ thấy phía trước phương nguyện chính đem từ âm sai trên giật xuống tới cánh tay để vào trong miệng một ngụm một ngụm ăn vào bụng bên trong theo cánh tay và bụng âm sai hình dáng cùng hình tượng lại ẩn ẩn rõ ràng chính chừng to mắt lộ ra vẻ hoảng sợ l u i lại hai bước nhìn chằm chặp phương n g u y ệ t phía sau ẩn ẩn hiện hiện nụ hoa hư ảnh siêu việt sinh tử m à diệt tân ký bị ngạn hoa đúng là bị ngạn hoa người sao lại thế thanh âm im bặt mà dừng màu đen tuyến cắt ra hết thảy vỡ vụn âm sai thân thể đem nó trong khoảnh khắc chia cắt thành vô số mảnh vỡ sau đó phương n g u y ệ t thân ảnh như săn thức ăn đã q u y ể n kéo ra cực số huyết ảnh đem âm sai mảnh vỡ thôn phệ và o bụng mà theo âm sai mảnh vỡ và bụng phương miệt phía sau nụ hoa hư ảnh bên cạnh đúng là chậm rãi dâng lên một vòng thái cực bản quay hư ảnh chậm dài chuyển động thái cực bàn quay chuyển động phương n g u y ệ t sinh cơ tịch d i ệ t vạn vật khô héo nụ hoa hư ảnh h ầ n lần nở rộ phương n g u y ệ t sinh cơ khôi phục mạnh mẽ lớn mạnh vừa diệt cả đời tịch diệt cùng sinh cơ giao thế hai loại cực đoan ma luyện bên trong phương n g u y ệ t khí t ứ c điên cuồng tăng trưởng cùng lúc đó ưu tuyền ưu tuyền bên trong vừa mới bỏ mình e m sai hư ảnh chậm rãi từ trong mặt hồ nổi lên nó tựa hồ còn có chút mờ mịt tựa hồ vẫn còn nhớ lấy cái gì sau đó đột nhiên một cái bừng tỉnh nó g i thẳng lên trời phát ra im ắng vợn sóng theo sóng âm tầng tầng đẩy ra cái này tựa hồ hao hết lực lượng âm sai soạt soạt vỡ ra rơi vào ưu tuyển bên trong tăng trong trong nước mà chung quanh vô số âm sai lại tại cái này gần như đồng thời tiếp thụ lấy tín hiệu cùng một thời gian lơ lửng m à lên trôi hướng cùng một cái phương hướng không bao lâu liền tạo thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ tựa như bách quỷ giả hành âm binh quá cảnh làm sao lại sớm như vậy liền kinh động đến bọn chúng ưu tuyển bên bờ một viên huyết s ắ c tảng đá hội tụ ra thiếu nữ thân hình mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem đầy trời âm sai đại quân đêm câm trong lòng cảm giác nặng nề thôi được liền để ta tới giúp ngươi một lần cuối cùng tộc ta hậu nhân nhất định nhất định phải lần nữa tìm tới ưu tuyển đến cùng ta gặp mặt ta cắn răng hai tay vô tay đêm câm dưới chân huyết sắc tảng đá xoạ t xoạ t xoạ t vỡ ra vết dạng nhưng mà nàng còn tại cố gắng từ trên người nàng đột ngột mở ra huyết sắc màn đêm phô thiên cái địa triển khai như đỏ chót bố bản xông lên nhóm này âm sai đại quân bao trùm mà xuống dầm dầm v à i đỏ hóa thành huyết sắc chi vũ đem đại bộ phận âm sai đều bị ngâm mấy lần bọn chúng thần sắc ngốc trệ một chút lại hoảng hoảng hốt hốt bay trở về trước đó vị trí vội vàng chính mình sự tính đi tựa hồ quên đi tin tức gì nhưng mà vẫn là có không ít cá l ọ t lưới rời đi ưu tuyển hướng cái nào đó tên là thành xuyên giới địa phương nhỏ mà đi khóa chặt tấn ký người đến chết mới thôi thanh quốc phượng vương là lần đầu tiên thất thố như vậy cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể tay xé âm sai không có khả năng không có khả năng không có khả năng không có khả năng ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào phượng vương thất thố gào ghét nhưng mà phương n g u y ệ t tựa hồ vẫn ở vào một loại nào đó mất đi ý thức trạng thái trước đó tất cả hành động đều là căn cứ vào một loại nào đó bản năng phản ứng mà thôi tự nhiên cũng liền không cách nào trả lời phượng vương vấn đề mưu tọa bọn người cũng khiếp sợ nhìn về phía phương n g u y ệ t hắn lại đem âm sai ăn hắn rốt cuộc là thứ gì dạ ca thật mạnh dạ đội trưởng hắn không có sao chứ làm sao cảm giác hắn bây giờ trách khoái tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt trên người phương n g u y ệ t cho nên không ai biết vỡ ra hai nửa hoàng hậu mặt nạ trên mặt đã rơi trên mặt đất lộ ra chân d u n g thình lình chính là tám hoàng nữ thanh trụ bất quá cũng đã không người quan tâm bởi vì lúc này thời khắc này phương nguyện đỉnh lấy phía sau thái cực cối say hư ảnh cùng nụ hoa hư ảnh đầu lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chuyển động hai trăm bảy mươi độ quay đầu nhìn về phía ô vũ tộc nhị vương tử trong lòng lột bột một tiếng ô vũ tộc nhị vương tử lập tức ý thức được không ổn c h ờ một chút đ ị c h nhân của ngươi ở bên kia nó vô ý thức xoay người bỏ chạy nhưng động tác vừa làm ra xoa xoạt bóng đen l ó e lên màu đen tuyến xét qua bộ ngực của hắn ô vũ tộc nhị vương tử trên thân thể hạ một phân thành hai nửa người trên mang theo kinh ngạc biểu lộ trượt xuống trên mặt đất đạo kia hát tuyến thanh kiếm kia không phải đơn giản chặt đứt hắn thân thể mà là đem hắn tồn tại bản thân cho chặt đức loại này tiếp cận bản chất phương thức công kích cùng nó biết nhân loại võ giả phương thức công kích hoàn toàn khác biệt gia hỏa này gia hỏa này đến cùng không được muốn cho phụ vương báo tin báo ý thức h c á m nhị vương tử trên thi thể dâng lên một cấu ngoại trừ phương n g u y ệ t bên ngoài không người có thể nhìn thấy hắc khí đoàn bay về phía phương n g u y ệ t giống như là tham lam thực khách phương n g u y ệ t đưa tay bắt lấy miệng lớn nhấm ướt phía sau thái cực tối say cùng nụ hoa hư ảnh bỗng nhiên lại trở nên rõ ràng mấy phẩn hắn giết nhị vương tử đại nhân làm sao lại như vậy nhị vương tử đại nhân nhân loại quả nhiên không thể tin vì nhị vương tử đại nhân báo thủ ẩm ẩm dưới tiếng sấm đầy trời ô vũ tộc quỷ dị như màu đen cầu thang bản xoắn ố c lấy điên cuồng hướng phía phương nguyện đắp xuống cũng tại tiếp xúc đến phương nguyện trong nháy mắt hóa thành đầy đất m ả n h vỡ ở những người khác không thấy được hình tượng bên trong ô vũ tộc quỷ dị tử vong sau dâng lên hắc khí đoàn điên cuồng tràn vào phương nguyện thể nội ta tới ta, thấy, ta quảng cáo chuyện trưng một nghìn m ư ơ i một ta tà mở hai cảng thái cực tối say hư ảnh chuyển động ẩn ẩn phát ra trói hai nghìn nát thanh n m nụ hoa hư ảnh ẩn ẩn ở vào n ợ rộ biên giới phượng vương nhìn xem phương n g u y ệ t khí tức dần dần máy liệt trong lòng hiện lên một loại không ổn cảm giác bất quá không chờ hắn có hành động trên đầu ô vũ tộc quỷ dị đã phát hiện dị thường đình chỉ tự sát thức xung kích mà là xoay quanh cùng đình không dám làm loạn vĩ ba cùng vũ đội trưởng gặp đây nhao n h a u hướng phương n g u y ệ t bên này chạy tới mà ngưu tọa càng là tại ô vũ tộc nhị vương tử tử vong thời điểm tránh ra thật xa phương nguyện chẳng biết tại sao hắn ẩn ẩn cảm giác hiện tại phương nguyện tình trạng cực kỳ không thích hợp tại ngư tọa nghĩ đến cái này thời điểm vũ đội trưởng đã đi tới phương nguyện gia đội trưởng ngươi thử đầu n g ư ơ i bay cao vũ đội trưởng thi thể không đầu lắc lưu dưới ngựa mặt mới ngã xuống đất vũ đội trưởng vĩ ba trừng to mắt che miệng lên tiếng kinh hô dừng bước lại không dám tin nhìn về phía phương n g u y ệ t gia ca ngươi làm gì hắn là vũ đội trưởng a đáp lại vĩ ba chỉ có phương n g u y ệ t chậm rãi chuyển động đầu kia vặn vẹo chuyển động biên độ quả thực cùng quỷ dị không khác phương n g u y ệ t tự a hồ đang tìm kiếm cái mục tiêu gì đóng chặt hai mắt chỉ là dừng lại tại vĩ ba phương hướng một hồi liền chậm rãi chuyển hướng một phương hướng khác cái hướng kia thình l i n h liền là thanh cao lâu bên cạnh thông tin ê linh thụ vị trí chỉ bất quá giờ phút này lôi minh không sáng căn bản cái gì đều không nhìn thấy hắn chỉ sợ l à lâm vào một loại nào đó vô ý thức trạng thái hiện tại hoàn toàn là dựa theo bản năng đang hành động đáng chết thời điểm mấu chốt như vậy lại không phát huy được tác dụng ngưu tọa một bên cảnh giác nhìn về phía xa xa phượng vương một bên nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói vô ý thức trạng thái cho nên mới sẽ công kích vũ đội trưởng mới có thể không phân đ ị c ta nhưng là hắn vẫn còn nhìn về phía linh thụ bên kia muốn cứu ra dù ti ti vĩ ba cũng nằm chặt nằm đ ấ m âm thầm mím chặt miệng s ử trí theo cảm tính thành sự không có bại sự có dư chỉ là một cái phế vật mà thôi quả nhiên cuối cùng đáng tin cậy vẫn là chỉ có chính mình ngưu tọa nâng lên âm hư chi kiếm chỉ hướng phượng vương phượng vương tới đi h o a n g nghĩ mối thủ ta tự mình đến báo ngay ở chỗ này chúng ta nhất quyết thắng bại nhất quyết thắng bại b à ngươi cũng xứng、Ấm、ẩm ẩm l ô i mình đánh gãy phượng vương hắn con ngươi hơi co lại nhìn về phía n ư u tọa hậu phương n ư u tọa sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy lôi minh bên trong hai mắt nhắm chặt phương n g u y ệ t nhảy lên một cái nhảy hướng về phía xa x a thông thiên linh thụ giữa không trung màu đen tuyến như chặt chẽ ô lưới hướng thông thiên linh thụ phủ tới thiên kiếm quỷ lực linh trị nhiều loại lực lượng hội tụ mà thành trang kích cùng hàn đại nhân khi đó trường kiếm bình thường vũ cấp đỉnh phong không đến thực lực căn bản không thể giống nhau mà nói cái tiêm màu đen ô lưới trực tiếp hướng thông thiên linh thụ ba cùng nhánh cây phân nhánh phủ tới xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt cả hai một cái chớp mắt đụng chạm tiếp theo một cái chớp mắt thông thiên linh thụ nhánh cây phân nhánh tính cả trên trạc cây treo thi thể toàn bộ cắt chém thành thành vô số cặn bã đầy trời cặn bã bên trong phía sau dơ lên đơn bên cạnh cánh đen phương n g u y ệ t nhẹ giống tại mảnh gỗ vụn cặn bã phía trên đàng chuyển na di nhanh chóng tiếp cận thông tin ê linh thụ cái khác trạc cây chi nhánh trên bị treo người sống thấy cảnh này nhao nhao kích động lớn tiếng kêu cứu đại hiệp cứu mạng rốt cuộc có người phát hiện chúng ta đại ca cứu mạng a là thanh ti người sao ta chính là kinh thành tứ đại thương nhân đứng đầu lâm thủ phú trưởng tôn nữ cứu mạng cứu ta người hoàng kim mười vạn trung đ ệ có thưởng những cái tia người sống thân thể một bộ phận đã c ủ n g c h ạ c cây hòa làm một thể nhưng còn có mánh liệt cầu sinh ý chí chỉ bất quá trước đó mỗi lần xuất hiện lại là lôi minh lại là mưa to căn bản không ai phát hiện tiếng cầu cứu của bọn họ lại thêm thân thể suy yếu không dám lãng phí thể lực hiện tại có người cứu rút tự nhiên gấp bất quá tại bọn hắn thanh â m phát ra về sau nên đón bọn hắn không phải cứu viện mà là một đạo hát tuyến màu đen tuyến nghiêm cắt lấy cắt ra c h ạ c cây nhanh cây cũng cắt ra thân thể của bọn hắn huyết sắc dạ vũ không có xối chết bọn hắn thông tin ê linh thụ tựa hồ đang hấp thụ bọn hắn chất dinh dưỡng đồng thời sẽ còn bảo vệ bọn hắn không nhận dạ vũ c h i hại nhưng p h ư ơ n g n g u y ệ t kiếm khí màu đen lại giết bọn hắn lại không lưu tình chút nào còn lại muốn kêu cứu người nhao nhao ngầm miệng doa đến sắc mặt đại biến thế này sao lại là tới cứu người đại hiệp căn bản chính là một cái sắt thần a tiểu tử ngươi dám làm tổn thương ta linh thụ xấu ta chuyện tốt phượng vương nhìn xem đứt gãy linh thụ chặt cây tức dẫn đến toàn thân phát dun cứ việc so sánh khổng lồ thông tin linh thụ mà nói đây chỉ là một góc của bằng sơn mà thôi nhưng loại này phá hư không thể nghi ngờ sẽ đối với mặc tiên trận tạo thành ảnh hưởng lúc trước hắn không xuất thủ một là không nghĩ tới phương n g u y ệ t mục tiêu là linh thụ hai là linh thụ rất mạnh phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách làm bị thương không nghĩ tới phương n g u y ệ t lại có thể thật làm bị thương linh thụ lần này phượng vương mới thật tức giận về phần phương n g u y ệ t đem trên cây treo người cũng cùng theo giết chết hắn là căn bản không thèm để ý những này dù cho không bị phương n g u y ệ t giết chết cũng chỉ có bị linh thụ hấp thu chất dinh dưỡng mà chết hạ tràng lấy cực nhanh thân pháp vượt qua ngư tọa tại ngư tọa trở tay một kiếm đâm tới kết quả lại đâm không khí chỉ là đâm chúng tàn ảnh mà thôi chân chính p h vợ vương đã nhảy lên một cái bay về phía phương n g u y ệ t phương hướng nhìn xem rơi vào linh thụ trên trạc cây rút đao điên c u ồ n g chém phương n g u y ệ t vì ba đôi mắt bên trong hiện lên hoang mang chi ý dạ ca hắn không sợ nộ thương đến du ti ti sao kia lăng lệ hát tuyến đ ụ n chi tức tử không có thu phóng tự nhiên loại thuyết pháp này lại thêm là phạm vi lớn c h ắ n g kích thực sự rất khó nghĩ đến nếu như phạm vi bên trong c ó du ti ti phương n g u y ệ t làm sao có thể dừng kiếm chiêu nộ thương đâm cái không khí nhu tọa rất nhanh minh bạch cái gì nhìn về phía bay lên không vợ vương cười lạnh một tiếng ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao hiện tại dạ sắc lê minh căn bản không phân địch ta mục chỗ cùng đều là địch nhân liền xem như ngươi nói du ti ti ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ như trước đó giết chết vũ đội trưởng đồng dạng một kiếm chẳng chi không mang theo bất cứ chút do dự nào tại sao có thể như vậy như thế nào mới có thể để dạ ca khôi phục lý trí ta nào biết được bất quá ta ngược lại là rất chờ mong hắn hiện tại có thể không thể giết chết phượng vương ngự tọa muốn báo thủ dù là không phải tự tay báo thủ chỉ cần phượng vương chết ở trước mắt liền có thể tiếp nhận ông tại hai người thảo luận đến cái này thời điểm trầm thấp phượng gáy âm vang lên vũ đội trưởng lại lần nữa niết bàn trùng sinh chỉ bất quá lần này phục sinh khoảng cách tựa hồ dài hơn vừa mới ta bị dạy đội trưởng công kích vũ đội trưởng sờ sờ đầu của mình hoang mang đi vào vĩ ba bên cạnh ngay tại vĩ ba nói rõ tình huống thời điểm lôi m i n h vừa vặn biến mất huyết vũ tiếp tục nhưng trên trời linh thụ đã trốn vào hư không chém giết trạc cây phương n g u y ệ t lập tức s ừ n g sốt một chút ngốc trệ ở giữa không chúng mà xông tới phượng vương thì tại cái này giống to tiểu tử chết đi cho ta ta tới ta thấy Ta quảng cáo Trước quảng chuyện. nhân sinh cáo đại è n quân, bà cảng. Không trung Phượng Vương, kéo bà tốc độ l không h giảm c ú thủ nào, t mở ra năm ngón tay trực tiếp phóng đại hóa thành màu đen lồng giam hướng phương n g u y ệ t đóng đi cảm giác được nguy hiểm phương n g u y ệ t quay người một kiếm mở ra màu đen tuyến trực tiếp mở ra lồng lao đem phượng vương bàn tay cắt thành hai nửa phía sau cánh đen bay n ả y một chút tốc độ bạo tăng cũng thửa cơ gần sát nhào vào phượng vương trong n ự c một kiếm chém tới thử máu tươi văng ra ngực chúng chiêu phượng vương lại không lùi mà tiến tới trở tay triển khai đại thủ đem phương n g u y ệ t cầm ôm trong ngực gắt gao chế trụ mà tràn ra máu tươi thì ở giữa không trung hóa thành huyết sắc chi màn tre hình thành một cái huyết sắc hình vông đem hai người bao phủ tại bên trong phương n g u y ệ t thân thể bị chế trụ một cái đầu truy trực tiếp đâm vào phượng vương trên đầu ẩm trong hưởng vang lên phượng vương cái chán bị nện ra máu tươi lom xuống dưới một cái hố nhỏ lại lộ ra miệng đầy máu tươi răng nhai răng nhai răng, răng cười mặc tiên trận tất thành sư phụ trận pháp ta nhất định sẽ hoàn thành tuyệt sẽ không bị ngôi loại vật này ngăn ở một bước cuối cùng huyết s á c hình lập phương chung quanh huyết s á c lập tức cấp tốc trở nên nồng đậm ngăn cách ngoại nhân theo dõi đồng thời nội bộ nhiệt độ điên cuồng tăng vọt chất lỏng màu đỏ ngòm rầm rầm như phá đập như hồng thủy tràn vào không bao lâu liền chìm hai người bị huyết thủy bao phủ phương n g u y ệ t lập tức cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác hắn kịch liệt d â y r u a xoạt xoạt xoạt xoạt có thể nghe được phượng vương xương cánh tay bị chen đoạn thanh âm nhưng phượng vương còn tại gắt gao chế trụ phương nguyện ngạt thở cảm giác dần dần máy liệt làm người cơ hồ không cách nào thi triển khí lực cùng lực lượng trong cơ thể cảm ứng cũng dần dần yếu ớt phản phất biến trở về phạm nhân thân thể đồng, cái này khốn tiên huyết trận vốn là vì ứng đối đương kim thánh thượng lao ra hỏa kia chuẩn bị ta thế nhưng là nghiên cứu qua liền xem như đối mặt tên i kia ta đều có ba thành nắm chắc vây khốn hắn kéo tới mặc tiên trận thành hình vì hoàn thành mặc tiên trận dù cho hy sinh tính mạng của ta cũng tuyệt không cho phép phạm sai lầm phượng vương nghe răng cười càng rõ ràng mang theo chơi liều phương n g u y ệ t thì khí tức càng phát ra yếu ớt phản phất tùy thời muốn mất đi ý thức thắng bại đã phân phượng vương thầm nghĩ trong lòng may mắn phương nguyện tính nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của hắn nếu không phải hiện tại phương nguyện căn bản không có bất kỳ lý trí gì đơn thuần bằng vào bản năng tại chiến đấu chỉ sợ hắn thật đúng là không nhất định có thể chế phục kẻ này g i a ca gia đội trưởng vĩ ba cùng vũ đội trưởng nhìn thấy phương n g u y ệ t bị vây ở hết u y sắc hình vùng chậm chạp chưa hề đi ra gấp đến độ muốn đi hỗ trợ lại bị mưu tọa ngăn lại tại hai người nội chừng tới thời điểm mưu tọa lại lộ ra vẻ hư h ấ n hắn rốt cục dùng ra một chiêu này các ngươi tại cái này không cần l o ậ n động ta đến phá hắn tử huyệt hai tay dùng sức đặt tại hai người bà vai ngựa lực nhảy lên một cái mưu tọa trong tay âm hư chi kiếm phát ra ánh sáng trói mắt ngày đêm nghiên cứu bên cạnh gõ bên cạnh nghe một mực cẩn thận từng ly từng tí suy nghĩ cùng điều tra phượng vương hoàng hậu mới rốt cuộc biết phượng vương bí mật này tuyệt chiêu vì nghiên cứu ra tất sát chiêu này ngưu tọa không biết vụn trộm tiến hành nhiều ít thí nghiệm rốt cuộc chờ cho tới bây giờ giờ khác này k h ố n t i ê n huyết trận kết cấu bên trong mạnh cơ hồ đến làm hắn nhìn má than thở tình trạng lại bên trong dù cho thi thuật giả tử vong huyết trận cũng sẽ không ngừng vận chuyển thuộc về cường phong ấn loại trận pháp bình thường tới nói trận pháp là không thể thuấn phát muốn làm được thuấn phát nhất định phải tiến hành khắc ấn nhưng nhân thể nào có cao như vậy cường độ tiến hành khắc ấn bởi vậy phượng vương lựa chọn cải tạo hắn sớm đã đem chính mình thân thể cải tạo thành có thể thích hướng khốn tiên huyết trận thân thể đã sớm ngay cả người cũng không tính mà nguyên nhân chính là như thế khốn tiên huyết trận tồn tại một cái nhược điểm đó chính là ngoại bộ kết cấu không ổn định ở bên trong rất khó đánh vỡ đồ vật ở bên ngoài lại không khó khăn như vậy cho nên phượng vương mới cần hoàng hậu cái này cộng tác cùng phượng hoàng tổ chức cái này hậu thuẫn bên ngoài tiến hành phối hợp tại phượng vương địch giả tưởng bên trong chỉ sợ hoàng hậu cùng p ư ợ n g hoàng tổ chức là muốn chống cự thanh ti lam san hồng bộ tử điện bốn bộ tộc lao công kích kéo tới mặc tiên trận thành hình chỉ tiếp kế hoạch không đổi kịp biến hóa hoàng hậu đã chết phượng hoàng tổ chức toàn diện đơn t h u ầ n một cái khốn tiên huyết trợn liền không đáng sợ như vậy liền ngay cả ngưu tọa đều có biện pháp bài trừ đồng thời vị trí này liền là sơ hở phóng lên tận trời ngưu tọa bạo gào thét đem âm hư chi kiếm đâm vào huyết s ắ c hình lập phương tựa như là mềm hóa thạch bị âm hư chi kiếm đâm vào bộ phận áp bách lấy lom sùm dưới cho ta chết ngư tọa gào thét lớn dơ kiếm hướng phía trước thúc đẩy đi Cái sắc này hình huyết một mặt l ậ phượng p ơ phương ương n như lều bị ngoại lực để ép thúc đẩy đồng dạng, xuống dưới, biến hình tốc độ rất nhanh, phản phất mang theo như tỏa bao hàm tức giận một kích. Cuối cùng, trong mắt liền đã vọt tới hình lập phương, trung ương vị trí, cũng g gì, mới dừng thúc phất theo hàm kích chấp thứ dưới, ư lều lực lóm lóm lập lại. cuối vải vọt vị vào tới kiếm mới bị bao tốc tức để đầy độ đã đâm ép p rất tỏa một mắt trí, một vương đây chính là ngươi tử huyệt k h ố n g tiên huyết trận bên trong vị trí của ngươi là không thể biến động muốn xử tại tuyệt đối chính vị trí trung tâm nếu không trận pháp kết cấu liền sẽ không ổn định đây chính là ngươi giết chết hoang nhĩ đại giới xoa soạt xoa soạt tại n ư u tọa thanh âm hạ xuống xong lấy hắn âm hư chi kiếm đâm vào kia một mặt huyết sắc hình lập phương làm điểm xuất phát toàn bộ huyết sắc hình lập phương hiện hiện đại lượng vết dạng cũng nương theo lấy một tiếng ẩm vang nổ vang hóa thành đầy trời huyết sắc m ả n h vỡ rầm rầm huyết vũ phía dưới không chung ba người đứng im bất động ngưu tọa âm hư chi kiếm không chỉ có quán xuyên phượng vương cũng quán xuyên phượng hoàng ôm h ư ơ n g nguyện ba người giống một chuỗi đường hồ lô đồng dạng dừng lại nửa giây tả hữu sau đó cùng thời khắc đó ba p ư ợ n g vương trở tay một bàn tay đánh nát hưng phấn trạng thái bên trong n ư u tọa đầu ngư tọa đầu tại chỗ vỡ nát nhưng thi thể không đầu còn nắm chặt âm hư chi kiếm chưa từng b u ô n g tay nửa phần mà phương n g u y ệ t từ ban sơ vẫn đóng chặt hai mắt đúng là chậm rãi mở ra phía sau đồng thời hiện ra thái cực cối say hư ảnh cùng nụ hoa hư ảnh khí tức kinh khủng từ trên người hắn điên cuồng phóng lên tận trời trấn áp hết thảy n g u tọa phượng vương một cái c h ư ớ c mắt lên người tại phượng vương quay đầu nhìn thấy phương n g u y ệ t mở mắt trong lòng l ộ n bột một tiếng hiện ra một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm xúc kia là đã lâu chỉ ở còn chưa trở thành võ gia trước mới cảm thụ qua tên là tâm tình sợ hãi sau đó phượng vương thấy được tuyến lít nha lít nhít hát tuyến lấp kín hắn tầm mắt toàn bộ tinh miện g hát tuyến đem hắn thân thể tại trong khoảnh khắc cắt chém thành vô số huyết nhục khối vụn ngay cả phản ứng cũng không kịp ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nếu là võ giả bình thường đối với hắn chém đến loại trình độ này hắn còn có thể dựa vào đối quỷ dị nghiên cứu năng lực bắt chước cùng tấy ghép tiến hành huyết nhục đúc lại cùng chúng sinh nhưng là tại phương n g u y ệ t màu đen chạm kích trước mặt loại kia lạ lâm lại sức mạnh đáng sợ trực tiếp đoạn tuyệt hắn cùng giữa lực lượng liên hệ để hắn lại không xoay người khả năng nhân sinh tinh l ị c như đèn keo quân nhanh chóng tại náo hải hiện lên ta tới ta thấy ta quảng cáo chuyện chương một n t r ậ n thành khi còn bé tỉnh tỉnh mê mê khu hổ chuột hắc cám cùng không cam l ò n g phụ m â u chết ở trước mắt cửu hận kết bạn trộm cắp đồng bạn phản bội đ á p tội vương tàu cầu đ ã cùng khuất l ụ kinh mạch hủy hết tuyệt vọng kéo dài hơi tàn ăn đất đấp cất sống sót phẫn nộ cùng cuối cùng rơi xuống vách núi đạt được sư phụ c h u y ể n thừa kinh hỷ nhân sinh vào thời khắc ấy đạt được nghịch chuyển nhân dược t á m hoàng nữ thương thức phượng hoàng tổ chức báo thủ ý nghĩa của cuộc sống hết hệ tất cả đều khi lấy được sư phụ bộ phận truyền thừa về sau đạt được cứu rỗi ta muốn giết hết tất cả cựu nhân ta muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ ta muốn cải biến cái này không có đạo lý có thể nói thanh quốc cho nên ta đem tất cả đều c ự c tại mặc tiên trận lên tản mát thi thể nương theo lấy dạ vũ vương vai xuống phượng vương ý thức dần dần hát cám nhưng ở ý thức cuối cùng hắn giống như thấy được ánh sáng sâu kín lục quang như cột sáng bản phóng lên tận trời kia là mặc tiên trận triệt để thành hình tiêu chí màu xanh sống cột sáng phóng lên tận trời chiếu sáng cả kinh thành màu xanh s ố n trong cột sáng dù cho không có lôi minh sáng lên thông tin ê linh thụ vẫn như cũ trói lọi biểu hiện tại trước mặt mọi người l i ê n phảng phất nó màu xanh sống của sáng cùng lôi minh có dị khúc đồng công tác dụng cũng có thể làm cho linh thụ hiện hình khổng lồ linh thụ dễ cây cắm sâu kinh thành dưới mặt đất theo từng đạo cực quang b à n t r ù m sáng sáng lên đối ứng dưới mặt đất từng đầu phân nhánh người ở kinh thành mới phát hiện chẳng biết lúc nào lên thông tin ê linh thụ dưới mặt đất dễ cây phân nhánh đã trải rộng toàn bộ kinh thành mà những ngày sáng lên cực quang chùm sáng giang khắp nơi phảng phất tần tần đối ứng một loại nào đó chật pháp Già ca. Già đội trưởng. vũ đội trưởng lúc này mang theo vĩ ba mà đến rơi vào linh thụ dễ cây phân nhánh bên trên lo lắng nhìn về phía phương n g u y ệ t ta không sao vừa rồi chuyện phát sinh ta cũng có ký ức chỉ là khi đó chủ ý thức giống như là tại ngủ say đồng dạng căn bản không có cách nào khống chế thân thể đúng hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới du ti ti cùng cứu r a an đông nhi phương n g u y ệ t không biết thông thiên linh thụ xảy ra chuyện gì nhưng là loại này màu xanh xâm quan mang cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không ổn khôi phục thanh t ỉ n h phương nguyện mục tiêu rất rõ ràng đàng chuyển na di ở giữa nhanh chóng tìm kiếm lấy du ti ti vũ đội trưởng cùng vĩ ba lướt nhau cũng nao nhao nhảy đến linh thụ trên hỗ trợ tìm kiếm không biết có phải hay không là bởi vì thông tin ê linh thụ ở vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong đối ba người hành động đúng là không phản ứng chút nào dù tt i i người ở đâu sẽ không phải đã phương n g u y ệ t trong lòng hiện lên không ổn ý nghĩ mà tại phía sau của hắn vĩ ba đột nhiên tại nào đó căn linh thụ c h ặ t cây chi nhánh bên trên dừng bước ánh mắt của nàng đang nhìn một viên treo lủng lẳng đầu treo lủng lẳng đầu tựa như linh thụ mở ra trái cây đồng dạng treo ngược ở trên nhánh cây theo gió chậm trờn đầu không có thân thể cổ trở xuống bộ phận tựa hồ đã tất cả đều thành linh thụ chất dinh dưỡng chỉ có một đầu thật dài cây mây kết nối lấy đầu mà viên này đầu thình lình chính là dù tt i i đã bị linh thụ triệt để ép khô sao nàng bộ r á n g này đã triệt để cùng linh thụ kết làm một thể không cách nào chia lịa ta nên để dạ ca nhìn thấy bây giờ nàng sao vẫn là nói ở chỗ này tự tay giết nàng cho dạ ca một phần hư giả hy vọng vĩ ba trong lòng hiện lên hát cám ý nghĩ tay phải chậm rãi ngưng tụ ra b ă n g xương bao trùn b à tay nhưng rất nhanh lại tàn đi không d u ti ti sau cùng kết cục nên do chính dạ ca quyết định vĩ ba vừa nghĩ đến cái này mắt trái bỗng nhiên giấy lên h ỏ a diễm mắt phải hóa thành bằng xương thân thể chấn động thân thể quyền khống chế liền bị tức đoạt đi không muốn lùi bước không có nữ nhân này ngươi cùng tên kia mới có thể cùng một chỗ đã từng ta đứng trước qua giống như ngươi cục diện một lần kia ta rút lui ta vô số lần hối hận vì cái gì khi đó không có hạ quyết tâm vĩ ba ác nhân liền từ để ta làm đừng để cái này nửa chân xuống mồ nữ nhân trở thành ngươi bàn đạp thất bát cựu đại nhân vị ba trong lòng kinh hô muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể nhưng ở phương diện này thực lực mạnh hơn thất bát cựu đại nhân mới càng lời nói có trọng lượng tận mắt nhìn xem mình hóa thành băng xương tay phải hướng du ti ti hai mắt nhắm nghiền đầu vô tới vị ba tâm trực tiếp nhắc đến cổ họng bên trong điên cùng dãy rủa muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể cố gắng của nàng để h ư n h ư ợ c thất bát cựu bài xuất đi tay phải ngắn ngủi dừng lại một cái trước mắt liền là như thế một cái trước mắt tay phải của nàng bị người đ ỗ n g nhiên nắm chắc một chút dùng sức thủ đoạn tê dần một cố lực lượng liền thuận thủ đoạn đẩy vào thể nội thân thể chấn động mắt trái hỏa diễm lui tán văng xương bốc hơi thất bát cựu đại nhân ý thức tối lui vị ba ý thức trở về thân thể trong lòng l ộ n bột một tiếng thuận thủ đoạn đi lên nhìn lại bắt lấy cánh tay nàng người thình lình chính là phương n g u y ệ t chỉ thấy phương n g u y ệ t ánh mắt phức tạp mà nhìn xem vi ba chậm rãi hỏi người tại làm gì một loại khó tả khủng hoảng cảm xúc xông lên đầu vi ba chỉ cảm thấy chăm miệng khó cãi nhìn xem ánh mắt phức tạp phương n g u y ệ t nhìn xem từ phía sau đuổi theo vũ đội trưởng còn có một mực nhắm chặt hai mắt tựa hồ đã không có khí tức du titi ti. nàng dùng sức tránh thoát rơi phương n g u y ệ t trói buộc trốn giống như hướng linh thụ hạ nhảy xuống vĩ ba phương n g u y ệ t kinh hô một tiếng nhưng do dự một chút vẫn là canh giữ ở du ti ti bên cạnh nàng thế nào vũ đội trưởng cái này mới khoan thai tới chậm nhìn xem thân ảnh từ từ đi xa vĩ ba lòng tràn đầy hoang mang vũ đội trưởng xin đi tìm về vĩ ba mang nàng trực tiếp đi hoàng cung tị nạn phương n g u y ệ t không có sách vừa rồi vĩ ba muốn giết du ti ti sự t ì n h chỉ là để vũ đội trưởng đi bảo hộ vĩ ba an toàn tiện du ti ti có ta ở đây chờ cứu ra nàng cùng an đông nhi chúng ta hoàng cung tụ hợp đợi vũ đội trưởng rời đi phương n g u y ệ t cẩn thận dùng hai tay nâng lên du tt i còn sót lại viên kia đầu đầu trở xuống tây mây liên phảng p h ấ t truyền máu đường ống b à n liên tiếp lấy hậu phương linh thụ du tt i phương n g u y ệ t tần ẩn biết nên như thế nào giải cứu du tt i kỳ thật rất đơn giản đem thông tin ê linh thụ diệt là được rồi vấn đề ở chỗ thông tin ê linh thụ liền lại an đông nhi diệt thông tin ê linh thụ chẳng khác nào giết an đông nhi mà lại du tt i tình huống hiện tại cùng thông tin linh thụ liên hệ như thế chặt chẽ thông tin linh thụ một hủy du tt sẽ là kết cục gì ai cũng không biết tại phương n g u y ệ t còn tại thời điểm do dự bao trùm toàn bộ kinh thành màu xanh sắp qua n mang dần dần bay lên hình thành một mảnh tựa như cầu v ò n g bàn mặc thanh quang hồ tại mặc thanh quang hồ che đậy phía dưới toàn bộ kinh thành sáng như ban ngày mà lại giả vũ bị ngăn cản hoàng cung đã là đại hoàng tử độc đoán ô vũ vũ mặc dù bị du tinh thần đưa đến hoàng cung lại bởi vì làm san thân phận được an bài nhiệm vụ nguy hiểm không thể không dẫn đội ra ngoài tuần tra mặc dù đạt được hoàng tộc ban cho chân quý quỷ vật cạch m á u phiến có thể huyết vũ bên trong t r è o trống một đoạn thời gian ngắn nhưng phía ngoài ô vũ tộc quỷ dị đồng dạng hung hiểm căn bản không phải nàng có thể đối phó nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tại thấp thỏm bên trong nàng mang theo đội ngũ xuất phát nhưng mà vừa rời đi hoàng cung không bao lâu trên mặt đất liền toát ra màu xanh sắp quan g mang quan g mang nhẹ nhàng p h ả n phất đá mây m đồng dạng bay lên ở trên không hội tụ thành quan g hồ hình chiếu sáng cả kinh thành sau đó ô vũ vũ liền phát hiện mưa ngừng nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy ô vũ tộc m ả n g lớn mây đen vẫn bao phủ lên không tại quang hồ phía trên vị trí lơ lửng mà hạ xuống m ư a máu cũng không phải thật đình chỉ chỉ là bị tựa như cầu vồng bàn mặc thanh quang hồ cách trở bên ngoài huyết vũ chính như như hồng thủy đáp xuống kinh thành t r u n g quanh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ô vũ vũ trừng to mắt ngẩng đầu nhìn thiên đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác tại màu xanh đen quang hồ chiếu d ọ i xuống thân thể ngứa một chút theo bản năng túi đầu xem xét chỉ thấy hai tay của nàng ngay tại dần dần biến mất mời đọc đông ly trần k ế t diệt thu ma hòa phạm vô tận trùng sinh không nao tàn ít gái xen du gia tộc bậc khởi đồng nhân nạ dù tổ sau đó ô vũ vũ cảm thấy một loại hoảng sợ cảm giác thật giống như có tồn tại gì cùng thân thể của nàng t r u n g điệp lấy dao thoa mà qua phù phù chỉ còn hai chân thủ hạ giống như ngã dầm trên mặt đất nương theo lấy sau cùng c h i ế u sáng hai chân cũng hoàn toàn biến mất vô tung lại nhìn về phía những người khác những n à y thủ hạ tất cả đều hoàn thành sau cùng c h i ế u sáng hoàn toàn biến mất không thấy toàn bộ trên đường phố trống rỗng p h ả n phất chỉ còn nàng một người tồn tại đột nhiên giống như là ý thức được cái gì ô vũ vũ trong lòng lộn bột một tiếng túi đầu xem xét lập tức phát hiện hai chân của nàng cũng tại hoàn thành sau cùng biến mất quá trình thân thể hoàn toàn biến mất về sau sẽ phát sinh cái gì ta sẽ chết sao dạ hồng y tên ngu ngốc này hắn ở đâu a nhanh như trước đó tại thất hoàng phụ đồng dạng tới cứu ta a ô vũ vũ dọa đến sắp khóc lên tiếng nhưng khi hai chân hoàn toàn biến mất về sau trước mắt nàng thế giới cải biến hết thể trước mắt biến thành tuyến cùng điểm tạo thành tồn tại phòng ốc từ từng cây thô sơ giản lược đường cong giang khắp nơi tạo thành có thể tùy tiện thấu thị phòng ốc bên trong bộ hết thể chính là đến phòng ốc hậu phương hết thảy phóng nhãn nhìn lại trong tầm mắt hết thảy tất cả đều có thể đập vào con mắt không tồn tại bất kỳ chướng ngại đồng thời nàng cảm giác thân thể trở nên chịu nặng thật giống như tại nước sâu trung du lặn đồng dạng ù ngũ cục háo miệng ra trước mắt thế mà toát ra một chút bong bóng nhỏ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi vào phòng ốc bên cạnh đưa tay chạm đến tay đúng là trực tiếp từ đường cong bên trong xuyên qua cái này cảm giác cổ quái còn có cái này kỳ quái trạng thái ta đến cùng là biến thành thứ gì đông nhiên giống như là dưỡng khí hao hết đồng dạng ô vũ vũ cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác đánh tới nàng liêu mạng giấy r u ộ loạn đạp loạn động thậm chí đưa tay c h u ộ t vào cổ của mình khuôn mặt lại sau đó một khắc đột nhiên dừng lại bởi vì nàng mò tới tràn đầy nếp nhăn gương mặt đây là mặt của ta ta lúc nào trở nên như thế già không chờ chút ta tuổi thọ ta tuổi thọ ô vũ vũ hốt hoảng giấy ruộng n ặ t thở cảm giác lại chìm hết thảy ý thức lâm vào hát cám thân thể tại mặt t h à n h chiếu sáng bên trong hóa thành cho bụi trên mây đen hát thanh quỷ sờ lên cảm nhìn phía dưới kỳ quan tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc tiên trận nghĩ không ra coi là thật có tiên điên sẽ thực hiện ngươi năm đó ý nghĩ điên cuồng thật không dám tưởng tượng không cách nào thành tiên ngươi năm đó đến củng cố chấp tới trình độ nào mới có thể nghĩ ra loại này độc các trật pháp mặt tiên mặt tiên nhân mạng làm mực hóa âm là tiên thật sự là một b ư ớ c to lớn sinh tử độ a tại trong tầm mắt của hắn toàn bộ kinh thành ngay tại dần dần biến mất ngay tại dần dần chuyển hóa là một loại cùng loại với âm sai đặc thù tồn tại cái gì ý tứ trong kinh thành muốn sinh ra một vị tiên nhân ố vũ tộc tri vương lạnh lùng hỏi so ngươi muốn phức tạp hơn nếu như mặc tiên trận có thể thành công như vậy toàn bộ thanh quốc không là toàn bộ thanh xuyên giới tất cả mọi người đều có thời cơ thành tựu tiên vị cái gì ô vũ tộc chi vương chừng t o m ắ t trong lòng đại trấn không có khả năng thành tiên như là đơn giản như thế sự tình chúng ta quỷ dị đâu còn có thể tồn tại đến nay vậy cũng không nhất định quỷ dị sinh tồn chi đạo cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy ý của ngươi là ta không hiểu ta đường đường ô vũ tộc chi vương ma cấp quỷ dị đối quỷ dị hiểu rõ còn không bằng ngươi hay sao bất quá chỉ là một cái tạt bã nếu vẫn siêu thoát cấp toàn thị n h thực lực thì cũng thôi đi đều đã bị phong ấn ma diện chỉ còn c ặ n bã còn dám đối ta như thế khẩu suất của ngôn nếu không phải cần hợp tác với hắn tất phải cho hắn đẹp mặt ô vũ tộc chi vương yên lặng nắm chặt nắm đấm hắc thanh quỷ tựa hồ thấy rõ ô vũ tộc chi vương suy nghĩ mỉm cười đối quỷ dị sự t ì n h không cần phải nhiều lời nữa ngược lại tiếp tục nói mặc tiên trận bản chất là mặc thanh gia hỏa này không cách nào đột phá cảnh giới tiên nhân bắt đầu nghiên cứu âm sai dự định lấy âm sai làm gương đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện đồng thời thiết thực nghiên cứu ra một vài thứ hiện tại là bội phục nhân loại thời điểm sao nhanh nghĩ một chút biện pháp phá vỡ màu xanh sâm quang hồ để máu của chúng ta mưa một lần nữa bao phủ kinh thành không cần sốt ruột muốn thành tựu âm tiên điều kiện là phi thường h ạ khắc gần như không có khả năng thành công phía dưới toàn bộ kinh thành đều nhanh biến mất không thấy ngươi xác định đây là gần như không có khả năng thành công x u ý t để giả vũ lại xuống một hồi tại hát thanh quỷ hư thanh bên trong nguyên bản như âm sai bản biến mất không thấy gì nữa kinh thành đúng là lấy tựa như phế tích bản t ả n tạo phương thức chậm rãi một lần nữa hiện hiện trong không khí đứng trên linh thụ phương nguyện phóng nhãn nhìn lại toàn bộ kinh thành đều bao p h ủ tại như mê vụ bản quang mang màu xanh sấm bên trong theo quang mang bao phủ phương nguyện phát hiện trong bầu trời đem ô vũ tộc quỷ dị tựa hồ là đã nhận ra cái gì d o a đến nhao nhao đi lên bay đi muốn trở về mây đen phía trên lại đụng phải thanh hồ quan g mang như một đầu đụng vào nhiệt độ cao đốt cháy mặt trời tại chỗ bốc hơi là một cô khí tức biến mất không thấy gì nữa mà đứng trên mặt đất nhân loại thì tại màu xanh xâm quang mang bao phủ bên trong dần dần chuyển hóa biến mất theo biến mất nhân số dần dần tăng nhiều một loại chỉ tốt ở bề ngoài âm sai khí tức đúng là chậm rãi từ kinh thành các nơi toát ra là cái này mặc tiên trận chân tướng phương miệt mặt lộ vẻ cổ k h á i hắn có thể cảm giác được trong kinh thành còn thừa tất cả người sống đều tại bị mặc tiên trận chuyển hóa Thậm chí n càng càng dần dần đây là một cái đem toàn bộ kinh thành toàn bộ sinh linh tất cả vô cơ vật toàn bộ bát hoa là cùng một loại vật chất hoặc là tồn tại gì sau đó lẫn nhau dung hợp g i a o hội cuối cùng dựng dụng ra đến một đầu quái vật kinh khủng trận pháp nếu như trận pháp tiếp tục vận hành xuống dưới toàn bộ kinh thành đều sắp biến mất khu vực bên trong tất cả tồn tại đều sẽ thành mặc tiên trận chất dinh dưỡng không cách nào tưởng tượng lấy loại phương thức này dựng dụng ra tới tồn tại đến cùng sẽ mạnh đến mức nào thực lực nói không chừng thật ngay cả tiên nhân đều muốn nhượng bộ lui mình mọi người g h é đọc bộ truyện về đấu tri quan trường phong kiến nhé t ư cái ũ n tiên nhân. Phương Nguyệt đã, đã nhìn、ra. Kinh Thành, g là loại là một một chỉ đã đã ra. c bắt t đầu. r ậ này Pháp n chỗ chỗ chỉ tính. như thế đáng truyền sợ, ở bà Dù là mang ộ t hồi, l lộn xanh màu s quả mang, ra ra liền bên ngoài trương ngoài. Cái này Cái đã khuyết ý nghĩa toàn bộ trận pháp sẽ theo linh thụ lớn mạnh dần dần tăng lớn phạm vi kinh thành chỉ là một cái điểm xuất phát mục đích thực sự có thể là thôn vệ toàn bộ thanh quốc chính là đến thanh xuyên liên giới lấy một giới sinh linh là chất dinh dưỡng dựng dụng ra tới tồn tại nên có thực lực đáng sợ dường nào phương nguyện căn bản không dám tưởng tượng chỉ sợ đến tình trạng kia cũng chỉ có tiên nhân cũng chỉ có tiên nhân loại này tồn tại có thể chấn áp bất quá hiện thực ở đây cho dù là hắn cũng có nhất định năng lực ngăn chặn loại này t hai hại lan tràn vấn đề ở chỗ phương n g u y ệ t hít sâu một hơi túi đầu nhìn về phía thông thiên linh thụ phía dưới cùng nhất kia là linh thụ tối vị trí hạch tâm ở nơi đó một chương đã có chút nữ nhân xa lạ khuôn mặt đang từ vỏ cây trên nổi lên kia t ì n h lình chính là phương n g u y ệ t tìm kiếm đã lâu an đông nhi nhìn đến hấp thu toàn bộ kinh thành sinh linh muốn tạo nên quái vật liền là an đông nhi bản nhân phượng vương làm như vậy có ý nghĩa gì hắn chết lại làm cho an đông nhi lấy mặc tiên trận mạnh lên trở thành bệ nghệ tiên nhân tồn tại loại sự tình này không nên làm ì n h trở thành chủ thể càng tốt sao phương nguyện đang muốn đến cái này đâu đột nhiên con ngươi hơi co lại chỉ thấy linh thụ phía dưới an đông nhi tia t r ư ờ n g mặt người bên cạnh đúng là lại chậm rãi hiện ra một t r ư ơ n g tiểu tiểu mặt người thình lình chính là phượng vương mặt nạ chi mặt phượng vương muốn trong linh thụ tiến hành trùng sinh không đúng hắn cũng đã bị ta chém giết không có chút nào linh hồn lưu lại mới đúng đây rốt cuộc là phương nguyện trong lòng hoang mang mà phượng vương chi mặt bên cạnh nhỏ hơn một khuôn mặt người bắt đầu dần dần hiện hiện rõ ràng là hoàng hậu vỏ cây mặt phượng hoàng tổ chức trên linh thụ động cái gì tay chân bọn hắn có khả năng có thể mượn linh thụ chúng sinh phương n g u y ệ t lập tức g ầ n t h n ý thức được cái gì nắm chặt kiếm trong tay thật vất vả mới giết chết phượng vương bọn hắn hắn cũng không muốn lại cùng như thế đối thủ đáng sợ chiến đấu một lần mà lại phương n g u y ệ t nhìn mình tay trái bưng lấy đầu kia rõ ràng là chỉ còn một cái đầu ru ti ti đầu đằng sau còn kết nối lấy linh thụ tựa như chất dinh dưỡng bàn bị hấp thu lấy chất dinh dưỡng không có thời gian do dự hít sâu một hơi ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh nếu chỉ có thể hai người hai chọn một hắn chỉ có thể nói với an đông nhi tiếng xin lỗi nhẹ nhàng cất kỹ du ti ti đầu phương n g u y ệ t t ử trên trạc cây n ả y xuống nhanh chóng tiếp cận chủ d ễ cây vị trí hướng phía an đông nhi mặt người mà đi trước đó hắn đã thử qua đem mặt khác trạc cây tại linh thụ phân nhánh đốt đem nó chặt đ ứ t kết quả lại là cắt ra cùng linh thụ kết nối trong nháy mắt phân nhánh trên nhánh cây tất cả sinh mệnh chính là đến trạc cây bản thân đều tại cấp tốc tiêu vong khô héo rơi xuống đất t r ớ c mắt đã hóa thành một chỗ đen xám chủ linh thụ đã hấp thu phân nhánh nhánh cây chất dinh dưỡng đồng thời cũng đang chống đỡ phân nhánh nhánh cây sinh cơ quan hệ của hai người thân mật như một căn bản là không có cách dùng thủ đoạn cường ngạnh tách rời cho nên chỉ có thể ở chủ linh thụ trên n g h ĩ biện pháp rơi xuống an đông nhi trương này vỏ cây mặt người trước mặt phương nguyệt hô lớn hai tiếng an đông nhi lại không phản ứng chút nào toàn bộ kinh thành đều tại lâm vào nguy cơ hàn đại nhân vũ đội t r ư ở n g v ị ba rất nhiều đồng bạn thực lực căn bản không đủ để chống cự mặc tiên trận an m n cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng vô luận muốn làm gì quyết định đều muốn nhanh chuẩn hung ác cũng may hoàng cung làm vương tộc thành lũy cuối cùng hẳn là không dễ dàng như vậy luân hãm mới đúng đã thanh âm không có phản ứng phương n g u y ệ t không chút do dự trực tiếp đem thiên kiếm nhắm ngay an đông nhi bên cạnh phượng vương mặt người một kiếm đâm tới thiên kiếm lập tức giống như là đâm vào sắt thép cứng rắn phía trên nhận to lớn lực cản phương n g u y ệ t s á t mặt chầm xuống phía sau đồng thời hiện hiện thái cực cối say hư ảnh cùng nụ hoa hư ảnh hắc khí rót vào thiên kiếm bên trong lập tức thử một tiếng giống như là cắt đậu phụ t ơ lội trực tiếp đâm vào linh thụ bên trong thử cơ hồ là tại màu xanh sấm chất lỏng từ vết thương phun tung tóe ra trong Phượng Vương, Hoàng Vương, ra ra, ra hoàn lập tức mặt đất bụi đất tung bay nhưng ở cục diện hỗn loạn này bên trong một bóng người lại phóng lên tận trời thình lình liền là lông tóc không hao tổn phương nguyện chỉ bất quá phương nguyện trên mặt lại mang theo một loại biểu tình quá dị hắn cảm giác rất kỳ quái bởi vì linh thụ rất yếu không phải nói là lấy thực lực của mình là tiêu chuẩn đến xem linh thụ rất yếu tối đa cũng liền là miễn cưỡng vũ cấp thực lực khu ở giữa cái này cùng nó trước đó biểu diễn ra siêu nhanh di tốc cùng bao phủ toàn bộ kinh thành màu xanh xâm quang mang chờ biểu hiện hoàn toàn không hợp nó trở nên yếu đi hoặc là nói nó trở nên có chút không giống nhìn xem có chút chạc cây chi nhánh trên đầu người bởi vì linh thụ dùng sức quất độ con quá lớn mà trực tiếp rơi xuống đất biến thành một chỗ nát dưa hấu phương nguyện sầm mặt lại phía sau cánh đen mở ra vọt thẳng đến linh thụ trước kiếm lên hắc khí kiếm khí từ thể nội điên quần bộc phát lấy hình dạng xoắn ốc bao lấy thân kiếm hóa thành vài trăm mét dáng dấp trường kiếm màu đen kiếm rơi trường kiếm màu đen tại hai đại hư ảnh ra chỉ phía dưới rơi xuống chém xuống cơ hồ hóa thành màu đen hắc tuyến để người căn bản là không có cách kịp phản ứng thử hắc tuyến trạm kích cắt ra linh thụ ở r ễ cây cũng cắt ra an đông nhi kia trường to lớn vỏ cây mặt người mặt người từ trên dưới đến hạ bị một phân thành hai nhưng đối cả viên linh thụ mà nói lại chỉ là dưới đáy vị trí bị cắt mở một cái động lớn mà thôi màu xanh sấm chất lỏng đ i ề n cuồn phun ra ngoài vừa mới còn gầm thét thét lên an đông nhi giống như là bị một kiếm giết chết đồng dạng hai bên trái phải nửa gương mặt đồng thời hai mắt nhắm nghiển triệt để an tĩnh theo an đông nhi mặt người nhắm mắt phượng vương hoàng hậu mặt người cũng đi theo nhắm mắt tiên t ĩ n h trở lại chỉ có miệng vết thương trào lên màu xanh sấm chất lỏng đang không ngừng phát ra tiếng vang cái này kết thúc phương n g u y ệ t khẩn trương nhìn về phía mang theo an đông nhi đầu người kia đoạn phân nhánh nhanh cây nhưng mà sau một khắc bên hai của hắn lại đột nhiên nhớ tới tựa như cây cối vỡ ra soạt o ạ tiếng vang quay đầu nhìn lại phương n g u y ệ t không khỏi tại chỗ sửng sốt chỉ thấy cả viên linh thụ đang lấy hắn chạm kích vết thương làm nguyên điểm nhanh chóng đi lên lan tràn ra m ả n g lớn vết dạng không bao lâu toàn bộ linh thụ đều hiện đầy vết dạng nương theo lấy một tiếng bạo hưởng ẩm vang nổ t u n g nứt ra ngồi đ ầ y trời gỗ vụn phương n g u y ệ t hô hấp tại thời khắc này cơ hồ được im người đã trải qua vô ý thức nào h về phía du ti ti đầu người chỗ v ư ơ n g vàng tiếp nhận an đông nhi đầu nhưng vấn đề là nàng đầu đằng sau kết nối chặt c â đã đứt gãy thành đầy trời gỗ vụn rơi vào mặt đất mất đi chất dinh dưỡng đầu đối mặt chỉ có tử vong chân chính trong đầu hồi tưởng lại cùng du ti ti trung đụng từng ly từng t í phương n g u y ệ t ngực khó chịu đại não trở nên trống rỗng mà đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh văng lên ngay sau đó một cây tinh tế tựa như một điêu bàn tinh xảo ngón tay điểm vào du ti ti trên đầu dạ cà ca như cây khô gặp mùa xuân du ti ti trên đầu mọc ra từng đoá từng đoá mực đoá hoa màu xanh lục rất nhanh chật ních đầu vốn là cơ hồ tịch d i ệ n sinh cơ dâng lên cấp tốc lớn mạnh phương nguyện kinh ngạc mà nhìn xem trong tay đầu thuận một điêu ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy đứng bên cạnh rõ ràng là một cái lạ lẫm lại quen mặt mục đ i ề u thiếu nữ an đông nhi mọi người ghé đọc bộ truyện về đ ấ u c h i quan trường phong kiên nhé t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười sáu chung mặt bắt đầu mục đ i ề u tạo hình thiếu nữ thình lình liền là an đông nhi cái kia an thần y một nhà còn sót lại huyết mạch mặc thôn chỉ có một trong số những người còn sống sót đồng thời cũng thế phương n g u y ệ t nghĩa m g i phương n g u y ệ t không nghĩ tới đang quyết định giết chết an đông nhi cứu van du ti ti thời điểm ngược lại trời đất xuôi khiến để an đông nhi sống lại an đông nhi thật là người sao người còn nhớ rõ ta đương nhiên nhớ kỹ tại an phủ ra ra để cho ta nhận ngươi làm nghĩa binh mặc thôn bị hủy về sau ta đi theo vũ đội trưởng một đường tiến lên liền làm u ố n đi thanh ti huyện tìm ngươi tung tích chỉ là trên đường tao nộ phượng hoàng tổ trước người đem ta bắt đi cuối cùng đem ta biến thành người không g i a người quỷ không g i a quỷ bộ dáng an đông nhi nắm chặt n ắ m đấm liên quan tới chi nhớ lúc trước như sóng c h i ề u bàn tràn bảo để nàng rất nhanh minh bạch hiện tại tình trạng nhìn xem phương n g u y ệ t còn khẩn trương bưng lấy du ti, ti đầu an đông nhi an ủi dạ ca ca mặc dù không biết ngươi cùng nàng này quan hệ nhưng ngươi yên tâm nàng này không có nguy hiểm tính mạng Cơ hội là tại An đây ô n Nhi tiếng nói hạ xuống song, nở đúng cùng sản g hạ hoa ti ti, cuối cái từ trí, xuất ra một đầu du đầu ra là cổ c vị mầm nhỏ, cũng tại trong khoảnh khắc cấp tốc tại là ớ n mạnh, giống như l một cái đầu người cây đồng dạng, đem ti ti treo lên thật cái cây cao. người đầu đồng đầu Đây du dạng, lên là phương n g u y ệ t trong lòng giật mình nhìn về phía an đông nhi cái sau lại lời ít mà ý nhiều nói ta ban cho thân thể nàng đầu người cây đại khái dài đến bọn người cao vị trí dễ cây liền lập tức trở nên t r ắ n g kiện phản phất nhân thể xương cốt bản sinh trưởng biến hóa cuối cùng tạo thành một bộ như an đông nhi đồng dạng một điều bản thân thể mà hoàn thành đây hết thể động tác về sau du ti ti viên kia sống sờ sờ đầu chậm rãi mở ra hai mắt dạ sắc ti ti phương n g u y ệ t mừng rỡ trong lòng quá đỗi kinh hỉ lên tiếng du ti ti tựa hồ không quá thích đứng vừa mới đạt được này tấm mục điêu thân thể cứng đờ đem thân thể dựa vào trên người phương n g u y ệ t hoang mang mà hỏi t h a m đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không phải bị linh thụ hấp thu c h í nhớ của nàng dừng lại tại cuối cùng bị linh thụ hấp thu c h i t để mất đi ý thức mới thôi mà đến tiếp sau phương nguyện tới cứu người cùng linh thụ bị hủy sự tình không có chút nào bất luận cái gì ấn tượng phương n g u y ệ t đơn giản đem sự tình nói ra sau đó nhìn về phía an đông nhi an đông nhi cái này mặc tiên trận đến cùng là chuyện gì xảy ra an đông nhi khẽ lắc đầu cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá ta có thể cảm giác được trận pháp này cùng thân thể ta quan hệ chặt chẽ toàn bộ kinh thành dưới mặt đất k i a bốn phương thông suốt mật đạo đều bị răng khắp nơi dễ cây chiếm lấy hấp thu chất dinh dưỡng mà những này hấp thu chất dinh dưỡng thì là chuyển thâu đến trên người của ta dưới mặt đất mật đạo phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng nguyên lai linh thụ không phải bị mình phá hủy mà là đem lực lượng căn bản từ mặt ngoài to lớn linh thụ chuyển rời đến tác động đến toàn bộ kinh thành dưới mặt đất trong mật đạo khó trách rõ ràng linh thụ bị hủy chung quanh màu xanh sông quan g mang không giảm trái lại còn tăng rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế an đông nhi ngươi có thể đình chỉ trận pháp này vận hành sao không biết ta thử nhìn một chút an đông nhi hai mắt nhắm lại lập tức quanh thân màu xanh sông quan g mang sáng rõ một đầu trận pháp mạch lạc chính theo an đông nhi nhắm mắt sinh ra trong suốt phản phất toàn bộ kinh thành đều phụ phục tại an đông nhi dưới chân nguyên bản quyết tán toàn bộ kinh thành màu xanh s ô n quan mang lập tức nội liễm lấy an đông nhi làm trung tâm điên cuồng trào lên mà đến tràn vào an đông nhi trong thân thể an đông nhi phương n g u y ệ t tẩn ẩn cảm thấy không ổn lúc này xuất thủ ngăn cản nhưng lại đã chậm tay của hắn theo trên người an đông nhi đúng là từ an đông nhi m ộ t đ i ề u trên thân thể trực tiếp xuyên qua cùng lúc đó một cỗ khó tả lại mịt mờ đáng sợ khí t ứ c ngay tại từ trên thân an đông nhi liên tục không ngừng hiện lên phảng phất tính mạng của nàng b á n chết đang tiến hành một loại tấn thăng chất biến ẩm ẩm lôi minh nổ vang trên mây đen bầu trời đêm tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ càng thêm đặc thù càng bá đạo hơn tên là thiên kiếp lôi đình trí lực Ngay tại dần dần thành hình. tại đây là cái gì khí tức liền xem như tại g i a g i a trên thân ta cũng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đáng sợ như vậy khí tức đây cũng không phải là vũ cấp võ giả có thể giải thích nàng đây là ngay tại vũ hóa là tiên du titi chừng to mắt mặc dù đối tình huống hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng đáng sợ như vậy khí thế tuyệt không phải bình thường vũ cấp có thể so sánh phương n g u y ệ t thực lực cảnh giới cao hơn du titi bởi vậy, vậy cảm xúc càng thêm khắc sâu kia tăng vọt khí tức ngay cả khí thế của hắn đều bị ép xuống cái này cuồng bạo thực lực tốc độ tăng lên quả thực như ngồi c h u n g giống như hỏa tiễn căn bản không dừng được mà cái này cấp tốc tăng thực lực lên phía sau đại giới thì là toàn bộ kinh thành sinh linh chính là đến toàn bộ kinh thành tồn tại đây là làm người không lạnh mà túc phạm vi lớn như thế cũng là tàn khốc lanh huyết đến cơ hồ người người kêu đánh tà ác nghi thức dừng lại an đông nhi dừng lại đừng lại cùng trận pháp cộng minh phương n g u y ệ t để du ti ti lui lại mình thì đưa tay chụp vào an đông nhi muốn để nàng khôi phục thanh tỉnh sau đó tay phải còn chưa tiếp cận an đông nhi trên mu bàn tay liền lập tức như gặp đến nước sôi bàn cấp tốc núc n í c nhanh chóng nếp ốn cố cát tựa như lão niên cánh tay của người thậm chí còn xuất hiện lao nhân ban trong lòng lột bột một tiếng không đợi phương n g u y ệ t thu tay lại tới gần an đông nhi tay phải liền bắt đầu xuất hiện hủ hóa hoại tử hiện tượng làn ra như hòa tan ngọn đ ế n bàn hòa tan nhỏ xuống chỉ còn bạch cốt xương tay còn tại duy trì lấy rỗi về phía trước động tác phương n g u y ệ t lúc này nơi nào còn dám đụng chạm an đông nhi lúc này mang theo du ti ti nhanh lùi lại chờ kéo dài khoảng cách lại nhìn về phía tay phải lúc tay phải như c ũ duy trì lấy bạch cốt thái độ mà phát sinh đại sự như thế phía trước an đông nhi lại giống như là không có phát hiện đồng dạng hoàn toàn đắm chìm trong cùng trận pháp cộng minh bên trong không có chút nào thức tỉnh thái độ sát mặt châm xuống phương n g u y ệ t trong lòng nói nhỏ tấm da dê ngươi đã tỉnh a hô hô bị phát hiện không sai trước đó ngươi cùng bạo hóa mất đi ý thức trước đó ta liền đã tỉnh bất quá khi đó ta không giúp được ngươi cái gì chỉ có thể giúp ngươi duy trì nụ hoa hư ảnh cùng t ố i say hư ảnh cái này hai cố lực lượng cân bằng mà thôi hiện tại cũng giống như vậy trước mắt an đông nhi ngay tại hoàn thành sinh mệnh chất biến tùy tiện đúng tay sẽ rất nguy hiểm ta nguy hiểm vẫn là an đông nhi nguy hiểm đều nguy hiểm ta hiểu được trước giúp ta thời gian quay lại đi phương n g u y ệ t vô luận ngươi làm loại nào lựa chọn ta đều là đứng tại ngươi bên này bất quá ngươi khả năng đối tiên cấp cùng vũ cấp to lớn lệch trời không có rõ ràng nhận biết không muốn cầm trước đó gian lận người làm tham khảo kia là còn chưa khôi phục hoàn toàn thực lực gà mở như loại này sắp chân chính thành tiên tồn tại tiện tay một k í c h đều xa xa không phải ngươi có thể tiếp được ta tự có phân tức nhìn xem phương n g u y ệ t xem thường thái độ trong đầu phấn h ỏ n trên giường thiếu nữ khả ái lập tức có chút tức giận nâng lên mặt mặc kệ ngươi ta tiếp tục ngủ bổ sung thể lực lúc cần phải gọi ta điều tiết lực lượng thời gian quay lại tuổi thọ thiêu đốt phương n g u y ệ t nguyên bản hóa thành bạch cốt tay phải lập tức như thời gian nghịch lưu bản nhanh chóng một lần nữa bổ sung huyết n ụ khôi phục như thường bất quá tiêu hao tuổi thọ số lượng cũng không ít tựa hồ an đông nhi quanh thân loại kia hấp thu tuổi thọ lực lượng cũng không hề tầm thường sinh mệnh chất biến mặc tiên trận quả nhiên an đông nhi muốn thành tiên sao lấy loại phương thức này thành tiên thật có thể thực hiện sao phương nguyện mặc lộ vẻ cổ quái an đông nhi là có linh căn bây giờ lại dùng mặc tiên trận thành tiên đây không phải lẫn lộn đầu đôi mà lại thành tiên sau an đông nhi vẫn là an đông nhi sao sẽ còn có được ý thức của mình sao phương n g u y ệ t cảm giác sự tình không đơn giản như vậy càng đừng đề cập muốn để an đông nhi thành t i ê n không biết muốn hấp thu kinh thành nhiều ít người tính mệnh mới có thể bổ khuyết những này chống chỗ quả nhiên vẫn là phải ngăn cản nàng mới được ca phương n g u y ệ t hít sâu một hơi đang muốn lại lần nữa tiến lên ông một đạo kiếm minh âm đông nhiên từ trên cao vang lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt an đông nhi không khí quanh thân có chút rung động phản phất đem cái gì công kích cho vặn vèo hóa giải nhưng từ trong không khí xuất hiện chấn động gợn sóng đến xem một cách này đi lực không hề tầm thường phương n g u y ệ t đ ứ n g mày ngầm đầu nhìn lên trên chỉ thấy ô vũ tộc đại vương tử thì trôi nổi tại không từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn từ hắn duy trì cổ tay chặt tư thế đến xem vừa rồi kiếm khí hẳn là ô vũ tộc đại vương tử gây nên hai người các ngươi chính là phượng vương hoàng hậu không đúng chờ chút người cái tên này không phải vừa mới mở miệng ô vũ tộc đại vương tử lập tức phát hiện phương n g u y ệ t không khỏi máy nhắc lại nghĩ không ra người cái tên này thế mà còn sống vậy đã nói rõ vua của ta để nhóm đã chết chết tại trong tay của ngươi ô vũ tộc đại vương tử lấy xuống hát xương cốt n ó n trụ như bạch cốt bản hư thối trống rông hai mắt chính nhìn chằm chằm phương nguyện nó cảm giác không đến cái khác vương đệ khí tức tại trên đường chạy tới thậm chí ngay cả nhị vương đệ khí tức đều biến mất không thấy gì nữa vẫn lạc tại đây về phần sau đó màu xanh xâm quan mang bao phủ kinh thành trong bầu trời đêm mảng lớn mảng lớn ô vũ tộc thủ hạ vẫn lạc biến mất ô vũ tộc đại vương tử l ử a giận trong lòng sớm đã đến đ ỉ n h phong phụ vương mặc dù không có trực tiếp ra lệnh nhưng ngầm thừa nhận bọn hắn những n à y vương tử hạ xuống kinh thành sẽ cùng đem đồ sắt nhân loại kinh thành nhiệm vụ giao cho bọn hắn. kết quả bọn chúng không chỉ có đại bộ đội tổn thất nặng nề ngay cả vương đệ nhóm tính mệnh đều không thể bảo trụ chết bởi nhân loại võ giả chi thủ nhân loại đáng chết hai mắt ngưng tụ cổ tay chặt vung lên kiếm khí rời khỏi tay trực tiếp chém về phía phía dưới phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t vội vàng nhấc lên thiên kiếm đón đỡ đang cả hai đụng chạm trong không khí lập tức chuyển ra s o n g chấn động văn thiên kiếm bởi vì đón lấy này kích thân kiếm run r ậ y kịch liệt mà phương n g u y ệ t c à n g là cổ tay phải r u lên cảm giác cẩn lẫn thoát lực ra hòa này cùng cái khác mấy cái ô vũ tộc vương tử không phải cùng một cái tốc độ phương n g u y ệ t sắc mặt nghiêm trọng bảo vệ sau lưng du titi -ti, cùng không trung â vũ tộc đại vương tử lung lay g i à n g co ra sắc nó cực kỳ mạnh sao trốn ở phía sau du titi -ti, nhỏ giọng hỏi so với ta nghĩ muốn khó giải quyết kia đừng q u c n ta chính ngươi trốn đi ta làm sao có thể vứt xuống ngươi phương n g u y ệ t mới nói được cái này nhìn lại lập tức thần sắc sửng sốt chỉ thấy mới vừa rồi còn là m ộ t đ i ề u thân thể du titi -ti. giờ phút này đã thoái hóa trở về đầu người cây bộ dáng chỉ có một cái đầu giống trái cây đồng dạng treo ở trên cây đối phương miện lộ ra cởi khổ thật xin lỗi ta giống như đã không cứu nổi tại sao có thể như vậy phương n g u y ệ t sắc mặt tâm trầm nắm chặt kiếm trong tay ánh mắt lại là nhìn về phía phía trước an đông nhi chẳng lẽ là an đông nhi hấp thu năng lượng đem du ti ti trên người năng lượng cũng hấp thu đi rồi lúc đầu loại này thân thể liền là an đông nhi thủ đoạn bị thu hồi đi giống như cũng thật hợp lý chỉ là phương n g u y ệ t tuyệt sẽ không để du ti ti cứ thế mà chết đi hiện tại bày ở phương n g u y ệ t trước mặt có hai con đường có thể tuyển một là ngăn cản an đông nhi để nàng tỉnh táo lại duy trì du ti ti thân thể an toàn hai là rời xa an đông nhi để du ti ti đến an đông nhi không ảnh hưởng tới địa phương đi cái trước phương n g u y ệ t đã cố gắng qua chỉ bất quá tay của hắn ngay cả đụng phải an đông nhi đều làm không được muốn thông qua ngoại lực để an đông nhi tỉnh táo lại chỉ sợ tương đối khó khăn về phần phương pháp thứ hai trước mắt đến xem toàn bộ trong kinh thành duy nhất không bị mặc tiên trận ảnh hưởng địa phương cũng chỉ có một đó chính là hoàng cung phương n g u y ệ t đang muốn đến cái này đâu phía trên ô vũ tộc đại vương tử đã lại phát mấy phát cổ tay chặt k i ế m khí phương nguyện trong lòng hơi động một cái xê dịch di động đến an đông nhi sau lưng Mấy đao kiếm đao khí Ô vũ tộc đại vương tử c r ừ n g tóm mắt không dám tin nhìn xem nhắm mắt cộng minh an đông nhi mà phương nguyệt thì lại nghĩ đến một chuyện khác ngay cả ô vũ tộc đại vương tử công kích đều không thể phá vỡ an đông nhi phòng ngự để an đông nhi khôi phục thanh tỉnh phương n g u y ệ t càng phát ra rõ ràng nhận biết đến ngay tại phát sinh chất biến an đông nhi giờ phút này chung quanh phòng hộ đến cùng đến cỡ nào cường lực nếu như âu vũ tộc đại vương tử đều làm không được k i a công kích của hắn khả năng cũng vô pháp làm được làm được bất quá cuối cùng vẫn là thử một lần kiếm lên bóng đen quấn quanh thân kiếm hai đại hư ảnh đồng thời hiện hiện kiếm ra thiên kiếm đâm về an đông nhi đầu vai phương n g u y ệ t không định làm bị thương an đông nhi chỉ cần nho nhỏ vết thương để an đông nhi đình chỉ cộng minh là đủ nhưng mà mang theo cuồng bạo lực lượng thiên kiếm mới vừa vặn đâm về an đông nhi kia cố kỳ lạ phòng hộ chi lực lập tức để thiên kiếm phát ra kịch liệt chấn động phản phất toàn bộ thân kiếm lúc nào cũng có thể nứt toát ra mạnh liệt cảm giác nguy cơ để thiên kiếm điên cuồng liên hệ cầu khẩn phương n g u y ệ t đồng thời khí thế một đi không trở lại cũng tại thiên kiếm kháng cự bên trong uy lực giảm nhiều phương n g u y ệ t gặp chuyện không thể làm trong lòng thở dài thu hồi thiên kiếm phương n g u y ệ t chân t r ư ớ c vừa mới thu hồi thiên kiếm chân sau liền thấy trên trời ô vũ tộc đại vương tử đã cầm một chút đáp xuống đất vọt tới an đông nhi trước mặt một cái hát chảo trực tiếp đối diện chảo tới hát chảo đang thi triển quá trình bên trong huyên hóa ra to lớn hư ảnh chi c h ả o chụp vào an đông nhi mặt nhưng chờ c h à o ảnh đầu nhập an đông nhi quanh thân phòng hộ chi l ự c lúc lập tức tại chỗ hoa khí không có chút nào bất luận cái gì mặt bài trực tiếp biến mất mà ô vũ tộc đại vương tử tay phải cũng thuận thế tiến vào phòng hộ chi lực phạm vi chỉ là một cái chớp mắt ô vũ tộc đại vương tử liền bỗng nhiên đ ổ i sắc mặt nhanh lùi lại ngoài trăm thước một bên nhìn mình cơ hồ hư thối tay phải một bên kinh nghi bất định nhìn về phía an đông nhi vừa rồi kia một cái chớp mắt tiến vào an đông nhi phòng hộ quanh thân kia một cái chớp mắt hắn cảm thấy cùng loại phụ vương khí tức ma khí tức chuyện cầu đạo cho ae cầu lương vị hôn thê của ta là k i ế m thánh thánh nữ thỉnh á ngàn phận. Trước 1017, tiên Trước lẽ ngoại trừ phụ vương bên n trừ phụ c muốn tiến ra là phận ú t thể nào tiếp thu tại tiên thời thành tiểu ma cấp quỷ dị. Kết quả cái này không biết xuất không không không hắn phụ hiện nhân, như nào vương, cũng lớn, miễn cưỡng này này nơi nào xuất hiện nữ nhân, đơn giản giá là cái mới cái đại, cái cấp quỷ quả được. cực Dù dị. v bỏ ra ra ma ma y l i ề muốn có hắn không có chú ý tới phương n g u y ệ t thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn cũng một kiếm đâm tới ông kiếm minh vang lên thời điểm kiếm phong đã đưa đến cái cổ làn ra đối mặt tan đông nhi thiên kiếm run l ư y bảy nhưng đối mặt ô vũ tộc đại vương tử nó ngược lại là khí thế hung hăng côn g bạo kiếm ý phối hợp hắc khí chém về phía ô vũ tộc đại vương tử cổ nhưng chỉ là một cái chớp mắt mơ hồ ô vũ tộc đại vương tử thân ảnh liền đã di động đến bên cạnh mười mấy mét bên ngoài vị trí bất quá trên mặt của nó nhưng lại có, có chút kinh nghi bởi vì sờ lên mình phần gáy vị trí lập tức cảm thấy một chút tấm áp kia là nó dòng máu màu đen có thể làm tổn thương ta ô vũ tộc đại vương tử hai mắt nhau lại ý thức được phương n g u y ệ t cũng không phải quả h n g mềm mặc dù ô vũ tộc đại vương tử phản ứng rất nhanh nhưng thế công có hiệu quả vẫn là cho phương n g u y ệ t rất lớn lòng tin hắn lúc này liền muốn tiếp tục truy kích nhưng mà ánh mắt dư quang lại nhìn thấy du ti ti đầu người cây ngay tại dần dần khô héo thân cây tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy u ò m tựa như mùa đ ô n g cây gỗ khô chết mục du ti ti hai mắt cũng đang chậm rãi nhắm lại tựa hồ tinh thần không phân chấn dáng vẻ phương nguyện cảm thấy châm xuống do dự mà liếc nhìn ô vũ tộc đại vương tử cùng phía trước còn tại ở vào cộng minh trạng thái an đông nhi trong lòng hỏi tấm g a dê hô hô kêu gọi vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân làm gì mở ra dự báo ta muốn ngươi giúp ta mở ra c ổ n ô n chi lực lấy một kích toàn lực phá vỡ an đông nhi phòng hộ lập trường hậu quả sẽ như thế nào ta là phương n g u y ệ t đối mặt du ti ti nguy cơ ta quyết định b u ô n g tay đánh c ợ c một lần ta thỉnh cầu vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân thi triển c ầ n ô n chi lực phối hợp chúng ta liên thủ vô địch thiên hạ lực lượng quần bạo gia thân chúng ta phá vỡ lập trường nhưng không cách nào k h ố n g chế cố này lực lượng khổng lồ chúng ta đem an đông nhi chạm thành hai nửa an đông nhi không có chết nhưng cũng không có đ ỉ n h chỉ cộng minh thậm chí bởi vì thân thể bị thương tăng cường cộng minh chi lực du ti ti tại trong khoảnh khắc bị rút khô sinh cơ hóa thành khô cốt lại không còn sống khả năng nhìn xem du ti ti tử trạng ta h n g mất đây không phải ta muốn kết cục trong đầu nổi lên mình quỳ trên mặt đất đang cầm hoa sám hắc cặp bã đang vang rền huyết vũ bên trong khóc dòng dòng hình tượng cuối cùng bị ô vũ tộc đại vương tử một đao chém đứt đầu bỏ mình hình tượng phương n g u y ệ t sắc mặt trầm xuống minh bạch đây không phải hắn muốn kết quả lúc này phương n g u y ệ t lập tức cải biến ý nghĩ tấm da dê lần nữa dự báo lần này chúng ta hợp lực cải thành g i ế t ô vũ tộc đại vương tử bảo hộ an đông nhi an toàn sau đó mang ru tt i i rời đi còn muốn dự báo ta hẳn là đã nói với ngươi đi chúng ta bây giờ rất nguy hiểm cái kia tồn tại ngay tại trên mây đen ta mỗi một lần dự báo đều sẽ để nó càng thêm tinh chuẩn cảm giác được phương vị của ta nếu như cùng nó đối đầu ngẫm lại trước kia hắt màn hình đồng dạng hình tượng ta cơ hồ không có còn sống khả năng phương nguyện ngay、vậy. mắt nhìn du titi ti, hít sâu một hơi dự báo minh bạch ta là phương n g u y ệ t tấm ra dê đại nhân mở ra cổ ngôn chi lực vũ cấp thực lực ta phối hợp cổ ngôn chi lực thực lực căn g vọt đồng thời cũng biến thành không cách nào trưởng khống cỗ này lực lượng c ủ g bạo chúng ta toàn lực xuất thủ công kích ô vũ tộc đại vương tử nhưng mà ô vũ tộc đại vương tử cũng không phải hạ người bình thường cùng chúng ta dây dưa một lát sau đó hình tượng một đen ta chết đi phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng vì sao ta dùng ngươi cổ n ô n trí lực phá vỡ an đông nhi phòng hộ không có chuyện đối phó ô vũ tộc đại vương tử lại bị tồn tại bí ẩn xử lý có thể là bởi vì lúc trước dự báo không có dẫn tới tên kia mà bây giờ lần thứ hai dự báo để tên kia càng thêm tinh chuẩn xác định vị trí không cho chúng ta quá nhiều phản ứng thời gian trực tiếp muốn mạng của chúng ta cũng có thể là là bởi vì cái kia tồn tại cùng ô vũ tộc đại vương tử có cái gì liên hệ chặt chẽ tại ô vũ tộc đại vương tử xảy ra chuyện thời điểm liền sẽ xuất thủ mặc kệ là loại nào phương nguyện chúng ta bây giờ muốn làm chính là bằng ệ hoặc là rời xa kinh thành hoặc là trốn vào cường giả che chở bên trong an đông nhi hiện tại cường đại như thế cũng không cần ngươi cứu trợ nhưng du ti ti liền nhịn không được thời gian lâu như vậy không thời gian do dự thế gian không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên nên làm ra lựa chọn xác thực thấm gia dê nói đúng phương n g u y ệ t nắm chặt t h i ê n kiếm một cái tuấn bộ đi vào ngã trên mặt đất dần dần khô héo đầu người bên cây cẩn thận nâng lên du ti ti đầu người cây phương n g u y ệ t cuối cùng nhìn thoáng qua ô vũ tộc đại vương tử cùng an đông nhi nhanh chóng hướng hoàng cùng phương hướng tối lui chạy đi đâu ô vũ tộc đại vương tử trong mắt tinh mang l o ạ lên hướng phương nguyện đuổi theo lại bị phương n g u y ệ t trở tay hai phát kiếm khí cản trở thân hình lại hướng phía trước mới nhìn lên phương n g u y ệ t đã thối lui có chút khoảng cách muốn truy sát phương n g u y ệ t tự nhiên không có cái gì không thể rốt cuộc từ đủ loại dấu hiệu đến xem phương n g u y ệ t cũng là sát hại nó vương đệ nhóm hung thủ một trong chỉ bất quá ô vũ tộc đại vương tự nhìn về phía an đông nhi vị trí an đông nhi khí t ứ c ngay tại theo thời gian c h u y ể n rời dần dần mãnh liệt kia càng ngày càng tới gần ma cấp khí t ứ c để nó cảm thấy bất an cấp bậc này nếu như ta vẫn không thể đột phá nàng phòng hộ lập trường cũng chỉ có thể thông chi phụ vương cùng hát thanh quỷ sự tình có nặng nhẹ phương n g u y ệ t loại trình độ kia đối thủ nó một người liền có thể giải quyết nhưng ngoài ý liệu xuất hiện an đông nhi lại là to lớn biến số cần ưu tiên xử lý theo an đông nhi khí tức dần dần máy liệt trên bầu trời đ ê m thiên kiếp chi lực cũng đang nhanh chóng ấp ủ phảng phất đang đợi thích hợp thời cơ hạ xuống hủy diệt hết thảy cỗ này đáng sợ lôi đình chi lực liền ngay cả hát thanh quỷ đều có chút k i ế n kỵ cảm thấy khó giải quyết bất quá tâm tình của hắn xác thực rất không tệ hào hứng tăng vọn nhìn đến mặc tiên trận bên trong nở ra đồ rất thú vị mặc tiên mặc tiên mặc thanh vật lưu lại đ ẩm dần dần càng càng ẩm huyết xác trăng tròn treo ở bầu trời đêm biểu thị thiên phệ sắp giáng lâm thiên kiếp lôi đình trống rông ấp ủ oanh minh liên tục thiên kiếp g ư ớ i mây đen ngập đầu bao trùm thành cung hào quang bào phủ kinh thành hào quang nâng lên hạ xuống phản phất nhân loại hô hấp đồng dạng hấp thu toàn bộ kinh thành chất dinh dưỡng chỉ vì ấp ủ một người để hắn đặc biệt thăng tiên bất quá cái này kết quả cuối cùng là tiên là ma liền ngay cả đã từng thiết kế mặc tiên trận mặc thanh bản nhân sợ rằng cũng không biết đâu chuyện cầu đạo cho ae cầu lương vị hôn thê của ta là kiếm thánh thánh nữ thỉnh á ngãn phận. n Trước g tụ h ợ phận k g có đổi theo. tộc khí không kích phương giác được vương truy Bất k h í tức càng phát ra y ế u đất hít sâu một hơi phương n g u y ệ t tăng nhanh tốc độ bởi vì dạ vũ bị mặc tiên trận ngăn tại bên ngoài trên trời ngược lại là không có cung huyết vũ rơi xuống nhưng một đường đi qua toàn bộ đường đi lại không có chút nào sinh cơ tựa như những cái kia người sống sót cùng ô vũ tộc quỷ dị đều biến mất không thấy nếu như có thể nhìn thấy thi thể của con người trải rộng đầu đường cái kia còn có thể hiểu thành quỷ dị giết chết nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ tất cả trong kinh thành sinh linh đều tại hóa thành mặc tiên trận chất dinh dưỡng trở thành an đông nhi chất dinh dưỡng trở thành nàng thành tiên trợ lực chỉ bất quá làm vũ cấp hắn cùng làm vốn là bị chuyển thành linh thụ một bộ phận du titi ti. phương diện này ảnh hưởng khả năng không rõ ràng như vậy mà thôi trên thực tế nếu là cẩn thận đi cảm thụ phương n g u y ệ t là có thể cảm giác được mình mỗi lần thi triển võ học thời điểm một phần lực lượng đều sẽ tiết ra ngoài ra ngoài bị hút rắt lấy kéo vào mặt đất bị dối mặt đất linh thụ chi nhánh hấp thu tại chuyển rời đến an đông nhi trên thân theo một ý nghĩa nào đó thân ở mặc tiên trận bên trong an đông nhi là có được vô hạn sinh cơ cùng lực lượng tất cả mặc tiên trận phạm vi bên trong sinh linh cuối cùng đều hóa thành nàng chất dinh dưỡng trở thành hậu thuẫn của nàng bá đạo như vậy cường hoành t r ậ n pháp thật thua thiệt mặc đại nhân có thể nghĩ ra phương n g u y ệ t đối m ặ c thanh nhận biết vẫn dừng lại tại lúc trước cái kia hoang cổ di tích ấn tượng bên trên nhiều nhất là cảm thấy mặc đại nhân là cái nghiên cứu c ù n g nhân mà thôi lại không nghĩ sâu qua mặc đại nhân có thể lúc trước còn tại nhân thế thất bát cựu đại nhân ghi nợ ân tình còn làm ra lớn như vậy thủ bút kiến tạo hoang cổ di tích nhiều ít có thể khuy xuất mặc đại nhân không hề tầm thường nhìn xem du ti ti gương mặt đều gầy gò khô quát x u ố n g d ư ớ i phương nguyện trong lòng lo lắng lại lần nữa tăng thêm tốc độ phía trước hoàng cung đã tại mắt trần có thể thấy khoảng cách chính như hắn suy nghĩ đồng dạng hoàng cung chung quanh quả nhiên chống lên một cái vòng tròn trạng vòng bảo hộ trận pháp bảo hộ hoàng cung không bị mặc tiên trận ảnh hưởng mà lại bên kia còn chuyển đến tiếng người chỉ bất quá thanh âm là kêu giết cầu cứu âm thanh tựa hồ trong hoàng cung sẽ ra chuyện gì biến số trong lòng lột bột một tiếng phương n g u y ệ t trong lòng hiện lên lo lắng trong hoàng cung có hàn đại nhân cảnh nam thanh thần bọn hãn tại vũ đội trưởng nếu như nghe mệnh lệnh của mình cũng hẳn là mang theo vĩ ba đến hoàng cung mới đúng các ngư dân tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a trong lòng lo lắng phương nguyện tốc độ nhắc lại bất quá chờ hắn từ đến cửa hoàng cung lúc lại thấy được hai cái quen thuộc người thình lình chính là vĩ ba vũ đội trưởng các ngươi làm sao đợi tại cửa ra vào không sai đợi tại cửa ra vào thình lình liền là vũ đội trưởng cùng vĩ ba hai người nhìn thấy phương n g u y ệ t thần s ắ c khác nhau vũ đội trưởng là đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sau đó khi nhìn đến phương n g u y ệ t trong tay chỉ có d u ti ti đầu lúc vẻ mặt vui mừng lập tức cứng đờ thần s ắ c có chút khẩn trương cùng khó coi phảng phất dùng rất lớn khí lực mới dùng khàn khàn tiếng nói hỏi gia đội trưởng an đông nhi đâu ngươi đã nói ngươi nhất định sẽ cứu ra nàng vũ đội trưởng biết đây là ngây thơ hành vi nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nổi giận trong lòng loại kia cảm xúc căn bản là không có cách nhẫn lại mà vĩ ba thì đơn giản nhiều chỉ là cúi đầu không dám đối mặt phương n g u y ệ t tựa hồ còn đang vì chuyện lúc trước cảm thấy không mặt mũi gặp phương n g u y ệ t thật xin lỗi an đông nhi ta không có thể cứu về nàng bất quá nàng tạm thời cũng không nguy hiểm tính mạng phương n g u y ệ t tới gần hai người sau đó đơn giản đem trước chuyện phát sinh cùng hai người nói một lần chấn an vũ đội trưởng có chút tâm tình kích động về sau hỏi hiện tại hoàng cung là tình huống như thế nào ta cần lập tức để du ti ti tiến vào hoàng cung tị nạn mới được nếu không nàng chống đỡ không được bao lâu hoàng cung mở ra trận pháp rất thơ bảo chúng ta phá giải không được bất quá các ngươi lưu dân ở giữa coi đặc thù giao lưu phương thức cho nên ta để vị ba đem tình huống nói cho bên trong cảnh nham bọn hắn nghe để bên trong hàn đại nhân nghĩ biện pháp mở ra trận pháp kết quả đến bây giờ còn không tin tức trở về ngưng tạm vũ đội trưởng ánh mắt kiên định nói g i a đội trưởng ngươi mới vừa nói ô vũ tộc đại vương tử cũng ở bên tia đúng không ta không biết ngươi vì cái gì như thế tin tưởng an đông nhi thân người an nguy không có vấn đề Ta sẽ giúp nghe ư ơ i tiến vào o trong trận pháp, bảo xong à làm này, n Cung trận trưởng tính mệnh, nhưng chuyện An Đông Nhi bên kia. Vũ đội trưởng, ngươi g lịch tức cứ việc du sau trụ ta t rời lập pháp, h dựa đội đi, đi đội kia. sẽ Vũ o ý nghĩ của mình hành của được ộ n g là đ ta sẽ không Nghe ngăn ngươi. Nghe được, Ừm. vũ đội trưởng trong lòng tức giận thậm chí có chút ảo não hắn quá tin tưởng phương n g u y ệ t nhưng không nghĩ qua phương n g u y ệ t có thể sẽ vì du ti ti an nguy mà từ bỏ một số người đây là nhân chi thường tình vũ đội trưởng có thể lý giải hắn hối hận chính là mình lúc ấy không nghĩ tới tầng này đem chuyện cứu người hoàn toàn giao cho phương nguyện phương nguyệt cái này lúc sau đã đoạt mệnh liên hoàn phát tin tức cho cảnh nham cùng thanh thần muốn cùng bọn hắn liên hệ với nhưng tin tức lại đã chìm đáy biển để phương nguyệt trong lòng dâng lên không ổn cảm giác lại nhìn trong hoàng cung hỗn loạn tiếng chém g i ế t cùng trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình thi thể để trong lòng hắn lo lắng hắn đối với trận pháp cũng không có bao nhiêu hiểu rõ cho nên nếu như muốn đi vào chỉ có cưỡng ép phá giải con đường này có thể đi trải qua trước đó an đông nhi phòng hộ lập trường sự kiện để phương nguyệt đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi hắn hoài nghi mình toàn lực xuất thủ có thể hay không phá vỡ hoàng cung trận pháp bất quá nguy cơ phía trước tại không có biện pháp tình hồn giới, hắn chỉ có thể buông tay đánh buông biện lần. có có cực dưới, tay một Để v ị ba chiếu cố h tốt t đã o ánh t t r o g miệng t ì thảo nói nhỏ bắt nhỏ nói nói đầu mắt ê sảng du -ti -ti, Phương Nguyệt rút kiếm mà ra. Tại vị ba ánh Dutiti, rút Tại kiếm ra. mà m ba vị phức tạp vẻ mặt phương n g u y ệ t đã chuẩn bị xuất thủ mà đúng lúc này tiểu dạng trong hoàng cung có một bóng người chính kéo lấy tàn tạ thân thể hướng bọn họ bên này lảo đảo nghiêng ngã chạy tới phương n g u y ệ t định n h ã n xem xét người tới thình lình liền là hàn đại nhân phương nguyện sắc mặt vui mừng hàn đại nhân mong i ú p ta nhóm mở ra trận pháp để chúng ta đi vào dù ti ti sắp không chịu được nữa hàn đại nhân nghe vậy thần sắc sửng sốt u một chút lập tức lộ ra c ư ờ i khổ chỉ vào ánh mắt của mình nói ta không phải hàn đại nhân ta là lâm linh hàn đại nhân bởi vì lực lượng hao hết lâm vào ngủ đông cụ thể chúng ta sẽ lại cùng ngươi nói nói lâm linh đã chạy đến trận pháp bình chống chỗ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội dán tại hơi mở dày bích trên trận pháp trận pháp lập tức dập dờn mở một lỗ hổng phương n g u y ệ t bọn người vội vàng nối đuôi nhau mà vào tiến vào trong hoàng cung tia có mặt đất liên tục không ngừng truyền đến hấp xả chi lực lập tức đống nhiên biến mất cả người nhất thời trở nên dễ dàng không ít cùng lúc đó một mực tại chuyển biến xấu cây gô khâu đầu cũng rốt c ụ c đình chỉ chuyển biến xấu giống như là đoạn tuyệt cùng bên ngoài linh thụ liên hệ tạm thời không còn bị hấp thu chất dinh dưỡng nàng làm sao biến thành bộ dáng này rồi đây quả thật là du tt i i không phải cái gì quỷ dị trở nên lâm linh bất khả tư nghị hỏi phương n g u y ệ t bọn người liếc nhau cười khổ đây đúng là du tt i i chỉ bất quá nàng bị an đông nhi biến thành linh thụ hấp thu chất dinh dưỡng mới biến thành bộ dáng như thế ngươi ngươi chờ một chút ta có chút loạn đấu trí căng thẳng quyết đầu đỉnh cao n ộ đạo huyền ảo nhân sinh sâu sát tất cả chỉ có tại c h ư ơ n một nghìn một mươi chín trong hoàng cung đấu lâm linh sắc mặt cổ quái nhìn xem du ti ti bất luận nhìn thế nào cái này thụ nhân quỷ dị ngoại trừ đầu là du ti ti bên ngoài cái khác hoàn toàn liền là một viên cây khô mà thôi tình huống cụ thể đợi lát nữa ta lại cùng ngươi nói rõ ngươi nói cho ta biết trước hoàng cung bên này xảy ra chuyện gì cảnh nham bọn hắn không có sao chứ phương nguyệt lo lắng hỏi bọn hắn bị thương bị hàn đại nhân liều chết bảo vệ xuống tới nhưng là mất máu quá nhiều tạm thời đã hôn mê còn hoàng cung xảy ra chuyện gì lâm linh sắc mặt cổ quái nhìn về phía vũ đội trưởng là thất hoàng tử bên ngoài phát sinh biến đổi lớn màu xanh xâm quang mang bao phủ kinh thành liền ngay cả trốn ở dưới mặt đất mật đạo thất hoàng tử tàn đảng cũng nhao nhao mang theo người trốn về mặt đất thẳng hướng hoàng cung đại hoàng tử cầm đầu thế lực cùng thất hoàng tử người phát sinh h ố n chiến chúng ta ở trong đó nhận được tác động đến hàn đại nhân liền là tại bảo vệ chúng ta quá trình bên trong bị thương lực lượng hao hết thời gian ngắn không cách nào lại xuất hiện thất hoàng tử kia xác thực mặc tiên trận lực lượng chuyển di xuống đất như vậy trốn ở dưới mặt đất mật đạo thất hoàng tử thế lực tự nhiên là đứng muối chịu xảo thất hoàng tử thật đúng là làm à rõ ràng mới bị đại hoàng tử bọn người đổi u ra hoàng cung cái này dám lại g i ế t trở về bất quá lấy kinh thành tình huống hiện tại s á c thực còn không có so hoàng cung an toàn hơn khu vực liền ngay cả mình vì bảo toàn du ti ti tính mệnh cũng không thể không trở lại hoàng cung tới lâm đội trưởng ta không phải thất hoàng tử ta là võ vũ đội trưởng cảm thấy lung t u n g nói hắn đỉnh lấy gương mặt này bị không ít người hiểu lầm qua ta biết ta tận mắt thấy thất hoàng tử rét vào trong hoàng cung mà đi đến nay đều không ra dấu hiệu không có khả năng chân chính thất hoàng tử ngược lại tại trận pháp bên ngoài bị hoàng tộc trận pháp ngăn cách bên ngoài lâm linh khẽ lắc đầu ngưng tạm lâm linh hỏi tiểu dạng chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ tự nhiên là khống chế cục diện đã muốn đem du ti ti giàn xếp trong hoàng cung phương n g u y ệ t tự nhiên không cho phép hoàng cung có cái gì không ổn định nhân tố tại mặc kệ là thất hoàng tử vẫn là b á t hoàng tử phương n g u y ệ t đều muốn toàn bộ c h ấ n áp hoàng cung chỉ có thể từ hắn định đoạt bây giờ không phải là cái gì thời kỳ hòa bình tại như thế nguy cơ trước mắt phương nguyện nhưng không để ý tới thân phận gì tôn ti vấn đề bất quá ngay tại phương n g u y ệ t chuẩn bị hành động thời điểm vũ đội trưởng lại đột nhiên mở miệng nói r a đội trưởng chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi dù đội trưởng đã tại trong hoàng cung có ngươi tại bên người nàng cũng an toàn không lo những người khác có ngươi cũng có thể bảo hộ an toàn về phần ta liền xin được cáo lui trước vũ đội trưởng ngươi chờ một chút phương n g u y ệ t vội vàng lên tiếng ta biết ngươi nghĩ đi làm cái gì nhưng là chỉ dựa vào ngươi bây giờ dù cho đi an đông nhi bên người cũng cái gì cũng không làm được ngươi quá yếu nắm đấm đông nhiên nắm chặt vũ đội trưởng cúi đầu căn chặt hàm răng không nói gì so với người bên ngoài vũ đội trưởng thực lực phi phạm phối hợp bất tử kim phượng huyết mạch có thể xưng ơ khó giải nhưng đối đầu với âu vũ tộc đại vương tử còn có an đông nhi loại kia cấp độ đối thủ vũ đội trưởng không có phần thắng chút nào có thể nói bất quá phương n g u y ệ t nói như vậy vũ đội trưởng cũng không phải là muốn đả kích hắn tính tích cực mà là vũ đội trưởng hiện tại còn có một cái phương pháp có thể nghịch c h u y ể n cục diện bây giờ cứu trở về an đông nhi thậm chí phá giải kinh thành nguy cơ phương pháp gì vũ đội trưởng b ỗ nhiên ngẩng đầu hỏi Phương nhìn chầm chầm Nguyệt vũ đội trưởng hai m ắ tại chầm chữ. quốc phun Hộ h rãi ra bốn t c quốc thạch h Hộ quốc thạch sư. sư. ộ Vũ đ trưởng tại chỗ sửng sốt làm thanh quốc người hắn đương nhiên biết hộ quốc thạch sư là cái gì nhưng vấn đề là ý của ngươi là ta có thể khống chế hộ quốc thạch sư ta không xác định nhưng căn cứ tinh thần thúc nói đại hoàng tử từng ngắn ngủi khống chế hộ quốc thạch sư mà căn cứ phỏng đoán của hắn khống chế hộ quốc thạch sư rất có thể cùng huyết mạch loại hình phương diện có mật thiết liên hệ có thể bị tứ đại gia tộc rất nhiều trưởng lao tán thành thân phận ngươi nói không chừng liền có thể khống chế hộ quốc thạch sư chỉ cần có thể khống chế hộ quốc thạch sư dù chỉ là một hồi đều đủ để giải quyết cục diện trước mắt thanh quốc đối với hộ quốc thạch sư nghe đồn là phi thường khoa trường cơ hội là vô địch tồn tại có thể bị nâng đến như thế độ cao hộ quốc thạch sư hẳn là sẽ không để hắn thất vọng người đúng chỉ là ngay cả tiên cấp cũng chưa tới quỷ dị cùng còn tại tấn cấp tiên cấp quá trình bên trong an đông nhi hộ quốc thạch sư dù sao cũng nên có thể giải quyết phương n g u y ệ t phát biểu rõ ràng để vũ đội trưởng giao động hắn đồng dạng tin tưởng hộ quốc thạch sư thực lực chỉ là đối với có thể không thể khống chế hộ quốc thạch sư không có bao nhiêu lòng tin t i n tưởng ngươi huyết mạch trong cơ thể chi lực nó cứu được ngươi vô số lần lần này cũng sẽ không để ngươi thất vọng đương nhiên nếu như ta đều nói như vậy ngươi vẫn là khăng khăng muốn đi an đông nhi bên kia ta cũng không lý tới từ lại ngăn đón ngươi chỉ là ta nhất định phải nói cho ngươi liền xem như ta toàn lực xuất thủ cũng vô pháp phá vỡ an đông nhi phòng hộ lập trường về phần đánh chết ấu vũ tộc đại vương tử thì sẽ có đại khái s u ấ t dẫn s u ấ t tồn tại càng khủng bố hơn từ mây đen bên trong hàng lâm xuống kia là tính áp đảo tồn tại ngoại trừ hộ cốt thạch sư ta nghĩ không ra còn có ai có thể có thực lực cùng nó chống lại mạnh hơn tồn tại vũ đội trưởng trong lòng lột bột một tiếng trong lòng của hắn phương n g u y ệ t thực lực cơ hồ là trần nhà cấp bậc nếu là trên mây đen còn có ngay cả phương n g u y ệ t đều không có lòng tin giải quyết tồn tại k i a xác thực khả năng chỉ có đương kim trên thân hoặc là hộ quốc thạch sư xuất thủ mới có thể cầm xuống tại hai người nói đến đây thời điểm lâm linh mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy hai người đều điên rồi hộ quốc thạch sư là thanh quốc thánh vật là quốc chi căn bản hai người cấp đi hộ quốc thạch sư sẽ cùng tại cấp đoạt chính quyền sau đó vô luận kết quả như thế nào tại thanh quốc đều lại không lập thân căn bản sẽ bị toàn bộ thanh quốc truy sát lâm linh là sinh trưởng ở địa phương thanh quốc người từ nhỏ đến lớn nghe được đều là thanh quốc cố sự sự tích dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng kỳ thực đối cái này thanh quốc yêu thâm trầm vì vậy đối với ăn cắp hộ quốc thạch sư loại sự tình này hắn thấy liền là đại nghịch bất đạo là thiên đại sự tình so giết chết hoàng tộc cái gì còn nghiêm trọng hơn được nhiều hoàng tộc toàn diện chỉ là người ở phía trên đ ồ i một nhóm hộ quốc thạch sư nếu là xảy ra điều gì sai lầm liền là thanh quốc hủy diện vạn kiếp bất phục nhưng ngay cả như vậy lâm linh cũng không có nghĩ qua lùi bước hoặc là vứt xuống hai người mặc kệ cái gì rốt cuộc lâm linh không phải là người như thế tại phương nguyệt hai người không biết rõ tình hình thời điểm lâm linh nội tâm tiến hành kịch liệt x o a n suýt cuối cùng hít sâu m ộ t hơi đi theo hai người đằng sau tuy nói muốn nhờ hộ quốc thạch sư chi lực chấn áp t o à n trường nhưng đầu tiên bọn hắn muốn làm chính là lắng lại hoàng cung nội bộ phân tranh điểm bảo dĩ nhiên chính là để vũ đội trưởng đóng vai chân chính thất hoàng tử mau nhìn là thất hoàng tử đại nhân làm sao lại như vậy thất hoàng tử không phải đã tiến vào thạch thánh lâm nơi xa trong hoàng cung ngay tại kịch chiến đám người nhìn thấy vũ đội trưởng lập tức thần sắc khác nhau thân hoàng tử thế lực người nhao nhao phát ra kích động tiếng la tuyên bố thắng lợi mà đại hoàng tử thế lực người thì thân sắc bối rối hoảng sợ chiến ý lại giảm cứ kéo dài tình huống như thế đợi đến vương nguyện bọn người đuổi tới hiện trường thời điểm thất hoàng tử thế lực người đã lấy được thắng lợi đại hoàng tử thế lực người đã bại lui bỏ chạy tan đàn xẻng ẽ đại hoàng tử liền là cây đại thụ kia là đại hoàng tử thế lực trong lòng tín ngưỡng cùng tiêu chí đại hoàng tử thất bại vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tất cả hành động đều đã mất đi ý nghĩa là từ đầu đến đôi thất bại bởi vậy nhìn thấy vũ đội trưởng bắt đầu sinh động tại hoàng cung các nơi đại hoàng tử người nhao nhao không đánh mà hàng hoàn toàn mất đi chiến ý cứ như vậy một đường đi qua phương n g u y ệ t bọn người đúng là như, như vết dầu loang là thất hoàng tử tạo đại thế đem đại hoàng tử thế lực đều trấn áp đợi đến phương n g u y ệ t đi vào cảnh nham bọn người ẩn nút thiên lầu các lúc bên cạnh hắn đã tụ tập một nhóm lớn người hình thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ g i a hồng y kể quá tốt rồi các ngươi trở về cảnh nham bọn hắn ẩn nút vị trí rất bí mật nếu không phải lâm linh dẫn đường người khác còn chưa nhất định có thể phát hiện đâu về phần ra nên tiếp phương n g u y ệ t bọn hắn là càn khôn đại sư càn khôn đại sư thực lực dù không bằng hàn đại nhân nhưng cũng không hề tầm thường nhưng rơi vào hoàng tộc tranh chấp bên trong lại không phải ước nguyện của hắn cùng càn k h ô n đại sư tụ hợp trao đổi trao đổi tin tức càn k h ô n đại sư mới biết được phía ngoài hoàng cung đã trở nên nguy hiểm như thế lấy toàn bộ kinh thành toàn bộ sinh linh làm dẫn hóa phàm là tiên thật sự là thủ bút thật lớn càn k h ô n đại sư đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn tựa hồ đối với loại sự tình này rất có hứng thú làm người cảm giác là lạ tựa hồ là ý thức được tâm tình mình không đúng càn k h ô n đại sư rất nhanh thú liễm cảnh nham bọn hắn mặc dù thụ thương hôn mê nhưng ở chiếu cô cho ta phía dưới cũng không cần lo lắng cho tính mạng chỉ là cần nghỉ ngơi mà thôi như thế liền tốt ngưng tạm phương n g u y ệ t mắt nhìn bên cạnh lâm linh lâm linh ngươi cũng lưu lại để c à n khôn đại sư trị liệu một chút thương thế cái này không chỉ là vì chính ngươi cũng là vì hàn đại nhân lâm linh âm thầm n ắ m quyền khẽ gật đầu hắn hiểu được nếu như không thể khôi phục thương thế để hàn đại nhân tiếp quản thân thể như vậy tại loại cấp bậc này trong tranh đấu hắn không hề có tác dụng sẽ chỉ trở thành phương n g u y ệ t gánh vác để c à n khôn đại sư cùng du ti ti bọn hắn lưu tại cái này lại lưu lại một nhóm thất hoàng tử người làm thủ vệ phương nguyện mang theo những người còn lại Thẳng hướng hoàng cung thánh địa thạch thánh lâm không giống với địa phương khác tại thạch thánh lâm bên này bọn hắn tao ngộ ngoan cường chống cự kịp thời thấy được vũ đội trưởng cũng chỉ là ngây ra một lúc căn bản không có cho rằng đại hoàng tử đã thất bại tử vong khả năng hiển nhiên những này đã là đại hoàng tử đại nhân thân tín vô luận ở vào cái gì tình cảnh đều là tuyệt đối ủng hộ đại hoàng tử cái đám kia người phương nguyện một đường triệu tập tới nhóm này người tại đối mặt nhóm này tinh nhuệ trước mặt quả nhiên tao ngộ ngoan cường chống cự thúc đẩy tiến độ giảm mạnh phương nguyện sầm mặt lại tất cả đều tránh ra bóng đen l o ạ lên phương nguyện một ngựa đi đầu cùng canh giữ ở thạch thánh lâm cổng đại hoàng tử thủ hạ giao thoa mà qua tại xuất hiện lúc người đã trải qua chỉ còn phía sau thẳng vào thạch thánh lâm bên trong mà đi vũ đội trưởng thì là theo sát phía sau mà mới vừa rồi còn tại hương ngạnh chống cự đại hoàng tử thủ hạ tất cả đều ngược phun ra huyết dịch chậm rãi n g ã xuống thật thật mạnh c h ắ c không được không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa có thể đi theo thất hoàng tử đại nhân bên người nguyên lai là có thân thủ bực này cái này chỉ sợ đã là vũ cấp võ giả mới có thực lực a vũ cấp hẳn không phải là đi vũ cấp cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới đây chính là võ giả chúng ta định phong a đám người nghị luận ở mỹ nhưng lại không ai theo tiến vào thạch thánh lâm mà là canh giữ ở cổng phụ cận đây là phương n g u y ệ t đã phân phó thạch thánh lâm bên trong không hề nghi ngờ là có đại hoàng tử cùng chân chính thất hoàng tử ở bên trong khiến người khác nhìn thấy chân chính thất hoàng tử cũng không cần phải tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm phía trước k i a to lớn hộ quốc thạch sư cũng đã ánh vào đôi mắt của hắn đây chính là hộ quốc thạch sư phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ cổ quái hộ qua thạch sư tựa hồ chỗ to lớn bên ngoài cùng phổ thông sư tử đã không có cái gì khác nhau quá nhiều mà tại hộ q u ố c thạch sư phía dưới có hai nhóm người ngay tại giao phòng trong đó hai đạo nhân ảnh chiến đấu kịch liệt lập tức hấp dẫn phương n g u y ệ t ánh mắt kia thình lình chính là đại hoàng tử cùng thất hoàng tử vũ đội t r ư ở n g đội theo thân hình khai động phương n g u y ệ t tốc độ tăng vọt lập tức xông về hai người kia cái này hai người mới vừa vặn lần nữa binh khí ngắn tưng g i a o kiếm cùng kiếm va chạm phát ra rèn sắt b ả n tiếng vang lại tại một trận lăng lệ hắc g i đánh tới thời điểm an ý cùng nhau thối lui một chút khoảng cách lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phương nguyện thân ảnh ánh vào hai người đôi mắt hai vị hoàng tử đại nhân hỏa khí thất hoàng n tử mỉm nhìn xem đột nhiên xuất hiện phương nguyện cái chán xẹt qua mồ hôi lạnh nắm chặt kiếm trong tay là ngươi nghĩ không ra ngươi cái tên này lại có thực lực thế này bất quá ngươi đã có vũ cấp thực lực vì sao không đi cứu tt mà là tại nơi -ti. đây chính là thất hoàng tử ý nghĩ hết lần này tới lần khác đại hoàng tử căn này xương cứng để kế hoạch của hắn hết kéo lại kéo kéo tới du ti ti hiện tại cũng sống chết không rõ ti ti đã bị t a c ứ u ta có thể tạm thời bảo hộ an toàn của nàng nhưng cũng chỉ là tạm thời nguy cơ không giải trừ bất kỳ người nào đều không thể nói an toàn vì thế ta muốn hướng hai vị mượn một kiện đồ vật dùng một lát thứ gì các ngươi trên cổ đầu người một núi không thể chứa hai hổ càng đừng đề cập ba hổ trực tiếp đ ộ n g thủ thân ảnh loại lên phương n g u y ệ t dẫn đầu phóng tới chính là đại hoàng tử đại nhân đại hoàng tử rõ ràng đổi sắc mặt hắn muốn nói gì muốn dùng khẩu t à i để phương n g u y ệ t tỉnh táo một điểm nhưng phương n g u y ệ t quá nhanh vũ cấp thực lực phương n g u y ệ t cảm giác gáp bách quá mạnh căn bản không cho hắn có lưu chỗ trống bởi vậy hắn chỉ có thể lập tức sử dụng cuối cùng thủ đoạn hộ quốc thạch sư ẩm ẩm tại đại hoàng tử giống to lên tiếng trong náy mắt sau lưng của hắn to lớn thạch sư đóng chặt thạch mục đúng là chậm rãi mở ra tại chỗ khóa chặt phương n g u y ệ t cơ hồ là tại bị hộ quốc thạch sư trước mắt kia cỗ p h ả n phất xuyên qua thời gian cùng không gian h o à n cổ khí tức phô thiên cái địa tạo áp lực mà xuống di động cao tốc phương nguyện tại chỗ bị cỗ khí tức này chấn áp định tại tại chỗ t o à n thân n c ứ g đở. Đầu trí thẳng, căng q u y ế t đầu đ ỉ n hộ cao, n đạo huyền ảo, huyền nhân sinh sâu sát. cốt ả chỉ c i thạch â n tranh lắng sư i phương nguyện tu là hoàng quỷ đại hoàng chi mạc thiên cổ chi vực sâu mới gặp hoàng quỷ phương n g u y ệ t tại mặc thôn hoang quỷ di tích gặp một lần hoang quỷ bất quá hoang quỷ cùng hoang quỷ ở giữa cũng có khoảng cách trước mắt cái này tên là hộ quốc thạch sư hoang quỷ khí tức chi đáng sợ cùng lúc trước mình đã từng thấy hoang quỷ căn bản không phải một cấp bậc cái kia không biết lắng động bao nhiêu năm tháng đáng sợ thực lực chỉ là khí tức liền đã ép tới người không thở nổi cái đồ chơi này theo một ý nghĩa nào đó so tiên nhân còn kinh khủng hơn cũng may cố khí tức này chỉ là dừng lại trên người mình một cái trước mắt liền rất nhanh biến mất áp lực đống nhiên biến mất phấp sau một khắc cố gắng hết sức đại hoàng tử tại chỗ phun ra một ngụm máu đen che ngực lui lại hai bước sắc mặt tâm tình bất định nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t mà tại hắn phía trên ẩn chứa vô tận lực lượng hộ quốc thạch sư thì đã đình chỉ động tác hai mắt một lần nữa nhắm lại hiện nhiên đại hoàng tử cực h ạ cũng chính là để hộ quốc thạch sư làm đến mức độ như thế mà thôi nguyên lai ngươi đã không khống chế được nó khó trách mới đều chỉ là cùng ta du đấu chưa từng mượn nhờ thạch sư chi lực thất hoàng tử mặt lộ vẻ vui mừng hắn cùng đại hoàng tử chiến đấu vốn là ở vào t ư ợ n g phong chỉ là bởi vì một mực kiên kỵ đại hoàng tử cá chết lưới rách thúc đẩy hộ quốc thạch sư phát động công kích mới một mực có lưu c h ỗ t trống hiện tại liền rốt cuộc không cần lưu có bất kỳ cố kỵ gì ra đi thiên thụy trì theo thất hoàng tử tiếng nói vừa ra trong bóng tối có một bóng người chậm rãi nổi lên kia thình lình chính là thiên thụy trì chỉ. chỉ bất quá thời khắc này thiên thụy trì hai mắt vô thần tựa hồ không có tự chủ ý thức thiên thụy trì phương nguyện thần sắc xứng sở từ thiên kiếm tông bị diệt về sau hãn tìm kiếm qua thiên thụy trì hạ lạc nhưng cuối cùng vô tật mà chấm dứt một lần coi là thiên thụy trì đã chết không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy loại phương thức này cùng thiên thụy trì gặp lại chỉ là thời khắc này thiên thụy trì lại có chút quái gì. không cần nghĩ lấy kêu gọi hắn thiên thụy trì đã chết qua một lần bị mưu tọa làm thủ đoạn về sau trở về bên cạnh ta hắn hiện tại chỉ là một cái nghe theo mệnh lệnh công cụ mà thôi căn bản không nhớ rõ giữa các ngươi phát sinh qua sự tình ngưng tạm thất hoàng tử đem một bình nhân dược r ó t vào thiên thụy trì trong miệng lại vận chuyển nội lực một trưởng vô tại thiên t h ụ trì trên lưng sau một khắc vốn chỉ là thấp thực lực thiên t h ụ trì lập tức khí tức tăng gọn trực tiếp đạt tới vũ cấp thực lực vũ cấp cùng vũ cấp cũng có khoảng cách lúc trước hắn giết thiên thụy trì là cảm thấy thiên thụy trì đã không có tác dụng về sau mưu tọa bởi vì hợp tác đem thiên thụy trì lại cho đến trong tay mình thất hoàng tử mới phát hiện sau khi chết cải tạo thiên thụy trì có chỗ đại dụng k i a thể chất đặc biệt phối hợp mưu tọa nhân dược có thể miễn cưỡng đạt tới vũ cấp thực lực nhưng nếu là lại tăng thêm mình đặc biệt công pháp quán đâu công lực liền có thể tại vũ cấp cơ sở trên nâng cao một bước đến đủ để bệ nghệ uy tín lâu năm vũ cấp cường giả thực lực, thậm chí khả năng siêu việt chỉ bất quá loại trạng thái này có thể kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi bởi vậy tuyệt đối phải tốc chiến tốc thắng vô luận l à phương n g u y ệ t vẫn là đại hoàng tử hắn đều không định bung tha thiên t h ủ y trì động thủ cơ hồ là tại thất hoàng tử tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thiên t h ủ y trì động chỉ thấy thiên t h ủ y trì chậm rãi giơ lên tay phải nhắm ngay đại hoàng tử thử sau một khắc tại đại hoàng tử còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm một thanh kiếm đột ngột từ bộ ngực hắn bỗng nhiên trôi ra kiếm phong phá vỡ lồng ngực của hắn máu me tung toé mà ra thân xác tối xâm lại đại hoàng tử quỳ g i xuống đất trong miệng tuân r a huyết dịch mợ mịn mầm đầu nhìn về phía thất hoàng tử thất đệ ngươi coi là thật muốn đổi u tận giết tuyệt đáp lại hắn chỉ có thể có càng nhiều hơn kiếm phong từ trong cơ thể hắn đột ngột xuyên qua mà ra chỉ là một cái trước mắt đại hoàng tử liền toàn thân cắm đầy thân kiếm mới ngã xuống đất dần dần không có khí tước cái này là của ta mặt lộ ý thức lâm vào tuyệt đối hắc cắm trước hắn nhìn về phía trong lòng mệnh bàn mệnh bàn nhưng như cũng một mảnh đèn kịt căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì đại hoàng tử chết rồi chết quá mức đột nhiên để người có chút vội vàng không kịm chuẩn bị Bất quá tử quá nhao nhao đại, đại vì o đại hoàng tử đại nhân báo thủ có thể xuất hiện tại thánh rừng đá tất nhiên đều là đại hoàng tử tâm phúc thủ hạng hiện tại đại hoàng tử nga xuống bọn hắn tự nhiên cũng không định sống nhao nhao như phát điên đại hống đại thiếu hướng thất hoàng tử kêu rết mà tới bất quá thất hoàng tử căn bản không hoảng hốt Thiên Thụy ccc、si si si si si si. cơ hồ là tại thất hoàng tử tiếng nói vừa ra đồng thời càng nhiều kiếm đã từ những cái kia đại hoàng tử tàn đảng trên thân toát ra xuyên qua thân thể tạo thành trí mệnh thương thế những cái kia vừa mới còn gọi đến hung thân ác sát người giờ phút này nhao nhao bị thể nội toát ra kiếm phong xuyên qua ngã trên mặt đất máu tươi chảy r ò n g khí tức dần dần yếu ớt trên trận thế cục lập tức liền trở nên rõ ràng sáng tỏ thất hoàng tử khí thế đến đ ỉ n h phong thất hoàng tử đại nhân thất hoàng tử đại nhân thất hoàng tử đại nhân thất hoàng tử t â m phúc nhao nhao hưng phấn hô to p h ả n phất đại cục đã định về phần đột nhiên toát ra phương n g u y ệ t cùng giả thất hoàng tử tựa hồ căn bản không đủ gây sợ nhưng thất hoàng tử vẫn chưa đủ mục tiêu của hắn nhìn về phía vũ đội trưởng cùng phương n g u y ệ t g i ạ xác lê minh thật uổng c h o ngươi còn tìm đến một cái thế thân muốn thay thế chân chính ta lại thêm ngươi còn muốn giết ta cùng đại hoàng huynh nhìn đến ngươi mục tiêu chân chính cũng không đơn giản à là muốn đem ta thay vào đó sao như thế tâm cơ thâm trầm ra hỏa thất hoàng tử căn bản không định đem nó lưu lại người sống thiên thụy chỉ định phong thực lực chỉ có thể tồn tại một lát hiện tại đã nhanh đến cực hạn bởi vậy thất hoàng tử động tác nhất định phải nhanh cũng may thiên t h ủ y chỉ không có ý thức của mình nghe được mệnh lệnh liền sẽ chấp hành căn bản không mang theo do dự thiên t h ủ y chỉ, giết bọn hắn nhưng mà theo thất hoàng tử tiếng nói vừa ra phương n g u y ệ t có chút méo một chút đầu tựa hồ tại biểu đã hoang mang chi tình sau đó kiếm từ phương n g u y ệ t ngực chậm rãi toát ra một điểm nhỏ manh mối tựa hồ là l i ề u mạng gạt mở phương n g u y ệ t ngực làn ra nhưng là cũng chỉ là như thế nó triệt để cắm ở phương nguyện ngực theo phương nguyện nhẹ nhàng điểm một cái nơi ngực kiếm phong bị theo trở về thể nội hết thể tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng tự nhiên lại không bất cứ dị thường nào phát sinh thiên thụy trì thủ đoạn lại đối phương nguyệt vô hiệu thất hoàng tử biến sắc chẳng lẽ thiên thụy trì thực lực đã không còn là vũ cấp nhưng chờ hắn nhìn về phía vũ đội trưởng lúc lại lần nữa sửng sốt bởi vì vũ đội trưởng trên thân toát ra kiếm rất nhiều kiếm cơ hồ đem vũ đội trưởng biến thành một cái từ trưởng kiếm tạo thành kiếm người đổi thành người bình thường giờ phút này đã ngã xuống nhưng vũ đội trưởng mặc dù chạy rất nhiều máu lại không chút nào ngã xuống ý tứ thậm chí giống như là không thèm để ý chút nào bàn đối tử phương n g u y ệ nói ra đội trưởng ta muốn động thủ ân vì an đông nhi vì an đông nhi thất hoàng tử nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì nhưng hắn nhạy cảm chú ý tới một điểm đó chính là vũ đội trưởng k h í thức tại cấp tốc suy yếu điều này nói rõ thiên thụy chỉ công kích là hữu hiệu vũ đội trưởng đơn thuần liền là đang dáng chống đỡ mà thôi thất hoàng tử lập tức trong lòng thở dài một hơi công kích có hiệu quả là được nhìn đến trước đó phương n g u y ệ t cũng chỉ là mặt ngoài chấn định mà thôi đoán chừng thiên thụy chỉ là đem tất cả lực lượng tập trung ở giả mạo trên thân thể người của mình mà thôi công kích quá tập trung một người mới đưa đến trên người phương nguyện thế công không rõ ràng mới dễ dàng như thế bị phá giải hết thể tựa hồ giải thích thông ta đã nói rồi tuy nói là đốt cháy giai đoạn để thiên thụy trì ngắn ngủi có được vũ cấp võ giả thực lực nhưng đây rốt cuộc là thực sự vũ cấp thực lực công kích làm sao có thể bị giả sắc lê minh dễ dàng như thế phá giải giả vờ giả vịt thất hoàng tử trong lòng cười lạnh nhưng mà sau m ộ t khắc hắn lập tức đột một chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía vũ đội t r ư ở n g phương hướng tầm mắt gặp nhau tất cả suy nghĩ đều tại thời khắc này tập trung ở vũ đội trường trên thân chưa từng chết đi nửa phần bởi vì, tại vũ đội trưởng đứng đấy bị trường kiếm bao phủ mà chết kia một cái trước mắt tại vũ đội trưởng khí tức hoàn toàn biến mất kia một cái trước mắt phượng gáy thanh âm đột nhiên vang lên ông vô cùng rõ ràng mãnh liệt phượng gáy thanh âm cơ hồ chấn động tại tất cả mọi người mảng nhĩ bên trong quanh quẩn tại thạch thánh lâm mỗi một cái góc phương nguyện biết ý vị này vũ đội trưởng lại một lần nữa niết bàn trùng sinh bất quá hắn đã không cảm thấy kinh ngạc căn bản không có gì biểu thị nhưng là t r u n g quanh những người khác phản ứng lại làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chỉ thấy mới vừa rồi còn đang vây công bọn hắn thất hoàng tử thù hạ tất cả đều đồng loạt trừng tó mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ tất cả đều ngơ ngác nhìn vũ đội trưởng toàn thân trên giới không thể khống chế run dày lên kim kim phượng tiếng hót là hoàng tộc huyết mạch thức tỉnh hoàng tộc huyết mạch đúng là kim phượng c h i lực là hoàng tộc huyết mạch c h i lực gia hỏa này gia hỏa này vì sao lại có hoàng tộc huyết mạch lực lượng kia còn phải hỏi sao đáp án chỉ có một cái đó chính là hắn mới thật sự là thất hoàng tử đại nhân chân chính hoàng tộc huyết mạch chính thống chỗ chân chính thất hoàng tử đại nhân vậy chúng ta bây giờ đi theo chẳng phải là một cái giả mạo người có thể làm bộ huyết mạch chi lực cũng sẽ không làm bộ chúng ta vì sao đi theo thất hoàng tử đại nhân không cũng là bởi vì hắn có chính thống hoàng tộc huyết mạch hiện tại trước mắt vị này chân chính thất hoàng tử đại nhân mới là chính thống chỗ lấy lại tinh thần mọi người đã hướng phía vũ đội trưởng nhao n h a u quỳ xuống l ạ y đám người đồng loạt quỳ xuống hình tượng để vũ đội trưởng cùng phương n g u y ệ t đồng thời s ư ớ n g sốt u cũng làm cho thất hoàng tử lấy lại tinh thần hỏng ta thành thế thân thất hoàng tử lúc này liền ý thức được điểm này sắc mặt â m trầm tới cực điểm nhìn chằm chằm phương nguyện thế c ụ c xa vào đến tuyệt đối bất lợi trạng thái mà càng làm cho người ta kinh dị tại phương n g u y ệ t hai người phía sau tia to lớn hộ quốc thạch sư dường như cảm thấy hoàng tộc huyết mạch triệu hoán đúng là chậm rãi mở hai mắt ra kinh khủng tới cực điểm hoang cổ khí tức lập tức bao phủ toàn trường làm cho tất cả mọi người trong lòng tức giận vẻ lo lắng cứng đờ thân thể không dám vọng động là là hộ quốc thạch sư quả nhiên hắn mới thật sự là thất hoàng tử đại nhân thất hoàng tử đại nhân chúng ta nguyện ý vĩnh viên đi theo cùng ngài thất hoàng tử đại nhân xin cho phép chúng ta lập công chủ tội vì ngài cầm xuống giả mạo ngài phản đồ cái này cái gọi là giả mạo cái gọi là phản đồ dĩ nhiên là chỉ chân chính thất hoàng tử mà không phải vũ đội trưởng thế cục đột nhiên đảo ngược để thất hoàng tử sắc mặt khó coi trong lòng cảm giác nặng nề hắn lập tức từ năm chắc thắng lợi trong tay biến thành tứ phía vòng địch tứ cố vô thân hắn nhìn chằm c h ặ m phương n g u y ệ t n ắ m chặt n ắ m đấm nghĩ không ra ngươi ngay cả một bước này đều coi là tốt vì đem ta diệt trừ thật sự là nhọc lòng nhưng ngay cả như vậy bằng vào ta cùng ti ti quan hệ giết ta ti ti tuyệt sẽ không tha thứ ngươi thiên thụy tri khí tức Đã bắt đầu bắt bởi vì nhưng â n d ợ c tác d ụ phụ cùng mình cùng đ ố tại cháy giai đ o n n ộ công t â m p h á tác p d ụ n g p h ụ bắt đầu cấp tốc đầu u cấp s y giảm, trì h hoa thực o á i tại đến vân cấp thực lực, tại chiều nhân cấp thực i xuống. n h thực lực hạ xuống là nhân cấp trước đó thiên thụy trì sinh cơ liền đã trước một bước mẫn d i ệ t mới ngã xuống đất đã triệt để không có khí tước nhận biết hảo hữu chết tại trước mặt mình để phương n g u y ệ t dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m chặp thất hoàng tử vũ đội trưởng động thủ giết hắn đạt được phương nguyện chỉ lệnh vũ đội trưởng không chút do dự trực tiếp xông tới nhưng vừa không chạy hai bước đông toàn bộ hoàng cung đông nhiên giống như là gặp cái gì mánh liệt va chạm rung động dữ dội một cái r ơ i chân không vững thật nhiều người tại chỗ ngã nhào trên đất không đợi phương n g u y ệ t bọn người kịp phản ứng đông lại là một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên t r i ệ t hoàng cung mỗi một cái góc lần này tại tiếng va đập rơi xuống trong n g á y mắt ẩm một loại nào đó thứ gì phá toái tiếng nổ lớn từ đỉnh đầu vang lên phương n g u y ệ t ngầm đầu nghi ngờ nhìn lại chỉ thấy thạch thánh lệnh bảo hộ trận pháp đúng là đang nhanh chóng biến mất toàn bộ thạch thánh lâm bại lộ trong hoàng cung phương nguyện trần trừ một lúc nhảy lên một cái đứng tại chỗ cao nhấc nhìn ra ngoài lập tức con ngươi c o rụt lại chỉ thấy nguyên bản đứng ở hoàng cung phía trên bảo hộ trận pháp đúng là toát ra một đống lớn hơi mở hai chiều m ả n h vỡ tại cấp tốc vỡ vụn màu xanh xâm quan g mang như sóng chiều bàn theo trận pháp phá giải tràn vào trong hoàng cung mà theo màu xanh xâm quan g mang tràn vào còn có trên mây đen vẩy xuống mảng lớn huyết vũ cả hai lại không còn là quan hệ thù địch mà là lẫn nhau bao dung hình thành càng lớn thai hại dạ đội trưởng phát sinh chuyện gì rồi vũ đội trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt tí tách huyết sắc nước mưa nhỏ xuống tại trên người hắn vừa mới còn có chút hoang mang hắn tại chỗ lập tức đ ổ i sắc mặt dạ vũ vì sao nơi này sẽ có dạ vũ rơi xuống hoàng cung không phải có bảo hộ trận pháp sao vũ đội trưởng vẫn chỉ là hoang mang lo lắng những người khác cũng đã sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy bối rối mó vũ cấp khác dạ vũ từ trước đến nay chỉ có vũ cấp võ giả có thể ứng đối mà ở đây những người này căn bản ứng đ ố i không được dạ vũ một khi dạ vũ xâm lấn hoàng cung bọn hắn nhất định phải tìm tới địa phương kịp thời tránh mưa mới có thể sống sót tại lực chú ý của mọi người đều bị dạ vũ đ o t thời điểm ra đi thất hoàng tử ngay tại lặng lẽ lui về sau đi nhưng mà hắn vừa không rời khỏi nhiều ít khoảng cách thử đại biểu thiên kiếm tông c h ấ n phái chi kiếm thiên kiếm liền đột một từ sau lưng của hắn đâm vào lúc trước ngực xuyên qua mà ra còn người co rụ ù lại thất hoàng tử chừng to mắt trong miệng tuôn ra màu tươi muốn nói cái gì muốn d â y rủa thứ gì lại chỉ là bị cảm giác bất lực cướp đi hết thảy theo thiên kiếm bỗng nhiên rút ra thất hoàng tử thi thể chậm rãi ngã xuống đất mà cuối cùng ánh vào hắn đôi mắt thì là phương nguyệt rút kiếm mà ra lạnh lùng ánh mắt trận phát phá dạ vũ rơi xuống vậy liền mang ý nghĩa tên kia mạo tới đ ầ u trí căng thẳng quyết đầu đỉnh cao nộ đạo huyền ảo nhân sinh sâu sắc tất cả chỉ có tại Trước 1022, Hoàng nên quang Lâm. Đến Thất、Hoàng、Tử tử vong, Phương Nguyệt đều chưa từng mắt nhìn thẳng qua Thất、Hoàng、Tử một chút. phất chết thèm trận phá toái, tiên trận ti ti tình Nguyệt tâm t Phương chưa đường hưởng Dưới Phương con căn cung mặc căn Hoàng Hoàng nhìn Hoàng Phản nghiền không Hoàng pháp phá ảnh phủ sinh mệnh nhận hiểm. huống không vong, bao loại mà này, Nên Quang Đến ven kiến, bản lần nữa đến bao phủ mà đến, -ti -ti sinh mệnh lần nữa nhận nguy hiểm. Dưới loại tình này, Phương Nguyệt căn bản qua đều Lâm. để ý. dù Chậm dãi nói, vũ đội trưởng n g ư biến sắc vừa muốn nói chuyện phương nguyệt đã nhảy lên một cái hướng nơi xa trào lên tới màu xanh xâm quan g mang phóng đi chỉ để lại một câu nói bảo vệ tốt dù ti ti bọn hắn tại phương n g u y ệ t rời đi về sau vũ đội trưởng nhìn về phía quỳ lệ hắn thất hoàng tử tàn đảng mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhưng rất nhanh trong đám người liền có người hướng hắn kể rõ cái gì vũ đội trưởng ánh mắt lập tức phát sáng lên phương n g u y ệ t thân ảnh xuyên qua tại lớn như vậy trong hoàng cung huyết s ắ c dạ vũ chưa rơi ở trên người hắn liền bị hắn mênh ngông nội lực ngăn cách bên ngoài mà ở phía trước của hắn trào lên mà đến màu xanh sấm quan g mang cùng bầu trời đem rơi xuống huyết sắc chi vũ dần dần nuốt sống hoàng cung cứ việc hoàng cung kiến trúc vật liệu dùng tài liệu vô cùng tốt nhưng ở huyết xác dạ vũ ăn mòn phía dưới đang bị nhanh chó mà theo màu xanh sấm quan g mang bao phủ về sau hoàng cung kiến trúc lập tức hiện ra rách nát chi thế phản p h ấ t bị mấy trăm năm t u ế nguyệt ăn mòn trở nên tàn tạ không chịu nổi sau đó bị huyết vũ rơi xuống càng làm mắt trần có thể thấy nhanh chóng t ă n g d ã trốn ở hoàng cung kiến trúc bên trong tránh m ư a n g ư ờ i tại màu xanh sấm khí tức cùng dạ vũ hai đại thế công phía dưới không bao lâu liền phát hiện kiến trúc sắp sụp đổ bị ăn mòn lộ ra to lớn lỗ thủng tình huống dọa đến sắc mặt đại biến n h o nhao tại trong mưa đêm chạy trốn lại rất nhanh bị dạ vũ ăn mòn gặp mưa mà chết phương nguyện không có bởi vì những người này vận dụng một tơ một hào lực lượng bởi vì cho dù là hắn muốn dùng sức mạnh che chở người khác cũng cần người khác khoảng cách không phải khoảng cách rất xa mới được mà lại một khi xuất thủ liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải mang theo nhóm này người hành động nghiêm trọng kéo chậm chân của mình trình càng đừng đề cập phương n g u y ệ t lần này tới là vì tìm tên i kia dẫn người tới không khác dẫn người tìm chết vũ cấp ở giữa chiến đấu một khi lan đến gần người đứng xem kia đều chính là cấp tai nạn i ể u tử nhất sinh đột nhiên phương n g u y ệ t giống như là cảm giác được cái gì đống nhiên dừng bước rơi vào hoàng cung lầu các chi đình ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ thấy nơi xa có một cái chấm đen nhỏ ngay tại cấp tốc hướng hắn bên này tiếp cận m à tới lại không che giấu khí tức tình hôn dưới cả hai khổng lồ vũ cấp khí tức tựa như là trong đêm tối hải đăng sáng tỏ l o a mắt căn bản là không có cách coi nhẹ chấm đen nhỏ tốc độ di chuyển cực nhanh thậm chí đuổi tại màu xanh sấm khí tức đến mảnh này lầu cắt trước đó liền đã rơi vào phương n g u y ệ t trước mặt ẩm hai chân dẫm tại trên nóc nhà ngươi tới cười lạnh nhìn về phía phương n g u y ệ t nhân loại ngươi cho rằng trốn vào hoàng cung ta liền lấy ngươi không có cách nào sao phương nguyện căn bản không quản ô vũ t h c đại vương tự nói cái gì tại r ự c phương nguyệt rời đi về sau ô vũ tộc đại vương tử thử qua các loại thủ đoạn mắt thấy an đông nhi khí tức càng phát ra cường đại chỉ có thể thông chi phụ hoàng kết quả phụ hoàng liền tự mình giáng lâm để cho mình bận bịu chuyện khác không cần xen vào nữa việc này mất mặt tại phụ hoàng trước mặt mất thể diện làm việc bất lợi huynh đệ chết thảm ô vũ tộc con cháu mạng lớn tiêu vong ô vũ tộc đại vương tử minh bạch mình chuyến này xuống tới là đem sự tỉnh làm hư hại cho nên bây giờ có thể làm cũng chỉ có toàn lực tiến đánh hoàng cung đem nhân loại đ ổ sát hầu như không còn giống như là đã sớm biết mình sẽ đi hoàng cung đồng dạng phụ hoàng cho hắn một thanh hắc khí quấn quanh hình chữ thập t r ạ n g chìa khóa hắc thanh quỷ cho có thể phá hoàng cung trật pháp tạ phụ hoàng ban thưởng lính chìa khóa mà đi lúc này mới có hoàng cung cục diện bây giờ chìa khóa tựa hồ đối với hoàng cung trận pháp có hiệu quả đặc biệt chỉ là đụng một cái liền để hoàng cung trận pháp sụp đổ quả thực tựa như hát thanh quỷ đối thanh quốc hoàng cung có phi thường xâm nhập nghiên cứu giống như đương nhiên những chuyện này ô vũ tộc đại vương tử là không thể nào nói cho phương n g u y ệ t hắn chỉ là cười lạnh sau đó đ ô n g nhiên xuất thủ màu đen khí nhận chống rông xuất hiện cũng cấp tốc chém về phía phương n g u y ệ t mặt lại bị phương n g u y ệ t đưa tay một kiếm đánh nát ngươi đang nói láo mặc tiên trận vẫn còn an đông nhi liền không khả năng chết rồi đã ngươi không nghĩ thông miệm vậy liền để ta án lấy đầu của ngươi đem tin tức phú gia phương nguyệt vốn cũng không nghĩ tới Âu vũ tộc đại vương tử sẽ ngoan ngoãn mở miệng một cái tuấn bộ đi lên hắn lúc này ra chiêu không băng kiếm pháp liên tục thi triển lập tức kiếm khí như tàn ảnh bản điên cuồng được ra bao trùm tại Âu vũ tộc đại vương tử trên thân nhưng Âu vũ tộc đại vương tử cũng không phải ăn chay đúng là liên tục chống đỡ xuống tới cả hai chiến đấu kịch liệt mà khắc chế nhưng ngay cả như vậy hai người bọn họ chung quanh vẫn là liên tục tuân ra mãnh liệt h ắ c khí gọn sóng cũng coi đây là trung tâm chấn động ra đến dưới chân hoàng cùng kiến trúc bị tác động đến đều điên cuồng lan tràn ra khẽ hở lung lay sắp đổ lại thêm mặc tiên trận màu xanh sấm khí tức đã bao phủ tới càng là gia tốc nhà này kiến trúc tàn tạ tốc độ hai người giao thủ cực nhanh không bao lâu ô vũ tộc đại vương tử liền đã rơi vào hạ phong bởi vì lấy kiếm chiêu tinh diệu mà nói kém xa tích tắp phương n g u y ệ t rất nhanh liền có để lọt chiêu rơi ở trên người hắn thử phương n g u y ệ t kiếm khí duệ không thể đỡ trực tiếp tại ô vũ tộc đại vương tử hát xương khôi giáp bên trên bộ kia hát xương khôi giáp tựa như giấy làm đầm dạng bị dễ như chở bàn tay cắt n ư ớ mà ra thẳng vào ô vũ tộc đại vương tử huyết n ụ c chi khu ô vũ tộc đại vương tử biến sắc lực lượng đột nhiên tăng v dự định dốc hết sức phá xảo ai nghĩ phương n g u y ệ t phía sau lại bỗng nhiên hiện ra hai đoàn hư ảnh không đợi ô vũ tộc đại vương tử thấy rõ hư ảnh bộ dáng đến trăm đạo hát tuyến đột ngột xuất hiện hôn tạp tại trong kiếm chiêu tại chỗ đem ô vũ tộc đại vương tử cắt chém thành vài trăm khối thịt khối tựa hồ bởi vì da chiêu quá mạnh phương n g u y ệ t thân thể cứng tại tại chỗ tại dần dần hồi khí mà ô vũ tộc đại vương tử thi thể khối vụn rơi xuống tại đúng là cấp tốc một lần nữa dung hợp lại cùng nhau tùy ý liều dựng ngưng tụ thành hình người cái này cũng chưa chết quả nhiên ô vũ tộc vương tử đều là quái vật cấp phương nguyện này lại đã lấy lại s kiếm phương ỉ tộc đại nguyệt đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy một lần nữa ngưng tụ thành hình người huyết nhục lung tung tổ hợp ngũ quan phân bộ đến thân thể từng cái vị trí ô vũ tộc đại vương tử giờ phút này chính phát ra kỷ quái tiếng cười quái dị Cắt đà, cắt ta ta ta ta, thật rất rất giá giá giá h sự là rất lâu, rất lâu, k ô n thân thể ta tổn hại đến trình độ như g gặp có được có cho để độ thể thể ta hại vũ ậ y địch c nhân rồi. Nhưng rồi. là, n đến g đây chấm d ứ tộc nhân này ngươi hận chân chính phút hối thực loại, lực giờ từ bắt ta. t bức đầu, sẽ của ra vũ tộc, vương tộc bình thường đều có không tầm thường quỷ dị năng lực mà ô vũ tộc đại vương tử quỷ dị năng lực thình lình chính là dung hợp cũng không phải là cùng những sinh vật khác dung hợp mà là cùng cái khác không phải sinh mạng thể dung hợp cũng tỷ như giờ phút này dưới chân bọn hắn lầu cát cái này bị mặc tiên trận khí t ứ c ăn mòn qua lầu cát là mang theo mặc tiên trận khí tức nếu có thể dung hợp thành công ô vũ tộc đại vương tử liền có thể có được bộ phận mặc tiên trận đặc hữu lực lượng khả năng cường độ thân thể không bằng đơn thuần cùng công trình kiến trúc dung hợp nhưng thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước tại phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng chém ra hát tuyến thời điểm ô vũ tộc đại vương tử đã đem thân thể cấp tốc hòa tan thuận lầu các khe hở dung nhập trong đó ẩm ẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt toàn bộ lầu các dung động dữ dội bắt đầu tựa như có mình ý thức đồng dạng tại phương nguyện dưới chân đột một o á t ra đông cũng bị phương nguyện chặt đứt về sau một lần nữa ngưng tụ ra hình thành lồng lao hình thái hướng phương n g u y ệ t bao phủ tới phương n g u y ệ t cảm giác nhạy cảm đến cái này lồng lao khí tức đúng là cùng mặc tiên trận có cảm giác tương tự thậm chí loại kia tập trung vào một điểm chuyển hóa c h i năng làm phương n g u y ệ t cũng có chút không dám đón đỡ suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t từ lầu các trên nhảy xuống rơi xuống mặt đất lại ngẩng đầu nhìn lúc toàn bộ lầu các ngay tại hoàn thành sau cùng biến hình thình lình từ khẽ động rách nát chi lâu biến thành cự nhân bản hình người hình thái trên đầu đỉnh lấy dĩ nhiên chính là ô vũ tộc đại vương từ đầu bất quá thời khắc này ô vũ tộc đại vương tử không phải đang nhìn phương nguyện mà là n g ẩ n đầu cảm thụ được dạ vũ tắm rửa huyết sát dạ vũ rơi vào ô vũ tộc đại vương tử trên thân đúng là cho ô vũ tộc đại vương tử nạp điện đồng dạng mỗi phút mỗi giây tăng cường lấy ô vũ tộc đại vương tử thực lực nguyên bản tàn tạ lầu các thân thể cũng đang nhanh chóng chữa trị thương thế chẳng lẽ ngươi cũng liền dạ vũ cũng có thể hấp thu ô vũ tộc cùng dạ vũ quan hệ bí mật cắt không phải nhân tộc có thể tưởng tượng ra chúng ta cao đẳng ô vũ tộc đều có thể tự do hành động tại dạ vũ phía dưới dù là không đến vũ cấp cũng là như thế nhưng có thể hấp thu dạ vũ chỉ có một mình ta chỉ có ta quỷ dị chi lực có thể làm được điểm này p h ù hoàng đem ta liệt vào người thừa kế hợp pháp thứ nhất cũng là bởi vì thưởng thức năng lực của ta tại dạ vũ tắm rửa bên trong ta là vô địch tại trong mưa đêm cho dù là phương n g u y ệ t cũng là đang tiêu hao lực lượng đến bảo hộ an toàn của mình không bị dạ vũ ăn mòn nhưng ô vũ tộc đại vương tử thì là tắm rửa dạ vũ hấp thu dạ vũ sau đó càng đánh càng mạnh khó trách chậm chạp không thấy ô vũ tộc c h i vương tự mình hạ tràng nguyên lai có loại này quái vật tại tại không có thánh thượng ở thời gian bên trong thanh quốc cơ hồ không người là đối thủ của nó tốc chiến tốc thắng p h ư ơ n g n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề lúc này xuất thủ đứng dậy mà lên mấy chục đạo hát tuyến chống rông xuất hiện trực tiếp mở ra ô vũ tộc đại vương tử vật liệu đá thân thể đổi thành phổ thông công trình kiến trúc bị như vậy cắt chém sớm nên ẩm b ă n g sụp đổ nhưng ô vũ tộc đại vương tử chỉ là thân tượng trên thiếu đi mấy khối thịt vết thương cấp tốc d u n g hợp liền không còn gì khác vấn đề ngươi chỉ có điểm ấy trình độ vậy nhưng khiến ta thất vọng a cười gằn mở ra đại thủ mặc tiên trận giam cầm chi lực luyện hóa chi lực tất cả đều bao phủ tại bàn tay như ngũ chỉ sơn bản hướng vương nguyện đẻ xuống có thể đoán được một trường này phía dưới phương n g u y ệ t tất bị ngăn cách khí thức phong l ớ n lực lượng lại không xoay người chi năng ô vũ tộc đại vương tử phảng phất đã trông thấy mình hủy diệt hoàng cung tại phụ hoàng trước mặt tranh công hình tượng nhưng là sau một khắc hắn liền thấy phương n g u y ệ t ánh mắt cặp kia phảng phất đôi mắt bên trong mất đi màu sắc cùng cao quang băng l á n h ánh mắt cùng lúc đó phương n g u y ệ t sau lưng vốn chỉ là có chút mơ hồ hai đoàn hư ảnh đang từ từ trở nên rõ ràng thái cực tối say hư ảnh bị nạn hoa lôi hư ảnh tại hai đại hư ảnh dị thường rõ ràng kêu một cái trước mắt phương nguyện xuất kiếm giản dị tự nhiên một kiếm từ đôi đến đầu một kiếm nhưng liền một kiếm này về sau thiên địa biến sắc hắn một kiếm này mang theo màu đen màn tấm màn đen che đậy ánh sáng cũng che đậy ô vũ tộc đại vương tử ánh mắt mục chỗ cùng kết làm tấm màn đen hắn phảng phất bị bao phủ tại tấm màn đen trong kết giới nhưng kỳ thực đây chỉ là một n h ầ m vào hắn màu đen kiếm m ạ c mà thôi lấy phương n g u y ệ t làm điểm xuất phát là ô vũ tộc đại vương tử làm trung tâm chỉ là chế tạo vùng này tấm màn đen mà thôi màu đen kiếm m ạ c bên trong ô vũ tộc đại vương tử thấy được kiếm. kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm mục chỗ cùng đều là hát kiếm như tinh thần đại hải bên trong ngôi sao đầy trời đồng dạng nhiều như sao trời nhiều vô số kể mà tại ô vũ tộc đại vương tử bối rối lúc thử kiếm từ trong cơ thể hắn xông ra đây là ô vũ tộc đại vương tử trong lòng hoảng hốt l i ề u mạng dãy ruộng nhắm ngay một cái phương hướng thoát đi mà đi làm thế nào cũng trốn không thoát tấm màn đen bão phủ cùng lúc đó càng nhiều kiếm từ trong cơ thể hắn thoát ra ccc không bao lâu hắn thân thể liền mọc đầy hát kiếm một loại khủng hoảng cảm xúc xông lên đầu hắn bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì đông nhiên nhìn về phía trước kiếm m ạ c tại kia đầy trời hát kiếm bên trong tựa hồ có một thanh kiếm cực kỳ đặc thù khí tức nồng nặc nhất đó chính là phá trận chỗ không sai tại ô vũ tộc đại vương tử trong lòng đây cũng không phải là cái gì kiếm m ạ c mà là kiếm trận muốn phá trận nhất định phải tìm chỗ sơ hở hắn tìm được cho nên hắn động nhưng lại tại hắn động kia một cái trước mắt đâm đ ầ y toàn thân hắn hát kiếm từ kiếm biến thành tuyến hát tuyến không có gì không phá trong chốc lát liền đem thân thể của hắn chém làm vỡ nát ô vũ tộc đại vương tử trong tiếng kêu thảm cấp tốc một lần nữa ngưng tụ thân thể thậm chí muốn hấp thu tấm màn đen kiếm trận hắn thành công nhưng chỉ thành công một chút xíu hắn hấp thu bộ phận tấm màn đen kiếm khí lực lượng có thể từ thể nội biến ra một thanh kiếm đây là vô dụng hấp thu nhưng ngưng tụ ra trường kiếm quá trình để ô vũ tộc đại vương tử minh bạch tấm màn đen kiếm trận chân tướng kia là quỷ lực hắc khí là quỷ lực hắc tuyến là quỷ lực kiếm mặc cũng là quỷ lực đây không phải cái gì chướng nhãn pháp cũng không phải là cái gì người loại kiếm chiêu mà là thuần túy lực cực lớn đến tràn ra quỷ lực l ấ trưng một nghìn hai ế mươi chiêu p n g ba chiến tái ma m cấp kiếm trợ. hấp thu kiếm mặc bộ phận đặc tính ô vũ tộc đại vương tử đồng dạng có thể ngưng tụ ra h ấ c kiếm nhưng chỉ là vụng về bắt trước mà không phải chân chính hấp thu đồng hóa Bởi vì, làm quỷ lực, là lực,、so、có có lực là dị ô vũ tộc đại vương tử càng có thể minh bạch tấm màn đen kiếm trận phía sau hàng nghĩa nhưng cũng chỉ như thế đầy trời hắt tuyến bao phủ xuống đem thân thể của hắn vòng đi vòng lại vỡ nát cắt chém cuối cùng ý thức dần dần biến mất linh hồn dần dần mẫn diệt nhưng tấm màn đen tán đi ô vũ tộc đại vương tử đã hóa thành một sợi hắc quang bị hút vào thái cực cối say bên trong bị phương n g u y ệ t thiêu đốt linh hồn nghiền nát thân thể thôi động cối say hấp thu lực lượng mà bị ngạn hoa lôi hư ảnh thì khôi phục phương n g u y ệ t thân thể cả hai kết hợp thôi động quỷ thôi ma để phương n g u y ệ t điên cuồng hấp thu ô vũ tộc đại vương tử lực lượng nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn cảm giác không thấy vũ cấp cuối cùng cảm giác không thấy tiên cấp biên giới phương n g u y ệ t chiêu này tấm màn đen kiếm trận trên thực tế là đang nhìn qua thiên thụy trì năng lực về sau chỗ lâm thời bắt chước được tới một cái kiếm trận chiêu thức thân là kiếm thai thiên t h ụ trì đối kiếm đạo lý giải xác thực được trời ư ái viễn siêu người bên ngoài dù cho biến thành bộ rán g kia thi triển kiếm chiêu vẫn như cũ để người hai mắt tỏa sáng phương n g u y ệ t lấy thiên thụy chỉ kiếm chiêu làm cơ sở lấy khổng lồ quỷ lực làm hậu thuẫn tăng lên số lượng hình thành kiếm trận mới có tấm màn đen kiếm trận chém giết ô vũ tộc đại vương tử một màn này ô vũ tộc đại vương tử mặc dù đã chết bởi giới kiếm nhưng phương n g u y ệ t trong lòng áp lực lại không có nửa điểm làm dịu thậm chí càng ngày càng ngưng trọng hít thở không thông cảm giác nguy cơ cơ hồ khiến người không thờ nổi liền t ự như tại ô vũ tộc đại vương tử bỏ mình kia một cái trước mắt có tồn tại gì lập tức đem lực chú ý khóa chặt đến trên người hắn ch phương n g u y ệ t hoang mang ngẩng lên đầu hướng phía trước nhìn lại lập tức sắc mặt đại biến chỉ thấy nơi xa đầy trời dạ vũ chính lấy xoắn ốp hình cầu phương thức c u ố n quanh lấy tồn tại gì hướng bên này cấp tốc vào tới huyết s ắ c dạ vũ cao tốc xoay tròn phảng phất vô hình lưới dao mở ra phía trước hết thảy bất kỳ cái gì trở ngại phía trước tồn tại đều bị một phân thành hai mục tiêu trực chỉ phương n g u y ệ t mà đến cái kia đang sợ huy áp để phương n g u y ệ t trong lòng rốn sợ có quay đầu bỏ chạy xúc động cho nên phương nguyện lui nhanh lùi lại nhưng cùng đoàn kia khổng lồ hết cầu so sánh tốc độ vẫn là quá chậm đỉnh đầu mưa máu đều bị huyết cầu hấp xả mà đi lập tức không có dạ vũ ăn mòn phương n g u y ệ t còn có chút không thích hợp nữa nha giờ phút này nếu là nhìn xuống phía dưới có thể phát hiện toàn bộ trong kinh thành chỉ có hoàng cung khu vực là chân không khu vực địa phương khác dạ vũ vẫn như cũ cuồng bạo tất cả hoàng cung huyết n g u y ệ t đều bị huyết cầu hấp thu hóa thành huyết cầu động lực càng nhanh chóng hơn hướng phương n g u y ệ t đánh tới cảm thụ phía sau cuồng bạo tồn tại đã càng ngày càng gần phương nguyện minh bạch đã lui không thể lui lúc này hắn rơi vào một cái cung điện chi đỉnh quay người nhấp kiếm nhìn thẳng huyết cầu lui không thể lui vậy liền chiến phía sau hai đại hư ảnh gần như đồng thời buộc phát chói mắt q u a n mang trở nên dị thường rõ ràng phương n g u y ệ t trong tay thiên kiếm run dày phát nhiệt cơ hồ muốn đem tiềm năng nghiền ép đến cực hạn đối mặt khí thế hung hung đ ị c h nhân phương n g u y ệ t một kiếm chém ra ông kiếm khí bén nhọn răng khắp nơi hình thành màu đen kiếm mạc hướng huyết cầu phủ tới cùng bạo kiếm khí cắt ra cự hình huyết cầu không ngừng xâm nhập tại phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ vui mừng trước mắt và anh màu đen kiếm mạc đột ngột một trận lập tức cầm vang tiêu tán tại kiếm mạc tiêu tán trước mắt phương nguyện thấy do huyết cầu bên trong định nhân kia là một cái mái tóc đen dài trung nhân, nhân. t h ầ n s ắ c lạnh lùng phảng phất xem thường thế gian và vật trọng yếu nhất chính là khí tức của hắn thế mà để phương n g u y ệ t có một loại đối mặt mai vũ phân thân lúc cảm giác kiêng ngạt thở bản cảm giác c áp bách tựa như ma cấp quỷ dị ố vũ tộc c h i vương cái này một cái trước mắt phương n g u y ệ t triệt để xác định thân phận của đối phương không chờ hắn lại làm cái gì huyết cầu một lần nữa hấp thu giả vũ hội tụ thành hình cấp tốc đánh tới không băng kiếm pháp phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng vận chuyển lực lượng toàn thân lần nữa xuất kiếm nhưng lúc này đây kiếm nhập huyết cầu chỉ thâm nhập một nửa chưa đâm đến ô vũ tộc c h i vương bản thể phương nguyệt liền bị như mưa to gió lớn bản tập kích tới huyết cầu bao phủ lực lượng cùng bạo đánh ở trên người hắn hắn cả người nhất thời như rượu bị đứt dây bay rớt ra ngoài t r u n g quanh cảnh sát cấp tốc biến hóa phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng khí tức hỗn loạn một kích kia đúng là kém chút đem hắn kém chút t r ọ n g thương đợi đến hắn oanh một tiếng trùng điệp rơi xuống đất t r u n g quanh trong lúc đ ố i rối xông tới đám người mới khiến cho phương n g u y ệ t ý thức được hắn đây là bị người đánh về đến thạch thánh lâm bên trong lại ngẩng đầu nhìn lúc trong bầu trời đêm ngoại trừ viên kia huyết sắc chi nguyện bên ngo còn có một viên to lớn huyết sắc v i ê n cầu tản ra huyết sắc hơi nước giống như là đứng ở thiên tri trên vương giả ô vũ tộc c h i vương trấn khai c u ấ n quanh quanh thân huyết sắc v i ê n cầu lộ ra đội hình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xuống phía dưới không nói lời nào phảng phất đối mặt sâu kiến tùy ý ép chi, căn h i c bản không có trò chuyện ý nguyện thậm chí ô vũ tộc đại vương tử cái chết cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ liền phảng phất đại vương tử chết thì đã chết trở tay diệt giết chết đại vương tử người là được rồi không có bất kỳ cái gì tình cảm chập trùng tay phải nâng lên hóa thành bàn tay một chào đầy trời huyết vũ giống như là cùng hắn có chỗ liên hệ đồng dạng hình thành huyết sắc bàn tay che khuất bầu trời cơ hồ bao trùm toàn bộ hoàng cung phương n g u y ệ t thấy thế sắc mặt đại biến những người khác càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt đó là cái gì dạ vũ vừa ngừng làm sao lại tới thứ như vậy thất hoàng tử đại nhân thất hoàng tử đại nhân cứu mạng a đám người lên tiếng kinh hô phương n g u y ệ t cái này mới chú ý tới vũ đội trưởng chẳng biết lúc nào đã nhảy tới hộ quốc thạch sư phía trên duy trì lấy tính toạ tư thế tựa hô tại cùng hộ quốc thạch sư tiến hành liên hệ nào đó giống như là cảm giác được cái gì vũ đội trưởng mở mắt ra nhìn về phía phương n g u y ệ t ra đội trưởng vì ta tranh thủ thời gian Tốt. phương n g u y ệ t minh bạch muốn đối kháng ma cấp tồn tại ô vũ tộc tri vương nhất định phải mượn nhờ hộ quốc thạch sư tri lực vũ đội trưởng mới là nơi mấu chốt lúc này hắn ở trong lòng hô tấm da dê tại chuẩn bị liều mạng phần thắng rất thấp ba phần thắng cao còn kêu cái gì liều mạng phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen đang muốn để tấm da dê phối hợp mình phía trên huyết sắc bàn tay cũng đã đẻ xuống cái này một cái t r ớ c mắt phản phất thiên sổ xuống theo bàn tay đẻ xuống tinh m ị n huyết sắc vân tay đều có thể thấy rõ ràng chung quanh kiến trúc nhao nhao bị huyết trưởng nghiền nát không lưu nửa điểm vết tích liền phảng phất huyết vũ ăn mòn năng lực một nháy mắt cất cao đến vô số tầng c ấ p lập tức ngưng tụ vào một điểm đồng dạng làm người căn bản không dám đón đỡ nhưng huyết trưởng phạm vi rộng đ è xuống tốc độ nhanh chóng cũng làm cho người không có chút nào chạy trốn không gian tất cả mọi người tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn huyết trưởng đ è xuống quỳ xuống đất run lầy bẫy chỉ có một người triển khai màu đen đưa cánh phóng lên tận trời chui vào huyết trưởng bên trong lại rất nhanh thổ huyết rơi xuống phía dưới mà cấp chi bi sao lại thế ngay cả vũ cấp đại nhân đều sống không qua mấy giây thời gian trên trời quỷ dị rốt cuộc mạnh cỡ nào thất hoàng tử chỉ có thất hoàng tử đại nhân mới có thể cứu chúng ta là thất hoàng tử đại nhân tranh thủ thời gian tựa hồ là đang tín nhiệm duy trì dưới một bộ phận người nhao nhao kích động hô to nhảy lên một cái chui vào huyết trưởng bên trong nhưng mà bọn hắn nơi nào có phương nguyện b ả n sự người vừa vào huyết trưởng liền trực tiếp bị bốc hơi liên tiếp gần ô vũ tộc tri vương đô làm không được căn bản đừng để cập ngăn trở những người khác thấy thế doa đến mặt không có chút máu lại không dám lộn xộn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn huyết trưởng đẻ xuống chờ đợi tử vong tại mọi người mất hết can đảm thời khắc một mực thờ ơ hộ quốc thạch sư chậm rãi mở ra hai mắt cơ hồ là tại hộ quốc thạch sư mở mắt trong n y mắt ô vũ tộc c h i vương trước tiên quay đầu nhìn về phía hộ quốc thạch sư nhưng mà cũng chỉ là như vậy cong lên mà thôi tựa hồ cũng không có đem nó để vào mắt cái này khiến phương n g u y ệ t nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ ngay cả hộ quốc thạch sư đều không làm gì được nó tại phương nguyện hoang mang thời điểm hộ quốc thạch sư hoặc là nói vũ đội trưởng đã xuất thủ khổng lô thạch sư lập tức hóa thành một vòng tàn ảnh chớp mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người cơ hồ cao hơn bầu trời thân hình khổng lồ cho đám người mang đến to lớn cảm giác an toàn chỉ thấy hộ quốc thạch sư đưa tay một chảo x o á t lợi chảo trực tiếp xé mở bàn tay lớn màu đỏ ngòm đem nó vỡ nát ánh mắt lập tức sáng sủa phương n g u y ệ t trước tiên liền chú ý tới ô vũ tộc chi vương lộ ra khinh thường cười lạnh thân ảnh một cái chớp mắt mơ hồ đã xuất hiện tại hộ quốc thạch sư cái chán nhắm ngay vũ đội trưởng một trưởng vô x u n g dưới ông ô vũ tộc chi vương bàn tay cùng vũ đội trưởng đầu cách mấy cm khoảng cách dừng lại mượn liền là xoạt xoạt xoạt phảng phất không gian tiếng vỡ nát t ừ n g vết n ư ớ c ở chung quanh lan tràn g ra vô hình g ợ n sóng kịch liệt tầng tầng đ ẩ y ra cả hai phảng phất tại tiến hành giao phong kịch liệt vũ đội trưởng nhìn chằm chặp ô vũ tộc c h i vương khỏe miệng tràn ra màu tươi phía sau triển khai kim phượng hư ảnh phượng g ử ấy thanh âm vàng tận mây xanh cho ta Cút! Và a n hộ h quốc thạch sư há miệng gào thét tiếng gầm trân khai ô vũ tộc tri vương sắc mặt biến hóa người lạ đã, đã bị khí lãng đánh lui đánh bay ra ngoài chờ ô vũ tộc tri vương dừng lại lau sạch nhẹ nhẹ rơi khỏe miệ máu tươi to mày phía dưới mọi người nhất thời phát ra tiếng hoan hô phương n g u y ệ t khẩn trương thần sắc cũng thoáng hỏa hoãn nhìn đến ô vũ tộc c h i vương chỉ là không biết hộ quốc thạch sư đến cùng mạnh đến mức nào cũng không phải là thực lực cao hơn hộ quốc thạch sư vũ đội trưởng ngay tại lúc này thừa thắng s u n g lên giết ô vũ tộc c h i vương gia vũ từ ô vũ tộc mang đến kinh thành hai nạn ô vũ tộc chỉ có có một nửa trách nhiệm g i ế t ô vũ tộc c h i vương còn lại liền là giải thích như thế nào cứu an đông nhi hiện nhiên vũ đội trưởng cũng minh bạch đạo lý này hắn gào thét lớn khống chế hộ quốc thạch sư hướng ô vũ tộc tri vương phong đi thân thể cao lớn lại có mạnh mẽ thân thủ c h ư ớ c mắt liền đã gần sát Âu vũ tộc c h i vương lần này Âu vũ tộc c h i vương không còn đón đỡ thế công mà là xê dịch chuyển di thủy thành du đấu chi thế mặc dù như thế giữa hai bên chiến đấu cũng kinh thiên động địa đất dung núi chuyển toàn bộ kinh thành đều tại chấn động bên trong bị tác động đến những người khác nhau nhau lui ra phía sau không dám tới gần mảy may phương n g u y ệ t nhìn xem tình hình chiến đấu nhốn mày ý thức được tiếp tục như vậy đối vũ đội trưởng bất lợi vũ đội trưởng tình huống tựa như là tại khống chế gần đảm vũ đội trưởng có thể khống chế cao tới thời gian là có hạn điểm này từ vũ đội trưởng phía sau kim phượng hư ảnh dần dần yếu ớt liền có thể nhìn ra được hiển nhiên khống chế hộ quốc thạch sư tiêu hao liền là c ố này kim phượng c h i lực không được không thể để cho ô vũ tộc c h i vương kéo qua trong khoảng thời gian này nếu không tất cả mọi người muốn xong đời trong lòng cảm giác nặng nề phương n g u y ệ t nhảy lên một cái gia nhập chiến cuộc tấm da dê nhanh lực ngưng ba cái văn tự cổ đại gần như đồng thời hiện lên ở phương n g u y ệ t q u â n thân tiếp theo một cái trước mắt phương nguyện lực lượng tăng vọn tại ô vũ tộc tri vương trong tầm mắt lúc đầu phương nguyệt là chầm rãi bay lên tại văn tự cổ đại sau khi xuất hiện trong nháy mắt tốc độ tăng vọt trong chốc lát liền đã vọt tới trước mặt mình thiên kiếm đánh tới ô vũ tộc chi vương tay phải một quyển huyết vũ hoa kiếm nhẹ nhõm dưới háng phương n g u y ệ t công kích nhưng cái này yếu ớt khoảng cách để vũ đội trưởng bắt lấy thời cơ khống chế hộ quốc thạch sư trực tiếp lao đến dẫn đến ô vũ tộc chi vương không thể không đón đỡ thế công phương n g u y ệ t lui vũ đội, trưởng tiếp nhận, vũ đội trưởng bị kéo dài khoảng cách phương nguyện bổ khuyết khe hở ngăn chặn đối thủ cả hai phối hợp ăn ý khắc hít một lớn một nhỏ chợt xa chợ gần huynh đệ liên thủ lại nhất thời đem ô vũ tộc c h i vương chiến đấu tại nguyên chỗ nhưng rất nhanh phương nguyệt liền phát hiện vũ đội trưởng lực lượng hoặc là nói hộ quốc thạch sư lực lượng tại cấp tốc suy yếu không bao lâu thậm chí ngay cả thực lực của hắn cũng không sánh bằng càng đừng đề cập cùng ô vũ tộc c h i vương chiến đấu đến cực hạ n sao lấy nhân loại hoàng tộc mà nói xem như không tệ một mực khai thác thủ thế ô vũ tộc c h i vương cái này mới chậm rãi mở miệng lập tức phương nguyệt liền phát hiện ô vũ tộc tri vương khí thế bắt đầu điền cổn kéo lên phương nguyện tại chỗ trừng tóm ắ t lúc này mới ý thức được ô vũ tộc tri vương tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong căn bản không có xuất r a toàn lực ma cấp quỷ dị há là đơn giản như thế ban đầu ở hàn giang một bộ ma cấp quỷ dị thi thể liền để phương n g u y ệ t trong lòng rún sợ càng đừng đ ề cập thời khắc này ô vũ tộc c h i vương là sống s ở s ở ma cấp quỷ dị loại cảnh giới đó ở giữa tranh l ệ n h thật lớn áp lực to lớn đến làm người không t h ở nổi lui phương n g u y ệ t trợ n quát một tiếng thối lui đến hộ quốc thạch sư đỉnh đầu chuẩn bị mang theo vũ đội trưởng thoát đi nhưng mà hắn chân trước vừa xuống đất hậu phương ô vũ tộc tri vương kiếm khí đã chém ra ông trói thai kịch liệt kiếm minh âm trước mắt đã tới hộ quốc thạch sư vũ đội trưởng quát lớn lên tiếng sau lưng kim phượng hư ảnh phát ra kịch liệt tiếng kêu to dường như thanh âm chỉ dẫn hộ quốc thạch sư há miệng phát ra gầm rú tiếng gầm khuấy động tại kiếm khí bên trên lại chỉ là để hắn dừng lại giảm tốc một chút lực kiếm nhanh tam đại c ổ n ô n cùng nhau xuất hiện phương n g u y ệ t đối kiếm khí trở tay một kiếm chém ra mang theo vũ đội trưởng nhảy lên một cái ẩm kiếm khí cùng kiếm khí va chạm phương nguyện kiếm khí tại chỗ vỡ nát đến tiếp sau uy lực trực tiếp t r ớ c mắt xuyên qua hai người phía sau lưng hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời dâng lên vũ đội trưởng thân thể một phân thành hai rơi xuống phía dưới phương nguyệt bị eo phải bị kiếm khí chém ra một cái vết thương sâu tới xương máu tơi ư chảy r ò n g hướng xuống rơi xuống cái gì làm sao có thể cái kêu quỷ dị đến cùng lai lịch gì mà ngay cả hộ quốc thạch sư cũng không là đối thủ thất hoàng tử đại nhân phía dưới đám người lung ta lung tung thất kinh thanh n m vang lên phương nguyệt eo phải thương thế thì rơi xuống quá trình bên trong khôi phục nhanh chóng phía sau bị n ạ n hoa lôi hư ảnh dần dần rõ ràng bất quá không chờ hắn hoàn toàn rơi xuống đất hoặc là khôi phục thương thế hạ xuống s u xu thế bỗng nhiên lập tức cổ đau xót bị tồn tại gì chăm chú chế trụ mở mắt nhìn lại phương n g u y ệ t lập tức vong hồn đại mạo chỉ thấy phía trước chế trụ của mình thình l i n h liền là ô vũ tộc Chi Vương. tri ư t r muốn giết ta. Ô vương ũ tộc Chi v n、so、trưởng, đối Phương Nguyệt càng có hứng、thú. Hắn trên giới đánh giá một hồi Phương Nguyệt, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thật không biết tên kia vì cái gì đối ngươi như thế. Chú ý, bất quá không trọng yếu, hắn g giới giá gì tự thú. một Thật biết thế bất hồ hồi chú h so với vũ vì đội đối cười kia cái đối đã lộ ra quá yếu, có k ô ý, đây không phải đơn thuần không thể thở nổi mà là ngay cả nội lực q u lực đều bị chấn áp p h o n g tỏa tiên là đơn thuần cảnh giới cao đối thấp cảnh giới nghiên ép phương n g u y ệ t cảm giác được nhân sinh đèn kéo quân cũng bắt đầu hiện hiện c ổ nguyện thôn hủy diện mặc thôn t hai nạn thanh ti huyện gặp nhau sơn o ă n thành giết địch ý thức càng phát ra mơ hồ chỉ có tấm da dê hô to gọi nhỏ thanh nhem gì không nhận bất luận cái gì hình ảnh thẳng vào linh hồn bì bì bì. Phương Ph không nên chết ta. Phương Nguyệt, nên A. Không được, giá hỏa này quá mạnh. trước đó dự báo giết chết ô vũ tộc đại vương tử về sau hát màn hình hẳn là bởi vì g i a hỏa này giết chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ thật phải dùng một chiêu kia không biết phương n g u y ệ t ngươi chịu hay không chịu được ca mặc kệ phương n g u y ệ t làm tốt chuẩn ai dám động đến ta nghĩa minh một đạo vang vọng toàn bộ kinh thành tiếng hét phẫn nộ đột ngột xuất hiện đánh gây tấm da dê văn tự tiếp theo một cái chớp mắt kia có ngạt thở cảm giác toàn bộ thối lui phương nguyện nhìn thấy chụp lấy cổ mình ô vũ tộc tri vương lần thứ nhất lộ ra vẻ bối rối giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại theo bản năng muốn vung tay nhanh lùi lại thử hắn lui s á c thực lui đi nhưng là lưu lại cánh tay chụp lấy phương n g u y ệ t cánh tay kia giống như là bị cái gì cắt đứt đồng dạng lưu ngay tại chỗ chỉ có bản thân hắn nhanh lùi lại mà đi thử cánh tay chỗ đứt máu đen lúc này mới điên cuồng phun ra ngoài ô vũ tộc c h i vương sắc mặt â m trầm ngắm nhìn m ộ n phía đỉnh đầu mây đen cái này tiếng vang ầm ầm lôi lôi minh phía dưới phương n g u y ệ t lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy chung quanh hắn chẳng biết lúc nào lít nha lít nhít hiện đầy lơ lửng ngưng lại lá cây phi lá loại kia phiến lá cùng trước đó an đông nhi viên kia linh thụ màu sắc cực kỳ tương tự lại thêm thanh n m mới vừa rồi chẳng lẽ là ẩm ẩm mặt đất phun trào một viên linh thụ phá đất mà lên đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện tại phương n g u y ệ t trước người an đông nhi phương n g u y ệ t kinh hỉ hô an đông nhi r ơ i trên mặt đất chỉ còn nửa người trên vũ đội trưởng mặt lộ vẻ vui mừng viên kia linh thụ vỏ cây nổi lên hiện mặt người thình lình liền là an đông nhi chỉ bất quá so với khi đó giờ phút này an đông nhi mặt người linh động rất nhiều rất sống động phảng phất có được mình ý thức ra ca ca là ta vỏ cây mặt người từ tiền phương chuyển rời đến hậu phương đối mặt phương n g u y ệ t lộ ra nụ cười ngọt ngào mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ra ra nói qua ngươi là ta nghĩa vinh cho nên từ nay về sau ngươi là ta còn tại nhân thế thân nhân duy nhất cho nên không cần lo lắng ta nhất định sẽ làm cho người sống sót lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t hỏi ngươi khôi phục ý thức của mình rồi không rõ ràng nhưng giờ khác này ta là thanh tỉnh vô luận là bị phượng hoàng tổ chức bắt đi vẫn là các ngươi đến n g h ĩ cách cứu viện sự t ì n h ta tất cả đều nhớ kỹ phương nguyện cùng vũ đội trưởng Vì cứu An đ nhi, Ô vũ tộc chi vương tay cụt lắc một cái chô cụt tay lập tức huế nục sen lẫn hội tụ bước phát triển mới cánh tay phải hắn lạnh lùng nhìn xem an đông nhi sắc mặt tâm trầm mặc tiên trận mục đích cuối cùng nhất liền là thẳng tới tiên cấp chính là đến siêu việt tiên cấp an đông nhi làm mặc tiên trận sản phẩm vô luận thành công hay là thất bại tại hiến tế phạm vi lớn như thế sinh linh về sau thực lực đều đã đạt đến tiếp cận tiên cấp thực lực người này có tư cách làm đối thủ của ta thậm chí khả năng siêu việt ta khi sâu một hơi ô vũ tộc c h i vương huyết vũ hoa kiếm hướng an đông nhi đánh tới an đông nhi chỉ là nhìn hắn một cái đầy trời lá cây giống như lăng lệ lưỡi ra bản lít nha lít nhít hướng hắn vào tới che khuất bầu trời phiến lá tạo thành trận hình cơ hội trên đất ể lại vũ đội trưởng phượng ấy văng lên thân thể khôi phục như lúc ban đầu muốn đứng dậy chợ an đông nhi một chút sức lực lại bởi vì thương thế thân hình một cái chớp mắt dừng lại mặt lộ vẻ vẻ thống khổ kỳ quái ta tốc độ khôi phục làm sao biến chấm như vậy vũ đội trưởng cảm giác được thể nội kim phượng trí lực lại có chút khô giải cảm giác cảm thấy có chút bối rối cũng may lúc này phương n g u y ệ t đã ngăn ở ô vũ tộc chi vương cùng an đông nhi ở giữa ngăn cản ô vũ tộc chi vương thế công quỷ đứng im thế giới mở ra để ô vũ tộc chi vương có chút dừng lại phá một kiếm đâm ra ô vũ tộc chi vương ngực phá vỡ vết thương nhỏ lui lại một bước nhỏ Châm! ô vũ tộc chi vương tốc độ hơi hàng phương n g u y ệ t liên tục ra chiều run rẩy một lát bị đánh lui rơi xuống linh thụ bên trên nghĩa minh chớ hoảng sợ để cho ta tới、Ấm、ẩm ẩm đầy đất cây mây từ mặt đất tuôn ra như roi bàn điên quần quất âu vũ tộc c h i vương đối mặt số lượng khổng lồ cây mây âu vũ tộc c h i vương liên tục né tránh na di chống đỡ trong lúc nhất thời đúng là ở vào hạ phong vô luận là cây mây vẫn là l à cây phía trên đều ẩn chứa mặc tiên trận đặc hữu lực lượng uy lực thẳng tới tiên cấp lực lượng coi âu vũ tộc c h i vương cũng vô pháp tùy tiện chính diện tiếp nhận uy lực khổng lồ như thế số lượng như thế dày đặc thế công liền xem như âu vũ tộc tri vương cũng xuất hiện mấy lần chống đỡ không kịp bị đả thương thân thể tình huống linh thụ đại nhân linh thụ giết địch linh thụ là chúng ta bên này hộ quốc linh thụ hộ q u ố c linh thụ hộ q u ố c linh thụ phía dưới đám người thấy cảnh này nhao nhao kinh h ỉ hô to ngay tại tất cả mọi người cảm giác tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm đầy trời cây mây động tác đ ỗ n g nhiên dừng lại giống như là đạn tạm ngừng đầu dạng không núp đ í c h cái này khiến cấp tốc né tránh bên trong ố vũ tộc c h i vương sửng sốt lại nhìn xuống an đông nhi lúc chỉ thấy an đông nhi kia trương mặt người chính lộ ra vẻ hoảng sợ cấp tốc chui vào thân cây mà ngay sau đó hiện ra tới là phượng vương mặt ngay cả âm thanh đều là phượng vương thanh âm ô cuối cùng thành công sao tất cả cây mây vươn hướng cao thủ lẫn nhau dây dưa hóa thành hai bàn tay hình thái sư phụ đồ nhi thành công ngài năm đó lưu lại t r ậ n pháp không có vấn đề nhân định thắng t i ê n dù cho không có linh c à n chúng ta cũng có thể thành tiên thành tiên thành tiên thành tiên t r u n g t r u n g điệp điệp thanh âm q u e n quẩn tại toàn bộ kinh thành t r ư ớ c g một nghìn hai mươi sáu huyết nhục k hổ yếu toàn bộ kinh thành bị thanh vương thu hết vào mắt ngày xưa tỏa kia hưng thịnh phồn hoa thành thị giờ phút này đưa mắt thấy đều là r á nát toàn bộ kinh thành cơ hồ bóng người hoàn toàn không có đầy g i ấ y cây mây lan tràn cùng đổ nát thê lương lẫn nhau của n lấn dao giang khắp nơi phảng phất ở vào tịch diện cùng tân sinh giao thế thời điểm chỉ có hoàng cung bên trong vẫn còn tồn tại người ở lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn toàn bộ thanh thành cơ hồ phá thành mảnh nhỏ ở vào hủy diệt biên giới cây kia dây leo diên tràn ra ngoài khí thức để thanh vương nhớ lại ký ức bên trong một cái người nhưng danh tự của người kia cũng đã có chút xa xưa cùng lạ lẫm mà đối người kia ấn tượng cũng đã cuối cùng dừng lại tại đạo kia cơ hồ không người còn dám thăm dò kinh khủng hà h à giang mực thanh tại vạn chúng chú m ụ bên trong không t r u n g bên trong thanh vương lông mày nhẹ nhàng nhữ một chút lại rất nhanh bình phục hắn ánh mắt tại dừng lại trong giây lát tại ô vũ tộc c h i vương trên thân một lát sau c h ầ m rãi kéo cao nhìn về phía chỗ cảng cao hơn tầng mây bên trong xuống đây đi đợi ở phía trên xem kịch có ý tứ sao thanh vương thanh âm rất bình tĩnh nhưng lại có thể rõ ràng chuyển khắp toàn bộ kinh thành ô vũ tộc c h i vương nhún mày muốn nói điều gì cũng không dám vọng đậu tứ lại gia tộc tộc lão liên thủ mang đến cho hắn rất lớn áp lực đây không phải đơn giản bốn tên mưa cấp cường giả đơn giản như vậy cái này bốn cái lao giả liên thủ lúc t r i ể n hiện ra đáng sợ khí tức hoàn toàn là có tư cách cùng hắn cái này mà cấp quỷ dị một trận chiến thanh quốc có thể chấn áp chư quốc độc bá nhất phương hương thịnh nhiều năm như vậy là thật có nội tình ở bên trong cũng không phải là chỉ dựa vào vương tộc huyết mạch đơn giản như vậy phía dưới đám người thánh thượng giáng lâm bốn tộc trưởng lao trực tiếp chấn áp cục diện lập tức tâm tình kích động thanh quốc được cứu rồi đương kim thánh thượng không người có thể địch ma cấp quỷ dị lại như thế nào loạn ta thanh quốc quốc vận hẳn phải chết không nghi ngờ tại mọi người kích động lúc、Ấm、ẩm ẩm tinh hồng c h i nguyệt chiếu dọi phía dưới lôi vân d à y đặc bầu trời đem bên trong đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đạo khe nước to lớn một đạo hắc ảnh từ lôi vân khe hở bên trong g á n g lâm đến thanh vương trước mặt chỉ một cái lên mắt phương nguyệt liền từ khí tức bên trong nhận ra bóng đen kia thình lình chính là ban đầu ở hắc núi xanh mạch muốn giết mình hát thanh quỷ ba ba ba hát thanh quỷ chậm dại vô tay mỉm cười nhìn thanh quốc c h i vương thanh quốc c h i vương bất bại truyền thuyết hộ quốc thạch sư chủ nhân chân chính người có rất nhiều xương hảo nhưng ta thích nhất xương hảo lại là hát thanh quỷ đình chỉ vỗ tay tới gần thanh vương thấp giọng nói lồng bên trong thanh điệu cơ hồ tại hát thanh quỷ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thanh vương lập tức nắm chặt s ò n g q u y ề n giữa lông mày lần thứ nhất có chân chính s á c ý cỗ này s á c ý cực kỳ n h ạ t lại xâm nhiên băng lãnh thuần túy vô cùng ác gác gác ở đừng kích động t i ể u thanh điệu hát thanh quỷ cười lui lại kéo dài khoảng cách sau đó nheo lại mắt nhìn về phía thanh vương tay bên trong dẫn theo đầu người người ta đều rõ ràng người ta một khi ra tay sẽ rất khó lại có lưu thủ chỗ trống mà ở trước đó ta phi thường muốn biết một sự kiện chuyện gì thanh vương lạnh lùng địa đạo thân là cá trậu chim lồng ngươi chỉ ở thanh quốc mới có thể trở thành truyền thuyết ngươi là như thế nào tại thanh quốc bên ngoài giết chết một tiên giết chết một vị tiên nhân ngươi thật là để mắt ta thanh vương cười lạnh nâng lên cầm mưa dầm đầu người tay đem mưa dầm đầu đống nhiên hướng phía dưới ném đi mà điểm đến chỗ thình lình chính là phương n g u y ệ t chỗ tại theo bản năng dối ra tay lúc phương n g u y ệ t đã vững vàng tiếp nhận mai vũ tiên tử đầu người cùng lúc đó ánh mắt của những người khác đồng loạt tất cả đều nhìn về phía phương nguyện không hiểu hoang mang, mờ mịt các loại ánh mắt hội tụ tại phương n g u y ệ t trên thân mà phương n g u y ệ t bản nhân ngược lại mới là tối mở mịt một cái kia chờ phương n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn về phía thanh vương lúc thanh vương đã mở miệng hát thanh quỷ người căn bản không biết ta tại kính sơn nhìn thấy cái gì kính sơn ta nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết không phải chân thực tồn tại hiện tại xem ra ngươi đã đi qua rồi nghe nói chỗ kia kết nối cử h u y ề n đó cũng không phải là người địa phương có thể đi ngay cả ta cái này quỷ dị cũng không dám vọng tưởng tới gần ngươi chỉ là thanh vương cũng dám chỉ đi một mình còn có thể toàn thân trở ra không Chờ h -h -h -h -h. chẳng ờ chút. Hắc hắc hắc hắc. c h lẽ cái này tiên nhân cũng không phải là n g ư ơ i g i ế t chết mà là bởi vì cứu n g ư ơ i mà chết h ắ c thanh quỷ nhiều hứng thú sờ lên cảm hiển nhiên một vị tiên nhân chết đi để hắn cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là tên này tiên nhân còn cùng cái kia thần bí khó dò kính sơn có chỗ liên quan lúc hết thệ thì càng lộ ra thú vị nhưng thanh vương tiếng c ư ờ i lạnh lại dần dần tăng lớn ngươi biết không ta tại kính sơn thấy được thi thi thi ma thi nhân thi quỷ thi che kín cả ngọn núi thi thể đúc thành bóng loáng như gương kính sơn mà tại cái này đầy khắp núi đồi thi thể bên trong ta thậm chí thấy được thi thể của ngươi thi thể của ta h á t thanh quỷ lập tức ngây n g ẩ n cả người ta ngay tại cái này ta ở đâu ra thi thể h á t thanh quỷ lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên giống như là ý thức được cái gì đồng dạng biểu lộ cả một chút cứng đờ sau một khắc ánh mắt của hắn mắt trần có thể thấy âm trầm xuống bị phong ấn quá lâu h á t thanh quỷ tựa hồ quên đi đã từng hắn căn bản không phải dưới mắt bộ dáng này các ngươi đem thân thể ta phong ấn tại kính sơn ta nói làm sao không cảm ứng được thật ác độc thủ đoạn a Tiểu t hát a n h h điểu. thanh quỷ khuôn mặt dần dần g i ữ tợn h có thể để cho khôi phục thực lực hắn sinh ra kịch liệt tâm tình chập trần sự tỉnh kỳ thật không nhiều nhưng cái này sự tỉnh giá trị tuyệt đối đến hắn động chân hỏa đối mặt hát thanh quỷ lựa giận thanh vương ngược lại trở nên bình tĩnh ngươi nên tán dương đối tượng hẳn là m ặ c thanh ta cũng không có loại năng lực kia đem thi thể của ngươi ném vào kính sơn bất quá ta nghĩ m ặ c thanh lúc trước cũng hẳn là không có năng lực làm được điểm này nhiều nhất là đưa ngươi thi thể ở nơi nào mà chân chính đưa ngươi thi thể ném vào kính sơn hẳn là mai vũ tiên tử nhóm Lại t Phương Nguyệt. Phương Nguyệt mai n Vương n h đến vũ tiên tử từng nói qua chống cự thiên vệ cần nội ứng ngoại hợp phân thân của nàng liền là cái này lý nơi mấu chốt chỉ là đem hát thanh quỷ thân thể đưa đến kính sơn có ý nghĩa gì sao cử động như vậy liền phán phát tại ta suy đoán mai vũ tiên tử đang đốt nuôi kính sơn nàng muốn để kính sơn hiện thế muốn để truyền thuyết bên trong cựu ưu một lần nữa giáng lâm thanh xuyên giới không hẳn là toàn bộ tòa tri quốc chín ưu nhược là hàn g lâm nho nhỏ thanh xuyên giới sẽ ở trong khoảnh khắc bị thôn vệ hầu như không còn tại cựu ưu trước mặt thanh xuyên giới là bụi bằng một góc không đáng giá nhắc tới ta dù không biết mai vũ tiên tử tại sao lại có như thế hủy diệt tính đáng sợ ý nghĩ nhưng căn cứ vào năm đó ân t ì n h cùng nàng trước khi chết cuối cùng cung cấp tiên nhân chi huyết ta giúp nàng hoàn thành sau cùng di trí cũng chính là đưa nàng thi thể mang về cho thanh quốc lưu dân Trước 1027, Thế Cục 1027, s á năm g Tỏ n đó thanh vương cùng hàn bạch quen biết rời rạc thời điểm t ừ n g tại một lần kinh lịch bên trong đ ạ t được mai vũ tiên tử trong động phủ trí bảo ngưng quang truyền tống phủ vật này chỉ có hai cái bọn hắn một người một viên hàn bạch ngưng quang truyền tống phủ tình huống cụ thể hắn không rõ ràng nhưng hắn mình cái này một viên là dùng tại hộ q u ố c thạch sư lên cũng bởi vậy mới lấy vào thời khắc nguy hiểm nhất bị sắp chết mai vũ tiên tử sử dụng thủ đoạn phối hợp truyền tống phủ chạy ra kính sơn nghĩ đến cái này thanh vương đưa tay phải ra ngón trọ nhìn thẳng phía dưới phương nguyện tay trái xuất r a chứa kim sắc chất lỏng hình ống đồ vật bóng đêm bình minh mai vũ tiên tử thi thể ta mang cho ngươi đến mà bây giờ ta muốn tận ta thanh quốc quốc chủ chức trách trừ sạch tà ma hộ ta thanh quốc vịnh thế bình an tiếng nói vừa ra thanh vương mở ra nắp bình hình ống đồ vật bên trong kim sắc chất lỏng lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm máu tanh h mùi vị tiên phách tinh huyết hắc thanh quỷ t h ấ y thế nhau mắt thần thái rõ ràng nghiêm túc mấy phần có ý tứ rất có ý tứ nhìn đến ngươi tại kính sơn chiếm được thứ hắn mong muốn a nhưng là dạng này ngươi liền có thể thoát khỏi thanh điệu số mệnh sao cũng nên thử một chút. Thanh vương thần sắc bình tĩnh trả lời tựa hồ căn bản không lo lắng hát thanh quỷ sẽ đánh lén mặc dù mất đi chỉ là cái tàn bại thân thể nhưng hát thanh quỷ đến cùng vẫn là có siêu thoát chi danh siêu thoát cấp quỷ dị sự tiêu ngạo của nó là không cho phép mình làm ra loại kia ti tiện sự tình. Húng chi, hát thanh quỷ từ lúc đầu đến bây giờ, cũng còn không chân chính thanh Phần hủy căn nguyên. Ánh mắt lạnh léo, thanh vương đem tiên phách tinh huyết đến cũng còn vương này người căn nguyên. vương tiên giờ, gì. lúc coi đại, diệt từ tự mắt ra quỷ đầu u là lẽo, đem đem bây sẽ toàn bộ người khí thế đột nhiên điên cuồng kéo lên nguyên bản loại kia ở lâu thượng vị khí chất quét sạch xanh xanh dần dần triển lộ ra là tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén vệ khí ngay cả không khí chung quanh khí lưu cùng hắn đụng chạm đều ẩn ẩn phát ra một loại nào đó kim loại duệ vật ma s á t thanh â m quái dị ẩn ẩn giống như phượng gáy thanh â m giống liên phản phất đáp lại cái này âm thanh giống như phượng gáy trên đất hộ quốc thạch sư đúng là đột nhiên giống như là thay cái người không chế đồng dạng hóa đã thân thể tầng o à i một lần nữa sắp xếp tổ hợp phân hóa ra tinh mị tinh xảo sư lông sinh động như mới. nếu như bản vết nói g t phượng gãy thanh vương một người chính là thanh quốc biểu tượng như vậy tăng thêm hộ quốc thạch sư liền là toàn bộ thanh quốc thực lực đình phong chính là cái này một người một sư tổ hợp mới khiến cho thanh quốc có thể chấn áp vạn dặm sơn hà bảo vệ ngàn vạn bách tính bình an làm thanh quốc bên trong vô số quỷ dị chỉ dám ngao ngoe muốn động cũng không dám vượt qua nửa phần một người một sư trôi nổi tại phế tích đồng dạng hoàng cung phía trên tựa như thần minh đồng dạng hạ xuống hy vọng phía dưới tất cả mọi người đều kích động không thể tự kiềm chế vương tất thắng đã bao nhiêu năm khoảng cách thánh thượng lần trước ra tay là bao nhiêu năm trước sự tình nghĩ không ra sinh thời còn có thể lại mắt thấy đến thánh t ư ợ n g thanh tích ngoại giới nghe đồn trên thân nhiều năm chưa ra tay là bởi vì thực lực lui bước không dám bại lộ tất cả đều là cầu thí thánh thượng vẫn có năm đó t r ì dũng t r ờ i phù hộ thanh quốc trời phù hộ thánh thượng mà ở bọn này q u ầ n tình kích phấn thời k h á c phương n g u y ệ t lại ngơ ngác nhìn thánh thượng hiện hiện kim sắc đường vân thì thào nói nhỏ tấm ra dê thánh thượng trên người kim sắc đường vân không phải liền là không sai là c ổ nôn hắn ấn lít nha lít nhít c ổ nôn đường vân trên người mình thậm chí cùng lão vu bà thủ đoạn cũng một chút chỗ tương tự mai vũ tiên tử ân hoặc là hắn cùng lão vu bà quan hệ không tầm thường hoặc là hắn liền là từ chỗ nào đạt được lao vu bà bộ phận truyền thừa phương n g u y ệ t nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy thanh vương lúc thanh vương liền hướng mình hỏi thăm mai vũ tiên tử lúc ấy còn không có cảm giác gì hiện đang hồi tưởng lại đến loại thái độ đó không giống như là hỏi thăm bạn cũ thái độ càng giống là tìm nhiều năm đồ vật đột nhiên xuất hiện hy vọng đồng dạng lại thêm hàn đại nhân cùng thanh vương đều cộng đồng nắm giữ qua kia đặc thù truyền tống phủ hơn phân nửa là từ cái gì trong động phủ từng chiếm được mai vũ tiên tử truyền thừa mai vũ tiên tử bản thể là tại thế giới hiện thực bên trong nhưng nàng tại lam hải bên trong bố cục lại làm cho phương n g u y ệ t cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối trước sau kéo dài mấy trăm năm phạm vi rộng ngay cả thanh quốc loại này căn bản chỉ xuất hiện qua mai vũ tiên tử nghe đồn vắng vẻ khu vực đều có liên quan đến gian lận người thật là lợi hại a nhìn xem không trung thanh vương cùng hát thanh quỷ ngắn ngủi rằng co về sau đồng thời hướng càng trên cao bay đi sau đó liền là kịch liệt va chạm âm thanh cùng c h ó i hai điện tiềm lôi mình thẳng đến mây đen một lần nữa ngưng tụ che đậy ánh mắt không cách nào nhìn thấy bọn h ắ n phương n g u y ệ t mới yên lặng nắm chặt nắm đấm vậy ta đâu ta làm đời thứ hai người chơi thân là phá toái người ta có thể làm nhân loại sinh tử tồn vong làm những gì tại phương n g u y ệ t mờ mị thời khắc một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên bờ vai phương n g u y ệ t quay đầu nhìn lại thình l i n h liền làm miễn cưỡng khôi phục nhân dạng vũ đội trưởng chỉ thấy vũ đội trưởng lộ ra sống sót sau hai nạn mừng rỡ nụ cười quá tốt rồi thanh thượng cùng bốn bộ tộc lao trở về chúng ta đều có thể sống sót còn lại cũng chỉ có cứu trở về an đông nhi sống sót ba chữ này p h ả n g phất lập tức đ ể t ỉ n h phương nguyện hạn toàn bộ người lập tức buông lỏng xuống đúng vậy a đều còn sống ta không phải là mai vũ tiên tử cũng không phải thanh vương người hữu lực n g h è o lúc có thể làm được cam đoan bên người đều còn sống chính là ta cố gắng lớn nhất trên cơ sở này còn có thể cứu vớt trong hiện thực nhân loại tự nhiên là tốt nhất làm không được cũng không gì đáng trách một mực đem hết toàn lực liền tốt tại bọn hắn trò chuyện thời điểm trên trời bốn bộ tộc lão đã cùng ô vũ tộc tri vương giao thủ thủy ta du ra c ă n cơ d i ệ t ta giường cột nước nhà ô vũ tộc tri vương liền là bỏ được lao thân tính mệnh cũng muốn đưa ngươi cầm xuống đây là phương n g u y ệ t lần thứ nhất nhìn thấy bơi lão như thế nổi giận bất quá cái này cũng khó trách quốc đô lại loạn du ra toàn hủy t có bên trong còn lại nhiều ít tộc nhân không rõ sống chết. Loại tình huống ít tộc chết. còn lại Loại ai rõ này, thể bảo trì lý trí. lý c ò nói lại lao là liền là dùng toàn lực. nhiều, hội ba bắt vị vừa tộc tình toàn cũng cơ c huống không dùng đầu kém thể n ó toàn bộ thanh quốc ngoại trừ đương kim thánh thượng bên ngoài mạnh nhất bốn người liền là bốn vị này tộc lão mà bốn người bọn họ liên thủ cho dù là thân là mưa cấp cũng có thể lực chiến ma cấp quỷ dị tứ lao một nháy mắt buộc phát như thế chiến lược mạnh mẽ là m ô vũ tộc c h i vương có chút trở tay không kịp tại chỗ liền bị áp chế lại ở vào hạ phong bên trong lại thêm bốn người phối hợp khăng khít thế cục dần dần sáng tỏ tuy nói thanh quốc thanh ti chờ bốn bộ ở giữa là cạnh tranh quan hệ thậm chí bởi vì rất nhiều lợi ích tương quan sự tình khiến cho quan hệ cực kỳ cường nhưng ở thanh quốc đại nghĩa trước mặt bốn người bọn họ cơ hồ không giữ lại chút nào tín nhiệm hoàn toàn đem tính mệnh trao đổi cho còn lại ba người phối hợp lại tựa như bốn người hợp nhất không có chút nào sơ hở có thể nói người tới ta đi ở giữa đã đem ô vũ tộc c h i vương hành động hoàn toàn phong tỏa Trước người phương n g u y ệ t khẽ gật đầu ma cấp quỷ dị lại bị vũ cấp võ g i ả áp chế kia bốn vị tộc lão quả nhiên là q u á i v ậ t cấp trước mắt nhìn đến nơi này chiến cuộc có thể yên tâm giao cho thanh vương cùng tứ lão mà bọn hắn thì có thể đưa ra tay đi giải cứu an đông nhi ngay tại hai người nghĩ đến cái này thời điểm xoạt xoạt hoàng cung mặt đất đ ỗ n g nhiên vỡ ra một vết n ư ớ c phương n g u y ệ t cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trong cái khe lộ ra ngoài là một đầu to lớn dây leo an đông nhi trở về rồi phương n g u y ệ t đầu tiên là trong lòng vui mừng tùy thời lập tức lại ý thức được cái này cũng có thể là phượng vương ổn định an đông nhi trạng thái g i ế t trở lại tới an đông nhi tình huống thực sự quá đặc t h ủ dưới loại tình huống này hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể cứu về an đông nhi thậm chí khả năng bởi vì muốn đối mặt phượng vương mà không thể không giết chết an đông nhi thân thể tại phương nguyện nghĩ đến cái này thời điểm xoa x o á t xoa soát xoa soát mặt đất khe hở đ ỗ n g nhiên mở rộng cùng lúc đó hoàng cung chung quanh mặt đất tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ khe hở vô số dây leo tựa như là tung hoành sen lẫn sợi tổ chức giống như dưới đất n ú c n í c h sen lẫn hộ quốc linh thụ trở về rồi quá tốt rồi bốn tộc tộc lao trở về thánh thượng đích thân tới lại thêm linh thụ trợ giúp quả nhiên trời phù hộ thanh quốc rất nhiều người căn bản không rõ ràng linh thụ cùng phương n g u y ệ t giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì trước đó chỉ là xa xa nhìn xem mà thôi cho nên cũng không biết hộ quốc linh thụ càng lớn có thể là địch nhân an đông nhi là ngươi sao phương n g u y ệ t cùng vũ đội trưởng l i ế t nhau sau đó hướng chung quanh la lên một tiếng nhưng hắn về đến ứng lại là x o ạ x o ạ h o à n cung mặt đất tất cả mặt đất trong cái khe dây leo đúng là cùng thời khắc đó toàn bộ đột phá mặt đất phóng lên tận trời bọn chúng vặn vẹo xen lẫn giang khắp nơi chỉ là một lát liền dài đến cao mấy trăm thước liền đem bầu trời đem che đậy trong chốc lát đem toàn bộ hoàng cung trang trí tựa như viễn cổ rừng cây không đợi đám người lấy lại tinh thần từng k h ỏ a huyết sắc quả từ những n à y to lớn dây leo trên mọc ra cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng bìa lớn biến thành từng cái một mét phần lớn trái cây màu đỏ n g ỏ m lít nha lít nhít trái cây màu đỏ n g ỏ n trải rộng tất cả dây leo phía trên số lượng dày đặc cơ hồ muốn đem tất cả dây leo thân thể đều bao t r ù n rơi liền phảng phất dây leo bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể trở thành trái cây màu đỏ ngọn phát dục thổ nhưỡng đ ồ n g dạng cứ như vậy một hồi hoàng cung lại phát sinh đại biến dạng để đám người thần sắc b ố i r ố i cái này đây là vật gì mọi người mau nhìn những cái kia quả bên trong giống như có đồ vật gì tại phương n g u y ệ t thuận ánh mắt nhìn lại lập tức sắc mặt biến đến cổ quái cùng khó coi chỉ thấy những cái kia trái cây màu đỏ ngọn bên trong n ú c nhích đồ vật thình lình chính là từng cái anh nhi nắm đấm lớn anh nhi giống như là tại mẫu thể thai trong cơ thể đồng dạng tính mình tan tưởng nhưng là phương nguyện t c đối mặt thanh không hiểu nhiều nhưng nói chung vẫn là minh bạch người này là vì đột phá tiên nhân hạn chế có thể liều lĩnh gia hỏa nhưng trước mắt điên cùng như vậy hình tượng vẫn là để hắn cảm thấy khó chịu kịch liệt như thế biến cố để tứ lao cùng ô vũ tộc chi vương đâu ngắn ngủi ngừng giao thủ chỉ có chỗ càng cao hơn hai vị vương giả chiến đấu chưa từng nhận bất luận cái gì tác động đến ô vũ tộc c h i vương nhìn xuống phía dưới rầm rộ nội tâm hiện hiện vô hạn vui vẻ cảm giác dưới mắt đây hết t h ả y mặc dù không phải hắn làm nhưng nhìn thấy nhân loại rơi vào như thế hạ tràng nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy phi thường thỏa mãn bất quá không chờ hắn phát ra cái gì cảm khái trên mặt vừa muốn hiện hiện n ụ cười liền bỗng nhiên ngưng kết tí tách huyết sát mưa đêm nhỏ xuống tại trên gương mặt của hắn ngay sau đó là rầm rầm côn bạo mưa đêm như mưa to nghiêng mà xuống đột phá hoàng cung bình chướng rơi vào toàn bộ hoàng cung bên trong toàn bộ bầu trời đêm mưa đêm phản phất toàn bộ đều tập trung vào hoàng cung vị trí chung quanh khu vực rơi xuống hạt mưa nhao nhao điên cuồng hướng hoàng cung vị trí dựa sắt vào chạy như bay đến giữa không t r u n g bên trong hạt mưa thành cái phiếu hình điên cuồng tràn vào hoàng cung hùng vĩ mà quỷ dị cái này đối ô vũ tộc c h i vương mà nói lúc đầu là một chuyện tốt nhưng vấn đề ở chỗ lần này mưa đêm không nhận hẳn không chế những cái kia cồn g bạo chút xuống mưa đêm đơn thuần như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng điên cuồng hướng phía hoàng cung phía dưới rơi đi là là mưa đêm mưa đêm đột phá hoàng cung bình chướng bảo vệ rút lui mau bỏ đi cách nơi này những người khác dọa đến sắc mặt trắng bệnh đang muốn tan tác như chì mông lại bị hét lớn một tiếng ngăn lại tất cả mọi người hướng ta dựa s á t vào phát ra âm thanh thình lình liền là phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t lấy mình vũ cấp thực lực chống đỡ khai bình t r ư ớ n g bảo vệ hắn an toàn của những người khác sau đó để người đi đem đem mặt khác người sống s ó t cũng tập trung tới tập trung bảo hộ tại phương n g u y ệ t chuyên chú vào chuyện này thời điểm bên cạnh vũ đội trưởng lại đột nhiên đưa tay ra sắc mặt cổ quái run dày thân thể ngón tay chỉ hướng phía trước cách đó không xa một viên trái cây màu đỏ ngỏm ra đội trưởng có phải cảm giác của ta sai lầm hay không viên tia trái cây bên trong huyết anh giống như sống lại huyết anh sống lại phương n g u y ệ t sửng sốt một chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lập tức con ngươi c o r ụ t lại chỉ thấy trước đó to lớn dây leo trên trái cây màu đỏ ngòm bên trong chiếc anh đúng là tại mưa đêm tắm rửa phía dưới chậm r ã i tản mát ra nồng đậm sinh cơ do tử c h u y ể n sinh mà vốn nên ăn mòn vạn vật mưa đêm rơi vào trái cây màu đỏ ngọm lên đúng là không có nửa điểm tắt dụng ngược lại là tưới nhuần trái cây để loại tia h ế t hồng chi biến sắc đến càng thêm tiên liên diễm liền phảng p h t hai loại lực lượng kỳ lạ t từng tầng từng tầng phù phù. đúng lúc này một viên treo ở dây leo trên trái cây màu đỏ ngòm quanh thân đã che kín màu đen đường vân anh nghĩ quả đột nhiên từ dây leo trên rơi xuống mà xuống rơi trên mặt đất trái cây màu đỏ ngòm ngoài ý muốn dọn rơi rơi xuống đất liền phá vỡ tràn ra một vũng máu nước mà tại dòng máu bên trong huyết anh chính như phổ thông anh nhi đ ồ n g dạng nhắm mắt oa một tiếng phát ra sinh mệnh lần thứ nhất gào khóc huyết anh thật sống biến thành sống sờ sờ anh nhi chỉ là nhìn từ ngoài cái này anh nhi trên da hiện hiện màu đen đường vân cái loại này nhân công điêu khắc vết tích vẫn là ở trên người hắn lưu lại ân ký ngay tại phương n g u y ệ t cẩn thận quan sát huyết anh thời điểm phương n g u y ệ t đông nhiên sắc mặt t r ợ t biến đổi bởi vì hắn chú ý tới một sự kiện gia đội trưởng có phát hiện gì sao vũ đội trưởng lập tức chú ý tới đồng bạn biến hóa thấp giọng hỏi cái này huyết anh có linh căn linh căn vũ đội trưởng con người co r ụ t lại linh thụ trên rơi xuống huyết anh tự mang linh căn điều này có ý vị gì linh căn là thông hướng tiên nhân v ẽ vào cửa không có linh căn liền không có tương lai nếu như trước mắt cái này anh nhi có được linh căn như vậy cái khác linh thụ lên kia đẩy trời trái cây màu đỏ ngòm bên trong anh nhi cơ hồ ngay tại vũ đội trưởng nghĩ đến cái này thời điểm càng nhiều trái cây màu đỏ ngòm trưởng thành đến cực hạn đẩy trời trái cây màu đỏ ngòm hoa hoa rơi xuống đất nao nhao phát ra khóc lớn âm thanh anh nhi kêu khóc c ầ m thanh cùng đầy đất dòng máu hình thành cái này một bộ tựa như sinh tử giao thế quỷ dị hình tượng làm cho người tâm linh rung động quỷ dị như vậy tình huống để người không biết làm sao thậm chí đều không có người chú ý tới trên trời mưa đêm giống như là bị hút khô năng lượng giống như chẳng biết lúc nào đã lặng yên lui tán mà đúng lúc này phía trước hát cám bên trong có một trận khinh mạn tiếng bước chân chuyển đến đợi âm ảnh tiếp cận người kia đúng là trầm dãi xoay người ôm lấy mang bên trong huyết a n nhẹ nhàng trần an mặc tiên tri trận người người thành tiên xào đoạt thiên công đoạt thiên tạo hóa coi là thật không thể tưởng tượng nổi theo nhẹ nhàng chấn an mang bên trong huyết anh người kia từ âm ảnh bên trong chậm rãi đi ra thình lình chính là minh phương n g u y ệ t t r ừ n g to mắt t h ố t r a nữ nhân này còn sống nhiệt huyết tùy ý tiêu dao đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt đạp mây cưới gió tố thánh hồn trương một nghìn hai mươi chín lịch phàm người trước đó cùng ô vũ tộc đại chiến châu tỏa chiến thời đ i ể m chết phương n g u y ệ t không chú ý minh hướng đi vẫn cho là nàng cũng tại chiến loạn bên trong sớm đã bỏ mình không nghĩ tới lại vẫn còn sống một người bình thường có thể sống đến bây giờ phương n g u y ệ t càng phát ra cảm giác được bất p h ẳ m của nàng vũ đội trưởng bọn hắn nhao nhao đề phòng phương n g u y ệ t thì khoát tay chặt lại để bọn hắn buông l ò n g cảnh giác sau đó hỏi minh người rốt cuộc là ai người người thành tiên lại là có ý gì người đối mặt tiên trận hiệu bao nhiêu minh không nói gì chỉ là đưa tay chậm rãi gần sát tại bởi vì nàng chấn an mà rơi vào ngủ say huyết anh cái chán theo bàn tay nàng có chút dùng sức tay của nàng đúng là phù phù một tiếng giống như là đột phá mặt nước đồng dạng dung nhập vào anh nhi đầu bên trong cái này âm phủ hình tượng làm người một trận trong lòng khó chịu nhưng huyết anh lại giống như là không có cảm giác chút nào đồng dạng vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong mà theo minh bàn tay một t r ậ n quái như là trêu đùa hồ bên trong suối nước giống như toàn bộ huyết anh lại theo bàn tay nàng múa bành trướng biến hình soạt một chút đ ỗ n g nhiên hóa thành một đoàn dòng máu hấp thụ đến minh trên cánh tay giống như là hấp t h ụ cái gì minh cánh tay nhanh chóng hơi co lại không bao lâu liền trở nên gầy còm nhức ủ i thậm chí giống như là bị ăn mòn đồng dạng lộ ra bạch cốt nhưng dòng máu còn không vừa lòng thuận cánh tay liền muốn hướng minh trên thân leo lên mà đi ông kiếm quang nói lên minh đúng là đem tay trái của mình chặt đứt trên mặt đất máu tươi từ tay cột phun ra ngoài nàng lại mặc không đổi sắc mặc cho dòng máu rơi xuống đất một lần nữa hóa thành khóc gáy anh nhi quả nhiên giống như ta nghĩ những n à y anh nhi đã là người cũng là quỷ người quỷ đồng thể trưởng thành đến cực hạn lại biến thành loại nào quái vật thực sự để người chờ mong đáng tiếc ta thời gian không nhiều lắm bất quá ngay cả như vậy có thể tại lịch p h ạ m thời khác có thể nhìn thấy như thế tạo vật chuyến này liền không có đến không lịch p h ạ m phương miệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt người chung quanh cũng là không hiểu ra sao liền ngay cả trên trời ô vũ tộc tri vương đều những mày tựa hồ không minh bạch hắn bên trong hàng nghĩa nhưng minh tựa hồ cũng không thèm để ý chỉ là thần sắc vừa thu lại ngẩng đầu t h ấ p m ắ t lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ miệt thị nhìn về phía phương n g u y ệ t bọn người về phần như nào là lịch phàm nếu có một ngày ngươi có thể thành tiên tự sẽ biết được nếu như ngươi có cái này tư chiết nói cụt một tay minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía rõ ràng là ở vào trên không trung bóng đêm c h i n g u y ệ t phản phất tại đáp lại nàng nhìn chăm chú xoạt xoạt trên trời huyết nguyện đã n ư ớ ra một vết nước nguyện sắp vỡ ra mà nương theo lấy huyết nguyệt vỡ ra còn có bầu trời đêm vết nước kia không chỉ có xé rách huyết nguyệt càng đem huyết nguyệt trúng quanh bầu trời đêm cũng liền lấy một trận xé rách một bộ phận thiên vệ muốn bắt đầu ta lịch phàm con đường cũng dừng ở đây rồi minh khỏe môi nết lên khinh thường cười phảng phất tại chế rêu tối t â m chúng sinh lại hình như đang cởi nạo trên trời một ít cao cao tại thượng tồn tại x o ạ x o ạ đạo thứ hai khe hở tại huyết nguyệt trên lan tràn ra nước ra liên đối lấy đem chiếc xé rách bầu trời đêm khe hở cũng làm lớn ra một bộ phận bầu trời đêm vỡ ra hình tượng l i ê n phảng phất một loại nào đó phong ấn sắp đánh vỡ đồng dạng một loại kiềm chế hát cám cảm giác như thái sơn giống như đè xuống ép tới đám người không thở nổi cùng lúc đó phương nguyệt chú ý tới minh khí tức trên thân bắt đầu kéo lên hậu thiên thiên thiên nhân cấp vân cấp vũ cấp tiên cấp đã từng đọc thuộc về mai vũ tiên tử trên thân mới tản ra đáng sợ khí tức đúng là tại mình trên thân k h u ế c h tàn ra thậm chí khí tức càng thêm đ n g đậm tay cụt mọc lại khí chất biến hóa chung quanh huyết anh n h o nhao giống như là gặp thiên địch giống như doa đến đình chỉ tiếng khóc không hào phóng cùng sử dụng Quần quần lấy rời xa mình mình. Nguyên bản tại phương nguyện còn tại rung động thời khắc hậu phương bỗng nhiên có người trùng điệp quỳ xuống mời tiên tử cứu ta thanh quốc tại thủy hỏa bên trong chạm yêu trừ ma diễn sắt trên trời quỳ dị phương n g u y ệ t quay đầu nhìn lại đối với người này không có gì ấn tượng chỉ là bị mình trong hoàng cung cứu được người một trong bất quá người này ngược lại là cơ linh phát hiện trước mắt minh bất phàm biểu hiện về sau lập tức thỉnh cầu viện trợ lấy hoàng cung thời khắc này cục diện phía bên mình lại thêm một phương tiên cấp chiến l ự c thế cục sẽ phát sinh căn bản biến hóa nhìn thấy phía dưới tình huống cung tứ lao rằng q có ô vũ tộc c h i vương lập tức thần sắc c ă n g cứng nhiều lần ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn tự a h ồ nghĩ đến hát thanh quỷ có thể nhanh lên xuống tới viện trợ thế cục vượt qua mong muốn thanh đều cất giấu hai vị tiên cấp nhân vật đây chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình bất quá theo ô vũ tộc tri vương cẩn thận quan sát minh hắn bỗng nhiên dần dần cảm thấy không thích hợp bởi vì hắn phát hiện minh rõ ràng người đang ở trước mắt nhưng cảm giác quá khứ lại phảng phất không có cái này người đồng dạng nhưng mà kia cuộn trào vô cùng tiết lực lại không giống làm bộ nửa thật nửa giả tựa như ảo ngộng làm người suy nghĩ không thấu đang nghĩ ngợi đâu hắn bên thai chợt nghe hát thanh quỷ truyền âm nàng này không đủ gây sợ không đủ gây sợ ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường đây chính là tiên nhân Thậm chí thực chí h lực sâu k Ô n lường hắn g được, chỉ ít vũ tộc, tộc tri vương nghĩ đến mặc kệ hát thanh quỷ nói thế nào nữ nhân kia như thật là thành quốc xuất lực hắn bên này liền khó giải quyết mắt thấy phía dưới phàm nhân lại có mấy người quỷ xuống nghĩ mời tiên tử kia cứu viện Ô vũ tộc tri vương trong lòng tỏa ra sát tâm đang muốn rút ra tay đem phía dưới cầu viện phạm nhân diệt s á t sau một khắc ô vũ tộc chi vương lại đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì vâng một đ o à n ngọn lửa màu vàng đột ngột trước trước cầu viện k i a quỳ xuống mấy người trên thân giấy lên kim hỏa dập tắt k i a cầu chợ ở minh mấy người ngay cả thi cốt đều không lưu lại liền hoàn toàn biến mất tại thế gian ta là lịch phà người ta là quần chúng tiên ta là tiên đồ ta làm bản thân không dính nhân quả không vào luân hồi thế gian hết thảy đều là ta đường bằng phẳng trải đường mà cái này khu khu thanh xuyên giới còn không đang đến ta ra tay bất quá ai dám lại n h i ta chết minh thanh âm phiêu m i ệ u hư hảo theo trên trời khe hở dần dần gia tăng càng ngày càng không chân thực chỉ có kia rung động lòng người kim sắc h ỏ a diễm làm người không dám vọng động mà tại lúc này t ừ vừa rồi bắt đầu vẫn cau mày suy nghĩ phương n g u y ệ t đột nhiên lên tiếng người là phân thân đúng không phát ra âm thanh thình lình liền là phương n g u y ệ t theo minh khôi phục tiên nhân t r i lực phương n g u y ệ t liền rõ ràng cảm thấy minh mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó ở trong trò chơi lúc mai vũ tiên tử cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự lên không minh đôi mắt lạnh lẽo dừng ở giữa không chúng nhìn xuống phương n g u y ệ t kim s ắ c ngọn lửa tại phương n g u y ệ t quanh thân hiện hiện ra đội trưởng vũ đội trưởng ánh mắt biến đổi vội vàng ngăn ở phương n g u y ệ t trước mặt người chung quanh càng là dọa đến nao nhao biến sắc lộn nào thoát đi phương n g u y ệ t bên người chỉ có phương n g u y ệ t mình lại một mặt bình tĩnh nhìn xem không chung bên trong m ì n h nói không đầu không đôi lời nói ta là vũ cấp võ giả ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm ba. Trước 1030, trở vào ề bản n thể. Kim sắc g ọ ba Thái nếu ta chưa thấy qua thiên vệ đoán chừng sẽ tưởng rằng ngày loại hình hạn định điều kiện mới có thể để cho ngươi thu hoạch được lực lượng nhưng hiện tại xem ra thiên vệ một khác này thanh xuyên giới một loại nào đó cân bằng hoặc là phong ấn tự hồ bị đánh vỡ bản bắt người thể thể của người mới có mới lấy không e Nghe hở, cho phân thân bộ phận lực lượng. Nghe Phương lời nói, mình mày, lại rất nhanh ra, ra, lộ ra nhàn nhạt băng lánh h lực cười. lượng. Nguyệt nói, nữ răng băng rất bộ lộ lời lại mày, ra, ra nụ k hổ là ta nhìn chúng người quan sát một trong tâm tư quả nhiên kín đáo giới vực cùng giới vực ở giữa là có quy tắc xung đột sẽ bài xích nàng loại này ngoại lai cường giả muốn làm nhạt loại này bài xích cần thủ đoạn nàng không có bản lãnh lớn như vậy để bản thể giáng lâm huống chi chỉ là lịch phạm lời nói cũng không cần như thế tốn công tốn sức không có chút nào lực lượng phân thân cũng đủ để giải quyết ngay cả như vậy nàng cũng cần nỗ lực lớn giá phải trả mới có thể để cho phân thân gián g lâm về p h â n lịch phàm kết thúc như thế nào để phân thân trở về cũng là vấn đề lớn thiên vệ không thể coi thường là khóa chủ quy tắc chi lực một bộ phận kéo dài tuy là tiên nhân nhưng minh cùng khóa chủ loại kia tồn tại căn bản không thể so sánh nổi tại khóa chủ loại kia cấp chín siêu thoát trước mặt nàng ngay cả sâu kiến cũng k h ô n g bằng cho nên tại thiên vệ triệt để hoàn thành trước nàng cần phân thân thoát ly thanh xuyên giới trở về bản thể đây là phân thân tính chất khác biệt đưa đến muốn có được phân thân kinh lịch hết thảy đem lịch phàm đạt được hết thảy một bộ này thao tác nói đến phức tạp thực tế liền là để nội bộ phân thân đạt được một phần t h a n h xuyên giới quy tắc kiểm tra phạm vi bên trong lực lượng cũng lợi dụng phần này lực lượng hoàn thành đột phá cho nên lực lượng không thể lãng phí bản thể là không có cơ hội đem cô thứ hai lực lượng chuyển vào tới tại lực lượng không thể lãng phí tình huống giới phân ra một phần lực lượng đối phó một cái vũ cấp v õ giả rất có thể ảnh hưởng đến phân thân có thể hay không thoát ly thanh xuyên giới vấn đề ngay cả như vậy lại như thế nào lực lượng của ta đủ để d i ệ t sát ngươi ngươi muốn tự tìm đường chết hay sao không ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi hắc thanh quỷ là sẽ không để cho ngươi rời đi mà ngươi nếu là nguyện ý phân ra một phần lực lượng giúp ta chúng ta liên thủ liền có thể d i ệ t sát này quỷ lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau phương nguyện đang nói láo hắn căn bản không biết hắc thanh quỷ là dự định làm sao đối đại minh chỉ là nghĩ hết khả năng đem minh cái này chiến lược dẹp đi mình đội hình bên trong đến hát thanh quỷ minh hai tay phụ cùng phía sau tiêu căng nói hắn ngăn không được ta ngưng tạm nàng nhìn về phía phương nguyệt bất quá người ta quen biết một trận xem như ta lịch phạm bên trong quý nhân ta đến không ngại giúp ngươi một vấn đề nhỏ minh tay phải từng bị huyết anh t h ô n vệ sau đó hóa tiên tái sinh quá trình này bên trong nàng đã được đến huyết anh các loại tin tức và số liệu những này số liệu khả năng mới là lần này lịch phạm thu hoạch lớn nhất mặc tiên trận mạch suy nghĩ thực sự rất có ý tứ về phần phương nguyện đám người tình cảnh nàng cũng không thèm để ý chỉ cần đừng để nàng lãng phí quá nhiều lực lượng ảnh hưởng nàng đột phá thanh xuyên giới là đủ thật muốn cùng phương n g u y ệ t đối chiến lãng phí lực lượng khả năng ảnh hưởng kế hoạch nhưng một chút chuyện nhỏ lại không đáng nhắc đến ngón trỏ nâng lên đối mặt đất phát hỏa một chút đông một bóng người liền từ dưới đất bị túng ra kia thình lình liền là phượng vương bản nhân chỉ là thời khắc này phượng vương hai mắt vô thần tựa hồ đã mất đi ý thức như là người thực vật đồng dạng mặc cho bài bố phương nguyện con ngươi co g i t lại tạ nói đà tạ minh tiên tử tương trợ không muốn hỗ trợ đối phó hát thanh quỷ cùng ô vũ tộc tri vương có thể giúp đỡ giải quyết an đông nhi vấn đề cũng là tốt bất quá minh rất nói mau nói ngươi khả năng hiểu lầm hắn cũng không phải là bị ta chế phục mà là bởi vì nguyên nhân nào đó mà xa vào đến loại trạng thái này đến tiếp sau sẽ như thế nào ta cũng không được biết nói minh tiếp tục đi lên bay đi mục tiêu trực chỉ phá toái huyết nguyệt mà đợi nàng bay đến cùng hát thanh quỷ cùng thanh vương chiến đấu độ cao lúc nàng lập tức con ngươi hơi co lại bên trong chiến trường sức mạnh bùng lên dù không kịp bản thể cường đại nhưng cũng không phải nàng cái này phân thân có thể đỡ n ư ơ n g theo lấy hộ quốc thạch sư đầu này hoang quỷ g ầ m thét minh tiếp tục đi lên bay đi trên trời huyết nguyệt đã thêm ra mấy chục đầu khe hở chỉ cần thuận khe hở đột phá thanh xuyên l ê n giới nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành rõ ràng hết thể đang ở trước mắt nhưng vào lúc này nàng đột nhiên bỗng nhiên cảm thấy phía sau lông mao dựng đứng giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật để mắt tới đồng dạng có được bản thể cho khổng lộ như vậy một cố lực lượng lại còn có thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp như vậy cũng may loại cảm giác này một cái t r ớ c mắt tức thì minh quay đầu nhìn lại lúc phía giới ngoại trừ hắt thanh quỷ cùng thanh vương chiến đấu bên ngoài cái khác hết t h ả đều như sâu kiến giống như nhỏ bé hết t h ả đều tại đi xa không chờ chút hát thanh quỷ cùng thanh vương chiến đấu điểm có kết quả rồi thanh vương đứng tại hộ quốc thạch sư lên hướng xuống rơi đi lên trong tay dẫn theo rõ ràng là hát thanh quỷ đầu thanh vương thắng có một tay à giới này quả nhiên không thể khinh thường ngay cả siêu thoát cấp quỷ dị đều có thể giải quyết bất quá lịch phàm kết thúc thanh xuyên giới hết t h ả đều không liên quan gì đến ta khẽ lắc đầu minh một đầu đụng vào huyết nguyệt khe hở bên trong ông trong chốc lát huyết nguyệt buộc phát ra không gian phá toái giống như lượng lớn thấu kính mảnh vỡ vang lên bản nhân cũng đã tại vết nứt không gian bên trong nàng đang nỗ lực xuyên qua tại khóa chặt bản thể vị trí kích thích toàn bộ tiên nhân chi lực toàn lực b ộ t phá tới gần tới gần liền là cái cửa ra này minh một đầu đụng vào khe hở lối ra ngẩng đầu nhìn lên bản thể quả nhiên đã chờ đợi ở đây đã lâu hai cái giống nhau như lúc người cùng khe hở lối ra gặp nhau cùng nhau đồng bộ lộ ra vẻ kích động trở về thành công lịch pham trở về vượt qua sinh tử nhưng mà không chờ bản thể minh đem phân thân hợp hai là một nàng thân sắc cứng đờ đột nhiên con ngươi co r ụ t lại giống như là nhìn thấy cái gì không dám đưa tin c h i vật mở to hai mắt nhìn tại phân thân minh hoang mang thời khắc bên hai của nàng vang lên ác ma nói nhỏ nha nguyên lai bản thể của ngươi là tại tâm tưởng giới a trách không được cần lịch phàm đâu hắc thanh quỷ không có khả năng dù cho thiên vệ đã tới dù cho vết nước không gian đã mở nhưng giới vực cùng giới vực ở giữa lực bài xích cũng tuyệt không cho phép một đầu một giai siêu thoát cấp quỷ dị vượt ngang xa xôi như thế khoảng cách thậm chí xuất hiện ở đây thế mà còn không có bị giới vực lực bài xích phản vệ cảm thụ được sau hai thổ tức minh phân thân lại không trước đó chấn định tự nhiên c á i chán tất cả đều là mồ hôi lạnh hô hấp rồn rợp xuyên qua không gian khe hở lúc phân thân minh đã hao hết lực lượng giờ phút này nàng có thể làm chỉ có xin giúp đỡ nhìn về phía bản thể nhưng từ bản thể đôi mắt phản chiếu bên trong nàng nhìn thấy là thân thể của mình bị hắc thanh quỷ một tay xuyên qua lồng ngực toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen thôn vệ thân thể của nàng bảy n k ta cất dấu bi kíp phản diễn tại các ngươi mau tìm và ba chương một n r ă m ba m ư ơ vạn pháp tiên tôn tiên nhân thân thể quả nhiên mỹ vị theo phân thân minh bị h ắ t diễm thôn vệ hầu như không còn hát thanh quỷ liếm liếm đầu lưỡi nhìn về phía sắc mặt â m trầm minh bản thể cùng thanh vương dây dưa tiêu hao lực lượng đều khôi phục thậm chí càng khôi phục đã từng bộ phận thực lực vì cái gì ngươi có thể đi vào ta chỗ tâm tường giới nơi này cũng không phải cái kia ngay cả quy tắc chi lực đều phá thành mảnh nhỏ thanh xuyên giới dù cho quỷ dị xâm nhập cũng nên tiếp nhận to lớn giới vực lực bài xích mới đúng thanh xuyên giới đã từng cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù không cho dù là hiện tại thanh xuyên giới vẫn như cũng là cái phi thường tồn tại đặc thù nó bên trong dấu kính sơn có thẳng tới c ử u huyên thời cơ đồng thời lưu lại lượng lớn như ưu tuyển thiên hải vạn mây chờ chuyển thuyết c h i điệu tin tức nhưng hết lần này tới lần khác trong đó bộ quy tắc c h i lực cũng nhất là phá t o á i cùng phức tạp ngoại trừ bản thổ tiên nhân bên ngoài những giới khác vực người muốn tham gia độ khó chi cao cho dù là tiên nhân đều chỉ có thể thẳng lắc đầu có thể xưng một cái tuyệt đối phong bế giới vực nếu không phải thiên vệ sắp đến liền xem như minh trèn phá đầu cũng không có khả năng bước vào thanh xuyên giới nửa bước tại phong bê thanh xuyên giới bản thổ tiên nhân là có ưu thế tuyệt đối nhưng k i a địa phương rách nát lại cơ hồ đoạn tuyệt tiên duyên không linh căn người chỗ nào cũng có ngay cả quỷ dị đều không có cơ hội sinh ra ma chủng thành tựu ma cấp nói gì thường nhân một ít có lẽ là bởi vì tiên vệ sắp đến có linh căn nhân tài liên tiếp toát ra nhưng cụ thể mình cũng không biết thanh xuyên giới đến cùng là tình huống như thế nào vô luận như thế nào cùng phá thoái cổ quái thanh xuyên giới so sánh nàng chỗ tâm tưởng giới là cái phòng ngự biện pháp hoàn mỹ giới vực như vậy đối với kẻ ngoại lai、like、bài xích liền sẽ dị thường m ã h liệt càng là cường đại càng là như thế một cái siêu thoát cấp quỷ dị vượt ngang giới vực đi vào địa bàn của nàng lực bài xích không nên không có phản ứng mới đúng ngươi tự hồ đang mong đợi cái gì hắc thanh quỷ ngoạn vị nhìn xem nàng ngươi tự hồ đối siêu thoát cấp quỷ dị không đủ giải đâu như nào là siêu thoát siêu thoát phản tục là vì siêu thoát chỉ là giới vực lực bài xích đối với chúng ta siêu thoát cấp quỷ dị căn bản không có hiệu quả chút nào siêu thoát chính là siêu thoát hết thẻ quy tắc giới vực có khác đối với nó mà nói căn bản như không có gì không có khả năng ta từng gặp bản thổ một giai siêu thoát cấp quỷ dị căn bản không có thủ đoạn như vậy dưới tình huống bình thường muốn vượt ngang giới vực đầu tiên liền cần có tiên ma cấp thực lực mới có thể làm đến mà lại quá trình hung hiểm không phải đặc thù cần không ai nguyện ý vượt ngang giới vực vang lên tại tháng năm dài đằng đắng bên trong được chứng kiến siêu thoát cấp quỷ dị vô luận là xâm lấn vẫn là thoát đi hạ tràng đều phù hợp giới vực quy tắc chi lực duy chỉ có trước mắt cái này một đầu tựa hồ cảm giác được minh mãnh liệt cảm xúc hát thanh quỷ nết nhựng lên đùa cợt giống như nói ai nói với ngươi qua ta là một giai siêu thoát cấp quỷ dị tới không phải một giai siêu thoát cấp quỷ dị minh chừng to mắt bất luận nhìn thế nào trước mắt hát thanh quỷ thực lực đều tại một giai siêu thoát cấp quỷ dị phạm vi bên trong nhưng nó lại nói như vậy vân vân chẳng lẽ kiệt kiệt kiệt ý thức được sao không sai ta căn bản không phải một giai siêu thoát quỷ dị chỉ là thực lực bị hao tổn mới biến thành bộ dáng này ngay cả như vậy chỉ là vượt ngang giới vực không nhìn giới vực lực bài xích vẫn là dễ dàng dường như hồi tưởng lại ngày xưa chuyện cũ hát thanh quỷ thần sắc bên trong lộ ra thực chất bên trong lạnh lùng cao ngạo loại tia độc não còn hùng xem thường hết thẻ thái đ ộ phảng phất thế gian hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của hắn mà về phần dưới mắt hắc thanh quỷ nhìn trước mắt t h i ế n tử toàn thân g i ấ y lên ngọn lửa màu đen hóa thành to lớn h ắ t hứng nào về phía đối phương minh lập tức phản ứng lại g i ấ y lên kim sắc hỏa diễm đối kháng hai cỗ hỏa diễm đụng thẳng vào nhau lâm vào kịch liệt giao chiến bên trong minh một bên giao chiến một bên cầu viện nàng đã ý thức được thực lực của đối phương cũng không phải là phân thân nhìn thấy kia giống như yếu hơn mình đầu này siêu thoát cấp quỷ dị cường độ xa không phải một mình nàng có thể địch nhưng cứ viện tin còn chưa bay đến tông môn quen thuộc tiên nhân tri vị lực lượng hùng hậu tại thể nội tiêu hóa tới nhuần tự thân hát thanh quỷ nhìn về phía chân trời một cỗ khổng lồ thần thức đã hướng bên này bao phủ xuống phương nào quỷ dị dám can đảm làm tổn thương ta thiên minh cung đệ tử tính mệnh t h â n thức bao phủ phía dưới phản p h ấ t phương tiên địa này đều đều để cho hắn sử dụng linh khí quỷ khí các phương lực lượng tất cả đều bị một tiếng này phía dưới được triệu tập hướng hát thanh quỷ phương hướng chấn áp mà xuống liền phản p h ấ t người này là này mới giới vực c h i chủ đồng dạng nhưng hát thanh quỷ minh bạch đây chẳng qua là mượn dùng giống như người này thực lực tuy mạnh nhưng khoảng cách giới chủ còn có t r ê n lệ không nhỏ tuy nói hát thanh quỷ kiến thức cực lớn đã từng đạt tới độ cao cực cao nhưng giới mắt cái này bị phong ấn không biết bao nhiều thuế nguyện tàn tạ thân thể nhưng căn bản không có năng lực đối kháng người này nhìn xem mình trên không lực lượng thần thức hóa thành bàn tay khổng lồ hướng mình đè xuống hát thanh quỷ cười lạnh thân thể dần dần c h u y ể n nhạt đợi thần thức bàn tay khổng lồ xuyên thấu mà qua thời điểm cả người đã hoàn toàn biến mất nơi này giới cơ hội tại hát thanh quỷ biến mất sau không bao lâu từng đạo sao băng liên tiếp xuyên qua bầu trời đi vào hát thanh quỷ cuối cùng dừng lại địa phương bọn hắn tại kiểm tra qua minh cuối cùng lưu lại khí tức về sau số lẻ thở dài một hơi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời k h ẽ lắc đầu hồi bẩm vạn pháp sư tôn minh sư tỷ đã thân hôn đều vẫn chung q a n h lực lượng thần thức ngưng tụ thành một trường tuấn tú thanh niên mặc người sắc mặt ngưng lại sau đó nhìn về phía phương xa ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp giới vực bình t r ư ớ n g nhìn về phía h ắ c thanh quỷ chỗ lại đột nhiên con mắt giống như là bị cái gì kích thích đồng dạng khuôn mặt co lại giống như là bị con mắt đau nhòi dưới nhắm mắt lại chảy xuống huyết lệ đám người cùng nhau biến sắc sư tôn sư tôn tham dò thiên vệ tri địa sẽ khiến loại kia tồn tại chú ý tuyệt đối không thể mời sư tôn lấy tâm tưởng giới chúng sinh tính m ệ n h làm trọng chớ có lại kích thích h ó a chủ loại kia tồn tại sư tôn lịch phạm vốn là có phong hiểm minh còn nhất định phải để chứng minh mình đi loại kia địa phương bởi vậy chết cũng là bắn c h ú n g k i ế p số lại không thể vì nàng còn đem tai hại dẫn tới giới này à. đám người hư không hướng mặt người quý xuống chương kia mặt người tại thở dài về sau khẽ lắc đầu không có đang nói cái gì bọn hắn cũng còn quá trẻ tuổi không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thiên tri tỏa là tránh không khỏi thanh xuyên giới thất thủ bọn hắn bên này còn có thể kiên trì bao lâu cỗ này phân thân đã không cần thiết lại giữ lại để tránh gây nên khóa chủ chú ý thở dài bên trong thân thức mặt người biến mất mà thân ở thiên minh cùng bên trong vạn pháp tiên tôn cũng biến mất theo vô tùng ai cũng không biết vạn pháp tiên tôn đi nơi nào chính như ai cũng không biết vạn pháp tiên tôn là khi nào xuất hiện cùng giới này Trước 1032, Trung quốc chi chiến. Thanh xuyên giới. Tiếng hoan hô bên trong, thanh vương hộ quốc sư tử đá, chậm rơi xuống đất, ghét bỏ đầy trời Cầm trong tay hát thanh thanh thần trong một Trước hát thanh liệt tới toàn、lực. Thanh rơi rung vương sư vương nhưng nhưng giới. Quốc chi chiến. quốc chậm Cầm sắc nhạc, có cùng kịch cơ lực. 1032, xuyên xuống quỷ đầu, hiểu quỷ qu hoan bên nâng đứng lòng, không động. hắn phong, dùng giao hô hộ khai hợp, hộ dãi bồi lại loại đại đại đầy đây bỏ đá, mụ. lệ đây là thanh quốc đến ngàn vạn người tín nhiệm c h i lực cho nên thanh vương cho là mình tất thắng cũng nhất định phải thắng lợi chỉ là quá trình này sự nguy hiểm để hắn mây chuyến cho là mình muốn thua kết quả lại đột nhiên bắt lấy hát thanh quỷ một sơ hở nhẹ nhàng chém xuống hát thanh quỷ đầu lâu đoạn tuyệt nó sinh cơ cứ như vậy cầm xuống rồi nhưng hát thanh quỷ thật đã khí tức đoạn tuyệt cũng không vấn đề gì thậm chí phía trên ô vũ tộc c h i vương bồi dối hoảng sợ không giống làm bộ mây mù tảng ra chiếu ra pha toái huyết nguyện bầu trời đêm cũng giống như dụ bày ra lấy cái gì vương khải hoàn trở về l à vương thắng là thánh thượng thắng thánh thượng Nguy vũ thánh thượng vô địch thiên hạ đám người nâng cánh tay hô to ngay cả bốn tộc tộc lao đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra ô vũ tộc chi vương dọa đến toàn thân run dậy mặt mũi tràn đầy không dám đưa tin không dám vọng động hát thanh quỷ chết rồi mây mở g i ạ minh trừ r a huyết nguyệt vỡ ra bầu trời đem mang theo một k i a tì vết bên ngoài tối nay thanh quốc chì biến tựa hồ đã hạ màn kết thúc duy nhất không được hoàn mỹ chính là vốn chỉ là hoàng cung nội bộ lan tràn dây leo đã đem phạm vi từ hoàng cung lan tràn đến toàn bộ kinh thành tại phảng phất phế tích giống như trong kinh thành dây leo bốn phía cao dài bốn phía kết xuất trái cây màu đỏ ngòm khắp cây huyết anh chi quả kết đầy toàn bộ kinh thành số lượng nhiều thậm chí đủ để bổ khuyết kinh thành tối nay tổn thất nhân khẩu thiếu thốn bất quá cái này huyết anh chi quỷ dị cũng không có người dám đem bọn nó xem như nhân loại bình thường chỗ chi nếu không phải dưới mắt còn cần xử lý tàn cuộc bọn hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu t h à n h trừ huyết anh kế hoạch phương n g u y ệ t cùng vũ đội trưởng vây quanh vợ vương bắt đầu quay hàm tuy nói người bây giờ đang ở trước mắt nhưng như thế nào tỉnh lại cùng cứu trở về an đông nhi bọn hắn lại không nửa điểm đầu mối mặc thanh mặc tiên trận sao nghĩ không ra thật có thể tại sinh thời nhìn thấy trận này sinh ra dần dần rơi xuống thanh vương một tay nghiền nát trong tay hắt thanh quỷ đầu lâu sau đó lấy kinh thành thời khắc này loạt tượng sắc mặt hơi trầm xuống rơi xuống phương n g u y ệ t đám người bên cạnh người t r u n g quanh đồng loạt quỳ xuống chỉ có phương n g u y ệ t cùng vũ đội trưởng hai người trực diện thanh vương mời thánh tượng cứu ta bằng hữu một mạng hắn bề ngoài tuy là phượng vương nhưng bản thể chính là nữ tử thân thể là bằng hữu ta thân thể phương nguyện quả quyết xin giúp đỡ đem tình huống nói rõ thanh vương vô luận kiến thức vẫn là thực lực đều xa ở trên hắn có lẽ ở đây bên trong chỉ có thanh vương có thực lực cứu an đông nhi một mạng mười thánh thượng cứu mạng vũ đội trưởng thân sắc có chút quái gì, có chút cứng đờ mở miệng hắn không rõ ràng chính mình vượng hoàng chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng chỉ sợ nhiều nhiều ít ít cùng đương kim thánh thượng có chút quan hệ thế nào thanh vương đầu tiên là lường vũ đội trưởng một chút sau đó ánh mắt phức tạp mà nói thật không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy lại vẫn có thể nhìn thấy chuyển thế thức tình ngươi thanh hôn ca ca báo t h ủ thật liền trọng yếu như vậy sao ca ca đương kim thanh vương gọi ta là ca ca hắn là đệ đệ ta vũ đội trưởng x ứ n sở hoàn toàn bối rối mà xuống một cái c h ư ớ c mắt một đạo chỉ có vũ đội trưởng có thể nghe được thanh âm từ hắn vang lên bên hai nhìn đến ngươi còn không thức t ỉ n h ký ức thanh hôn nếu ngươi nghĩ biết mình thân thế liền đi một chuyến cựu h u y ê n đi đó là chúng ta tất cả phượng c h i nhất tộc c ố hương cũng là hết thể điểm xuất phát thanh âm rơi xuống thanh vương liền không lại nhìn vũ đội trưởng mà là đi vào phương nguyện bên người r ồ i ra một chỉ điểm tại phượng vương cái chán phượng tri nhất tộc cựu huyền ta rõ ràng là sinh trưởng ở địa phương mực thôn thôn dân tại a Thanh có ức. mực cảm cũng cho được nói, từ toàn tuyệt thôn tình tuyệt trưởng toàn thể tin nhỏ đến lớn toàn bộ ký ức. Những này tuyệt đối không không hoàn không Vương nghĩ hôn phải hư giả. Đối mực thôn tình cảm cũng tuyệt không phải hư đối Đối đội lời lâm l vào o mày, bộ ký giả. giả. suy Vũ n bên trong. t ạ vũ đội trưởng suy nghĩ những vấn đề này thời điểm phương n g u y ệ t phát hiện theo thanh vương một chỉ này phượng vương thân thể lại bắt đầu tăng m ậ p biến lớn chờ tăng phúc đến giống như là hai cái sinh đôi hổ lô dính vào nhau bộ dáng về sau mới bị thanh vương đột nhiên cả một chút cắt thành hai nửa thân thể của nàng đã không thể xem như phổ thông thân thể mà là nhiều loại sản phẩm chất hỗn hợp theo một ý nghĩa nào đó ngoại trừ linh hồn ý nghĩa bên ngoài cái này đoàn đồ vật đã không thể xưng là loài người mà là một loại nào đó càng cổ quái tồn tại muốn kết thúc cuộc náo kịch này hoặc là giết chết mặc tiên trận bản thể cũng chính là nàng này hoặc là để nàng lấy ý chí của mình kết thúc trận này biến hóa cách ra hai nửa thân thể hắn bên trong một cái vẫn là phượng vương bộ g á n g một cái khác thì biến thành an đông nhi bộ g á n g mà thanh vương nhàn nhạt s ắ c ý cũng tập trung ở an đông nhi trên thân hiển nhiên phượng vương cũng không phải là mục tiêu của hắn phương nguyện biến sắc lập tức cảm thấy thanh vương thái độ biến hóa vội vàng ngăn ở thanh vương trước mặt n g ư ơ i muốn giết nàng ta muốn kết thúc kinh thành nào kịch chờ một chút ngươi không phải nói có thể làm cho nàng lấy ý chí của mình kết thúc trận này biến hóa sao đợi nàng thức tỉnh ta để nàng đình chỉ chế tạo hết u y anh là được rồi thanh vương nghe vậy lại cổ quái mà nhìn xem phương n g u y ệ t ngươi biết muốn làm đến điểm này cần làm tới trình độ nào sao phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ hoang mang cái này có cái gì khó sao chỉ cần giải quyết hết phượng vương tại để an đông nhi ý thức thức tỉnh hết thể liền dễ nói à nhưng thanh vương lời kế tiếp lại làm cho phương nguyện lớn thụ rung động ngươi khả năng không có minh bạch loại sau phương pháp ý vị như thế nào hiện tại mặc tiên trận thực tế là tại bạo tẩu nó không có thực tế trưởng k h ô n g giả chỉ là có tuyệt đối hạch tâm ta nói loại phương pháp thứ nhất dĩ nhiên chính là hủy diện hạch tâm phá trận mà loại phương pháp thứ hai trên thực tế là để nàng này hấp thu toàn bộ trận pháp trí lực trở thành hạch tâm đồng thời còn muốn trở thành trận pháp chân chính trưởng k h ô n g giả ý vị này nàng có thể sẽ biến thành siêu thoát cấp quỷ dị siêu thoát cấp quỷ dị phương n g u y ệ t t r ừ n g to mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ sao tại sao có thể như vậy vì cái gì nàng hấp thu xong mặc tiên trận lực lượng liền sẽ trở thành siêu thoát cấp quỷ dị ngươi cho rằng mặc tiên trận tác dụng chân chính là cái gì người người thành tiên cho tới bây giờ đều chỉ là biểu tượng mặc thanh năm đó cùng ta nghiên cứu thảo luận trận này thời điểm trong mắt chấp nhất kia phần điên cuồng là chỉ siêu thoát c h i cảnh đã mặc tiên trận có thể thành kia ẩn tàng mục đích cuối cùng nhất tự nhiên cũng có khả năng trở thành sự thật phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm cắn răng hỏi kia nàng như biến thành siêu thoát cấp quỷ dị còn có thể bảo trì ý thức của mình sao thanh vương cười mặc tiên nhân giết chết nhiều ít nàng liền muốn tiếp nhận nhiều ít người ký ức khổng lộ như thế số lượng ký ức tràn vào đầu của nàng chật ních ý thức của nàng xé nát linh hồn của nàng ngươi cảm thấy nàng sẽ còn là nàng sao nàng còn có thể bảo trì bản thân sao chỉ có siêu thoát mới có thể để cho nàng sống sót mà siêu thoát về sau nàng cũng không còn là nàng điên cuồng điên cuồng trận pháp người điên cuồng điên cuồng hết thảy mặt thanh phương n g u y ệ t dưới đáy lòng cắn răng mặc n i ệ m cái này hai chữ cảm xúc phức tạp tránh ra đi vì thiên hạ này thương sinh ta muốn ban thưởng nàng vừa chết nếu không mặc tiên trận quyết tán cường hóa không chỉ là kinh thành toàn bộ thanh quốc chính là đến toàn bộ thanh xuyên liên d ư ớ i đều đem bị kiện nạn này thừa dịp đầu này siêu thoát cấp quỷ dị còn chưa chân chính sinh ra đem nó ách g i ế t t ử trong trứng nước mới là thiên hạ chính đạo mới là thương sinh chi đạo lý tính nói cho phương n g u y ệ t hẳn là từ bỏ an đông nhi nhưng hắn thật làm không được trơ mắt nhìn an đông nhi cứ như vậy chết ở trước mặt mình mà không hề làm gì mặc tiên trận đang k h u ế t tán dây leo đang hướng phía kinh thành t r u n g quanh thành trấn lan tràn không nhanh chút ngăn cản đây hết thảy sẽ càng nhiều thành thị càng nhiều người biến thành kinh thành này tấm hạ tràng mỗi một phần mỗi một g â y đều sẽ có người chết đi nhưng chẳng lẽ liền không có phương pháp khác ngăn cản đây hết t h i sao ngươi thế nhưng là thanh vương a thanh quốc trí cao vô thượng không gì làm không được vương a thanh vương nhìn xem phương n g u y ệ t thống khổ do dự bộ dáng hoảng hốt thấy được đã từ mình đáng tiếc thiên hạ hai chữ quá nặng mà hắn từ lâu vượt qua thương hại bản hoàng giai đoạn kia nếu không phải mai vũ tiên tử trước khi chết từng tiết lộ qua một chút liên quan tới lưu dân bộ phận bí mật chỉ sợ hắn đã sớm không kiên nhẫn cho phương n g u y ệ t giải thích nhiều như vậy mà bây giờ hắn muốn làm nên làm sự tình tách ra an đông nhi chỉ là vì tốt hơn định vị mặc tiên trận hạch tâm mà không phải vì cứu người giơ tay lên cấp tốc rơi xuống c h ờ một chút dừng tay phương n g u y ệ t cùng vũ đội trưởng đồng thời lên tiếng nhưng đã xong thanh vương tay phải đã quán xuyên an đông nhi ngực suy dòng máu phun tung tóe mà ra văng đến phương n g u y ệ t cùng vũ đội trưởng trên mặt bọn hắn vì cứu trợ an đông nhi nỗ lực nhiều như vậy cố gắng tại thời khắc này hóa thành hư hảo bọn hắn muốn cứu người cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn chết tại thanh quốc chi vương đại nghĩa phía dưới người sao có thể phương nguyện hai mắt bỏ bừng v ọ tới t phá tan thanh vương vội vàng xem xét nhìn an đông nhi tình huống nhưng an đông nhi lại như tử thi giống như co quắp hai lần lặng yên y mắng đã mất đi đ ộ n tĩnh tựa như vĩnh viễn yên tĩnh trở lại người dám giết nàng vũ đội trưởng cặp kia mắt cá chết tràn ngập tơ máu đồng mục điên cuồng buộc phát kim sắc quan mang phượng ấy thanh â m như kịch đấu giống như kịch liệt vang lên giống giận một q u y ề n đánh tới hướng thanh vương cái sau lại sớm đã thối lui lạnh lùng nhìn về phía hai người hai người các ngươi tại thanh quốc có ân lần này ta không so đo lại có lần sau nữa đối ta ra tay ta tuyệt sẽ không khắc khí cho dù là ngươi cũng giống vậy thanh hôn hẳn là ngươi còn muốn lại ngủ say chuyển thế mấy trăm năm hay sao ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ta chỉ biết là ngươi giết an đông nhi kia là mực thôn còn sót lại thôn dân một trong ngay cả mình thanh quốc một cái thôn dân đều không bảo vệ được còn nói gì thương sinh ngươi căn bản không xứng làm vương ta biết ta đánh không lại ngươi nhưng bắt đầu từ hôm nay chỉ cần ngươi tại thanh quốc một ngày ta liền không lại bước vào thanh quốc được bước phá toái huyết nguyệt ánh trăng chiếu vào vũ đội trưởng trên đầu t r ọ c vì hắn tăng thêm một phần văn lệ phía sau phượng hoàng hư ảnh tựa hồ càng ngày càng rõ ràng ngươi cách thức tỉnh càng gần Thanh khẽ h vương k lắp đầu, Ô vũ tộc chi vương hét lớn một tiếng đường đường ma cấp quỷ dị tại kia trọng áp phía dưới đúng là quay người muốn chạy trốn nhưng lập tức bị bốn bộ tộc lão cùng nhau ngăn lại lâm vào chiến đấu bên trong tựa hồ s ợ thánh thượng trách tội thời gian dài như vậy còn không cầm xuống còn muốn làm phiền thánh thượng ra tay tứ lao lập tức đều gấp n h a o nhau tăng cường thế công thánh thượng bên kia đều giải quyết siêu thoát cấp quỷ dị cả buổi thậm chí còn giống như giải quyết kinh thành phía dưới dây leo nghĩ lung tung bọn hắn bên này lại ngay cả ma cấp quỷ dị cũng còn không giải quyết cái này có thể không nóng này sao được mời thánh thượng đem này quỷ giao cho chúng ta xử lý thánh thượng nó đã làn ỏ mạnh hết đả mời tin tưởng ta chờ thực lực nghe được tứ lao thanh âm thanh vương khẽ lắc đầu việc cấp bách cũng không phải thảo luận công lao cùng trách phạt vấn đề mà là bãi bình kinh thành hết thể loạt tượng tốc độ tăng tốc thanh vương đang muốn xông vào tứ lao cùng ô vũ tộc c h i vương chiến trường bên trong kia một cái c h ư ớ c mắt thanh vương đột nhiên đ ỗ n g nhiên dừng lại động tác giống như là cảm giác được cái gì t r ừ n g to mắt đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn về phía hậu phương không có khả năng cố khí tức này là kiệt kiệt kiệt biến không thể thành có thể đây mới gọi là siêu thoát ta thanh h ì n h một đoàn khói đen từ hát thanh quỷ trước đó bị nghiền nát đầu lâu mảnh vỡ chỗ bay lên cũng tại thanh vương trước mặt ngưng tụ thành hình hóa thành thực thể hình người hát thanh quỷ trời ạ kia là hát thanh quỷ nó không phải bị thánh thượng giết chết sao người phía dưới d ọ a sợ không dám luận động cùng ô vũ tộc c h i vương giao chiến tứ lao cũng bị giật mình t u lên phân tâm bên ngoài nguyên bản cuối cùng phối hợp muốn tuyệt s á t ô vũ tộc c h i vương sát chiêu cũng bởi vì cái này một tia trần t r ở mà lộ ra sơ hở ô vũ tộc c h i vương bắt lấy sơ hở trở về từ coi chết đồng thời ha ha phá lên cười cười tiếng biết thai nhức óc vang vọng bầu trời đêm ha ha ha ha hát thanh quỷ ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết khi thế đại trấn liền chạy trốn tâm tư cũng bị mất chuyên tâm đối phó này trước mắt bốn người đến tâm tính chuyển biến để ô vũ tộc c h i vương thực lực một lần nữa duy trì tại một cái cao tiêu chuẩn tứ lao lập tức gáp lực tăng gấp b ộ i mà bên kia thanh vương vẫn bất khả tư nghị nhìn xem hát thanh quỷ có thể tại thanh quốc tại địa bàn của ta tại dưới mỹ mắt ta s n g một bộ ve sầu thoát xác đây chính là siêu thoát cấp quỷ gì ả quả nhiên không thể t h ư ờ n g thức p h á n tri dù là sinh cơ đoạn tuyệt cũng còn có thể xuất hiện lần nữa ha ha ha ha thanh vương muốn giết ta nhưng không dễ dàng như vậy đâu mà lại ngươi cho rằng ta chỉ là chạy trốn đơn giản như vậy sao tiếng nói vừa ra hát thanh quỷ toàn thân trên dưới lại dấy lên ngọn lửa màu vàng cỗ này hoàn toàn mới hỏa diễm lực lượng vừa xuất hiện liền cho thanh vương mang đến áp lực t h ự c lớn kêu h ỏ a diễm không đơn giản chuẩn bị kỹ càng cảm thụ chúc cơ cảnh chân linh chi h ỏ a sao hát thanh quỷ khạc khạc cười to đối thanh vương xông tới thanh vương sắc mặt ngưng tụ lập tức bắt đầu tiếp chiêu cũng từng bước đem chiến trường kéo xa tránh đi tứ lao cùng ô vũ tộc c h i vương chiến trường hết thể tựa hồ lại về tới nguyên điểm nhưng tình huống lần này lại có chỗ khác biệt lần này là thanh vương bị thực lực toàn bộ triển khai hát thanh quỷ áp chế hộ quốc sư từ đá g lên lên. i tại cái này kinh thành phía trên loạn chiến thành một đoàn thời điểm thanh quốc bên ngoài phóng tầm mắt đến toàn bộ thanh xuyên liên giới có từng đạo điểm sáng phóng lên tận trời xông về không chung bên trong kia vỡ ra huyết nguyện những ánh sáng kia như sao băng giống như tô điểm bầu trời đêm tựa hồ muốn hướng về khe nước mở bầu trời đêm làm những gì lên trời đan dương tử nguyện bổ thiên là thạch l i ệ u vũ tông diệp thượng minh nguyễn bổ thiên là thạch tạ thân phủ quất cảnh dạ nguyễn bổ thiên là thạch một trận độc lập với thanh quốc cái này tiểu quốc bên ngoài liên quan đến toàn bộ thanh xuyên giới chiến đấu tựa h ồ tại cái này ngược dòng mưa sao băng bên trong triển khai chiến cho cũng có mặc còn tục. hắn không phát hiện, mặc tiên tiếp nên bọn trận lan tràn, vẫn đấu, theo mặc tiên trận hạch tâm an đông nhi chết đi dưới chân mặt đất vậy mà phát ra trận trận chấn động từ rất nhỏ đến kịch liệt càng ngày càng gần liền phảng phất một loại nào đó nhóm lớn di chuyển động vật đang hướng phía cái phương hướng này tiến lên đồng dạng tình huống như thế nào phương nguyệt nhìn xem trên mặt đất an đông nhi thi thể đầu góc c h ố n g giống đâu nghe được động tĩnh hướng chung quanh nhìn lại lập tức thần sắc sững sờ chỉ thấy chung quanh trên tường rào nguyên bản đã chạy tứ tán huyết anh giờ phút này chính bỏ qua tường vây một lần nữa bỏ hướng bên này hắn bên trong một con huyết anh đang bỏ qua tường vây thấy đ ư ợ can đông nhi thi thể về sau đúng là hoa một tiếng nghiêm nghị khóc ổ lên hai hàng huyết lệ trực tiếp từ hốc mắt chạy xuôi mà ra lúc đó âm thanh phản phất một loại nào đó tín hiệu đồng dạng chung quanh huyết anh liên tiếp đi theo kêu khóc bắt đầu hoa nhất làm cho phương n g u y ệ t giật mình là tại an đông nhi bên cạnh thi thể phượng vương giờ phút này liền cũng đột nhiên thân thể bắn lên ngửa mặt lên trời phun khóc thành tiếng đồng dạng huyết lệ từ hắn hốc mắt chạy xuống sau đó kêu giơ thẳng lên trời kêu khóc đầu lâu đúng là chuyển hướng 180 độ nhìn về phía an đông nhi thi thể thân ảnh một cái chớp mắt mơ hồ cà một chút phóng tới an đông nhi lại tại một giây sau bị một kích nặng đá trực tiếp đá bay trở về ai dám đụng nàng phượng g ã y thanh âm vang lên đầy người lệ khí vũ đội trưởng đứng ở an đông nhi thi thể trước lạnh lùng nhìn bốn phía huyết anh dùng võ đội trưởng giờ phút này hiện ra thực lực và khí tràng những ngày huyết anh vốn nên không có chút nào cận thân thời cơ nhưng ở những ngày huyết anh đồng loạt nhảy lên một cái hình thành d i à y đặc huyết anh bức từ người hướng an đông nhi phương hướng che xuống thời điểm vũ đội trưởng lại bị một người đột nhiên bắt lấy thủ đoạn là mạnh lôi đến một bên ra đội trưởng vũ đội trưởng nhìn về phía nữu lại tay hắn phương nguyệt cái sau lại chầm m ộ nói b ì ngươi h tĩnh một chút. một n quên thanh vương đã nói sao hiện tại an đông nhi nếu như còn muốn sống tới chỉ sợ chỉ có con đường này có thể đi vũ đội trưởng xưng sở cái gì ý tứ ngươi nhìn bên kia thuận phương n g u y ệ t chỉ vào phương hướng che già mang mọc huyết anh nào vào an đông nhi trên thi thể hình thành một tòa huyết anh tạo thành núi thịt mà phượng vương càng là không bị khống chế giống như cũng lần nữa nào về phía phía trước chui vào núi thịt bên trong vô số thân thể v ặ n mẹo cùng một chỗ nhưng nếu là đẩy ra một chút khoảng cách đi mở đúng là tại thịt này núi bên trong ẩn, ẩn thấy được an đông nhi to lớn hóa gương mặt đây là vũ đội trưởng chừng tóm ắ t dung hợp sau đó siêu thoát chỉ có dạng này an đông nhi mới có đường sống chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng an đông nhi ý chí phương n g u y ệ t khẳng định nói v ũ trộm nhìn thoáng qua không trung phía trên chiến đấu vẫn kịch liệt thanh vương bên kia tựa hồ không cách nào cố kỵ biến hóa bên này bất quá theo phương n g u y ệ t ánh mắt tiếp tục cao thẳng lại đột nhiên sửng sốt chỉ thấy chỗ càng cao hơn kia vỡ ra huyết sắt trên bầu trời đêm lại lóe ra tựa như quần tinh giống như điểm điểm tinh quang vô số điểm nhỏ tinh quang hội tụ vào một chỗ xông về vỡ ra bầu trời đêm sau đó tinh quang trong nháy mắt tạm đạm một màng lớn mà kia vỡ ra bầu trời đúng là giống như co vào chữa trị bộ phận làm sao có thể phương nguyệt chừng to mắt thiên vệ có thể bị người vì ngăn cản cùng chữa trị đây là làm được bằng cách nào những cái kia tinh quang lại là cái gì tồn tại mà khi phương nguyệt lại tập trung lực chú ý chú ý tới một chút tạm đạm tinh quang tựa như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng thẳng đứng rất xuống lúc mới ý thức tới những này tinh quang không phải cái gì những sinh vật khác hoặc là hiện tượng tự nhiên mà là người người tại dùng tính mệnh bổ khuyết thiên vệ tạo thành khe hở sống như hoa mùa hè chết như lá mùa thu kia sinh mệnh vẫn lạc lúc nở rộ ánh sáng trói mắt làm người không cách nào mở mắt kia là sinh mệnh bài hát ca tụng dũng khí bài hát ca tụng bọn hắn tại dùng sinh mệnh bảo hộ thế giới của bọn hắn đây không phải một trận vẹn vẹn liên quan đến thanh quốc lại hoặc là làm tinh thai nạn mà là liên quan đến toàn bộ thanh xuyên giới tất cả mọi người thiên thai thinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy bình nguyên là thanh xuyên giới ngoại trừ thanh quốc bên ngoài còn có lên trời loại hình đại tô môn bọn hắn mới thật sự là người cao là thành xuyên giới trụ cột là chân chính cần trực diện trận này thiên vệ tồn tại mà bây giờ bọn hắn ngay tại dùng phương thức của mình ngăn cản thiên vệ muốn thành công a nhất định phải thành công a trên trời các tiền bối nếu như các ngươi có thể thành công ngăn cản thiên vệ lời nói thế giới của ta cũng có thể được bảo hộ phương n g u y ệ t nắm chặt nắm đấm hắn không thể mình bay lên trời đi cùng những n à y tiền bối kể vai chiến đấu nhưng hắn minh bạch thực lực của hắn quá yếu mà lại dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chung quanh đến mai không hết h u y anh còn tại che ngập bầu trời từ bốn phương tám hướng vào tới tụ hợp vào đến phía trước núi thịt bên trong mà núi thịt bên trong an đông nhi ngũ quan khuôn mặt ngay tại dần dần trở nên rõ ràng tin tưởng nàng cũng chỉ có thể tin tưởng nàng phương n g u y ệ t cùng vũ đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm nhìn chằm chặp trước mắt núi thịt mà bọn hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng nếu như an đông nhi thất bại biến thành một con không có bản thân ý thức siêu thoát cấp quỷ dị như vậy hai người bọn họ liền muốn gánh vác chém giết cái này siêu thoát cấp quỷ dị trách nhiệm dừng tay các ngươi đang làm cái gì chơi ạ đoàn kia đồ vật là quỷ cái gì hai người các ngươi mau ra tay diện s á t đồ chơi kia a rõ ràng như thế dị biến tự nhiên đã sớm đưa tới chú ý của những người khác những hoàng tộc này thành viên nhao nhao dọa đến thét lên lơ tiếng để phương nguyệt hai người ra tay nhưng mà phương nguyệt hai người lại thờ ơ thậm chí vũ đội trưởng còn lặng lẽ nhìn những người kia một chút ý uy hiếp không nói tại đồng hồ vốn là muốn dựa đi tới người cũng bị cái nhìn này dọa đến không dám vọng động nhưng phía dưới động tĩnh vẫn là hấp dẫn đến phía trên tứ lao chú ý kia là cung ô vũ tộc tri vương kịch chiến bên trong du lão sầm mặt lại trước, trước thanh vương lời nói bọn hắn cũng đều có nghe được bây giờ thấy phía dưới dị biến rất khó nói không phải an đông nhì biến lính dị tại dần dần hướng siêu thoát cấp quỷ dị chuyển biến dám ở chỗ ta chiến đấu bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây khắc khắc cứ như vậy phân tâm một cái trước mắt một đoàn hắc khí tạo thành hắc thủ trước mắt xuyên thấu bơi lão eo phải bên cạnh bơi lão lập tức như d i ợ u đứt dây giống như rơi xuống phía dưới ma cấp chiến đấu đối bốn vị này vũ cấp cường giả mà nói vẫn là áp lực quá lớn dù cho bốn người liên thủ thực lực không yếu tại ma cấp quỷ dị nhưng cũng dung không được nửa điểm phân tâm lao du hoàng bét ba người chúng ta dựa sát vào mặt khác tam lão lập tức từ bốn góc vây công chi thế biến thành tam giác bao bọc bọn hắn muốn chống đỡ chống đến bơi lão trở về ô vũ tộc c h i vương thực lực c ư ờ n g đại bọn hắn cũng không rõ ràng bơi lão cụ thể thương thế tình huống chỉ có thể liền xem như liều mạng dáng chống đỡ chống đến bơi lão trở về tiếp tục chiến đấu nếu không bốn góc thiếu một bọn hắn thua không nghi ngờ như thế nguy cơ thời khắc hết lần này tới lần khác phía trên chiến đấu thanh vương tựa hồ cũng rơi vào phía dưới thế cục dần dần chuyển biến xấu phía dưới đông một đạo màu đen sao băng rơi đập trên mặt đất vừa v ặ n liền rơi vào phương n g u y ệ t đám người cách đó không xa phương n g u y ệ t hướng bên kia nhìn lại hố tròn bên trong nằm thình lình liền là bơi lão cũng chính là hắn cha vợ cha vợ ta đi xem một chút thân hình k h ẽ động phương n g u y ệ t đã vọt tới bơi lão mặt trước nhưng mà chạm mặt tới liền là bơi lần trước trường bàn tay bực kích phương n g u y ệ t nghiêng người mà qua trở tay bắt lấy du lão lớn mật phản tặc chống lại thánh lệnh vẫn từ huyết anh hội tụ ngươi biết không biết mình đang làm cái gì nếu không phải tiểu tử ngươi liền là từng tia từng tia tầm tâm niệm người lão phu đã sớm đã sớm c ầ một phía p h bên ả h ông trùm ộ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt trước 1034, đại kết cụ, 2. phương nguyện vội vàng đỡ dậy du lão muốn cho nhét mấy khoản đan g dược lại bị du láo chừng mắt liếc từ hắn trong túi sách của mình móc ra đan dược căn vào nhưng theo hắn đem run dày tay từ eo phải bên cạnh trên vết thương rời phương nguyệt con ngươi có rụt lại chỉ thấy du lão eo phải đã thiếu một khối lớn huyết đ ủ miệng vết thương còn kèm theo lấy màu đen sền sệt vật chất ngăn cản vết thương khép lại chỉ một cái lên mắt phương nguyệt liền nhận ra thứ này thình lình liền là lúc trước hắn mới vào trò chơi lúc tại gian kia cổ nguyệt miếu trong sân đạo gặp qua loại kia cổ quái vật chất màu đen nguyên lai、like、thứ này cùng ô vũ tộc tri vương thậm chí cùng hát thanh quỷ có quan hệ trong lúc nhất thời phương nguyện suy nghĩ chập trùng lại rất nhanh đẻ xuống bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn lo lắng nhìn về phía du lão cái sau lại mặt lạnh lấy không cho sắc mặt tốt tuy nói thương thế hòa hoãn nhưng du lão tình trạng cũng rất khó nhắc lại cung cấp đầy đủ chiến lược ô vũ tộc chi vương khó được bắt lấy thời cơ liền không thể nào thủ hạ lưu tình ít nhất cũng phải làm giảm quân số một người mà bây giờ ô vũ tộc chi vương xác thực làm được du lão đã đánh mất hơn phân nửa chiến lược dù cho ăn vào đáng dược cũng rất khó sẽ cùng đám bạn trí cốt hình thành trận pháp phối hợp ngay cả như vậy du lão đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết lấy ra một viên bút lên huyết khí nhìn một cái liền rất không ổn đạn dược hoặc là nói là t hoàng u tộc không có tham dự loại sự tình này nhưng vì một chút cần thiết thời khắc có chút kỹ thuật cùng đan dược dự trữ là nhất định ngưng tạm du lão hạ giọng nói từng tia từng tia liền giao cho ngươi bảo vệ tốt nàng nói xong du lão ngửa đầu liền muốn đem viên đan dược kia ăn vào lại nghe phía sau có người la thất thanh nói không muốn du lão lập tức liền nghe được thanh â m là ai nhưng chỉ là dừng lại một cái trước mắt du lão liền muốn tiếp tục ăn vào đan dược nhưng là tiếp theo một cái trước mắt ba tay của hắn bị phương nguyệt nắm chắc ta cảm thấy đi viên đan dược kia vẫn là lưu cho ta đến phục d ụ n g tương đối thích hợp rốt cuộc thân thể ta tương đối hư cần loại này đại bổ đan bồi bổ đầu phương nguyệt mỉm cười lấy đi đan dược ánh mắt cùng tâm tư lại đã sớm bị hậu phương người tới hấp dẫn đi người kia thình lình chính là du titi cùng hàn đại nhân mọi người làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết ra ra vừa rồi chính là nghịch thể đan đúng không đúng ngươi tại sao phải làm loại sự tình này nuốt viên kiêm nghịch thể đan ngươi dù cho có thể khôi phục thương thế dược hiệu qua đi cũng sẽ sinh cơ tịch d i ệ t ngươi cùng ta cam đoan qua tuyệt đối sẽ không phục d ụ n g chỉ là đảm bảo mà thôi dù ti ti giờ phút này vẫn là thụ nhân hình thái nhưng ý thức thanh tỉnh tựa hồ đã không có đáng ngại nàng nào về phía du lão trên thân nước mắt ào ào lưu phương nguyện thì nhìn về phía hàn đại nhân cùng càn k h ô n đại sư tình huống bên ngoài như thế nào tất cả đều là loại kia huyết anh quỷ dị đều tại hướng cái này bò ta hoài nghi toàn bộ kinh thành cảnh nội đều là loại tình huống này hàn đại nhân khẽ lắc đầu đối loại tình huống này không có đầu mối nếu không phải du ti ti nhất định phải tới xem một chút bọn hắn đều không định lại tới gần nơi đây bất quá chờ phương n g u y ệ t nói đến kia huyết anh tập hợp thể là an đông nhi lúc bọn hắn đều ngây ngẩn cả người chuyện này rốt cuộc là như thế nào tình huống cực kỳ phức tạp trong thời gian ngắn nói không rõ ràng tóm lại hoặc là nó biến thành an đông nhi hoặc là nó biến thành siêu thoát cấp quỷ dị mà cái sau chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chèm giết du lão nghe được đối thoại của bọn họ lập tức giận dữ h ế t hiện tại liền nên giết đồ vật ngươi quên thánh thượng nói như thế nào sao một khi trở thành siêu thoát cấp quỷ dị cũng không phải là n g ư ơ i ta có thể nắm trong tay vậy nhưng không phải do ngươi du lão phương n g u y ệ t ngữ khí hơi trầm xuống thần s á t chân thành nói mặc dù tôn trọng du lão nhưng vấn đề nguyên tắc hắn sẽ không cải biến du lão lập tức phẫn nộ cùng phương nguyện rằng co du ti ti kẹp ở giữa tình thế khó xử thần s á t vận lợn dầu mà đúng lúc này phía trên bỗng nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm tiếng vang lam san đứng đầu ô lão đang bị một kiếm đánh bay ra ngoài mó me khắp người nhìn thương thế rất nặng nhưng ở rơi vào mặt đất sau lại lập tức hét lớn một tiếng phóng lên tận trời lần nữa gia nhập chiến trường so sánh phía dưới du lão tựa hồ lộ ra vô cùng đẩy nước nhưng trên thực tế hai cái này thương thế không thể cơ đua cả nắm chính diện giao phong có phòng bị lời nói là sẽ không nhận trí mạng thương thế nhưng du lão lần này lại là bị phân tâm sau đánh lén cơ hồ là một kích trí mạng cho nên cơ hồ tái khởi không thể bất kể như thế nào phía trên tình hình chiến đấu đã không dung kéo dài đã ta không thể tái chiến vậy thì ngươi đi du lão nhìn chằm chặm phương nguyện nhưng mà phương n g u y ệ t còn chưa nói chuyện du ti ti đã hô to lên tiếng không thể hắn không thể đi du lão lông mày nhữ lại cái này còn không nhập môn đâu làm sao cánh tay liền hướng bên ngoài gạn cũng may phương n g u y ệ t tại suy nghĩ một chút cho vũ đội trưởng một ánh mắt về sau hướng du lão khẽ gật đầu tuất ta đi ứng chiến ố vũ tộc c h i vương ta cùng nó ở giữa cũng xác thực nên quyết ra cái thắng bại hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia quỷ rùa mà bây giờ phương n g u y ệ t chuẩn bị dùng ố vũ tộc c h i vương tính mệnh kết thúc cái này quỷ rùa cho du ti ti một cái an ủi ánh mắt về sau không đợi cái khác người mở miệng phương nguyệt đã nhảy lên một cái phóng tới không t r u n g bốn người chiến trường yên tâm ta biết hắn thực lực không đủ không phải ô vũ tộc c h i vương đối thủ bất quá hắn chỉ là bổ khuyết ta chống chỗ căn bản không cần hắn như thế nào xuất lực chỉ cần có thể phối hợp ba người kia đền bù ta thiếu thốn liền có thể cùng ô vũ tộc c h i vương chiến đấu xuống dưới kéo tới thánh thượng giải quyết hát thanh quỷ hết thể liền kết thúc du lão nhìn xem cháu gái kia lo lắng phản ứng an ủi kia vậy vạn nhất thánh thượng không có khả năng phản phất biết du ti ti muốn nói gì du lao sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến ánh mắt nâng lên nhìn về phía chỗ cẳng cao hơn chiến trường tự lẩm bẩm thánh thượng là vô địch tại phương n g u y ệ t phóng lên tận trời thời điểm vũ đội trưởng chú ý tới núi thịt tại dần dần thu nhỏ tốc độ không nhanh nhưng đúng là thu nhỏ cái này cực kỳ khắc t h ư ờ n g rõ ràng tại liên tục không ngừng hấp thu điên cuồng b ò tới huyết anh lại ngược lại thể tích đang nhỏ đi p h ả n phất núi thịt đang hấp thu lấy huyết anh giống như là một cái động không đấy tồn tại rốt cục mở ra miệng to như chậu máu bắt đầu thôn phệ hết thẻ đồng dạ muốn bình an a vô luận là ngươi vẫn là dạ đội trưởng vũ đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm trong lòng mặt thầm nghĩ không c h u n g đi xuống cho ta đây không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu miệng còn hôi sữa tiểu tử nhanh chóng đi để du lao đi lên chúng ta cần trợ giúp của hắn ha ha dược hiệu nhanh hơn các lao huynh còn có thể kiên trì sao tam lao đối với phương nguyệt đến phản ứng không đồng nhất nhưng phương nguyệt lại là không thèm quan tâm thoải mái rơi vào ô vũ tộc chi vương mặt trước thấy được người tới ô vũ tộc chi vương nết miệng lộ ra nụ cười ta tưởng là ai tới nguyên lai là tiểu tử ngươi có tăng cường sau hát thanh quỷ làm chỗ dựa ô vũ tộc c h i vương hiện tại tâm tính ổn cực kỳ tam lão một lần nữa hình thành tam giác bao bọc chi thế mà tại bọn hắn vây quanh bên trong thì là một người một quỷ mặt đối mặt lơ lửng ô vũ tộc c h i vương m à cấp quỷ dị phương nguyệt nâng lên thiên kiếm trực chỉ ô vũ tộc c h i vương hôm nay là tử kỳ của ngươi a ô vũ tộc c h i vương giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn là tại nghĩ mãi mà không rõ mới vừa rồi còn bị mình đánh cho liên tục bại lui phế vật hiện tại có cái gì giúp khi đứng tại mình mặt trước nói khoác không biết n g ư ợ tiểu từ ngươi, có biết hay không mình đang nói cái gì a t h ầ n s á c lạnh lẽo ô vũ tộc chi vương thân ảnh chớp m ắ t hóa thành bóng đen vọt thẳng đến phương n g u y ệ t mặt trước một kiếm cho đến phương n g u y ệ t mặt là ai cho ngươi dũng khí nói như vậy chỉ là bỏ sát q u ỷ cảnh toàn bộ triển khai đứng im thế giới ông kỳ diệu gần sóng lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm đ ẩ y ra vi diệu ảnh hưởng đến ô vũ tộc chi vương xuất kiếm kiếm giống như chậm mà cái này chậm lại kiếm mới miễn cưỡng bị phương nguyện bắt giữ dùng thiên kiếm rời ra đang tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường t h a nhưng mà lần này phương nguyệt nhanh lửi lại đồng thời miệng bên trong hô to tam lão ta. mặc dù trong lòng im lặng nhưng vẫn là lập tức co vào tam giác chi thế đối ô vũ tộc chi vương hình thành phong tỏa Tam t láo liên i ế phía ra c i chi u truy lập tức đánh gây ô vũ tộc đánh vương gây vũ k c cái h Phương so với phương Nguyệt, cái này b cái lao giới phối hợp cùng tức lực, m thật sự là có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn tồn tại. hiếp hắn Phía sự là có ý đối với du ư ớ i d lão nhìn phương n g u y ệ t cái này chiến lược phản ứng này tức g i ậ n đến kém chút mắt tối sầm lại tiểu tử này không đáng tin cậy a trách cứ ánh mắt nhìn về phía du ti ti phản phất tại nói ngươi xem một chút ngươi tìm cho mình cái gì quý vật vị hôn phu nhưng du ti ti lại là thật to nhẹ nhàng thở ra người đều bung lỏng không ít thậm chí còn rất kiêu ngạo nhìn xem ta tìm nam nhân nhiều hiểu được bảo mệnh a lúc này mới có thể sống được lâu mà phía dưới mọi người tâm tư phía trên phương n g u y ệ t lại là không dành quan tâm tiểu giấy giấy có việc tiểu giấy giấy vô sự tấm da dê t ố t t ố t lớn o a n khí ta nơi nào chọc tới nàng phương n g u y ệ t trong lòng đang hoang mang đâu liền nghe tấm da dê tiếp tục nói ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ nhìn không đến sống hy vọng à đáng thương giấy giấy muốn đi theo ngươi t r o n cùng ô ô ô. yêu yêu liệu mới có thể thắng liều cái quỷ ta dự báo bên trong tất cả đều là há cám chúng ta cái này sóng tiếp tục liệu đó là một con đường chết đề nghị của ta liền là chạy trốn không thể hiện tại chạy trốn những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ mà ta cũng sẽ hối hận cả một đời yên tâm đi như thật không có chút nào sinh lộ ta sẽ nghĩ biện pháp chí ít để ngươi sống tiếp đầu góc bên trong cái kia nằm tại phấn hồng trên giường thiếu nữ nghe nói như thế lập tức b ì n h thai gương mặt còn có chút tiểu đường đỏ vậy cũng không tới cái kia phân thượng á liệu mạng chúng ta vẫn là có hy vọng ôi ngươi thẹn thùng kéo chuyên tâm chiến đấu lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tấm da dê lần này tiếng nói vừa ra phương n g u y ệ t trong cơ thể lập tức hiện ra độc thuộc về tấm da dê cổ n ô n c h i lực quanh thân chung quanh lập tức hiện ra một chút kỳ diệu văn tự cổ đại từ phương n g u y ệ t trên thân phiêu giật mà ra đây là cổ n ô n c h i lực cùng thánh thượng tương tự lực lượng tiểu t ử kia tam lão cùng nhau nhìn phương n g u y ệ t bên này một chút ô vũ tộc c h i vương càng là lui lại một chút khoảng cách lạnh lùng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t mà tại lúc này phương n g u y ệ t phía sau màu đen đơn bên cạnh cánh chim triển khai hai đoàn hư ảnh hiện hiện quỷ ma sát thái cực hư ảnh bị ngạn hoa cánh hoa hư ảnh một cỗ khó tả khí tức khủng bố từ phương nguyện trên thân tàn g a làm người căn bản là không có cách xem nhẹ kia cố cảm giác gáp bách tới trước căn bản không thể so sánh nổi còn phải là người a tiểu t ử thúi cái kia đang sợ cảm giác gáp bách để ô vũ tộc c h i vương dẫn đầu ra tay thân ảnh l ó ạ i lên hóa thành màu đen sao băng phóng tới phương n g u y ệ t mặt trước tam lão muốn co vào tam giác phòng tuyến ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi cẩn thận đáng chết hỏng tuy nói phương n g u y ệ t không thể dung nhập bọn hắn trận pháp bên trong đi thay thế du lão tác dụng nhưng cũng trình độ nhất định kềm chế ô vũ tộc tri vương tinh lực nếu để ô vũ tộc tri vương giết phương nguyện bọn hắn bên này sẽ chỉ càng thêm bị động tam lão vội vàng co vào trận thế tiến đến tri viện đã thấy phương n g u y ệ t đúng là đứng im tại nguyên chỗ không n ú c ních chỉ là ánh mắt nhìn chằm chặp đối diện bọn tới ô vũ tộc tri vương quỷ lực toàn bộ triển khai quỷ lực toàn bộ triển khai một cái tiếp một cái văn tự cổ đại cấp tốc biến hóa làm thực thể tại phương n g u y ệ t quanh thân xuất hiện cực tốc cực lực cực sắc dương thân ông tám cái hai chữ ngăn nói tổ hợp cơ hồ trong nháy mắt buộc phát ra hiệu quả kinh người phương nguyện toàn thân lực lượng tốc độ cùng thiên kiếm dội độ đều đạt tới thực lực bản thân đình phong mà sau cùng dừng thân phối hợp đứng im thế giới càng là cực lớn hạn chế ô vũ tộc chi vương hành động quen thuộc sền sệt cảm giác lần nữa đánh tới ô vũ tộc chi vương lập tức ý thức được phương n g u y ệ t là lần nữa vận dụng loại kia thủ đoạn cái loại cảm giác này tựa như là tự thân h á m sâu đầm lầy vũng bùn chỗ sâu đ ồ n g dạng toàn thân phảng phất đè ép gánh nặng ngàn cân vô luận làm bất kỳ động tác gì đều vô cùng nặng nề chậm như r ù a đen mà đối thủ của hắn vẹn vẹn chỉ là vũ cấp thực lực ra hỏa lại đột nhiên giống như thần trợ tốc độ đ ô n g nhiên tăng gọn không nói làm trường kiếm đánh tới một khắc này ô vũ tộc chi vương n h ấ t kiếm đó nỡ đúng là con một tiếng cảm thấy vừa nhanh vừa mạnh để hắn thủ đoạn khẽ run lại như có một ít chống đỡ không được cái này tuyệt không phải vũ cấp võ giả nên có lực lượng p h ả n p h ấ t muốn xé mở cái này sền sệ thế giới ô vũ tộc chi vương hét lớn một tiếng trong tay huyết kiếm hóa thành huyết sắc viên cầu lấy hắn làm trung tâm ra bên ngoài ẩm vàng đánh văng ra vê anh c ù n g bạo huyết sắc sau khí đem truy kích mà đến tam lão cùng nhau đánh bay chỉ có phương nguyện nhấc kiếm đó đứng ở tại chỗ bất động như núi chỉ là phương n g u y ệ t bên người k i a bốn cái cổ ngôn bên cạnh lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn mới hai chữ cổ ngôn bản thể cái này năm cái hai chữ cổ ngôn so với trước đó thực thể hóa cổ ngôn tựa hồ hư h à o một chút cho người ta một loại miễn cưỡng trèo c h ố n g cảm giác mà lại theo cái này mới cổ ngôn xuất hiện ban đầu bốn cái cổ ngôn cũng rõ ràng xuất hiện làm nhạt cảm giác liên đối lấy ô vũ tộc c h i vương đâu cảm giác được k i a tựa như đầm lầy giống như sền sệ hoàn cảnh trở nên dễ dàng mấy phần n h ạ cảm ô vũ tộc c h i vương lập tức ý thức được đây là phương nguyện cổ n ô n lực lượng cực hạn chính là chỗ này hết lớn một tiếng ô vũ tộc c h i vương hai tay cùng lúc riêng phần mình vạch ra một thanh huyết kiếm phóng tới phương n g u y ệ t song kiếm r a chỉ, huyết ảnh trùng điệp kín không kẽ hở song kiếm điên cuồng công hướng phương n g u y ệ t lại bị phương n g u y ệ t hoặc là đón đỡ hoặc là tránh đi dù cho ngẫu nhiên có tránh không kịp bị thương tổn tới thân thể cũng sẽ tại thoáng qua ở giữa cấp tốc tự lành còn có kia cực hạn thân pháp cùng đáng sợ đón đỡ năng lực p h o n g ngự càng làm ở đây tam lão nghẹn họ nhìn g n chân chối cái này cái này thế mà chỉ là cái vũ cấp võ giả hắn có thể chỉ dựa vào một người cùng ma cấp quỷ dị quần nhau đến tận đây trận chiến này có phần thắng c h vừa vừa tuy nói g hắn từ tuyệt t đối chủ lực biến thành hiệp trợ người cái này cùng ban sơ dự đoán trên lệnh rất xa nhưng nhìn xem dần dần chuyển biến tốt đẹp thế cục tam lão rõ ràng thế khí đại chấn thừa cơ truy kích n à y q u ỷ gì đã là n ỏ mạnh hết đà đêm hồng y kỉa chém xuống n à y quỷ ta để ngươi làm thanh ti cái thứ hai k i bi cùng lão bơi ngang nhau địa vị thanh quốc bên trong dưới một người trên vạn người chiến đến kịch liệt chỗ tam lão thậm chí giúp phương n g u y ệ t nghị kỹ đến tiếp sau ban thưởng mà đúng lúc này ẩm phương n g u y ệ t trên người rừng thân văn tự cổ đại giống như là không chịu nổi giống như đột nhiên ẩm vang nổ tung văn tự vỡ vụn mà ra phá thành mảnh nhỏ cơ hồ là tại rừng thân văn tự biến mất trong n h y mắt ô vũ tộc tri vương giống như là ngâm nước đã lâu chạy bộ kiện tướng đột ộ tới t nhiên quen h về u chỉ trên lục c địa, chỉ là một có á i chốc m tại công hướng phương nguyện thời điểm cái kia liên tục hai kiếm bị phương nguyện đương đương hai tiếng tinh chuẩn cách cả lại kéo dài khoảng cách cuối cùng tránh ra khỏi kia khó chịu t h ó i buộc hiện tại nên để nguyên liếm thử ta chân chính tốc độ ô vũ tộc c h i vương cười g ầ n nhìn về phía trước rõ ràng sắc mặt khó coi phương n g u y ệ t phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay phương n g u y ệ t giờ phút này xác thực không dễ chịu ma cấp quỷ dị thực lực vẫn là quá mạnh đây không phải đơn giản vượt qua một cái cấp bậc cảnh giới mà là một loại chất biến kia cách xa một bước t r ê n l ệ n h cảnh giới lại là như là lệnh trời giống như không có cực hạn thiên phú và cố gắng là mãi mãi cũng không cách nào đến cùng siêu việt nhiều ít người vì đến kia bước cuối cùng không từ thủ đoạn nỗ lực vô số cố gắng lại vô tật mà chấm dứt một bước là tiên một bước là phàm cái này cách xa một bước t r ê n l ệ n h cảnh giới lại là thời khắc này phương n g u y ệ t đem hết toàn lực đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối như thế một hồi mà thôi c h ư ơ n một nghìn không trăm ba mươi sáu đại kết cục bốn mà bây giờ phương n g u y ệ t lực lượng đã sắp khô kiệt mà lại không chỉ là phương n g u y ệ t tấm da dê cũng đã nhanh đến cực hạn năm mở hai chữ cổ n ô n đã để tấm da dê không chịu nổi phụ trọng dừng thân sụp đổ mang ý nghĩa cái k h á c bốn cái cổ n ô n cũng đã sắp không được cái này nếu là tại đồng cấp chiến đấu bên trong cái này khoa trương bở hữu ff xếp đi lên đã sớm nên đem đầu địch nhân chặt đi xuống nhưng đối mặt ma cấp quỷ dị lại có chút lực bất t ò n g tâm phương n g u y ệ t tình huống không ổn a đúng vậy a tình huống không ổn a phương n g u y ệ t mắt nhìn chỗ càng cao hơn chiến trường thanh vương cùng hộ quốc sư tử đ ã tổ hợp vẫn ở vào hạ phòng nhưng còn chưa triệt để quyết ra thắng bại bất quá bọn hắn bên này lại là đã nhanh có kết quả rồi Hít sâu một hơi phương n g u y ệ t minh bạch nên làm ra quyết định đánh cược lần cuối như vẫn là không cách nào đánh bại ô vũ tộc t r ì vương vậy ngươi liền nghĩ biện pháp trước t r ố đi đánh cược lần cuối à tựa hồ là cảm thấy phương nguyện quyết tâm phấn hồng trên giường tấm ra dê thiếu nữ âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn vậy liền dùng một chiêu kia đi hy vọng ngươi có thể gánh vắt được bất quá tại kia trước đó ta cần khôi phục một chút lực lượng mới được cái gọi là khôi phục lực lượng ngoại trừ định thời gian ngủ đông bên ngoài cũng chỉ có cho an kim thạch ngân thạch không do dự nhìn xem ô vũ tộc c h i vương xung lại phương n g u y ệ t lập tức nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách đồng thời hô lớn tam lão ngăn lại ô vũ tộc c h i vương vì ta kéo dài trong chốc lát bản bị đánh bay ra ngoài thương thế nghiêm trọng tam lão nghe được phương nguyện lời nói liếp mắt nhìn nhau cắn răng nuốt thuốc lần nữa bay lên liều mạng cản hướng ô vũ tộc c h i vương tam láo có trận pháp tăng thêm mặc dù không có cách nào giống phương nguyệt làm như vậy đến một đối một chiến đấu nhưng trình độ nhất định hạn chế vẫn là không có vấn đề cùng vừa rồi duy nhất khác nhau bất quá là hết thể trở lại nguyên điểm đối mặt đầy trạng thái ô vũ tộc c h i vương mà thôi ba tên phế vật cũng dám ngăn ta ô vũ tộc c h i vương mặc dù giống rất lớn tiếng nhưng người lại bị thiết thực cản lại bắt lấy cái này k h ẽ hở phương nguyệt cụ hiện hóa ra tấm da dê sau đó đem tất cả ngân thạch kim thạch nhét vào tấm da dê bên trong không giống với lấy trước có vũ cấp thực lực túc chủ làm chỗ dựa tấm da dê hiện tại hấp thu những vật này cơ hồ là trong khoảnh khắc liền hoàn thành hấp thu chuyển hóa khôi phục nhanh chóng lực lượng vê anh đúng lúc này phía trước chiến đoàn bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn phương n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước đó liền trọng thương ố lão lần nữa như d i ề u đứt dây giống như phun máu rơi xuống phía dưới chỉ là lần này ố lão lại không còn có một lần nữa trở lại chiến trường mà là c h i t để vĩnh viễn ngã xuống cái k i a băng lánh mặt đất bên trong lao l i ề u mạng với ngươi bốn trận lại một hóa thành tam giác đã làm n i ê m cưỡng giờ phút này ít hơn nữa một người căn bản là không có cách t h à n h t r ậ n còn t h ừ a n h ị lão gầm thét công hướng ô vũ tộc tri vương lại tại hai đạo huyết sắt chạm kích chợt lóe lên về sau một cái bị chặn ngang chém giết thân thể tách rời rơi xuống phía dưới một cái mất đi tay cụt hôn mê cắm rơi mà xuống trong lúc nhất thời tam lão toàn bộ chiến bại thanh quốc những người sống sót tất cả đều ngơ ngác nhìn tam lão hạ xuống thân ảnh đầu góc trống rỗng chờ ánh mắt chuyển động nhìn thấy trôi nổi tại không chúng ở trên cao nhìn xuống miệt thị chúng sinh ô vũ tộc tri vương một loại từ đáy lòng tư sinh ra khủng hoảng cảm giác mới đột nhiên như ôn dịch giống như lan tràn ra bốn bộ tộc lão Bại. không có khả、năng. Không có khả năng. năng. có Dưới mất ộ t trên người tứ lao, làm sao lại thua ở quỷ dị trong tay. Thanh quốc biểu tượng. Vô địch tứ người, vạn người Không lại biểu Vô lao, làm lao. sao m địch quỷ quốc ở dị có,、mất、giáo phía dưới những này bị dọa đến run lẩy bảy con kiến căn bản là không có cách để ô vũ tộc c h i vương dẫn lên h ư ơ n g thú hán chân chính để ý chỉ có phía trước phương nguyện giống như là muốn cho đủ phương nguyện tâm lý từng bước một đánh tan phương nguyện tâm lý phòng tuyến đồng dạng ô vũ tộc c h i vương từng bước một không trung dạo bước đi hướng phương nguyện bước chân vượt không lớn nhưng như xúc đ i ệ thành thốn giống như nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách mà theo ô vũ tộc chi vương khoảng cách tiếp cận xoa x o ạ n xoa x o ạ n từng vết n ư ớ c xuất hiện tại phương n g u y ệ t quanh thân thực thể hóa hai chữ cổ n ô n bên trên khoe miệng treo lên cười lạnh ô vũ tộc chi vương tăng thêm tốc độ tiếp cận đợi đến hắn tiếp cận đến phương n g u y ệ t thân trước cách đó không xa vị trí d ừ n g b ư ớ c thời điểm phương n g u y ệ t quanh thân văn tự cổ đại nhao nhao bạo liệt phá toái mà ra cuối cùng chỉ là n ỏ mạnh hết đà liền để ta cho ngươi cái thể diện t i ể u chết đi lời tuy là nói như vậy nhưng ô vũ tộc chi vương lại chú ý tới phương nguyện kiếm trong tay cầm càng ngày càng gấp tiêu tuyệt không phải từ bỏ chống lại người nên có biểu hiện càng là tiếp cận thắng lợi cuối cùng trái cây thì càng muốn giữ vững tỉnh táo đang đến gần phương nguyện làm áp lực quá trình bên trong ô vũ tộc chi vương cũng đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cho nên khi khoảng cách gần vừa đủ trước mắt hắn bạo phát、Ấm、ẩm ẩm t ĩ n h như xử nữ động như thỏ chạy một cái c h ư ớ c mắt tốc độ bộc phát làm ô vũ tộc chi vương trước kia vị trí chỗ ở đều xuất hiện không gian một chút phá toái vết tích lóe lên một cái rồi biến mất kia bộc phát lực lượng mạnh mẽ để hắn t r ớ c mắt liền vọt tới phương nguyện mặt trước hai thanh huyết kiếm trực tiếp hướng phương nguyện đầu chém tới mà tại loại này thời khắc nguy cơ đã thấy phương n g u y ệ t chỉ là ánh mắt nhìn chằm chặp ô vũ tộc tri vương sau đó đ ô n g nhiên hô lên ba chữ tiên h nhân lực tiên h nhân lực vê anh cơ hồ tại phương n g u y ệ t tiếng nói vừa ra trong nháy mắt c ù n g bạo sóng khí lấy phương n g u y ệ t trung tâm đột ngột nổ tung ba chữ liên tiếp cầu nôn hóa thành thực thể hiện lên ở phương n g u y ệ t quanh mình cùng lúc đó một cỗ cơ hồ cùng ô vũ tộc tri vương tướng xứng đôi đáng sợ lực lượng từ phương n g u y ệ t trên thân buộc phát ra sau đó phương n g u y ệ t động vậy đại biểu thiên kiếm trạm kích hát sắc qua mang cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp phá vỡ huyết kiếm đem nó chém thành hai bãi dòng máu đảo n g ư ợ c vẩy ra tại ô vũ tộc c h i vương t r ê n thân cũng xuyên qua thân thể của hắn lưu lại huyết động nhưng cái này nhưng vẫn là chỉ là phương nguyện phản kích bước đầu tiên đến tiếp sau mà đến hắc mang thiên kiếm mới là ẩn chứa chân chính uy hiếp tồn tại ô vũ tộc c h i vương kinh ngạc nhanh lùi lại nhưng lại đã chậm hắc mang rạch ra lồng ngực của hắn máu đen vẩy ra bên trong ô vũ tộc c h i vương kêu lên t h ả g thiết bay rớt ra ngoài đây cơ hồ ngang hàng lực lượng phát huy trảm kích tạo thành là thật sự chân thực tổn thương ô vũ tộc tri vương quất lấy hơi lạnh vỡ môi r u dày ánh mắt chấn kinh mà hoảng s ợ nhìn về phía phương nguyện tiên nhân chi lực ngươi lại tấn cấp tiên cấp c h i cảnh rồi không không đúng khí tức của ngươi không thay đổi là lực lượng đơn thuần lực lượng phát sinh biến hóa đến cùng là ô vũ tộc c h i vương lập tức bén nhạy bắt được phương n g u y ệ t tình huống thật nhưng kỳ diệu là k i a biến hóa sau khi tiên nhân chi lực uy lực mạnh làm hắn đều cảm thấy ra đầu run lên kiên kỵ ba phần tựa như lực lượng này cũng không phải là tiên nhân bình thường chi lực mà là càng thêm thuần thúy càng thêm tồn tại đặc thù nhìn về phía trước kinh nghi bất định ô vũ tộc tri vương phương nguyện run dậy tay cầm kiếm dần dần bình ổn nhưng quanh thân tiên nhân lực cầu nôn g lại dần dần trở nên như ẩn như hiện tựa hồ sắp giảm đi đây chính là ta sau cùng t u y ệ t chiêu bắt trước chính là l a o vu bà tiên nhân c h i lực chỉ có ta loại này cùng với nàng sớm c h i ề u ở chung đồng thời cùng một chỗ trải nghiệm qua nàng chưa từng có quá trình tồn tại mới có thể hoàn chỉnh mô phỏng ra nàng kia đặc hữu tiên nhân c h i lực nhưng làm một chiêu này đối gánh nặng cho ta cực lớn ta không kiên trì được bao lâu thậm chí có thể nói sau một kích ta cũng nhanh muốn không được nhất định phải để cho ta hoán một chút mới có thể ổn định cái này ba chữ cầu nôn nhưng lại không thể kéo tới quá lâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng tấm da dê yêu cầu có thể nói là mâu thuẫn nhưng phương nguyệt vẫn là minh bạch tấm da dê ý tứ đơn giản tới nói hắn cái này một cái công kích giống như là công kích khoảng cách thật dài siêu cấp tấn công thường thậm chí đều không dùng đến mấy lần cho nên mỗi một lần đều muốn chờ đợi một chút thời gian mới có thể lần nữa xuất kích lại không có thể kéo dài thời gian chiến đấu nếu không tấm da dê kiệt lực hết thể xong đời thậm chí không nói tấm da dê riêng này t r ồ n g cổ ngôn lực lượng cụ thể đối phương nguyệt bản thể mà nói đều là gánh vác cực nặng phổ thông vũ cấp võ giả lời nói chỉ sợ còn không dùng g a cố lực lượng này liền sẽ trước bị c ố này t i ề n nhân chi lực phạt vệ trên bể thân thể cũng chính là phương n g u y ệ t có bị ngạn hoa hư ảnh khôi phục thân thể thương thế mới có thể miễn cưỡng đem lực lượng như vậy lưu tại trong cơ thể đồng thời sử dụng ngay cả như vậy tại sử dụng một kiếm kia về sau phương n g u y ệ t các vị trí cơ thể cũng rõ ràng xuất hiện thương thế toát ra màu tươi thân thể tình trạng không thể lạc quan một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt tình huống so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là chúng ta cuối cùng lực lượng nhất định phải một kích trí mạng liền giao cho ta đi Hít sâu một hơi phương n g u y ệ t đem từ du láo bên kia đoạt tới thuốc người nghịch thể đan một ngụm n u ố t vào thân thể thương thế quả nhiên lập tức bị áp chế x u ố n g d ư ớ i về phần đến tiếp sau tác dụng v ụ chỉ có thể nhìn bị ngạn hóa hư ảnh có thể hay không chế trụ mà bây giờ phương n g u y ệ t nhất định phải buông tay đánh cược một lần mới được nhìn xem đã lấy lại s ứ c tựa hồ ý thức được cái gì toàn thân bao vây lấy dòng máu cơ hồ hóa thành cự hình huyết nhân ô vũ tộc tri vương phương n g u y ệ t giống to một tiếng rút kiếm vào tới cự hình huyết nhân ô vũ tộc tri vương cũng đi theo giống to một tiếng hướng phương n g u y ệ t vào tới cả hai khoảng cách cấp tốc tiếp cận r i ê n g phần mình mắt bên trong đều là sát cơ tùy ý hận không thể đem đối phương oanh sắt đến cặp bã tiểu t ử thúi ô vũ vương tiên h nhân lực không băng kiếm pháp ma c h ả m huyết ma kiếm c h ả m vê anh to lớn huyết kiếm cùng hư ảnh khuyết đại thiên kiếm đụng vào nhau buộc phát ra kinh người sóng khí vô hình vợn sóng trực tiếp đem chung quanh phế tích ghép là vỡ nát đem phụ cận huyết anh hóa thành bụi bặm sóng khí nổ tung nhấc lên kinh thiên vòi rồng tựa mặt mặt khác ư b t càn biệt chính là phương nguyện ngay tại ho khăn máu hư nhược chậm rãi rút ra thiên kiếm phía sau cối say hư ảnh cùng bị nạn hoa hư ảnh điên cuồng vận hành phát ra trói sáng ánh sáng một cái tại cho phương nguyện t hấp thu toàn lực lượng mới chất dinh dưỡng mà kêu vũ tộc tri vương thì còn duy trì lấy chết lúc trước kinh ngạc biểu lộ cùng vô thần hai mắt nhưng hắn sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t ma cấp quỷ dị ô vũ tộc c h i vương thu hoạch được lượng lớn linh trị tại quỷ xoa đầy hấp thu phía dưới ô vũ tộc c h i vương tất cả lực lượng bị triệt để t h ố p h ệ ép khô sau cùng chất dinh dưỡng vốn chỉ là đạt được một phần lực lượng phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được lực lượng quần bạo đột nhiên liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào trong cơ thể mà tại kia cố quần bạo lực lượng quán thâu phía dưới kia danh xưng truyền thuyết bên trong vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới tiên nhân lại như nước chạy thành sông giống như không trở ngại chút nào liền trực tiếp đột phá cái này liền là linh căn tác dụng cái này liền là lưu dân ưu thế t â n cấp tiên cấp một bước là phàm một bước là tiên liên tục không ngừng bành trướng lực lượng từ trong cơ thể sinh sôi kia là tới trước tất cả cảnh giới đều lực lượng hoàn toàn khác biệt t h á n h k i ế t ôn h ò a như thủy nhuận vạn vật làm người toàn thân thoải mái dễ chịu thân thể tại c ố lực lượng này quán thâu phía dưới chính phát sinh một loại nào đó thay đổi về mặt căn bản cái này liền là tiên nhân lực lượng sao cái này liền là tiên nhân cảm giác sao rốt cục rốt cục Đến cảnh giới toàn bộ sệ vợ thông cáo chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh thành cựu tiên nhân tri vị tấn cấp làm thiên cấp ban thưởng đặc thù xưng hào phá toái người tri vương khắp trốn mừng vui phúc phận trung sinh tất cả người chơi đều đem thu hoạch được đặc thù xưng hảo phá toái người dùng cái này ban thưởng mọi người chơi khác không ngừng cố gắng sớm ngày thành t i ể u cảnh giới tiên nhân toàn bộ sệ vợ thông cáo phá toái người c h i vương luyện khí cảnh phương n g u y ệ t sửng sốt một hệ liệt tin tức để hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn chờ hắn nhìn về phía phá toái người c h i vương xưng hảo tin tức lúc càng làm cho hắn cảm thấy hoang mang phá toái người c h i vương phá toái người bên trong người mạnh nhất lưỡng giới chuyển hóa lúc sẽ lưu lại thân thể sơ hở mà phá toái người sẽ phá toái lưu lại thân thể tại hiện giới ngưng tụ sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở đây là phá toái người thân là phá toái người tri vương có dẫn tới cùng áp chế cái khác phá toái người văn tự nói rõ bên trong sau cùng một chút nội dung lại là liên tiếp luận mã phương n g u y ệ t không rõ điều này đại biểu lấy cái gì mà hắn càng không biết tại hắn phát động toàn bộ sẽ vợ thông cáo về sau toàn bộ lam hải trò chơi các người chơi lâm và o hỗn loạn bên trong ngoa tạo lại có thể có người tấn cấp tiên cấp rồi cái này mẹ nó vẫn là người nói ta không sợ nguy hiểm liều chết chơi bùa liều mạng liều mạng tu luyện thiên phú dị bẩm tu l một cái toàn bộ sẽ vở thông cáo để tất cả biết trò chơi chấn tướng còn dám ở trong trò chơi mạo hiểm người chơi tất cả đều nghị luận lên cùng một cái người cùng một sự kiện đó chính là dạ sắc lê minh đến cùng là cái gì yêu nghiệt có thể làm được nhân loại căn bản không thể nào làm được sự tình trong hiện thực diễn đàn bên trên tại có người truyền ra tin tức về sau tất cả mọi người càng là trong nháy mắt xôi trào chơi ạ chúng ta thanh quốc nở đ ờ cờ bên trong đều không tiên nhân người chơi bên trong thế mà ra đời tiên nhân đừng nói thanh quốc ta lên trời loại này đại tông môn đều chỉ là nghe nói thái thượng trưởng lao cũng không biết còn có sống hay không lấy truyền thuyết nhân vật mới có thể là tiên nhân những người khác căn bản không nghe nói tiên nhân tin tức đều nghị tiên đây là sự thực nghị tiên người chơi bên trong gia tiên nhân đây không phải muốn đổ l ư ợ t toàn bộ bản đồ tiết đ ấ u quy quy ai nhận biết hạng này đại lão quỷ cầu mang mang ta tất cả biết trò chơi này người chơi tất cả đều điên rồi bọn hắn điên còn muốn tìm được phương n g u y ệ t muốn biết phương n g u y ệ t thành tiên biện pháp đặc biệt là trong hiện thực quỷ độ tuyến tăng vụt quỷ dị liên tiếp xuất hiện tại sinh hoạt thường ngày bên trong tất cả mọi người minh bạch cái trò chơi này không giống bình thường tất cả mọi người muốn từ phương n g u y ệ t miệng bên trong tìm được điểm tin tức gì giang hại thành phố liên thủ sẽ toàn bộ càng là trước tiên biết được tin tức này Hán, thành tiên. giang vạn xuân t r ừ n g to mắt ngơ ngác nghe thủ hạ mới nhất gửi tới tình báo tin tức tin tức này không hợp thói thường trình độ liền cùng thiên p h ệ không hiểu xuất hiện đỉnh chỉ chính là đến rút lui hiện tượng đồng dạng không hợp thói thường làm người không dám đưa tin không hổ là phá t h ó i người tri vương hắn làm được hắn phải làm đến sự tình thậm chí so ta khi đó làm còn muốn ưu tú ngồi tại trong phòng làm việc mai vũ m ỉ m c ư ờ i cảm t h ắ n nói mai vũ bên cạnh mỹ nam tử lại lường liêm miệng chỉ là thành tiên thôi có cái gì thật kích động chúng ta gian lận người thế nhưng là người người thành tiên đâu không giống c h ì cung bọn hắn phái người có thể ở trong trò chơi thời gian quá ngắn có thể tại thời gian ngắn như vậy đến tiên c ấ p cho dù là cơ sở nhất luyện khí cảnh cũng tuyệt không phải người thường có thể làm được thậm chí có thể là biến không thể thành có thể thuộc về không phải người trình độ mà chúng ta những cái kia bố cục cùng thành tựu thì là dùng thời gian dài dàn g dặc đi trải ra cùng phá toái người c h i vương so sánh ta mặc cảm mai vũ đại nhân là ngươi quá khiêm n h ư ờ n g năm đó thành tựu của ngươi cũng là chúng ta những n à y phổ thông gian lận người theo không kịp tồn tại mai vũ cười cười không nói gì mà là ngẩng đầu nhìn về phía kia sẽ rách bầu trời đêm Cứ việc chính cũ, còn tục, hoặc là... sắp chân chính vẫn giữa hiện ngủi thiên giống hiện giờ, tại thiên tiếp trệ, phệ ở ngắn tượng, nhưng ráng qua xuất đều đầu, hết thể bắt đình như như đoạn đến sắp là là l bổ bây â một bọn hắn này. thế giới m ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt trò ư ớ c cục, 1038, đại kết t 6. r chơi bên trong thanh quốc phương n g u y ệ t tấn cấp cảnh giới tiên nhân phía d ư ớ i kinh thành người sống s ó t khả năng cảm thụ không ra nhưng phương nguyện đánh rết ấu vũ tộc tri vương lại là thật sự sự tỉnh t ự tại cái này s u n g kích tính sự thật mặt trước trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau những người này bỗng nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc thành thành công ra hồng y đem kia ma cấp quỷ dị cho c h é m giết là chúng ta thắng là chúng ta thanh quốc thắng rốt cục đem đầu này quỷ dị diệt s á t tại cái này tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc bên trong chẳng biết lúc nào đã đình chỉ dựa vào hoặc là nói đã không có huyết anh có thể dựa s á t vào nho nhỏ núi thịt tựa hồ đã trở nên không có ý nghĩa tất cả mọi người đang ăn mừng giờ khác này trong lòng tất cả đều thật to thở dài mùi hơi còn lại cũng chỉ có tất cả mọi người trên mặt kích động tâm tình hưng phấn dẫn đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn mà tại c ố này chiều dâng càng quét toàn thành thời điểm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới tất cả mọi người trên mặt nụ cười kích động gieo h ỏ thời điểm một lớn một nhỏ hai thân ảnh từ kia tất cả mọi người chú ý chỗ càng cao hơn rơi xuống phía dưới tại trong chớp mắt ấy tất cả mọi người thấy được rơi xuống phía dưới thân ảnh tất cả mọi người nụ cười như trời đông ra rét bên trong cấp đống nước nóng cấp tốc làm lạnh cứng ở trên mặt bởi vì kia rơi xuống phía dưới thân ảnh theo thứ tự là hộ quốc sư từ đá cùng thanh quốc tri vương đông đông hai thân ảnh rơi xuống đất phân biệt ném ra to lớn hỗ trọn mà theo hai thân ảnh rơi xuống đất còn có chỗ cao tựa như người thắng giống như mỉm cười chậm rãi hạ xuống hát m à không có ý tứ giống như không cẩn thận bên trong ta đem các người hy vọng tất cả đều đánh nát hắc thanh quỷ tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem không t r u n g bên trong tồn tại đến bây giờ cũng còn không dám tin tưởng bọn h ắ n vương bại cái kia danh x ư n g vô địch tồn tại vậy mà thua ở quỷ dị trong tay nhưng hắc thanh quỷ cũng rất là hưởng thụ dưới mắt loại ánh mắt này cùng đám người thái độ kia từ trên cao nhìn xuống người thắng tư thái t r i ể n lộ không thể nghi ngờ nhưng mà chờ hắn ánh mắt chuyển động đến phương n g u y ệ t trên người một sát na kia hắc thanh quỷ lập tức ngây n g ẩ n cả người ngươi làm sao còn sống không đúng ngươi khí tức trên thân ngươi lại tấn cấp tiên cấp rồi hắc thanh quỷ chừng to mắt không dám tin mà nhìn xem phương n g u y ệ t hắn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ ở trên đi cùng thanh vương chiến đấu trước phương n g u y ệ t vẫn chỉ là cái vũ cấp vó giả mà bây giờ cứ như vậy một hồi thời gian lại lắc mình biến hóa biến thành một vị tiên nhân hàng thật giá thật tiên nhân cùng thanh vương chỉ có tại thanh quốc bên trong mới có thể thành tiên tên giả mạo hoàn toàn khác biệt thuần khiết tiên nhân quỷ linh căn có thể giúp ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế phương n g u y ệ t còn sống còn tấn cấp đến tiên cấp như vậy ô vũ tộc c h i vương hạ tràng từ không cần nhiều lời sau khi hết khiếp sợ hát thanh quỷ tràn ngập hứng thú đem phương n g u y ệ t trên dưới d o xét ánh mắt kia tựa như phát hiện một cái hoàn toàn mới đồ chơi hận không thể lập tức đem nó trà đạp đổ bỡn không ổn không ổn, không ổn. phương nguyện gia hỏa này ánh mắt cực kỳ biến thai a nó sẽ không muốn đối vô địch đáng yêu giấy giấy làm cái gì biến thái sự tình đi ta cảm giác hắn đối ta hứng thú càng nồng nặc điểm đến cảnh giới tiên nhân đứng tại luyện khí cảnh cảnh giới này phương n g u y ệ t mới chính thức ý thức được hát thanh quỷ đến cùng đến cỡ nào mạnh nếu như nói trước đó cùng thanh vương lần thứ nhất run dày hát thanh quỷ vẫn còn luyện khí cảnh trạng thái như vậy trở về sau hát thanh quỷ thực lực đã tiến thêm một bước đến luyện khí cảnh cảnh giới tiếp theo đây là một cái đại cảnh giới t r a n h lệch cái này khiến phương nguyện trong lòng có chút không chắc đối với tiên nhân cảnh giới hắn hiểu do thực sự có í c phương nguyện chạy trốn đi loại này siêu thoát cấp quỷ dị chỉ có thể là lao vu bà những cái kia gian lận người đến xử lý chúng ta sợ là thật xử lý không được a trốn không thoát trước đó minh chẳng phải rời đi thanh xuyên giới kết quả đây ngươi nhìn hắn sau khi trở về đối phó thanh vương thủ đoạn kia rõ ràng liền là minh trước đó hỏa diễm thủ đoạn a song song thật vất vả túc chủ thành tiên chúng ta liền muốn song song đem mệnh trả đừng nói nữa chuẩn bị chiến đấu phía trước hát thanh quỷ đã đem trong tay thưởng thức chân linh chi hỏa hướng phương nguyện phương hướng nhẹ nhàng bắn ra siêu ngọn lửa màu vàng tựa như một viên viên đạn giống như bắn ra đang bay đến bay m ộ t thanh nổ t u n g h ó a t h à n h cơ h ồ n u ố t hết n ử a bên b ầ u trời đ ê m to l ớ n t n g lửa, phố t h i ê n c á i đ ị a hướng Phương n g u y ệ t nhiên u ố t ế t mà đ Phương、Nguyệt、huy động đơn Nguyệt động b c ạ n h cánh đen nhanh đen lại ù i l lại phát hiện mình mới vừa vặn điều động tiên nhân chi lực chân linh chi hỏa tựa như là người được vị cho săn lập tức hóa chặt phương vị đồng thời lần nữa ra tốc phương n g u y ệ t tăng tốc điều động tiên nhân chi lực càng nhiều chân linh chi hỏa che lại tới tốc độ liền càng nhanh cuối cùng đúng là tránh cũng không thể tránh bị chân linh chi hỏa triệt để nuốt hết cứ như vậy sao vậy nhưng thật là không thú vị hát thanh quỷ chính thất vọng lắc đầu động tác lại đột nhiên dừng lại hắn chừng to mắt nhìn về phía trước chỉ thấy bị trúc cơ cảnh chân linh chi hỏa đốt cháy mà qua ngay cả thanh vương đều gánh không được đáng sợ hỏa diễm tại phương n g u y ệ t trên thân chỉ là lưu lại một chút cháy đen vết tích liền không còn gì khác làm sao có thể phương n g u y ệ t cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn nhìn cái này ngọn lửa thanh thế như thế to lớn còn tưởng rằng muốn mất mạng kết quả hỏa diễm đánh tới vô luận là nhiệt độ cao vẫn là lực phá hoại đều xa xa không tới muốn mạng trình độ ta lực phòng ngự cao như vậy ta lực phòng ngự cao như vậy phương nguyện chính kích động đâu đột nhiên liền phát hiện m á n k h e hắn phát hiện mình thiêu đốt thương thế cũng không phải là như ngày xưa kia giống như cấp tốc khôi phục mà là giống như là đổi mới đồng dạng nhanh chóng lại tấp nập đem thân thể thương thế khôi phục lại trước đó trạng thái đây là tình huống như thế nào ta dạ chi hô hấp thể chất của ta không nên là khôi phục nhanh chóng sao làm sao biến thành bộ dáng này mặc dù hiệu quả cùng khôi phục không sai bịt lắm nhưng bản chất là hoàn toàn vật khác biệt một cái là khôi phục thương thế một cái là đem thương thế đổi mới đến chưa thụ thương trước trạng thái cái sau rõ ràng so cái trước hoa t r ư ơ hơn cũng chính là phương n g u y ệ t tấn cấp tiên cấp đối tình trạng cơ thể cùng năng lượng biến hóa rất nhỏ bắt giữ trở nên vô cùng nhạy cảm mới có thể nhanh như vậy phát hiện tự thân tình huống biến hóa vi d i ệ u thần thông nguyên lai là thần thông nhưng là người mới mới vào tiên cấp vì sao lại thần thông loại này đẳng cấp cao năng lực giống như là linh quang lóe lên giống như hát thanh quỷ không dám tin nhìn xem phương n g u y ệ t hỏi phảng phất tại đáp lại hát thanh quỷ lời nói lại phảng phất là phương n g u y ệ t thương thế đã triệt để đổi mới đến thụ thương trước trạng thái nguyên bản bởi vì trước, trước chiến đấu kết thúc mà thu hồi h ữ ảnh lại phương nguyện phía sau lần nữa hiện hiện chỉ là lần này tấn cấp tiên cấp sau phương n g u y ệ t phía sau hiện hiện hư ảnh không còn là nụ hoa mà là một mảnh cánh hoa bị ngạn hoa hệ thống nhắc nhở kích hoạt thần thông bị ngạn hoa bị ngạn hoa đơn cánh hoa khả ước kiếp trước kiếp này thông qua điều động tiên lực cao tần suất ngắn khoảng cách đem tự thân trạng thái quay lại đến thụ thương trước đó ghi chú hoa nở bị ngạn quỷ thần khó lường hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên để phương n g u y ệ t trường tóm mắt cái này cái này chẳng phải là nói tại tiên lực sử dụng hết trước đó ta chính là bất tử tồn tại nguyên bản dạ chi hô hấp khôi phục đã phi thường h o a trường kết quả đến tiên nhân cảnh cái này bị ngạn hoa thần thông trực tiếp liền mở ra quay lại đổi mới chức năng cái này không phải vô địch vừa mới còn đối đối chiến hát thanh quỷ không có chút nào lòng tin phương n g u y ệ t lập tức cảm thấy mình lại có thể đi đến lòng tin mười phần phương n g u y ệ t đối hát thanh quỷ ngoắc ngoắc đầu ngón tay mặc dù hát thanh quỷ không biết phương n g u y ệ t dùng cái gì thần thông có thể ngạnh kháng trụ chân linh chi hỏa nhưng đối mặt loại này khiêu khích hắn tự nhiên là buộc phát toàn lực trực tiếp liền làm một đoá kim liên lựa rận to lớn ngọn lửa màu vàng hoa sen hướng phương nguyện phương hướng nở rộ mà ra tại đồ bên trong đã cùng phương n g u y ệ t tiên lực hình thành khóa chặt chạy trở về vô luận như thế nào trốn làm sao sử dụng tiên lực đều tuyệt đối không cách nào thoát đi chân linh chi hỏa truy sát phương n g u y ệ t nhìn xem cơ hồ đốt bên cạnh toàn bộ bầu trời đ ê m to lớn hỏa liên vừa rồi dâng lên lòng tin lập tức không có hơn phân nửa lấy thiên kiếm đối địch kiếm khí liên tiếp chém ra lại chỉ là tăng nhanh chân linh chi hỏa tới gần không cách nào phá hư mảy may cái này chân linh chi hỏa lại xa so với hắn nghĩ muốn khó đối phó nhiều lắm đợi đến hắn lui lại rút lui lại phát hiện kim liên lửa giận giống như là mượn hắn tiên lực ra tốc giống như cấp tốc đội kịm phương n g u y ệ t rốt cục mặt lộ vẻ sầu khổ ngạnh kháng cái này một đợt kim liên lửa giận đang đập đến hắn trong nháy mắt tầm vang nổ tung hình thành to lớn kim sắc hỏa diễm vòi rồng đem hắn quấn vào hắn bên trong mỗi phút mỗi giây đều đang điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn đ ổ i thành p h ổ thông trúc cơ cảnh tiên nhân loại này t h ế công phía dưới đã sớm mất mạng nhưng phương n g u y ệ t lại giống như là người không việc gì đồng dạng vẫn từ hỏa diễm càng quét thương thế lại không đau không ngứa cũng nhanh chóng đổi mới quay lại khôi phục chưa thụ thương trước trạng thái ngay cả như vậy đợi đến kim liên lửa giận biến mất phương Nguyệt cũng cảm, nhận được một trận mệt, cảm giác thân thể bị móc sạ đây là tiên nhân chi lực tiêu hao quá lớn hiện tượng hắn có thể ăn hát thanh quỷ thế công nhưng tự thân thủ đoạn khác đối hát thanh quỷ chân linh chi hỏa đều không có chút nào uy hiếp chỉ phòng không công đây không phải biện pháp a cuối cùng chỉ là cái s á c rùa đen mà thôi hát thanh quỷ cũng lập tức phát hiện vấn đề cười lạnh mở ra hai tay hai đoá l ử a giận kim liên tại trường trung thành hình phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng mai rùa lại cứng rắn cũng có bị hao tổn thời điểm chết bị động phòng thủ đây không phải biện pháp a có cái gì có cái gì có thể phản kích phương nguyện bỗng nhiên trong lòng hơi động trước đó còn chưa tấn cấp tiên cảnh thời điểm hắn có hai đoàn hư ảnh bị ngạn hoa đã trở thành thần thông chi lực như vậy q u ỷ tôi ma đâu mắt trước lấy phía trước hai đoá lửa giận kim liên đã nổ tung hóa thành đầy trời biển lửa vòi rồng lập tức liền muốn đem hắn n u ố t hết phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng q u ỷ tôi ma vâng thực thể hóa thái cực cối x a y lại đột ngột xuất hiện tại phương n g u y ệ t phía sau tại đầy trời biển lửa nuốt hết phương n g u y ệ t thời điểm trầm dai chuyển động bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt cối say thanh âm trở nên có chút trói t a i mà tại cối say chuyển động một sắt na kia t h â nguyên t h bản độc thuộc về hát thanh quỷ lửa dận kim liên giờ khác này ở cối xay chuyển động phía dưới đúng là hóa thành phương nguyện h đầy tiên hỏa lực không chỉ có để phương nguyện không cơ sở tiên nhân trí lực trở nên càng thêm hùng hậu càng là thật to bổ sung trước đó thần thông bị ngạn hoa tiêu hao tiên lực một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt Trước 1039, đại kết cục, 7. Cùng lúc đó, phía trước hát thanh đột to mắt thanh thể? ta thu tiên thế thu ngươi ngươi lớn cục, Cùng lúc càng có cái lực cho đại đó, đi? nhiên hai nói. giống lại đi liền nói, không kỹ năng, kết nhìn, cùng cũng nhau, như nào Như cũng năng, không gì là Làm lực lực lực? là phía hấp hấp MP pháp thả sao quỷ quỷ Quỷ quỷ quả thu mở âm mà mình so Vì vậy bị bị bị hấp thu không liên nói, mình lớn nhất tốt thả còn đây chính là so quỷ dị còn t à môn thủ đoạn hát thanh quỷ nhìn về phía phương nguyện ánh mắt lập tức biến thành nhìn về phía đồng loại chính là đến nhìn về phía quái vật tiết ấ u hệ thống nhắc nhở kích hoạt thần thông quỷ thôi ma quỷ thôi ma lấy tuổi thọ cùng tự thân tiên thể là giá phải trả thôi động cối say thực thể hóa cối say đem phân giải địch quân công kích cũng đem công kích phân giải chuyển hóa làm cho người tu luyện tự thân gia tăng thật lớn thực lực bản thân tu vi ghi chú cái gì ma cái gì tiên cái gì quỷ quản ngươi thủ đoạn là gì ta đều muốn hút hút hút tất cả đều là ta thì ra là thế thì ra là thế cái này không được sao mà hưng phấn hét lớn một tiếng phương n g u y ệ t xông về hát thanh quỷ tấm da dê tại mở c ổ u nôn c h i lực đợi đến phương n g u y ệ t vọt tới hát thanh quỷ trước mặt thời điểm phương n g u y ệ t cùng tấm da dê gần như đồng thời hô lớn đứng im thế giới đứng im thế giới bốn chữ c ổ u nôn hóa thành thực thể bốn cái c ổ u nôn văn tự tại phương n g u y ệ t quanh thân hiện hiện cố định cùng lúc đó ông thế giới tốc độ chạy trong nháy mắt này giống như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng liền xem như hát thanh quỷ tại bốn chữ cầu nôn mặt trước cũng chỉ có tại h hoàng sợ chuyển động trong mắt, mà không cách nào động đậy thân thể. Bởi vì... Chậm.、Quá、chậm. Thần thông, quỷ thôi、ma. Không băng kiếm pháp. Cho ể trong nào mà động động băng Giết. sợ Quá quỷ đậy mắt, ta. t ma. kiếm Bởi vì... hát thanh quỷ ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phương n g u y ệ t kiếm quang bén nhọn điên cùng loại vũ đen trắng tối say càng đem hát thanh quỷ bản thân cái này tồn tại mãi tiến tối say bên trong tiến hành phân giải hấp thu đợi đến tấm da dê chống đỡ không nổi bốn chữ cổ ngôn thời gian lúc thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động không thời gian lưu động trong ngáy mắt hát thanh quỷ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm thanh thân thể của nó tại tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường c h ư ớ c mắt bị chém giết thành vô số đ o ạ n khối cũng bị quỷ thôi ma phân giải thành mảnh vỡ bị phương n g u y ệ t triệt để hấp thu phản bố đây là siêu thoát cấp quỷ dị bản thân căn nguyên tính tồn tại tại bị phân giải tiêu diệt là chân chính có thể uy hiếp được hát thanh quỷ sinh tồn đáng sợ thủ đoạn cái này đối rất khó chết đi siêu thoát cấp quỷ dị mà nói cơ hội là tính nhắm vào thần thông tồn tại cứ như vậy một vòng xuống tới hát thanh quỷ liền đã thoi thót còn lại mảnh vỡ cũng chỉ có thể hội tụ thành một cái đầu chính tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm phương nguyện nhưng phương nguyện căn bản không cho nó cơ hội thở dốc t r kỳ thật đơn phần đánh giết hát thanh quỷ, quỷ còn làm không được tăng lên cảnh giới là quỷ thôi ma hiệu quả quá mạnh đem hát thanh quỷ triệt để thôn vệ cho nên mới có thể đạt tới loại này tấn cấp hiệu quả hệ thống nhắc nhở vang lên để phương n g u y ệ t triệt để xác định hát thanh quỷ tử vong chết rồi hát thanh quỷ chết rồi theo phương n g u y ệ t rơi xuống đất tuyên cáo chiến đấu kết thúc tất cả mọi người mắt t r ò n váng bọn hắn đối phương n g u y ệ t nhận biết còn dừng lại tại chém giết ô vũ vương ấn tượng kết quả phương n g u y ệ t đột nhiên liền lại giết hát thanh quỷ thực lực này vượt qua cũng quá bất hợp lý đi ngu nhất mắt vẫn là thanh vương hắn bên này mới bị hát thanh quỷ đánh thành trọng thương mắt thấy vương triều s ắ p bị diệt tới nơi trong lòng một mảnh cho tàn đều đã tuyệt vọng kết quả phương nguyện liền đem hát thanh quỷ chơi chết cái này đây cũng quá mạnh đi l ư dân cũng quá kinh khủng thanh vương càng phát ra xác định về sau phải thật tốt đối đãi lưu dân kim chỉ nam hết thể toàn bộ hết thể đều kết thúc chỉ còn lại an đông nhi sau cùng d ị biến bất quá không giống với trước đó thời khắc này phương n g u y ệ t thực lực đã liên tục vượt hai cái lớn đoạn vượt qua giai tầng quay đầu lại nhìn an đông nhi tình huống kia đã hội tụ thành một nữ nhân tụ hợp thể tại phương n g u y ệ t mắt bên trong lại vô cùng cảm xúc điều động tiên lực nhỏ bé thao tác một phen nữ nhân chậm rãi mở hai mắt ra d ạ ca ca theo an đông nhi mở miệng vô luận là phương nguyện vẫn là vũ đội trưởng tất cả đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra trên thực tế an đông nhi vẫn là siêu thoát cấp quỷ dị chỉ là ý thức chủ thể là an đông nhi một con có thể khống chế siêu thoát cấp quỷ dị tin tưởng thanh vương cũng không như vậy ngu xuẩn dám đem an đông nhi đổi khỏi thanh quốc an đông nhi sự tình xử lý xong còn lại liền là xử lý kinh thành tàn cuộc mà thôi mà đúng lúc này soạt soạt bầu trời đã nước ra vỡ ra bầu trời cuối cùng có thể mơ hồ nhìn thấy giang hải thành phố bộ phận cành đêm đây không phải là thật thẳng tới giang hải thành phố mà là một loại nào đó giống như hải thị thận lâu hình chiếu thiên vệ bắt đầu chỗ có người thần sắc ngưng tụ từ phía trên vệ vết nước bên trong một đoàn quang mang hạ xuống khắp toàn bộ thanh xuyên giới tại ánh sáng bên trong nguyên bản không có chút nào linh căn thanh xuyên giới thổ dân đúng là tại lục tục cảm giác được mình linh căn thức tỉnh có được thẳng tới tiên cảnh tư bản bọn hắn còn không tới kịp công h ỉ những cái kia giấu tại sơn giã quỷ dị nhóm cũng đồng thời đã thức tỉnh mã trùng có tấn cấp ma cấp quỷ dị tư bản đồng thời kia một mực dấu tại kính sơn hạ kiểu huyên cửa vào nương theo lấy một tên tiên tử tự vẫn phối hợp này quỷ dị ánh sáng đúng là ẩm ẩm hiện hiện cùng thế k i u h u ê n xuất thế á n toàn g bộ thanh xuyên giới ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa mà lớn nhất biến lớn thì là vỡ ra bầu trời đêm thì tại đem thanh xuyên giới một chút khu vực hấp thụ mà lên hút vào vết nước bên trong phảng phất muốn truyền thống đến đối diện địa phương nào đi m nhưng g nguyên bản ti ti p lại không có nửa điểm phản ứng phương nguyện lúc này mới nhớ tới hắn là lấy lục thân xuyên qua đến bên này như thế triển khai đơn bên cạnh cánh đen hắn phóng lên tận trời phóng hướng thiên phệ miệng tại tiếp xúc đến thiên phệ miệng trong nháy mắt hắn thân thể trong nháy mắt phân giải cũng tại thế giới hiện thực thịt nát gây dựng lại lại gặp mặt phá người chết chi vương giống như là biết phương n g u y ệ t sẽ ở vị trí nào xuất hiện giống như phương n g u y ệ t lần đầu tiên nhìn thấy liền là mai vũ tiên tử thế giới của chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào không nói nhảm phương n g u y ệ t đi thẳng vào vấn đề mà mai vũ tiên tử thì tránh ra hai bước để phương n g u y ệ t mình nhìn về phía xa xa mặt biển trên mặt biển vỡ ra thiên p ệ miệng chính hướng mặt biển điên cuồng khuynh đảo tựa như thi hải giống như quỷ dị bảy nay quỷ dị bảy số lượng nhiều cơ hồ liên thành màu đen t h ắ t nước sau khi hạ xuống quỷ dị càng là bốn phương tám hướng tán đi đồ sắt bất luận cái gì làm tinh sinh mạng còn sống những n à y xuyên qua h ô m khác v ẽ miệng quỷ dị tựa hồ trở nên càng thêm cường đại cũng càng thêm tàn nhẫn điên cuồng không để ý tới trí một màn trước mắt tựa như ngày tận thế tới nhân loại sẽ diệt vong phương n g u y ệ t nắm chặt nắm đấm cho nên mới cần chúng ta tồn tại mai vũ tiên tử khẽ m ỉ m cười ngừng tạm nàng nói đừng có gớp phá t h o á người liền muốn ra đời đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hành động tổ kiến hoàn toàn mới tổ chức nghe được muốn xây dựng mới tổ chức liên thủ sẽ t i ể u gì cũng sẽ dài rõ ràng gấp nhưng lại bị mỹ nam tử chìm cùng một thanh đại xuống ý uy hiếp không nói tại đồng hồ để liên thủ hội tổng hội trưởng giang vạn xuân giận mà không dám nói gì phương nguyệt đối với cái này ngược lại là không có chút nào ý kiến chỉ cần có thể bảo hộ người bên cạnh là được mau nhìn phá toái người muốn bắt đầu đã t h ứ c tỉnh thuận mai vũ tiên tử chỉ vào phương hướng nhìn lại trực tiếp thiên phệ vết nước bên trong một đoàn liên miên không dứt đen nhánh đến đưa tay không thấy được năm ngón hát vụ từ vết nước bên trong trào lên mà ra trùng chung đ ư ợ đ i ệ bốn phương tám hướng hướng toàn bộ l à m tinh thế giới tràn ngập mà đi cũng thật lâu không cách nào tán đi mà tất cả bị quỷ sương mù bao trùm trò chơi người chơi đều đem đồng bộ đến trong trò chơi thực lực hỏng là hạ hạ ký thế giới của chúng ta trạng thái bình thường thời tiết là quỷ sương mù đây là vĩnh cửu tồn tại đương nhiên đi thôi muốn bắt đầu cứu vớt thế giới mai vũ tiên tử quay người rời đi Tốt. p h ư ơ n g g n u y ệ t theo sau lưng ba tháng này kinh lịch tựa như ảo ngộng nhưng đối kết quả cuối cùng hắn cũng không có lời á n giận đã thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt vậy hắn liền muốn làm cứu vớt thế giới này cái tia người liệt thiên tân lịch năm quỷ xương mù c à n quét toàn cầu thế giới đồng hóa vết nước kết nối thanh xuyên l ê n giới bốn phương thông suốt trật tự cũ như vậy kết thúc tân vương sắp đăng cơ mà những cái kia bỏ qua lam hải trò chơi người chơi lại hoặc là đã từng chơi qua lại không kiên trì người chơi ở thế giới kịch biến về sau tại tùy thời tùy chỗ khả năng đối mặt quỷ dị ngược sát tận thế hoàn cảnh bên trong nhao nhao vùi đầu vào trò chơi trở lại lam hải thế giới bên trong chỉ là khi bọn hắn một lần nữa cất bước bị quỷ dị rất khóc đến gọi mẹ thời điểm lại phát hiện trong trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm đặc biệt là cái kia phá toái người tri vương họa phong cùng bọn hắn hoàn toàn không giống bọn hắn là bị quỷ dị loạn giết mà phá toái người tri vương là đuổi theo quỷ dị loạn giết phương n g u y ệ t lớn mật quỷ dị liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người phương n g u y ệ t quỷ dị ta muốn ngươi giúp ta tu hành phương n g u y ệ t quỷ dị ta cho phép ngươi chạy trốn sao đại huy thiên long phương n g u y ệ t có ta ở đây ai cũng sẽ không chết tân thủ bái sư t r ụ một thình duyên t r ụ hai a a a a a a tt đừng méo lỗ thai đau đau, đau.